Trương 1, Lôi Việt, Đông Châu thành phố buổi chiều sắt trời màu xám trầm, giống như che một tầng lấm mốt. Tin tức khí tượng nói trạng vạng tối lên sẽ có mưa to, nhưng ở này mùa hè cuối tuần, Minh Hưng đường phố quốc mậu quảng trường như cũ người đến người đi. Trong này, một người mặc màu cam gấu xám bút bê phục người đang ở hướng người đi đường phân phát chuyến đơn, thỉnh thoảng hoạt bát rửa đèo thân thể, chọc cho không ít qua lại hài đồng cười vui không dứt. Hai đồng tiếng cười khiến cho không ít người đi đường cũng mặt lộ mỉm cười, hớn hở nhận lấy chuyến đơn, nhưng đa số người vẫn là khoát tay cự tuyệt đại khái bởi vì mưa to buông xuống, trong không khí tràn ngập một cổ ơi bước, gấu xám bút bê phục bên trong. Lôi Việt đã sớm nhiệt mồ hôi như mưa rơi, vẫn còn tiếp tục ra sức biểu diễn. Thẳng đến sắc trời càng ngày càng ảm đạm, đầu càng ngày càng hôn mê, hắn mới đi đến một tấm hẻo lánh hưu nhàn ghế dài nơi ngồi xuống, buông xuống đại chồng chuyên đơn, vớt vớt thỉnh thoảng phục khăn chùm đầu kéo ra, thở dài ra một cơn giận. Hắn nhìn xa xa đám người, từ bút bê phục trong túi xuất ra một chai nước suối, vạn ra dầm dầm địa uống mấy hớp lớn. Lúc này, có một do mụ mụ nắm chặt tay Tiểu Nam Hải từ bên cạnh đường nhỏ đi qua. Tiểu Nam Hải mới vừa to mõ trong lại, nhất thời giống như nhìn thấy cái gì kinh sợ vật, cả kinh kêu lên, mụ mụ, nhìn người kia cô gái kia quay đầu nhìn một chút, chân mày không khỏi nhíu một cái, thấp giọng dạy dỗ nói, chớ nhìn hắn. Vừa nói, dắt con trai nhanh tay bước đi nha. Không lâu, lại có tiểu Hải cùng cha mẹ sao đường nhỏ đi qua, sau đó là tiếp theo đúng hạ hạ một đôi, có chú ý tới Lôi Việt Hải tử cũng sẽ tiêu lên, sợ né tránh ở cha mẹ sau lưng, thậm chí còn có bị sợ khóc. Ba người xem, cái kia vóc người thật là đáng sợ. Mụ mụ, người kia là quái vật sao? Cũng có một chút người trưởng thành trong lúc lơ đãng nhìn thấy rồi, ngay sau đó cứng rắn nói quay đầu, bước nhanh hơn. Lôi Việt không coi ai ra gì uống nước suối, lại xé ra một bọc bánh bích quy ăn thỉnh thoảng còn đối kinh dị người đi đường sắp xếp một kia mỉm cười để cho những thứ kia giống như cây có gai như vậy quấn vòng quanh thanh âm của hắn cùng ánh mắt để cho phần kia khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi dị loại cảm không như vậy đông nhân hắn là cái tốt nghiệp cao tam sinh chưa ở lão sư môn không đề nghị dưới tình huống nhưng là một cái lúc đó đối cha mẹ lời thể giữ vững tham gia biểu diễn hệ thi văn nghệ mặc dù hắn ở trường thi hiện trường biểu diễn khâu biểu hiện xuất sắc thi vào trường cao đẳng thành tích cũng ở đây trung thí sinh trung học đứng trong bầy gà lại không có bị một nhà kia dự thi nghệ thuật viện giáo nhận, không ra ngoài dự liệu thi rất rồi đến bây giờ cũng chỉ có loại này có thể che kín mặt, yêu cầu mặc vào bút bê phục công việc, hắn mới sẽ không bị người ghét bỏ. Lôi Việt suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, chưa từng màn ánh sáng màn cái bóng ngược thấy được chính mình gương mặt, trung tóc ngắn nửa che, má phải là đẹp trai bộ dáng, mắt to mày rậm, đường danh rõ ràng, má má trái, lấy mũi trung tuyến vì tiếp giác, kéo dài đến thái trái nơi, tất cả đều là cái hô xoắn màu đỏ tím da thịt, tràn đầy vĩnh viên thốn không hết vết sẹo, cả khuôn mặt nửa bên mũi tối tệ, nửa bên miệng tối tệ hai trái cũng không lẻn lặn, bên thai có mảng lớn ra đầu phơi bày, đây là trường nát mặt. 6 tuổi thời gian chung một trận hỏa hoạn, để cho lôi việt chẳng những mất đi cha mẹ, cũng mất đi khỏe mạnh, nửa người diện tích lớn phẳng, nửa bên mặt trọng độ hủy dung, bệnh viện vô lực tu bổ. quái vật quái vật, kể từ lúc đó bắt đầu, ở lôi việt toàn bộ trong quá trình trưởng thành, hắn cũng có không ngừng nghe được cái này gọi, nhận biết nhân, không nhận biết nhân, ngoài sáng tê, âm thầm tê, hắn là do bà ngoại nuôi dưỡng lớn lên, bà ngoại luôn là nghiêm túc nói với hắn, tiểu việt, đừng để ý tới bọn hắn, gọi ngươi quái vật nhân, bọn họ mới là quái vật. cũng là bà ngoại một mực khích lệ hắn phải dũng cảm khích lệ hắn lớn mật dự vững ở hỏa hoạn hủy dung trước liền với biểu diễn sinh ra hứng thú cùng học tập cũng ủng hộ hắn truy tìm phần này nhiệt tình truy tìm thực hiện không bỏ được lợi thể mấy tháng trước bà ngoại bị cha ra ung thư gan thời kỳ cuối không lâu liền vào bệnh viện tình huống bây giờ không phải rất tốt bà ngoại không muốn tiếp tục chữa trị nàng ở trong nhân thế không nỡ bỏ chỉ có lôi việt nhưng chính là bởi vì như vậy nàng mới không nghĩ lãng phí nữa tiền tiền còn phải để lại cho tôn nhi dùng cho học phí tiền chữa bệnh các thứ chuyện bên trên có thể là đối với lôi việt hắn càng không nỡ bỏ bà ngoại làm sao có thể buông tha cho chứ Ba ngoại chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, là hắn trên đời này thân nhất cũng là duy nhất người thân, có tiền hay không căn bản không trọng yếu. Lôi Việt lại nghỉ ngơi ước chừng 5 phút, vội vã ăn xong bánh mích quy, uống cạn nửa chai thủy, liền đem bút bê phục khăn trùm đầu đeo trở về, tiếp tục nhảy về phía trước địa đi về phía trung tâm quảng trường những người qua đường kia. Hắn cùng thời điểm là hướng thương trường phương hướng đi tới, chuẩn bị nắm chặt phái hết chuyển tay đơn tựu đi cầm tiếp theo phần. Ba ngoại tích góp không nhiều, chính mình được gánh lên khoản này tiền thuốc thang, hắn hiện tại ban ngày đánh tam phần công việc, buổi tối 22 giờ sau đó mới đi chạy 4 giờ thức ăn ngoài. Rất nhanh đám trẻ con tiếng cười vui lại vang lên ở mảnh này phồn hoa quảng trường thương mại lôi Việt phát truyền đơn đều là từ thương trường trung tâm thương vụ nơi dẫn tuyên truyền đều là trong thương trường các cửa tiệm thương trường lầu một khắp nơi là vui đùa đi lang thang mọi người phòng trò chơi bên trong truyền ra len ken ken ken máy âm thanh các quán ăn bắt đầu tụ tập được ăn bữa ăn tối khách nhân rất nhiều ở nghỉ hè đi ra chơi đùa học sinh kết bè kết đội tinh hà hoan nên mọi người lôi Việt vừa đi vừa phái trong tay cuối cùng nhất điểm truyền đơn thỉnh thoảng quát một tiếng thương gia lợi tuyên truyền đong nhiên hắn dừng bước thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc cười nói từ bên cạnh mình đi qua đều là hắn ở đồng châu nhất trung trung học đệ nhị cấp đồng học. Bọn họ thẳng đi vào bên cạnh một nhà trang hoàng trào lưu phong ăn, lôi Việt từ thủy tinh trong suốt tưởng thấy được bên trong còn có càng nhiều bạn học, tiếng cười nói, bọn họ tự hồ làm đến một trận tụ hợp Lam Tâm mắt chuyển qua ghế salon một góc, trong lòng hắn đột nhiên phanh một chút, Dương Nhất Dạ cũng tới. Cô gái kia có đen nhánh thuận thẳng tóc dài, thân cao trọn, mặt mũi tinh xảo, có một loại ôn nhã khí chất. Dương Nhất Dạ là ban học tập ủy viên, cũng là trong lớp nữ thần, đối với người nào đều rất tốt, nàng nhìn lôi Việt lúc chưa bao giờ sẽ tránh ánh mắt, có lúc cũng sẽ vừa nói vừa cười, còn nhiều lần chủ động mượn học tập ghi chép cho hắn. Lôi Việt trầm mặc nhìn, tại chỗ nghỉ chân rồi một lúc lâu, mới nhảy cả từng đi vào nhà này phòng ăn, đi về phía những thứ kia tiếng cười không ngừng bạn cùng lứa tuổi. Phòng ăn cũng không hoan nên đi vào phái truyền đơn nhân, bởi vì lúc đó quấy rầy khách nhân ăn cơm. Nữ giám đốc vốn muốn đem cái này gấu xám bút bên ngăn lại, nhưng nghĩ tới gần đây người này biểu diễn cho toàn bộ thương trường mang đến không ít số sướng, các khách nhân thật thích, sẽ để cho hắn tiến vào, nhắc nhở hắn nhanh lên một chút giải quyết liền có thể. Lôi Việt nói tiếng cảm ơn, vừa tránh còn lại khách hàng đi tới, vừa yên lặng đếm đồng học số người. Cả lớp 50 nhân, dưới mắt đã đến vượt qua một nửa. Đây là tốt nghiệp cao tam tụ hợp ấy ư? Tại sao không người ở gỡ giúp bạn học lý thuyết? Tại sao không người thông báo hắn còn có ai không tới sao? Một cái tóc con nam sinh gào thét, quét mắt toàn trường một vòng, Mã Bố tiểu tử kia còn chưa tới đi, gọi điện thoại hỏi hắn còn đến hay không? dưa Hấu, Tiểu Hắc, còn gì nữa không? Một cái so sánh mập lùn nam sinh nghe vậy đề nghị, Lôi Việt cũng không đến, nếu không ta gọi cho hắn. Chương 2, cái nhà này cũng nên không có. Lúc này, trong phòng ăn trầm yên tĩnh trở lại, mọi người biểu tình cũng trở nên cổ quái, lại không ai nói cái gì. Mập nam sinh nhất thời ý thức được bầu không khí không đúng cũng liền dừng lại muốn muốn gọi điện thoại tay lôi việt a tóc cẩn nam sinh có chút chần chở giọng lung tung nói ta nghe vương lão sư nói hắn bà ngoại bệnh ung thư nằm viện lôi việt gần đây khẳng định bê bội nhiều việc chúng ta cũng đừng đi quấy rầy hắn a như vậy ấy ư vậy cũng chớ phiền hắn một cái mắt kính nữ sinh lập tức phối hợp nói ngay sau đó lại có mấy nữ sinh rồi dí nói đúng vậy chớ yêu lôi việt rồi các bạn học đại đều thở phào nhẹ nhõm lần nữa nói cười lên một bên tiện tay tiếp qua một cái bút bê phủ gấu sám nhân phái tới truyền đơn nhưng là a việt hắn mập nam sinh có chút nghĩ không thông vẫn còn ở muốn nói lại thôi lại bị bên người một cái khác gã đeo kính kéo một cái. Gã đeo kính xít lại gần mập nam sinh, nhắc nhở như vậy nhỏ giọng nói, mọi người không nghĩ hắn đến, biết chưa, ăn cơm đây, nếu là có lôi việt gương mặt đó đặt ở vậy, không ngắn à. Đây. Mập nam sinh lần này không lời nào để nói, chỉ là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mắt kiếng kia nam mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng thì thật tất cả mọi người có thể nghe được, thì có một nữ sinh nói bát quái như vậy hạ thấp giọng nói, đúng à, ta vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt liền thầm được hoàng. Lại một người nữ sinh gật đầu, hắn có lúc còn sẽ đối với ngươi cười, làm thật giống như với hắn rất quen tựa như không biết rõ mình miệng kia liệt được cực kỳ khủng bố đúng tiên thiên là thực sự sẽ không khách khí lại còn dám đi tham gia thị văn nghệ đây ta nghe nói tinh thần hắn có chút vấn đề khi còn bé bị hỏa hoạn phòng sau đó xảy ra vấn đề có người thấy hắn uống thuốc thực ra chúng ta là không cái gọi là nhưng đợi một hồi không phải còn có ngoài trường mấy người bằng hữu tơi ư, hù dọa của bọn hắn sẽ không tốt bọn họ khẳng định không đúng ra cùng lúc đó bút bê phục gấu xám rẽ rửa thân thể giật giật địa đi tới trước mặt dương nhất dạ đưa cho nàng một tờ chuyển đơn dương nhất dạ đối với mọi người nghị luận cũng không có tham dự thật giống như liền làm như không nghe thấy nàng bình tĩnh uống trong tay trà sữa, tiện tay nhận lấy chuyến đơn. Lúc này, cửa nhà hàng lại có một đám nam nữ trẻ tuổi đi vào, mọi người nhất thời một trận hoan hô, kiểm định với lôi Việt đề tài ném xuống, rồi rít đi nhanh đón. Dương Nhất Dạ giống vậy cười đứng dậy vẫy tay đi vào có bọn họ đồng học, cũng có ngoài trường học sinh, được một ít nhận biết nhân mời tới. Dạ Dạ, một người trong đó cao đại xoáy tức nam sinh bước nhanh tới ôm Dương Nhất Dạ bả vai, hai người thân mật hướng sofa ngồi xuống, hắn nóng bỏng nói, chờ sẽ đi xem phim chứ? Nàng mong đợi nói, ừm. Trong phòng ăn nhiệt nhiệt náo náo, những người trẻ tuổi kia uống trà sữa, nói đùa cũng không có ai đặc biệt lưu ý cái kia bút bê nhân rời đi, cũng không có người chú ý tới bút bê nhân lúc rời đi không hề nhảy về phía trước. Không có người muốn thấy một tấm nát mặt, bọn họ chán ghét, bọn họ sợ hãi, đây chính là nguyên nhân. Thanh Xuân, yêu, này không liên hệ gì tới ngươi. Chuyến đơn, phái chuyến đơn, tiền, tiền thuốc thang. Đây mới là chuyện của ta, bà ngoại còn nặng hơn bệnh nằm ở bệnh viện đây. Bà ngoại tốt như vậy nhân, vì sao lại mắc bệnh ung thư, không phải nói người tốt có hảo báo sao? Không, này không phải một cái nói phải trái thế giới. Màn đêm hạ xuống sau, mưa lớn bắt đầu sa ồn ào đè bao phủ toàn bộ Đông Châu. Lôi Việt Nhân là một cái điện thoại gọi đến mà vạn phần hoang vắng, làm cả người hắn bị thêm xuyên thấu qua địa vội vã chạy tới Đông Châu Bệnh viện Nhân dân, thở hào hển đi vào phòng bệnh thời điểm, bà ngoại đã tại hấp hối, sắp chết rồi. Bà bà, Lôi Việt tập tên đi tới mép giường, nắm bà ngoại tay, hắn đối bà ngoại ấn tượng luôn là nàng ta tràn đầy phật tướng, nhiều nếp nhăn nhưng lại nụ cười hiền hòa, nhưng bà ngoại mặt mũi sớm đã thay đổi được khô héo gầy yếu, môi đạo nếp nhăn cũng lộ ra tàn phá không chịu nổi. Lúc này, bà ngoại tốn sức điều chấn mắt, lại chỉ có thể mở ra một đạo có chút khe hở trong đôi mắt cực kỳ vừa đủ tựa hồ còn có thể nhận ra nhân, vừa tựa hồ đã nhận không ra rồi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quan Dương thầy thuốc Mã thầy thuốc rời đi trước phòng bệnh, nghiêm túc đối Lôi Việt nhỏ giọng nói, bệnh nhân lúc nào cũng có thể sẽ đi. Lôi Việt nhìn bà ngoại mặt nguội, hốc mắt mơ hồ bị hơi nóng đánh thẳng vào, bà bà, bà bà. Hắn từng lần một điệu tiêu nàng, gọi nàng lưu lại ở lâu một hồi. Là tiểu Việt à. Bà ngoại bỗng nhiên thật giống như tinh thần tỉnh táo, lão mục đích mở lớn hơn điểm, bên trong cũng có thần thái rồi. Là ta, bà bà, ta ở. Lôi Việt nắm chặt bà ngoại thương lao tay, ta ở nơi này. Tiểu Việt, ngươi muốn, thật tốt sống. Bà ngoại nói rất chậm, rất loạn, rất suy yếu, có chút thanh âm không ra gì, nhưng nàng kia gầy gượng mặt cười lên hay lại là như vậy hiền hòa, mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ. Lôi Việt gật đầu liên tục, phản phất lần nữa đứng ở thi văn nghệ biểu diễn hiện trường, hắn gương mặt nhanh chóng trở nên nụ cười sáng lạ, thanh âm cũng đầy ngực mong đợi cùng hỉ nhạc, thật giống như mới vừa có chuyện thật tốt phát sinh qua. Bà ngoại, mới vừa rồi ta đến quốc mẫu tham gia đồng học tụ hợp, với mọi người chơi được liền rất vui vẻ. Dương nhất dạng, ngươi nhớ nàng đi, nàng thu ta đưa nàng lễ vật, còn đáp ứng theo ta đi xem phim, ta cảm thấy, ta cảm thấy cho nàng thật yêu thích ta. Bà ngoại hẳn là nghe được Tiêu chương đã hiện ra tử khí trên khuôn mặt giàn mua liệt ra một tia càng đẹp mắt lười, lầm bầm không nói ra rõ ràng thanh âm nói cái gì. Cặp tia từ ái mắt nhìn hắn, mới vừa khôi phục thần thái lại ở dần dần biến mất, dần dần tiêu tan, cuối cùng quy về hắc đám. Bên cạnh giường bệnh tâm điện giám hộ nghi phát ra dọa tâm thành, trên màn ảnh đường cong tất cả đều trở nên bình thẳng. Bà ngoại qua đời, khoe miệng vẫn giữ đến thời gian cuối cùng một tia mỉm cười. Ha, ha ha. Lôi Việt nụ cười dần dần trở nên cứng đắc, cổ họng nuốt động, mục đích vành mắt đỏ lên. Hắn vẫn nắm chặt bà ngoại tay, đầu tựa vào giường bệnh bên trong, cất dấu chính mỉ mặt cùng với nước mắt. Bầu trời đêm trầm đen giống như liền muốn sụp đổ, mưa to phiêu thêm, cỏ rửa tòa này nghe hồng lóe lên đô thị, lam, tử, hồng các loại huyễn quang cùng nước mưa hỗn hợp cùng u linh gào thét như vậy xe minh thành xuôi ngược, hết thể rực rỡ thêm hỗn loạn. Nhưng ở một mình trở về nhà người trong mắt, đây chỉ là một thế giới hắc bạch, giống như tiểu xưa TV màn ảnh, cũ kỹ thành trung thôn, yên tĩnh nhà chợ tiểu bài mù, phòng khách trên bàn trà kia trương đã từng sáng ngời ảnh gia đình chụp chung, bây giờ cũng biến thành một mảnh hấp bệnh. Lôi Việt không có mở đèn, ở ngoài cửa sổ chiếu đi vào tối tăm trong ánh sáng, đi vào gian phòng của mình. Hẹp gian phòng nhỏ đã nhiều ngày không có thu thập, khắp nơi rất loạn. Cái nhà này, cũng nên không có. Hắn sớm nhất cái nhà kia bị đại hỏa đốt thành rồi phê tích, trừ bỏ bị bà ngoại liều mạng cứu ra hắn, cái gì cũng không còn lại. chương ba, bằng hữu. Nơi đó sau đó không mấy năm xét tiền, bà ngoại cùng hắn đạt được một khoản tiền, toàn bộ tốn ở rồi những năm gần đây đối với hắn nát mặt cùng bệnh lạ tìm chữa trị bệnh bên trên. Lôi Việt ngồi ở mép giường nhìn về phía tủ trên đầu giường bày đầy chai thuốc, ánh mắt nhìn chăm chú trong đó một chai. Âu Lạn dặn tỉnè đây là trận kia hỏa hoạn sau chính mình liền bắt đầu dùng tinh thần loại dược vật, bởi vì hắn được một loại hiếm thấy bệnh, một loại thầy thuốc cũng khó mà giải thích chứng vọng tưởng. Cổ tạ họ tổng hợp chứng. Các thầy thuốc nói, đây là trên đời hiếm thấy nhất, cũng đáng sợ nhất tinh thần tật bệnh một trong, lại được xưng là sát chết gì đó bệnh. Người mắc bệnh sẽ cho là mình đã tử vong, phát bệnh lúc sẽ phải gánh chịu vô cùng mãnh liệt tử vong ảo giác hành hạ, giống như là thân thể thối rữa, huyết dịch đình trệ các loại, đồng thời còn sẽ kèm thêm những bệnh trạng khác. Lôi Việt không có đi lấy thuốc bình, thẳng tắp nằm dài trên giường, chợt mắt nhìn trần nhà, nghe ngoài cửa sổ mưa gió tung bay ăn nhiều năm như vậy, không nghĩ ăn nữa rồi. Sắp chết di động bệnh đấy ư, nhưng mình quả thật đã chết, đã sớm chết rồi, năm đó trận kia đại hỏa lúc đã chết rồi. Thật tốt sống tiếp sao, bà bà? Lôi Việt nỉ non, ngươi nói mọi người là ghét ta đâu rồi, hay lại là chỉ là ghét ta mặt, không có người muốn gặp lại ngươi. Ngươi mặt. Bên ngoài dạ càng mưa càng lớn, gió đêm diễn tấu được cửa sổ phanh hoành vang rồi, lâu năm không tu sửa cửa sổ thủy tinh rốt cuộc bị thổi ra, nước mưa mưa to mà vào. Đương nhiên có cái gì xuyên qua báo táp phi về tới lôi việt quay đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một cái ô nha ô nha thân hình khổng lồ khắp cả người dài màu đen lông chim mắt chim sâu thẳm, manh cường móng vuốt trọt vào lảo đảo muốn ngã trên bệ cửa sổ mỏ dài ngẩng lên ác liệt đường cong hắn trầm mặc nhìn cái kia khách không mời mà đến từ hỏa hoạn sau thì có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được dị cảm lại đang có chút hiện lên không uống thuốc lời nói hắn liền sẽ thấy một ít ở y học bên trên được gọi là hảo giác đồ vật bệnh tình càng nặng thấy hảo giác càng nhiều mỗi một lần cái này ô nha luôn là xuất hiện trước nhất nhưng còn có đường Hàn Phong lay động phòng ngủ xó 1 ngáng quang, Lôi Việt đột nhiên nhìn thấy, nơi góc tường trên ghế gỗ không biết lúc nào đột ngột ngồi rồi một người mặc giơ tạng phao y đi, thân hình cao lớn quái nhân, bóng mờ bao phủ đối phương kia trương nhìn không rõ ràng gương mặt. Nhưng hắn nhìn thấy, có một mảnh phiến thối nát máu thịt thủy ở trên người quái nhân, không ngừng có thối dịch cùng cặn bã rơi xuống, với hắn phát bệnh lúc thấy thân thể của mình một cái hình dạng. Lôi Việt trong lòng đột ngột đột, liền tranh thủ tầm mắt rời đi, phát bệnh lúc tối không muốn nhìn thấy, chính là cái này quá nhân. Nhưng lại hắn lại thấy, ở tủ đầu giường rất nhiều chai thuốc bên cạnh nhiều hơn một cái cổ điện phi hành kiếng an toàn, trên tấm kính che một tầng dày bụi trần cuốn khung kính màu nâu ra lộ ra thập phần cứng nhắc toàn bộ mắt kính tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bể ra ôn nha, quái nhân kiếng an toàn cũng xuất hiện a lôi việt cao mày lần nữa nhìn về phía bình kia ồ lặn dạ tin nhẹ e. hồi lâu đúng là vẫn còn không có lấy tới dùng hắn chỉ là nhắm hai mắt dùng sức đóng chặt lại mở ra lúc này kiếng an toàn không thấy lại đóng chặt lại mở ra lúc này quái nhân cũng không thấy nhưng là vô luận hắn trận nhắm mấy lần ôn nha từ đầu đến cuối vẫn còn ở đó cái kia ôn nhà đột nhiên mánh phát cánh bay khỏi mưa gió đồng bền bệ cửa sổ rơi vào tủ đầu giường kia ngọn đèn không bị đánh đèn bàn bên trên mắt sáng như nước Yếu đất dạ quang dựa theo nó thân thể, đem nó bóng mở đầu xạ đã có nước mưa bắn vào trên sàn nhà, kéo dài thật lớn bóng mở như là một tôn trong đêm tối pho tượng. Dần dần, Lôi Việt lần nữa nhìn chăm chú nó. Chặt kia hỏa hoạn phát sinh ở ban đêm, hắn nằm ở trên băng ca bị vận chuyển về xe cứu thương thời điểm. Khóc tỷ tê trùng, thấy cái này ô nha từ đêm tối phương xa bay tới, đem thiêu đốt cẩu, tàn nguyệt cùng đèn đường cũng bao trùm thành màu đen. Từ đó trở đi cho tới bây giờ, chính mình lại vẫn là lần đầu tiên cẩn thận như vậy địa quan sát nó. Lôi Việt lúc trước sẽ đối với nó cảm thấy khẩn trương và chán ghét, cho là nó là tìm chính mình một nhà thay ách tới. Bây giờ ánh mắt của hắn nhưng là dần dần hòa hoãn lại Ô Nha, mọi người phổ biến cho là bất tưởng, xấu xí hắc điệu, chung quy là bị người môn sợ hãi, được một số người đuổi tất cả mọi người ghét bỏ người à. Lôi Việt một bên hòa nhã một bên nát mặt gương mặt chợt liệt nói ra cười một tiếng, ta mới phát hiện, thì ra chúng ta giống như vậy. Hắn định ly thanh chính mình sắp xếp tâm trạng, hồi lâu mới lại nói, có lẽ ta ở trên thế giới này còn ngươi nữa người bạn này. Bằng hưu, hắn lần đầu tiên xưng hô như vậy Ô Nha, lần đầu tiên đối với nó cầm loại này tiếp nạm thái độ đèn bàn bên kia, Ô Nha lại không có nhìn về phía hắn, chỉ là ở có chút chuyển động mắt đen, đánh không thể đoán chú ý. Bằng hưu. Lôi Việt lại kêu nó một tiếng, hy vọng ô nha có thể cấp cho một chút đáp lại, từ đó đánh vỡ chính mình cô độc. Nhưng ô nha còn chưa lên tiếng sắc, phản phất hắn căn bản không tồn tại. Lôi Việt cũng liền không quan tâm đến nó thế nào, lầm bầm lầu bầu trong lòng mê mang. Thực ra, ta không biết rõ mình còn có thể hay không thể chống đỡ đi xuống, không biết rõ tiếp theo đường phải thế nào đi. Hắn nhớ tới liên quan tới ô nha một ít truyền thuyết, nhìn cái kia u bí hắc điệu, thấp điệu tự dê ức. Ta nghe nói ô nha vừa ăn người chết thì tối giữa, cũng biết dẫn dắt người chết đi phục con đường sống. Bàng Ta bà bà để cho ta thật tốt sống tiếp, vậy ngươi cảm thấy ta cái này sát chết di động đường làm như thế nào đi, ngươi có thể mang dẫn ta sao? Cú nát cửa sổ thủy tinh bị cuồng phong thổi càng phát ra phanh vang, nhưng mà Ô Nha không có trương động mỏ dài phát ra một tiếng đờ ngữ. Bên kia, nó tựa hồ hoàn thành đối trung quanh không khỏi dò xét, đột nhiên liền chợt vỗ cánh, từ đèn bàn bay lên, hướng ngoài cửa sổ bay đi. "Này, ngươi đi đâu đây?" Lôi Việt ngớ ngẩn, liền vội vàng đứng lên, chạy nhanh tới bệ cửa sổ bên nắm hướng phía ngoài. Lúc này bên ngoài bầu trời đêm có một đạo thiểm điện chiếu qua, chỉ thấy Ô Nha ở máu chảy đầm đìa như vậy mưa to trùng cuồng loạn tạt qua. Sở hữu hạt mưa đều bị nó vô vào được Phiêu Vũ tung toé. Lôi Việt Dương mắt nhìn ra xa, nát trên mặt vết sẹo khẽ run. Nó làm sao lại đi, không coi ta là bằng hữu? Chẳng nhẽ liền cái này xấu xí hấp điểu, cũng như vậy ghét bỏ ta? Hắn tâm trạng giống như mưa sa kịch liệt chấn động, nhưng lập tức lại có khác một cái ý nghĩ hiện lên, bị hắn tự tử từ địa bắt. Không, Ô Nha đây là đang dẫn ta đi một cái địa phương nào đó, nó là trở về hướng ta, nó ở dẫn đường, tuyệt đối là ta hẳn đi bộ. Nhưng cái này Ô Nha thật tồn tại sao, có lẽ đi, có quan hệ gì? Những năm gần đây, vì để cho bà bà an tâm, Chính mình đón nhận bệnh nhân thân phận, mà Ô Nha chỉ là một tạo giác, biết điều phối hợp thầy thuốc cùng dược vật đồng thời đối nó. Nhưng là, bây giờ, sau này, không cần. Lôi Việt suy nghĩ một chút, thẳng đến lại liệt lên kia bị người khác nói khiếp người đáng sợ nụ cười, xoay người sải bước đi đi. Hắn ra khỏi nhà, đi xuống lầu nói, đi ở đồ nát ướt lộc trên đường, mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, làm ướt cái kia đầu lưu được chung ngắn hấp phát. Nước mưa lạnh giá, hàn phong thứ cốt, da thịt bắt đầu đông cứng. Lôi Việt lại cảm giác, như vậy vừa vận đêm này đúng là một cái tân khai thủy. Hắn sau này sẽ không lại để cho dược vật đi che phủ tự nhìn đến sự vật, cũng sẽ không lại để cho tóc đi che giấu chính mình, kia trương rách nát gương mặt. Như vậy tầm mắt không bị ngăn cản, cả thế giới ở trong mắt ngược lại rõ ràng hơn. Ven đường cây cối bị cuồng phong lay động phát ra tiếng xào xạc, giống như hư hại băng ghi âm khàn khàn lời nói, xuyên thấu qua quỷ ảnh như vậy cảnh lá khé hở, chỉ thấy thành phố ánh đèn điểm một cái mông lung, nghe hồng vầng sáng ở càng rơi xuống càng mưa to trung trở nên hoàng hôn lũ lục. Lôi Việt một mình đi theo bầu trời cái kia ôn nhã, đi về phía xa xa hắc đi về phía kia viền bóng mở quanh quẩn đường phố lãnh vũ thêm rơi vào hắn áo che gió màu đen bên trên biến mất đang chạy quanh trung chương 4, liệp thương nhân mưa đêm mưa như chút nước mà xuống ở nơi này tên là phúc long thôn thành trung thôn vòng ngoài có một cái kinh doanh nhiều năm điện tử phế phẩm thu về tràng chất đống như núi rác rưởi cũng đang bị nước mưa bao phủ nước mưa từ đặt vào được từng hàng kiểu xưa trên màn ảnh truyền hình nhỏ xuống đánh về phía bên dưới một nhóm lật điện thoại của cái điện thoại di động trong đống đột ngột cắm từng cụ hỏng lục sát ảnh cũng không biết là từ cái gì đổ điện bên trong tháo ra lúc này Trở về thu chàng trong trừng nhân chỗ ở cái kia gì sắt sỡ hồng sắc thùng chứa hàng bên cạnh, bị đổi một cái chó vàng già bỗng nhiên cả người sù lông, hướng xa xa bầu trời đêm sủa điên cuồng mã bắt đầu. Trải qua không lâu lắm, trong trừng nhân từ thùng chứa hàng cửa thò đầu nhìn, cái gì cũng không thấy, say khất tiếng chửi rủa vang lên theo. Sủa cái gì sủa, cả đêm đều tại sủa bậy, khác sủa rồi, chuyện gì cũng không có. Tiếng mưa rơi ào ào, ở cách thùng chứa hàng có một đoạn nhỏ đường ra ngoài. Lôi Việt đi theo bầu trời trong mưa đêm cái kia ô nhà, từ lầu chợt một đường đi đến nơi này, đi xuyên qua điện tử đống rác giữa. Xuyên qua chỗ đổ rác này, con đường mòn là từ thôn đến thành khu một con đường tắt, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người lui tới, hắn cũng thường xuyên sẽ đi đường này. Nhưng lúc này, trên đường chỉ có một mình hắn, mà xung quanh có một loại khác thường xa lạ. Có gì không đúng tinh thần sức lực. Lôi Việt nghi ngờ vẫn ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi phế phẩm đắp lên một tầng thật dày màng thị trạng thái niêm quần, nắm màng bên trong sung doanh chất lỏng màu đỏ sẫm, ở bề chứng đang lưu động. Mà ở đống rác những âm đó ám trong khe hở, còn rất nhiều có chút hiện lên quang cảnh cây mọc ra, nhỏ bé thêm xoắn, nhìn qua giống như là cây mây và dây leo hoặc như là cây có gai, hướng khắp nơi lần lượt thay nhau lan tràn. Mưa gió mang theo nấm mốc dị thối cùng đất sét khí tức trào vào mũi, đâm vào hắn lô mũi đau nhức. Nơi này không giống bình thường cái kia người đến người đi thu về chẳng, mà giống như là hơn một năm không người đặt chân hoang dã phía điện. Những thứ kia nấm thực là chuyện gì xảy ra, buổi sáng đi ngang qua thời điểm cũng còn không có, là ta sinh ra tân ảo rất sao? Lôi Việt nhìn đến kinh nghi, liền từ áo khoác trong túi áo lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, sáng lên đèn flash, vỗ trung quanh dị tượng đây là hắn nhiều năm qua đi hữu hiệu một loại kiểm nghiệm phương thức, điện thoại di động có thể chụp tới đã nói lên đó là chân thực tồn tại, người khác cũng có thể thấy chú không được lợi là lá chính bản thân hắn vọng tưởng ảo giác, chỉ có mình có thể thấy. Lúc này, hắn chỉ thấy trong màn hình di động cảnh tượng, cùng mình tận mắt nhìn thấy giống nhau như lúc. Người khác cũng có thể thấy. Không phải ảo giác, chính là cái này chỗ đổ giác biến thành như vậy. Lôi Việt nhìn hướng khoảng đó, đang có bắn tỉa sợ run, đột nhiên, trên bầu trời đêm ô nha không lại bay về phía trước, nhưng là triển lãm đến cánh chim màu đen đắp xuống ở nước mưa tung tóe chung, cùng cục một tiếng, nó mãnh lực rơi vào hắn bên trái trên bả vai. Hắn suýt nữa đứng không vững quẩn một ngã nhào, cho dù ổn định, cũng cảm thấy trên vai trái chầm chậm Ô nha móng đuốc sắc bén giống như là xuyên thấu áo giáp, lom vào hắn ra thịt bên trong đây là hắn cùng nó lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc, đột nhiên xuất hiện. "Bàng Hữu, người tốt." Lôi Việt quay đầu nhìn Ô nha, nó những thứ kia nước sơn hắc vũ mao đang ở trước mắt, giống như một tòa màu đen cự sơn Ô nha vô thanh vô tức, thân yên như vậy nghiêm túc hai mắt chỉ là mắt nhìn phía trước, nhìn cũng không nhìn hắn xuống. Lôi Việt có chút đọi không vui, nhưng cũng có chút phân chấn với nó quả thật giống như ở dẫn đường, liền cố làm quen thuộc cũng là muốn giảm bớt khốn hoắc nổ nước bọn, ta đường ra là rác rưởi lão sao, chẳng qua nếu như là tỏi vàng, vậy cũng được, vậy là ngươi biết dẫn đường. Hắn vừa nói, một bên dưới chân đi lên nứt bùn nát đường, đi về phía trước đi tới. khắp nơi nấm thực càng ngày càng nhiều, đi vài chục bước, hắn vừa mới có thể nhìn rõ ràng trước mặt mông lung cảnh tượng, liền nhanh nhưng điệu dừng bước, đồng tử co rút lại. Giờ cho quỷ gì? Lôi Việt bị cảnh tượng trước mắt mắng dọa cho giật mình, điện thoại di động gần như bắt không được xuống, không khỏi hít sâu một hơi, lại thiếu chút nữa bông chốc bị sặc. Áp Tâm muốn nói, nơi này không khí dị thường đủ ngầu. Hắn đẽ kinh ngạc, ổn bắt tay chân, lại dùng điện thoại di động đi chụp trước mặt mưa bụi bên trong thắng cảnh, hay lại là với tự nhìn đến giống nhau như lúc. Mưa to rội rã đến bùn lầy trên mặt đất sắp ngưng kết máu tươi. ở bên kia rõ ràng có một cụ máu thịt bẹp bét quái dị thi thể. Vậy theo hi là một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân, ngồi trên đất bùn, sau lưng kề bên rửa vào một nhóm xếp được vài mét cao lao thức vị e nằm nhân mặc cũ kĩ áo khoác ngoài, âu phục cùng giày da. bên tay phải bên trên rơi một cây sọt cùn nòng ngắn. quần áo cùng thương tất cả đều là màu đen, cũng tất cả đều nhuộm mảng lớn mảng lớn vết máu. Nam nhân ngực bộ hẳn là bị cắt, một đại đống nội tạng tùy lạc rồi đi ra, hồng sắc, màu nâu, màu đen máu thịt cùng chất lỏng lan lộn chung một chỗ, thất linh bất lạc. Lôi việt không nhìn rõ ở đâu là tim, ở đâu là thật tạng, nhưng nhìn thấy những thứ kia khí quan máu chảy đầm địa đồng thời cũng đều che một tầng nấm mốc rêu, tựa như vi sinh vật, mà bụng từng vòng ruột đều được cái loại này hiện lên ánh sáng nhạt xoăn, cây mây và dây leo. Những thứ kia nấm mốc, cây mây và dây leo, không biết là từ trong thi thể mọc ra, vẫn bị nhân từ bên ngoài nhét đi lên. Nhưng quang sắt chi sinh động, tựa hồ là khắp nơi nấm thực căn nguyên. Nam đầu người vừa vặn rượi vào ở một cái lao trong màn hình tivi giàn, trung niên gương mặt đường danh cường tráng bình tĩnh, phảng phất đây là một cái phim đen trắng pha quay tả. Điện thoại di động có thể chụp tới những thứ này, nấm thực là thực sự, này tông án mạng cũng là thật. Lôi Việt sửng sốt mấy giây, trong hoảng loạn quyết tâm liều mạng, ánh mắt cùng điện thoại di động máy thu hình cũng vòng vo phương hướng, nhắm ngay trên vai ô Nha. Hắn chỉ thấy màn hình điện thoại di động biểu hiện chính mình trên vai trái trống, dỗng, áo khoác vai trái vị trí liền một chút nếp nhăn cũng không có, liền giống như trước biểu hiện kết quả, vị này hấp điều bằng hữu là mình vọng tưởng ảo giác. Vọng tưởng, không, không đúng. Cái này ô Nha, Lôi Việt suy nghĩ cũng là thật, nhưng chỉ có mình có thể thấy. Hắn càng muốn, lại càng dám khẳng định một điểm này, là nó dẫn ta tới. Nếu không ta tuyệt sẽ không ở buổi tối hôm ấy tới cái này chỗ đồ rác, hơn nữa đụng phải loại này kỳ quỷ sự tình. Có lẽ cái này ô nha cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hào rác, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta chính là đúng căn bản cũng không coi hào rác, là những người khác không thấy được mà thôi, là những thầy thuốc kia sai lầm rồi. Chương 5, quyển sổ. Chỉ là, lôi việt không kịp vì thế cảm thấy hân hoan, trong lòng đã là trầm xuống, kia bây giờ ô nha đây là mang đừng gì. Hắn nhìn trên vai ô nha, cảm giác nó lông chim so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phải đen hơn. Lúc trước đối với nó cảm thấy khẩn trương, bất an lại dần dần ở tái hiện, Ô Nha, lấy cái chết làm thức ăn, lấy thịt thối giữa làm thức ăn hô. Lôi Việt chậm rãi thở dài ra một cái luồng bụng, cũng không nguyện cứ như vậy mất đi duy nhất bằng hữu, xa âm thanh địa hỏi. Vậy là ai, bằng hữu ngươi dẫn lộn đường đi, loại này án mạng là ta quản lý sao? Hắn đã là đối yên lặng Ô Nha nói, cũng là ở sửa sang lại trong lòng một ít càng phát ra mảnh liệt nghi ngờ. Ta muốn làm nhiệt tâm thị dân đấy ư, tốt lắm, ta có phải hay không là hẳn bây giờ liền báo cảnh sát chứ? Trời mưa được lớn như vậy, khả năng một hồi sẽ qua, hiện trường án mạng liền đầu mối gì đều không thừa xuống. Thi thể không có sưng lên, loan thoáng còn có máu tươi đang chảy, này tỏ rõ thời gian chết khả năng không cao hơn nửa giờ. Vậy tại sao sẽ có nhiều như vậy nấm mốc cây mây và dây leo? Thi thể là bị hung thủ vứt xác ở chỗ này đây ư? Hung thủ sẽ không phải chỉ là đi ra ngoài, còn sẽ trở về lại xử lý. Lôi Việt cầm điện thoại di động, càng phát ra tâm loạn, ánh mắt còn đang xuyên phá màn mưa, quét nhìn trước mặt quỷ bố hiện trường án mạng. Hay là trước báo cảnh sát đi? Hắn còn nói, cảnh sát cũng sẽ không hồ đồ như vậy coi ta là hiểm vọng. Trước đây không lâu ta đều còn ở bệnh viện làm ba ngoại hậu sự, nhưng ta muốn giải thích thế nào chính mình đêm mưa to chạy tới nơi này. Vàng hưu người dẫn ta tới. Hắn muốn nói lại thôi, lắc đầu một cái, kia sợ rằng ra sợ cảnh sát, tiếp theo chính là bị đưa đi bệnh viện tâm thần tiếp nhận kiểm tra đột nhiên lúc này, trên vai trái ô nha lại lần nữa bay lên trời, xé gió bay đi, bay ở bộ kia nam nhân trên thi thể không, hải cốt trên giống như là phiêu dương lên một mặt hắc kỳ. Thế nào? Lôi Việt ngớ ngẩn, nghĩ tới mới vừa rồi tự mình nói tới nơi này nhặt rác nổ nước bọn, có vật gì sao? Hắn tiếp theo có cái quái gì phỏng đoán, Vàng hưu, người nghĩ ta đi lên lục soát tra một chút thi thể. Cái này hắc điệu không có kêu to mà là tự nhiên bay ở trên thi thể phương, nhìn qua giống như đang làm đến vùi mồi thịt thối giữa trước quan sát. Lục xuất thi, Lôi Việt tự lẩm bẩm, nhưng không cách nào tùy tiện bước ra bước này. Bây giờ báo cảnh sát là ổn thỏa nhất. Nhưng là, giữa Bằng Hưu nói tín nhiệm, hắn nghĩ tới chính mình coi là Bằng Hưu những người đó đối với hắn chân thật thái độ, không khỏi băng bó rồi dị mặt ô nha không phải hảo giác, vậy mình càng hẳn quý trọng Bằng Hưu này. Nghe người đi, Lung tung tâm niệm ngưng quyết định, Lôi Việt thử nổi lên lá gan, hướng trước mặt bầu trời ôn nhã nhẹ hát điệu tới câu, Bằng Hưu cả đời cùng đi, dù là đi tới trong thủ đầu, nhưng cái này tự dẻo giảm bớt không được bao nhiêu áp lực. Hắn vẫn có chút tay chân phát hoảng, bất quá ngược lại là không có quên không thể lưu lại vân tay, Lôi Việt nhìn một chút xung quanh, hướng bên cạnh phế phẩm bên trong tìm một đôi cũ kỹ nylon bao tay đeo đến tay. Sau đó, hắn lúc này mới hướng phía trước đống rác một chút xíu đi tới, đến gần bộ kia kỳ dị thi thể. Hắn tập phần chú ý mình bước chân, ở tránh những thứ kia nắm thực, huyết thủy, lẻ thẻ thân thể con người tổ chức đồng thời, tận lực đi không để lại dấu chân đường, gần không được không lưu lại dấu chân, cũng tận lực cẩn nút, hơn nữa rất nhanh sẽ bị mưa lớn hơn xuống. Nay đã là đem mình dấu kỹ, cũng thì không muốn phá hư hiện trường án mạng. Hắn không hy vọng chính mình tìm tòi ảnh hưởng đến sau đó cảnh sát đối vụ án này khám tra. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như này tông án giết người bên trong có người bị hại, người bị hại cùng người nhà môn cần phải lấy được công đạo. Nguy hiểm như vậy hung thủ là phải nhanh bị bắt. Lôi Việt nghĩ như thế, cùng lúc đó, càng đến gần cỗ thi thể kia, áp lực trong lòng càng ở tăng lớn. Khi hắn đi tới bên cạnh thi thể đứng lại, nắm ước cùng máu thịt hỗn tạp thối giữa dị thối đập vào mặt, làm người ta có một loại gần như ngất xỉu sinh lý sợ hãi. A, Lôi Việt sắc có chút lảo đảo, cùng cụ một tiếng vang trầm thấp, dưới chân đá trúng cái gì vật cứng, nhất thời trong lòng giật mình. Hắn dùng sức lần nữa ổn định bước chân, túi đầu nhìn, chỉ thấy là bên thi thể bùn lầy trên mặt đất thanh kia ống ngăn súng sọt gùn ống ngăn súng sọt gùn là đen tối sắc, ống hình bùng đạn, không, có ba súng, chỉ có súng lục hình tiểu tay cầm, toàn trường đại khái không tới 70 cm, nòng súng chiếm hơn phân nửa, này khiến nó vừa linh xảo lại hung mãnh đây là cái gì tiểu. Lôi Việt không biết, lúc này để cho hắn có chút không rời mắt nổi là, khắc ở tay cầm hộ bản trung gian vị trí một cái nhãn hiệu đó là một cái tầng tầng bộ chồng lên ba cái đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu, có huyết ấn như vậy màu sắc. Hắn nhìn nhớ lại xe con nguy hiểm báo cảnh sát đèn đỏ lát ký hiệu, trước mắt ký hiệu giống vậy giống như là một cái nguy hiểm nhắc nhở xuống này. Thật xinh đẹp. Chẳng biết tại sao, nhịp tim của Lôi Việt còn có điểm gia tốc này động, phanh hoảnh, phanh hoảnh, muốn hít thở sâu điều chỉnh khí tức, nhưng không khí chung quanh hiện tại quả là san tị, hãy nhanh lên một chút hành động đi. Đại thúc, quay dại, có quái chớ trách. Hắn hướng về phía thi thể nghiêm túc nói câu, mới chậm rãi túi xuống thân, hướng thi thể đại trong túi áo đứng lên. Lúc này cách rất gần, có thể càng thấy rõ nam nhân kia trương tang thương đẹp trai trung niên mà mũi, cùng với cặp kia đông đặc vô thần con mắt. Mà những thứ kia cây mây và dây leo như vậy ruột bên trên kỳ dị đường vân, trên da tràn đầy chất lòng niêm quẩn, cũng đều rõ ràng đập vào mắt. Lôi Việt bình đến khí tức, đệ kinh sợ, tận lực vững vàng đến hai tay, từng cái một tìm lần thi thể quần áo mấy cái túi. Không có tìm được điện thoại di động, chứng minh nhân dân cái các thứ, gần như không có thứ gì. Cuối cùng, chỉ ở áo khoác ngoài một cái bên trong trong túi tìm tới một quyển màu đen phong bì tiểu cuốn sổ. Người chính là nghĩ tới ta tìm tới cái này cuốn sổ. Lôi Việt bị trọc khí sặc có chút thanh âm khàn hạn, hỏi bay ở bầu trời ô nha ô nha không có trả lời, hắn không thể làm gì khác hơn là con người cản trở nước mưa nhẹ nhàng mở ra cái này quyển sổ nhỏ trước xem một chút chỉ thấy trang tên sách bên trên dùng bút máy chữ viết đến một nhóm chuyện lời cho người khác cùng ký tên đây là một loại thiên phú cũng là một loại người rùa. Liệp thương nhân hắn nhìn những lời này khẽ đọc rồi mấy lần trong lòng nếu có điều động lại không hiểu những lời này toàn bộ ý vị Liệp thương nhân là người đàn ông này ngoại hiệu sao Lôi Việt liếc liếc về thi thể tĩnh mịch mặt mũi cùng trên đất thanh kia xuống săn phải là hắn tiếp tục lật xem cái này quyển sổ cơn bạo hắc vũ từ bầu trời đêm ảo đảo thêm làm ướt đến viết đầy xót xét lời văn trà giấy chương sáu đường ra một cái chớp mắt mà qua thiểm điện xé bầu trời đêm màu đen nước mưa càng rơi xuống càng lớn bá bá lôi việt liếc nhìn quyển này màu đen phong bì tiểu cuốn sổ từ trang tiên sách sau đó phía trên liền viết có một ít sốt xết giải rác lặp lại chữ nhiều nhất là rắc theo dịp tờ rắc theo dịp tờ hắn nhỏ dọt lầm ầm thấy có tốt hơn một chút trang nội dung chính là một hành hành lặp lại địa viết cái danh hiệu này người viết tựa hồ lâm vào một loại điên cuồng tâm tình có lúc phía sau sẽ viết lên liên hoàn sát thủ ác ma phải nhất định bắt cái này sát nhân cồn mạ các chữ trong sổ còn có một chút hắn xem không hiểu phù hiệu cùng đồ án cùng với một ít bị hoa xuống bị tô đai đen lạc thành câu rất ít nói cũng chỉ có mấy câu giống vậy đều là lặp lại địa viết lên rất nhiều lần dắt khe dỉm tợ đến Đông Châu nhất định là Đông Châu tại sao là phúc rong thôn Đông Châu đem bị ô nhiễm nhưng còn kịp ngăn cản a lôi Việt cao mày một cái lấy hiện có đầu mối đi chỉnh quản lý Thái cái này tiêu liệp thương nhân nam nhân ở truy lùng một cái tên là dắt khe dỉm tợ liên hoàn sát thủ cho là đối phương sẽ đến Đông Châu phúc rong thôn gây án liền chạy tới nơi này liệp thương nhân dắt khe dỉm tợ những thứ này đều là ngoại hiệu đi Lôi Việt biết rõ Zắc Khe Dịp Tợn là cái gì, đó là toàn thế giới nổi danh nhất đô thị truyền thuyết một trong những nhân vật, cũng là nổi danh nhất, tàn bạo nhất liên hoàn sát thủ một trong ở thế kỷ 19 mạt vũ đô, Zắc Khe Dịp Tợn liên tục tàn nhẫn địa sát hại nhiều tên tín nữ, lại đem người chết tặng khí mảnh vụn cùng ký tên phong thơ gửi cho cảnh sát cùng tòa báo tiến hành trọn bờ, nhưng vẫn không có xa lưới, đến bây giờ không nhân biết rõ vậy là ai. Mà bây giờ Liệp Thương Nhân truy lùng cái này Zắc Khe Dịp Tợn, sợ rằng tàn bạo trình độ không phân cao thấp, mới sẽ có được cái ngoại hiệu này. Lôi Việt nhìn về phía nam nhân thi thể ngực bộ, nơi đó một đại đống nội tạng lộ ra ngoài, hiển nhiên thật sự là bị một bộ nhưng là hắn suy nghĩ nhìn quanh trung quanh một vòng đã sớm phát nơi này hiện không có đánh đấu hoặc là bắn nhau vết tích nếu không chắc có rất nhiều phế phẩm bị đánh lật đánh loạn mới đúng mà không phải giống như bây giờ trình tệ nơi này không phải vụ án phát sinh chỗ đầu tiên cũng không quá giống là hiện trường vứt xác Liệp thương nhân khả năng với hung thủ vật lộn quá lúc sắp chết chạy đến nơi này hung thủ vẫn còn ở phúc dung thôn sao lôi việt triển lãm thân nhìn về xa xa ánh mắt lại xuyên không mưa thấm đất màn chỉ thấy xa xa bị thật lớn bóng mở bá phụ nghĩ một lát cũng không có rõ ràng đầu mối Hắn liền lấy điện thoại di động đem quyển sổ từng tờ một nội dung cũng vô tới, chú ý đóng cửa đồng bộ đến đám mê đi, chỉ lưu lại ở bản xứ. Tiếp đó, hắn đem quyển sổ thả lại nam nhân áo khoác ngoài bên trong trong túi, để cho cảnh sát cũng có thể được những đầu mối này từ đó điều tra phá án. Làm xong những thứ này, Lôi Việt suy nghĩ cũng không khác tốt làm, chính mình có phải hay không là nên đi. Tô nhà dẫn ta tới nơi này, chính là để cho ta biết có này tông kỳ dị án mạng sao? Nay tính là gì đường ra, làm sao lại có thể cải biến ta sinh hoạt? Lôi Việt nhìn một chút bầu trời cái kia tối om om ô nha, cảm giác không phải như vậy, còn có chuyện gì không có xử lý chính mình bỏ sót cái gì trọng yếu chi tiết mảnh ghép còn kém một khối là cái gì lôi việt lần nữa đảo mắt nhìn trung quanh, xem qua hôi túi đồng rác thi thể còn có trên đất xuống lục còn đang nghi hoặc đâu rồi đột nhiên có một phát hiện giống như một đạo nhanh như tia chớp chớp nhanh mà qua chờ chút hắn kinh nghi địa lắc đầu nháy mắt mấy cái biết là cái gì không đúng rồi xuống lục thế nào thế nào biến thành xuống lục lôi việt liền vội vàng lại dùng điện thoại di động đi giám định kia có phải hay không là hảo rác màn hình điện thoại di động biểu hiện lạc ở bên cạnh bùn bên trên đúng là một cái trọng hình xuống lục xuống lục kia bề ngoài cường trắng mà tinh xảo Từ thân thương chính giữa chia làm phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc, bên trái màu đen, bên phải màu bạc. Mà trên thân thương không có dư thừa đa dạng sắc sỡ trang sức, chỉ nắm đem hộ bản trung gian có khắc cái kia hồng sắt hình tam giác ngược ký hiệu. Nhưng là, lôi việt nhìn thương, có chút động, mới vừa mới không phải một cây sọt gùn nòng ngắn sao? Nước mưa phiêu thêm mà xuống, buồn lầy mặt đất dơ vũng nước không ngừng tràn ra màu đen rung động. Không biết rõ từ lúc nào, thanh kia ống ngắn súng sọt gun khẩn chút rồi, chỉ còn cái kia ký hiệu không thay đổi, nhưng là màu sắc trở thành nhạt rất nhiều, từ máu đỏ thành đỏ nhạt. Ta nhớ lộn. Hắn nghi ngờ cau mày, không đúng. Mặc dù không vỡ xuống hình, lại nhớ rất rõ ràng mới vừa rồi thường làm màu đen xuống săn. Liệp Thương Nhân, là bởi vì thanh kia xuống săn, cho nên mới kêu Liệp Thương Nhân đi. Lôi Việt một vừa hồi tưởng, một bên lập tức kiểm tra một hồi trong điện thoại di động mới vừa chụp hình, cái kia cuốn sổ trang tên sách trên viết Liệp Thương Nhân, không có sai. Là cây súng này có cổ quái, giống như nơi này khác chuyện lạ. Này cũng xảy ra chuyện gì? Lôi Việt chuyển mắt nhìn về phía Liệp Thương Nhân thi thể nấm móc cùng cây mây và dây leo, xung quanh khắp nơi phế phẩm thượng lục dạng màng niêm khuẩn cùng hiện lên quang nhỏ bé cảnh cây đột nhiên, sao xác trong tiếng mưa, hắn cứ như vậy mắt chừng chừng địa thấy mới vừa rồi còn ở tư trường mạng sinh những thứ này nó thực lấy liệt thương nhân thi thể làm tâm điểm đột nhiên mảng lớn mảng lớn địa khô héo lái đi cái này chỗ đổ rác chính đang nhanh chóng địa từ khắp địa âm xâm sinh cơ trở nên không khí trầm lặng, đất sét đều giống như khô héo loại biến hóa này cùng thời điểm phát sinh ở liệt thương nhân trên thi thể ở tại da thịt tim phổi ruột này chút ít sinh vật đầu tiên là trở nên màu sắc cảm động sau đó giống như cảnh khô lá heo úa tùy thời bị cuốn phong thổi một cái liền tán nhìn qua tựa hồ là theo liệt thương nhân thời gian chết qua một cái điểm giới hạn trước tạm thời còn lưu lại ở trong thi thể kia một chút sinh mệnh lực hoặc là gặp dị thường tổn thương cũng đều toàn bộ điêu linh. Mưa to đang nhanh chóng mà đem khắp nơi khô héo nấm thực rọi rửa được một mảnh rải rác, xuống lục hồng sắc ký hiệu còn đang kéo dài trở thành nhạt. Chuyện này, Lôi Việt Thu mắt quét nhìn xung quanh, trong lòng nặng nề nhảy loạn, tránh qua một cái cái sốc thiết trí tưởng. Hắn lại chỉ có thể chắc chắn một chút, ở chỗ này chuyện phát sinh không tầm thường, cái thế giới này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà cây súng này liên lụy trong đó, cất giấu bí mật, kia có lẽ là đủ để lật đổ một người vừa bí mật của sinh hoạt như cũ. Mà, loại này tránh phá vận mệnh trói buộc cơ hội, không đúng là mình muốn không. Coi như đó là một thanh hương, nếu như lén lén cầm đi, có thể sẽ bị cảnh sát truy xét đi lên bắt, thậm chí sẽ chọc cho đến liên quan khác phiền toái. Nhưng bà bà đi, bây giờ mình còn có cái gì thật là sợ. Chương 7, đặc biệt cục điều tra. Cầm thương ý tưởng một khi nổi lên, lôi Việt liền tâm tư nhảy động, bởi vì xung quanh dị biến mà có kinh ngạc đang thay đổi cho thỏa đăng kỳ, biến thành một kia nhau nhau muốn thử. Bằng Hữu, ý ngươi là? Hắn nhìn cây súng lục kia, lại hướng lên không Ô Nha lẩm bẩm hỏi cây súng này tức là ta con đường phía trước. Ta hẳn cây súng nhặt đi, mang về chậm rãi nghiên cứu. Cùng lúc đó, bên kia Ô Nha vỗ mạnh hai cánh, ở mưa to trùng cổ động bay một vòng, lần nữa trầm mạnh địa rơi vào hắn trên vai trái hắc vũ căn căn tụ lại, nó đây là đang trả lời ta. lôi việt mới vừa nghĩ như vậy, nhưng ô nha lúc rơi xuống lực đạo to lớn lại khiến cho hắn nhất thời có chút lòng rung động, kia móng vuốt gần như giống như là lưỡi dao sắc bén như thế đem hắn bổ ra. hắn chậm dài ghé mắt nhìn lại, ô nha thần thái giống như là một vị quốc vương, mà bà vai hắn chỉ là nó ngai vàng. lôi việt không nhìn thấu cặp kia nước sơn hắc điệu trong mắt ú ám, thậm chí có điểm hoài nghi, không biết rõ mình lục xoát thi nhặt thương ý tưởng đúng là ô nha giận dắt, hay là chỉ là một fan vọng tưởng. nhìn ô nha kia ngẩng cao cự mỏ, hắn cảm giác mình chính là một cái lạc đàn chó săn, ở theo đôi ô nha tìm thị tối giữa chỉ như vậy mà thôi. Nó có muốn hay không ta nhặt thương? Hoặc có lẽ là nó có lý tới quá ta sao? Không, dĩ nhiên, dĩ nhiên, ta cùng cái này Ô Nha là bằng hữu rồi, từ kia bắt đầu nó vẫn ở dân ta. Lôi Việt dùng sức cắn răng, lên tinh thần đến, nói: "Được, bằng hữu, còn nghe ngươi. Bao ăn bao ở, ngôi tù mới bây giờ là người trẻ tuổi đường ra duy nhất." Hắn nửa là tự rễ ước, nửa là kích động nói. Lời còn chưa dứt, Lôi Việt chợt đưa ra tay trái, vặn ra tung tóe nước mưa, đi kiểm thập bùn bên trên đen màu bạc súng lục. "Ba đi." Hắn tay trái năm ngón tay nắm súng lục tay cầm, lòng bàn tay chạm được tay cầm hộ bạn trung gian hồng sắc hình tam giác ngược ký hiệu. Tiếng lòng nhất thời căng thẳng, cầm tay súng bất động, 1 giây, 2 giây. Súng lục lại không thấy biến hình cũng chưa từng xuất hiện khác dị trạng. Ma ô nha thần thái không có chút nào biến hóa, vẫn là sôi sục đến điên lặng, lại cũng không có từ bả vai hắn bay khỏi. Lôi Việt tiếp tục bình đến khí tức, không xác định có phải hay không là tác dụng tâm lý, mặc dù súng lục bình tĩnh như cũ, nhưng tâm lý có chút khó có thể dùng lời diễn tả được vi diệu cảm giác. Phiêu thêm đến nát mặt nước mưa càng phát ra lạnh giá, hắn đối diện tình trạng không rõ vì sao Đột nhiên nghe được xa xa lại vang lên một trận mảnh liệt tiếng chó sủa. Tập trung Dương bên kia có đèn tin ánh đèn sáng lên, trong chừng nhân tiếng mắng chửi cũng truyền đến. Khác sủa rồi, loại này quỷ khí trời còn có thể có cái gì tiểu tặc. Bệnh tâm thần không sai biệt lắm, ta sẽ đi thăm nhìn, không có chuyện gì lời nói liền làm thịt ngươi làm thịt chó bảo. Lôi Việt lập tức tinh thần phục hồi lại, trong chừng nhân phải ra tới tuần trăng tử, rất nhanh sẽ đi tới nơi này bên đi trước đi. Hắn thở ra một hơi, trước không hỏi nhiều trầm tĩnh quá đen, đem còn chưa kịp nghiên cứu biết rõ súng lục giấu vào áo khoác trong lực, liền xoay người đạp đường đất, từ đường cũ vội vã rời đi. Vòng qua mấy chất rất rời sắp đi xa thời điểm, Lôi Việt quay đầu nhìn một chút, cái này chỗ đổ rác giống như một cái thật lớn ma, chất đầy được một số người vứt bỏ đủ loại sản phẩm điện tử thi thể, còn có Liệp Thương Nhân quỷ dị thi thể nửa nằm ở nơi đó, đều bị mưa to không ngừng rội rửa. Liệp Thương Nhân, gặp lại. Lôi Việt dừng một chút bước, liền lại tiếp tục đi tới, rất nhanh, bóng người cùng trên vai ô Nhã cùng biến mất ở trong mưa. Bên kia, bởi vì cái kia chó vàng giả thật sự sủa không chịu ngừng, trong chừng nhân lúc trước không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ che dù đi mưa cùng đèn tin, cưỡng cái bộ vệ, đi ra thùng chứa hàng hướng chung quanh tuần trước nhất vòng nhìn một chút. Sửa cái gì sửa? Nào có người a, quỷ ảnh cũng không có một cái. Trong Trừng Nhân vừa đi vừa mắng, nhưng vừa mới chuyển qua một cái giao lộ, mập trên mặt sắc liền trắng loát, trên tay cây dù đi mưa run lẩy bẩy, run dậy được nước mưa càng tung tóe. A a. Trong Trừng Nhân muốn nói cái gì lại không nói ra được, đột nhiên cả người như nấu ra, đặt mông ngồi liệt trên đất bùn. Báo cảnh sát, đúng báo cảnh sát. Không liên quan đến chuyện của ta, không phải ta làm. Xa xa tiếng chó sủa càng hung, trong Trừng Nhân thật vất vả mới run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi đến báo cảnh sát dãy số, giọng nói đứt quãng nhanh nuốt khốc lên, người chết, người chết. Ta đây có người chết rồi. mưa đêm tiếp tục tại hạ, thẳng đến chói hai xe cảnh sát Minh Thanh ở chỗ đổ rác văng lên, nước mưa vẫn không ngừng nghỉ. mấy cảnh sát vừa nhìn thấy người chết ly kỳ thi thể, cũng đều bị dọa sợ đến ngây dại, có chút không biết do nên xử lý như thế nào, không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng gọi cho trung tâm chỉ huy báo cáo cùng cầu viện ở đêm tối càng ngày càng sâu, bạo càng mưa càng lớn. đang lúc, mảnh này phế phẩm thu về tràng bị phong tỏa, đủ loại xe cảnh sát xếp hàng một đường, nhiều đội bất đồng ngành nhân viên điều tra lần lượt đến. lúc này, lại có một chiếc màu đen trang giáp hạng nặng việt ra xa đến, đang ở vụ án phát sinh địa tuyến phong tỏa bên cạnh. Việt Gia Sa lưỡng đạo trước cửa xe mở ra, đi xuống hai người. Một là nhìn hơn 30 tuổi tráng niên nam nhân, một thân màu xanh quân đội bí danh cùng quần kaki, thân hình khôi ngô, cánh tay so với các đuổi người còn lớn hơn, đầu đinh, mặt đầy hung dữ. Một nữ nhân khác trẻ tuổi hơn, 20 năm, sáu tuổi tác, thân hình phong dài, mặc hồng ngoại bộ cùng đồ lao động, tóc dài màu đen buộc thành hiên ngang, cao đôn ngựa, đẹp đẽ trên mặt mũi vẻ mặt nghiêm túc. Hai người vừa xuống xe liền thẳng sải bước đi hướng hiện trường phát hiện án, có một vị phụ trách duy trì tuyến phong tỏa trật tự cảnh sát trẻ tuổi thấy vậy, nhất thời đi lên quát bảo ngưng lại nói, "Này, đứng lại, các ngươi hai đó" Pháp y hiện trường khám tra tiểu tổ trước khi động thủ, ai đều không thể động thi thể, chúng chi là hai cái này đường về không biết ra hỏa. Nhưng lập tức, cách đó không xa cảnh sát thủ lĩnh nhất thời liền nóng nảy, liền vội vàng gọi dừng tay người làm, ép âm thanh vội la lên, choáng váng ngươi, không có mắt sao? Đó là đặc biệt cục điều tra nhân. À, cảnh sát trẻ tuổi ngẩn người, đặc biệt cục điều tra. Nghe nói qua một chút tin đồn đó là một cái đặc biệt tinh anh ảnh, tràn đầy thần bí lời đồn đãi, Nghe nói đặc biệt phụ trách điều tra những thứ kia ly kỳ nhất, tối cổ quái cũng là khó khăn nhất vụ án, quyền hạn lớn đến doan người, mỗi một thám viên cũng thân thủ hơn người cùng lúc đó, cảnh sát thủ lĩnh lau qua mồ hôi lạnh trên chán, đón mặt mày vui vẻ nên đón, cùng hai vị đặc biệt cục điều tra thăm dò viên chào hỏi, lại báo cáo nổi lên vụ án. trong trường nhân cái gì cũng không nói được, chúng ta đã tại kiểm soát phụ cận theo dõi, nhưng khu vực này theo dõi đa số là không tốt, thường xuyên không người sửa chữa, cho nên tạm thời còn không phát hiện gì. hai vị đặc biệt thám viên hiển nhiên cũng không có hy vọng nào quá cảnh sát bình thường điều tra, sau khi nghe xong cũng gật đầu một cái, để cho bọn họ tiếp tục kiểm soát theo dõi, liền đi lên xem một chút thi thể là chuyện gì xảy ra. con mẹ nó, sự tình không nhỏ. Đại khối đầu nam nhân vừa nhìn thấy bộ kia tràn đầy khô héo xuống nấm rêu cùng cây mây và dây leo thi thể, nhất thời ngớ ngẩn. Sự tình không nhỏ a. Nữ nhân áo đỏ cũng như mày, đeo lên bao tay đi lên tiến hành một phen hiện trường khám tra, tiếp lấy lại kiểm tra thi thể, tìm tới một quyển tiểu cuốn sổ. Nàng lúc này lật nhìn lên cuốn sổ, trong tròng mắt vẻ mặt biến hóa, có chút khó tin, lại có chút không biết làm sao. Nhìn một chút cái này, nữ nhân rơi rơi lên trong tay cuốn sổ, giọng nói có chút phát trầm. Cái này người chết là liệp Thương Nhân, ta nhận ra hắn tuấn vạo, quyển này tự cũng chứng minh một điều này. Ai? Đại khối đầu cũng đeo tốt bao tay, đi đón qua cuốn sổ vừa lật nhìn một vừa hồi tưởng, đột nhiên liền nheo chừng mắt một cái, người là nói, Liệp Thương Nhân?" Chương 8, Đặc biệt cục điều tra. Mưa to không ngừng đổ xuống, kẻ cơ bắp đông nhiên cảm thấy có chút lạnh, ngạc nhiên chừng mắt nhìn Đồng Liêu, hỏi, "Liệp Thương Nhân, cái kia rất khó làm đầu đường độc hành hiệp, thường thường để cho điều tra chúng ta cục khó chịu Liệp Thương Nhân." Nữ nhân áo đỏ mặt không thay đổi gật đầu, vì Liệp Thương Nhân tử cảm thấy khổ sở, không sai, đây thật là làm lửa lên. Kẻ cơ bắp lại nhìn cái kia kệ bên tựa vào đống xác bên nam người chết, quả nhiên với trong ấn tượng Liệp Thương Nhân rất tương tự bọn họ thực ra lúc trước cũng không có chính mắt bái kiến liệp thương nhân đối với cái này cái nhân vật truyền kỳ cũng là thông qua hình ảnh hình cũng hồ sơ văn kiện đợi môi giới thấy ở tại bọn hắn kia vòng liệp thương nhân đã từng danh tiếng cực thịnh đầu đường độc hành hiệp nhưng sau đó chậm rãi quá khí phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt cuối cùng càng là mất tích liệp thương nhân sở gì đã hết thời là bởi vì hắn từ ngày nào đó nổi lên rồi ma như thế chuyện gì cũng không làm liền mỗi ngày đang truy xét một cái có lẽ tồn tại có lẽ căn bản không tồn tại liên hoàn hung thủ giáp khe díp tở ngay từ đầu mọi người còn đối cái này huyền án coi hung thủ chỉ là dần dần Theo điều tra, liệp thương nhân đã lâu lại không có chút nào thành quả, hơn nữa còn dị thường cố chấp, làm ra đủ loại cổ quái lời nói. Bất kể là cục điều tra hay lại là đầu đường, không người lại cho là rắc the gì bất tờ đúng là có người này, không người cho rằng liệp thương nhân truy xét có ý nghĩa, cũng thấy phải là liệp thương nhân nên rồi. Bây giờ, liệp thương nhân xuất hiện ở đông châu, chết, Rắc the gì bất tờ ấy ư, sự tình không nhỏ a. Kẻ cơ bắp nhìn cuốn sổ phòng trong sát mặt, gãi gãi đầu, đột nhiên lại sợ nhớ tới cái gì, liệp thương nhân thương đây. Kẻ cơ bắp đột nhiên quét nhìn xung quanh rách nát bùn, tìm thanh kia súng săn bóng dáng. Nhưng nữ nhân áo đỏ đã kín đáo địa đã tìm, lập tức thở dài nói: không có, súng săn không thấy. Nguy rồi, thật nguy rồi. Kẻ cơ bắp mà nơ, thanh âm cũng thay đổi khàn khàn, một vòng địa dùng sức bắt đầu. Liệp thương nhân sở dĩ là liệp thương nhân, chính là bởi vì thanh kia súng săn. Kia là một kiện cực kỳ trân quý, cực kỳ nguy hiểm vũ khí. Sở hữu bí mật chỉ có liệp thương nhân chính mình biết rõ. Bao gồm điều tra bọn họ cũng, cũng đúng cây súng kia không minh bạch. Nhưng cây súng kia hướng thế nhân hiện ra quá huy lực, đã sớm để cho rất nhiều người cũng vì đó sợ hãi. Bây giờ thương không thấy, bị ai cầm đi? Hung thủ, còn là ai? Nơi này không có đánh dấu vết tích, vụ án phát sinh chỗ đầu tiên không phải ở nơi này, liệp thương nhân hẳn là bị trọng thương chạy trốn tới cái này chỗ đổ rác. Nữ nhân áo đỏ vừa nói, vừa chỉ bên cạnh một nơi bùn, nhưng nơi này có một ít thuộc về những người khác dấu chân, với trông chừng chân người ấn cũng không giống nhau. Nghe vậy kẻ cơ bắp liền đội vàng bên trên đi kiểm tra, quả thật như thế. Mưa to đã sắp đem những bản đó liền ẩn lúp dấu chân hoàn toàn phá hư, trong đất bùn chỉ còn một chút xíu như ẩn như hiện vết tích, không có bọn họ những thứ này đặc biệt thám viên nhãn lực cũng lưu ý không tới. Còn có người tới nơi này quá, khả năng cũng là người kia cầm đi thương kẻ cơ bắp nhất thời ngắm hướng bốn phía hỗn loạn đi đi lại lại nhân viên sẽ là hung thủ đuổi theo làm sao có thể có lẽ tốt nhất là như vậy nữ nhân áo đỏ nói bất kể hung thủ có phải hay không là rắc thẹn dịp cờ tại sao kẻ cơ bắp sừng sốt một chút bởi vì sự tình ngược lại đơn giản hơn nữ nhân áo đỏ nói nghiêm túc những thứ này giấu chân quá bằng phẳng rồi đây là đang một loại thời gian đầy đủ chậm rãi bước dưới trạng thái dấm đạp ở loại trạng thái kia phàm là quen tay cũng sẽ không lưu lại giấu chân có thể chiến thắng liệt thương nhân hung thủ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này nàng tự hỏi tự trả lời dĩ nhiên khả năng này cũng có Hoặc là hung thủ không phải là không cẩn thận mà là cố ý. Đây là một loại khiêu khích. Bất quá, người biết rõ ta nhìn thấy những thứ này giấu chân cảm giác đầu tiên là cái gì không? Nang nhún nhún bay, này giống như là một cái không biết rõ làm sao đụng vào hiện trường người đi đường, hết sức muốn che giấu mình mới làm thành như vậy. Người đi đường, làm sao có thể? Kẻ cơ bắp suy nghĩ, kia trương tràn đầy hung dữ viên làm thịt trên mặt thay đổi sắc mặt đã là hiểu rõ ra, thật có điểm kinh khủng ha. Có thể chui loại thời giờ này kém lấy đi thường, không thể nào làm món ăn gì điểu. Nhìn trung quanh một chút đi, hiện trường cũng không gặp đến bất kỳ kinh hoàng nào tính phá hư điều này nói rõ người kia đến có chuẩn bị. Như vậy, là ai ở Liệp Thương nhân cũng có thể có thể dắt khe gì tự loại này cấp độ chuyển kỳ sinh tử tỉ thí sau đó với đến nơi này cầm đi xuống săn. Muốn biết rõ, đối với vụ án này toàn bộ Đông Châu phân cục nhân đều là hậu chi hậu giác, bọn họ ra xe trước căn bản không nghĩ tới tình huống sẽ là nghiêm trọng như thế. Cho nên người này sợ rằng năng lực kinh người mới có thể chui loại thời giờ này kém, còn để lại người đi đường đụng vào hiện trường loại này nói dối tính chứng cớ là ai, có thể là ai? Kẻ cơ bắp cùng cô gái trẻ tuổi chớ mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nói cũng không được gì sự tình thật đúng là hung thủ ngược lại đơn giản, kẻ cơ bắp buồn bực lầm bầm, người tốt, bọn người bắt ve, chim sẻ rình sao đúng không? A rốt cuộc là tên khôn kiếp kia, là hung thủ, hoàng tước hay lại là người đi đường? Chúng ta không muốn vũ đoạn. Nữ nhân áo đỏ nhìn về phương xa mơ hồ không rõ hai vũ, trầm ngâm nói, vụ án này đã thăng cấp, chúng ta được lập tức báo lên, để cho trong cục phái nhiều người hơn tới. bất kể là ai cầm thương, cũng phải mau sớm tìm tới hắn. đúng vậy, kẻ cơ bắp nặng người gật đầu, cây súng kia là phải mau khống chế được, nếu không một khi mất khống chế, hoặc là bị người đem ra làm ác, cũng không biết rõ sẽ tạo thành cái gì tai nạn. Kẻ cơ bắp vừa móc ra điện thoại di động, muốn đánh cho trong cục báo lên tình huống, một bên lại cảm khái nói: "Đầu mối ít như vậy thì phải liên lạc các phe làm điều tra, kia vụ án này là bảo mật không được. Liệp Thương Nhân tử một chuyên gia, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy tới tham gia náo nhiệt, chúng ta phải dành thời gian giải quyết, nếu không đến thời điểm tình thế chỉ sẽ trở nên càng khó hơn làm. Sẽ có rất nhiều người chạy tới ấy ư? Dĩ nhiên." Nữ nhân áo đỏ một lần nữa nhìn về bộ kia quỷ bố thi thể, vị này chính là Liệp Thương Nhân, đối với ngành, các công ty lớn cùng đầu đường cũng đã từng là có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật mà thanh kia bị sương mù bao phủ xuống sàn, không thể nào chỉ có bọn họ đặc biệt cục điều tra mới nhìn trọng. Lần này Đông Châu đúng là muốn náo nhiệt. Mưa đêm vẫn còn ở phiêu thêm, cảnh xe đèn, cảnh dùng đèn tin ánh đèn phiêu hốt, ánh sáng văng mèo, chỗ đổ rác bên trong khắp nơi nấm mốc một mảnh khô bã điêu linh. Chương 9, điện ảnh. Nữ nhân áo đỏ nhìn xung quanh mảnh này hoang vu, băng lạnh vũ thủy đang đánh út mọi người gương mặt cùng quần áo. Mà màu đen trên bầu trời đêm càng phát ra mây đen răng đầy, nàng biết có một trận càng mưa to sắp hạ xuống, nhưng đêm này còn rất dài, bọn họ công việc vừa mới bắt đầu. Ô trầm bầu trời đêm bị thiềm điện chiếu sáng một cái chớp mắt, tiếng sấm ngay sau đó ầm mà qua, trời mưa được lớn hơn. Nhà lầu chen trúc vội vã thành trung thôn, tường thể lên mức biến thành màu đen lầu chợ bên ngoài. Lôi Việt từ nhỏ lầu hạng đội mưa đi tới, đã sớm là cả người ướt nhẹp, nhưng trên vai ô nhá lông chim thượng hạng giống như không có chút nào nước mưa đi vào lầu chợ trước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là hoàn toàn mơ hồ không thanh đú ấm, yếu ớt ánh đèn không cách nào chiếu tới. Hắn không có nhân theo ở phía sau đi. Lôi Việt suy nghĩ, lại muốn khác một chuyện. Trong thôn giả bộ theo dõi không nghĩ, hắn đối với theo dõi giải rác là có hiểu. Mặc dù mình từ chỗ đổ rác trở lại đoạn đường này có cố ý đi vòng, nhưng đi theo ô nha đi trước thời điểm, cũng không có chú ý điểm này, không xác định có hay không bị cái nào máy thu hình vô xuống. Không bây giờ quá hồi tưởng lại, cái này ô nha phi hành đường đi luôn là khiến cho hắn đi vòng theo dõi, hoặc có lẽ là, nó xử chính nó tránh được thật sự có thể hành tung bắt Bằng hữu chúng ta, lôi việt nhìn trên vai trầm túc hắc điểu trở lại dọc theo đường đi nó cũng không có nhúc ních, phản phất cái gì cũng không bị nó để ở trong mắt. Hắn đang muốn nói chút gì? Đột nhiên, oanh ngắt một chút, ô nha cặp tia sắc bén manh chảo dùng sức đạp một cái, hắn nhất thời cảm thấy bên trái bả vai giống như là sổ xuống, lại một lần nữa gần như quằn ngã nhào. Màu đen lông chim ở trước mắt chợt lóe lên, bầu trời bị bóng mờ che đậy, bóng mờ lại nhanh chóng cách xa. Uy. Lôi Việt ngẩng đầu nhìn lại, có dày đặc ánh sáng không ngừng từ trời cao rơi xuống. Đó là phản xạ nghe hồng ánh sáng nước mưa, ô nha đi xuyên qua trong mưa đêm. Nhưng nó lần này không giống trước tầng trời thấp phi hành, mà là bay về phía trời cao, tuốt một cái phương hướng bay đi, đảo mắt liền mơ hồ biến mất ở phương xa. Lôi Việt nhất thời không nói, nó đi rồi chứ. Hay là ở tiếp tục dẫn đường, mang ta đi một địa phương khác. Cái hướng kia có chỗ nào? Hắn giãn cổ lên nhìn ra xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy trọng trọng điệp giấy gấp thành trung thôn lùi bại nhà lầu, cùng với hạ không xong hắc vũ ô nha lần này là ý gì đây? Lôi Việt nghỉ chân địa nghĩ một lát, cuối cùng thở dài ra một tiếng, hướng về phương xa mưa không lầm bầm. Người chính là người cầm, coi như ta là một cái cho săn, cũng xứng với một tiếng túi chào chứ. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ có thể đối vị này hành tung khó lường bằng hữu tạm thời không làm suy nghĩ nhiều, bởi vì trong ngực còn có một cái nặng trịch đồ vật. Lôi Việt kéo căng áo khoác, cũng căng thẳng tim, đi vào tầng 10 cao lầu trợ. Chưa từng giả bộ theo dõi hẹp chật thang lầu, một đường trở lại ở vào lầu 8 trong nhà. Phanh, phanh, cuốn phong còn đang không ngừng thổi lên phòng ngủ cửa sổ thủy tinh, bắn vào nước mưa ở trên sàn nhà tích tụ thành một vũng lớn, đang ở chạy hướng tủ quần áo cùng giường ngủ. Ba đi, hắn mở ra căn phòng nóc chủ đèn, lại đi đem tàn phá cửa sổ đóng lại, sử huyên náo tiếng bịch bịch vang biến mất, chỉ còn nhỏ nhẹ lọt gió hô long âm thanh. Không kịp đợi đi càng thay quần áo cùng dọn dẹp sàn nhà nước đọng, hắn chỉ là xóa sạch nát trên mặt nước mưa, liền lấy ra trong lực vật. Một cái đen màu bạc chia ra làm hai nửa sú lục bên phải tay cầm hộ bản trung gian vị trí khắc có một cái đỏ như màu máu tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu đây là cái gì lương lôi việt lầm bầm ngồi vào tủ đầu giường bên cái ghế gỗ cây súng lục lật tới chuyển đi ở vừa khẩn trương vừa tò mò trong tâm tình hắn bắt đầu nghiên cứu lôi việt không phải fan quân sự nhưng bởi vì chơi qua không ít bắn trò chơi bao nhiêu biết một chút súng ống nhưng mà cây súng lục này cỡ hắn thật sự không nhận ra nòng súng bộ ống tay cầm có súng sở hữu đường cong cũng thập phần cường tráng có điểm giống đề rẹt e á lệ so với đề rẹt e á lệ càng trọng hình Nhìn qua mỗi cơ phận cũng đúc hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật hiện lên chiếu kim loại ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, Lôi Việt lấy điện thoại di động ra muốn muốn ôn lại tra một chút, nhưng là nghĩ lại, không được. Nếu như cảnh sát có kỹ thuật kiểm soát phúc trong thôn khu vực này internet người sử dụng lên mạng xem tình huống, mà chính hắn một app đi liền ở thời gian này đốt lưới tra xuống ống tin tức, này không phải tự chui đầu vào lưới à phạt, ta phải cẩn thận một chút. Lôi Việt buông tha hành động này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía súng lục. Nó là thế nào từ một cái súng sọt cồn biến thành súng lục? La Thương có cái gì biến hình trang bị sao? Lôi Việt một phen mờ mờ, lại không có phương diện này phát hiện hơn nữa từ thể tích mà nói, thanh kia súng sọt gùn cùng, cùng cây súng lục này lẫn nhau chuyển đổi, cái này ở hắn trong nhận thức biết là không có khả năng, trừ phi đây là ta không biết có thể biến đổi hình tài liệu mới. Lôi Việt biết rõ súng ống kim loại tài liệu giống như là y luận hoặc là nhôm hợp kim, mà cây súng này cảm giác tựa hồ cũng không giống. nhưng dù sao là lần đầu tiên tự tay đục thương, hắn cũng không rõ ràng khác tay súng cảm là như thế nào, thật sự dị vô pháp ra kết luận. nhìn một chút băng đạn đi, hắn ngừng lại rồi khí tức, ngón cái tay phải đè xuống thân thương băng đạn giải thoát yếu, cùng cự một tiếng, tay phải từ từ đem băng đạn kéo ra ngoài. Chỉ thấy băng đạn đồng dạng là một nửa màu đen một nửa màu bạc, mà hai bên là bán trong suốt, có thể thấy bên trong còn có ba viên đồng thau con xúc sắt đạn. Thấy những đạn kia đầu tiên nhìn, Lôi Việt trong lòng liền chợt giật mình, làm không phải là giờ Vulver, đạn này đường kính thật giống như cũng lớn quá rồi đó. Súng lục chủ yếu có ba loại, giờ Vulver, súng ngắn liên thanh, bán tự động, theo như một lần có súng chỉ bắn một viên đạn, công kích súng lục, toàn bộ tự động, để lại có súng có thể thanh băng đạn không? Súng ngắn liên thanh bị tay cầm chế ước, đạn đường kính sẽ không quá lớn, như vậy cả cây súng lớn nhỏ cũng mới sẽ thích hợp mang theo người. Bởi vì hắn đặc biệt thích đạn dẹt lệ, lúc trước có điều tra, đối đạn dẹt lệ liên quan tình huống biết được nhiều điểm. Lấy điểm 50 đạn dẹt lệ loại này tối trọng hình đạn dẹt lệ mà nói, dùng là 50 AE đạn. Hắn khổ nghĩ một lát, mơ hồ nhớ đạn nhỏ bé hình như là 12. 733 mờ mờ đó đã là trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắn liên thanh rồi. Mà trước mắt ba viên đạn này hô, Lôi Việt cẩn thận tháo xuống trong đó một viên đạn, đi bàn đọc sách vừa tìm đem thước tinh tế mức đo lường, kết quả vì đầu đạn đường kính 16 17 mm, chỉnh trưởng 36 mm. Hắn nhất thời liễm ở hai mắt, Quả nhiên, cái miệng này tính cũng có nghĩa là, đây là một cái đại vi lực xuống lục, so với đệ dệt e ạ lệ còn phải hùng hãn. Sợ rằng ở loại đạn này trước mặt, phổ thông áo chống đạn đều là cuồn công, tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên, coi như đánh không mặc, đạn năng lượng khả năng cũng đủ đem người nội tạng thậm chí xương cho chớ nữa. Nhưng là, họng súng kính không phải càng lớn lại càng tốt, đặc biệt là xuống lục. Chư người, xuống lục. Cho dù đối với đã trải qua huấn luyện của nhân, những thứ kia đường kính lớn trợ vồn vợ cũng không có gì giá trị thực dụng, ngay cả điểm 50 đệ dệt e ạ lệ cũng là không thích hợp bất kỳ chiến thuật cùng tự vệ công dụng những thứ kia súng lục chỉ thích hợp ở lúc săn thú sau khi định điểm đánh lên một phát mãnh, dọa một chút dã thú mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, thương trọng cùng với lực đàn hồi. Ta nhớ được điểm 50 mươi để dẹt eã lệ chỉ là súng rỗng thì có 2kg găm trọng, cho nên bị gọi đùa là là một cái thiết chủ y. Loại này sức nặng là không thích hợp thường ngày mang theo cùng cầm dơ, thể lực tiêu hao sẽ lớn vô cùng. Lôi Việt nhìn bên cạnh súng lục, nói thầm trong lòng, nhưng cây súng này thật giống như không nặng như vậy. Vì làm rõ ràng vấn đề này, hắn đi ngủ dưới gầm giường lục soát ra một cái cân điện tử. cây súng lục, băng đạn cùng đạn cũng để lên cân lượng, chỉ thấy cân điện tử màn ảnh nhỏ biểu hiện không 95 kg, vẫn chưa tới 2 cân. Đây chỉ là thông thường súng lục sức nặng, không trách mới vừa rồi đặt ở trong túi áo đi một đường, cũng không có cảm giác có cái gì khác thường. Lôi Việt nhíu mày, nó tài liệu quả nhiên không đơn giản, lớn như vậy đường kính một khẩu súng lại tạo được nhẹ như vậy. Nhưng này không nhất định là chuyện tốt, bởi vì thân thương sức nặng có thể giúp cầm thương nhân không chế lực đàn hồi, nếu không nã một phát súng trực tiếp cất cánh. Mà cây súng này, chỉ có không. 9 kg là thuận lợi mang theo, nhưng là đường kính càng lớn, lực đàn hồi càng lớn, sức nặng càng nhỏ, lực đàn hồi càng lớn lấy nó như vậy đường kính cùng sức nặng, một phát đạn họng súng động có thể có bao nhiêu vốn? Có thể hay không để cho thương nổ thang, lại sẽ mang lạ cờ đại lực đàn hồi. Nếu muốn ổn định sử dụng cây súng này, cầm thương nhân bắp thịt cùng lực cánh tay cũng phải mạnh vô cùng mới được, nếu không sẽ chở chác cướp, ngã xuống thậm chí gây sướng đi. nghĩ tới đây, Lôi Việt không khỏi quan sát một chút hai tay mình, khôi ngô không tính là, nhưng bắp thịt là có, chỉ là hiển nhiên còn khống chế không dừng được cây súng này. hắn trầm ngâm đem đạn giả bộ trở về băng đạn, lấy thêm thước mức đo lường lại, toàn bộ băng đạn sức chứa là thất phát đạn sọt gùn cùng súng lục đạn phải không cùng, đạn dược chắc từng có nào đó các lượng chuyển đổi đi. Loại này đạn dược phải thế nào bổ sung đây? Bây giờ chỉ còn lại tam phát, là trước kia thương là súng sọt gùn hình thái thời điểm đánh rất một ít ư? Có phải hay không là bắn về phía rắc khe gì cơ? Lôi Việt vừa suy nghĩ những thứ này nghi ngờ, một bên đem băng đạn giả bộ xoay tay thương, cùng cụt. Củ. Bên ngoài mưa to đang ở tăng lên, phòng ngủ ánh đèn còn sáng ợi, hắn cuối cùng vẫn nhìn về súng lục tay cầm hộ bản trung gian, cầm thương lúc bản tay sẽ che cái kia ký hiệu. Hồng sắc tam đồng tâm hình tam giác ngược, như cùng là một cái máu chảy đầm địa vết thương. Thật không biết rõ cây súng này cũng trải qua cái gì đó, lúc trước thương chủ lại trải qua cái gì đó. Lôi Việt mang ngón tay vuốt ve thân gương, bóng loáng địa phương bóng loáng như gương, mà ký hiệu chỗ tay cầm hộ bản có cực kỳ nhỏ bé hôi cảm, cũng thập phần lạnh giá. Hắn đối ký hiệu tiến hành một phen tỉ mỉ mầy mò, lại không phát hiện gì, thương không có lần nữa biến hình, thật giống như chỉ là đem phổ thông đường kính lớn súng ngắn liên thanh, nhưng hắn biết do nó không phải đại khái là chính mình còn không có lực lượng, cũng không hiểu được thế nào khởi động nó. Bất quá, có sao nói vậy, cây súng này thật xinh đẹp. Lôi Việt nhẹ giọng nói, chơi qua nhiều như vậy bắn trò chơi, đây cũng là hắn bái kiến xinh đẹp nhất một cây súng lục, nhưng là thông qua trò chơi, điện ảnh tiếp xúc súng ống, với tận mắt nhìn thấy. Tự tay thật sự cầm dù sao bất đồng điện ảnh. Lôi Việt trong lòng khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã là nghĩ đến rất nhiều cùng trường có liên quan điện ảnh kinh điển cảnh tượng cùng lời kịch. Mặc dù hắn thi văn nghệ thi rất rồi, lại không thể không học qua biểu diễn. Từ nhỏ tới nay, bà bà vì ủng hộ hắn, luôn là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải cấp hắn báo những thứ kia chuyên nghiệp chính quy lớp học, thể nghiệm phái, phương pháp phái, trường phái biểu hiện. Hắn đều không nhớ rõ bên trên qua bao nhiêu biểu diễn lớp. Cho nên đang biểu diễn lĩnh vực, Lôi Việt có nhất định cơ sở, cũng là như vậy mới dám đi thi văn nghệ. Lúc trước, hắn chỉ lấy qua súng đạo cụ luyện vai diễn lúc này nhìn cái thanh này tình sạo xuống lục biểu diễn nghiện càng phát lên rồi khi còn bé sớm nhất thích biểu diễn là vì thú vị sau khi lớn lên loại này thú vị một nguyên nhân trong đó là hắn có thể thông qua biểu diễn rời đi cuộc sống mình đi thể nghiệm không cùng người qua đời chuyện cùng nhân cách cho nên đi qua ở vô số khổ sở cô độc áp lực nặng nề thời khắc hắn liền đầu nhập biểu diễn chung trải qua lúc này lôi việt hơi khẽ động nát mặt khoe miệng bắp thịt có chút khẽ run diễn lên sợ cắt phế bên trong một cái kinh điển tình cảnh có mặt sẹo danh xưng là nhân vật chính Tony từ một cái đầu đường côn đồ cắc ké thành hắc bang lão đại nhưng cuối cùng vẫn khó thoát hủy diệt kết cục mặt sẹo ở nhà mình trong khu nhà cao cấp gặp phải địch nhân vây công một thân một mình ác đấu đến cuối cùng lôi Việt từ cái ghế đứng lên thân mắt nhìn phía trước phản phất thấy trước mắt là đẩy nhà cảnh sát đang bắt hắn vây công hắn hắn dần dần toàn bộ tình đầu nhập đem chuyện xảy ra hôm nay cũng quên đi dần dần lộ ra cái loại này bị người khác nói đáng sợ mặt sẹo đủ cười đổi lại mặt sẹo Tony tâm cảnh từ lần đầu tiên phạm tội tới nay nhiều năm như vậy sở hữu vui cùng sợ toàn bộ nóng lo thấp thỏm Nghi thần nghi quỷ cũng chuyển tác rồi thư thái, bị thương. Ngồi tụ. Từ cục. Quản nó chi, cũng mẹ hắn đến đây đi, ta còn không có ngã xuống. Bá, lôi Việt mánh địa dơ xuống lục lên, họng súng nhắm ngay phía trước bọn cảnh sát, khinh miệt nói, các ngươi theo ta tiểu đồng bọn chào hỏi đi. Đang tưởng tượng chung, hắn liên tục địa bắc cỏ, súng lục bắn ra hung mánh diễm hỏa, cùng nổ tung tiếng súng cùng xé rách phía trước, phanh, phanh, ầm. Thằng đến, mình cũng trúng thương, sau đó cả người cũng bị đánh nát, gửi mắng địa kết thúc hết thảy. Lôi Việt đảo thân ở trên sàn nhà, định cách một hồi lâu, mới từ biểu diễn trong trạng thái hút ra trở lại, nhất thời không khỏi vì lần này diễn xuất cảm thấy mừng rỡ, vừa nhảy đứng dậy hướng ngoài phòng ngủ đi tới, vừa la lớn, "Bà bà, mới vừa rồi ta." Lời nói của hắn âm thanh hơi ngừng, trong phòng khôi phục hoàn toàn yên tĩnh đi qua ở nhà mỗi lần hết thành hảo biểu diễn luyện tập, hắn cũng có không kịp chờ đợi với bà bà chia sẻ. Nhưng hôm nay phát sinh hết thể biến đổi lớn đều đã hiện lên trong lòng, để cho hắn hoàn toàn trở về đến cái này trong cuộc sống. "Phèn, phèn." Phản phất la súng vang lên truyền tới âm thanh cú nát bẹt cửa sổ bên kia quần phong thổi vào cửa sổ thủy tinh lại bị thổi ra trên sàn nhà nước đọng càng ngày càng nhiều lôi việt mặt không chút thay đổi cầm súng lục chậm rãi đi tới bên cửa sổ dương mắt nhìn lại chỉ thấy bên ngoài mưa rơi không thời yếu bớt phúc rong thôn ánh đèn lay động không chừng gió đêm gào thét giống như là quỷ mị hào khóc mà ở trong loang thang có xe cảnh sát minh thanh mấy giờ rồi hắn nhìn một chút điện thoại di động đã qua 0 giờ đêm bước vào một ngày mới cảnh sát bận kia tông án mạng đi cũng sắp đến một giờ rồi đến bây giờ còn không có ai tìm tới cửa hẳn là trước tiên không tìm hắn chờ đêm dài đi qua Liên phải tiếp tục bận rộn bà bà hậu sự rồi bà bà, người sau khi đi, xảy ra rất nhiều chuyện. Lôi Việt nhìn bên ngoài cuồng loạn mưa đêm, sửa sang lại tâm trạng, nhẹ giọng tự nói: "Bà bà ngươi nói không sai, tiểu vi ta, ngươi không phải là cái gì kẻ điên, chỉ là có chút cùng người khác bất đồng." Những thầy thuốc kia cũng lầm. "Ta cùng người khác bất đồng nói không chừng còn là một ưu điểm đây. Tối nay đã biết, cái kia ô nha không phải ảo giác, nó là bằng hữu ta, còn mang ta đi tìm tới cây súng này, đây là tránh phá vận mệnh, cơ hội đi. Ta thật muốn ngươi có thể biết rõ những thứ này." Hắn rách nát trên khuôn mặt ánh mắt chuyển động, nhìn về trên tay cái thanh này đường tình lớn, đại uý lực có thể biến hình trọng hình súng lục, tránh phá vận mệnh đây ư, có cái gì không thể? đây là một quần quấn sóng ngầm thế giới, có cái gì không tầm thường sự tình lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra, ngay tại nơi này Đông Châu. nắm súng này, bất kể khả năng bị bắt, bị giết hay là thế nào dạng, cái nguy hiểm này ta xuất, ta phải tiếp tục nghiên cứu cây súng này, chuẩn bị rõ ràng thương bí mật. Lôi Việt nắm chặt súng lục, tim đập được một trận so với một trận càng mạnh mẽ, hơn nữa, nói không chừng ngày nào ta liền sẽ có nhu cầu dùng thương thời điểm, cho nên cũng phải tăng cường đúc luyện, luyện tập thế nào sử dụng nó. bất quá, cây súng này hiển nhiên có lực lượng kinh người, nó rất nguy hiểm không chỉ là lạ vì thật lớn lực đàn hồi, nếu như thương nắm giữ không cầm được, chỉ có thể bị nó chấn vỡ. Nhưng là, đây là ta thương, ta có thể khống chế nó, đây là ta thương. Lôi Việt ngưng mắt nhìn xuống lục, càng xem, càng cảm giác nó giống như là chính bản thân hắn bản thân. Một nửa màu đen, một nửa màu bạc, giống như hắn gương mặt, một nửa nát mặt, một nửa hòa nhã. Mà có nguy hiểm gì bí mật, liền nút ở cái kia hồng sắc hình tam giác ngược ký hiệu trùng, so với bên ngoài báo tác còn nguy hiểm hơn. Chương 11, phương hướng. Ngay từ đầu, tin tức khí tượng tiết mục đều nói rằng này mưa to chỉ có thể tiếp theo tiên, kết quả lại là liên tiếp kéo dài 7 ngày. Đông châu mùa hè mới một lần nữa trong sáng sớm phúc dung thôn bắt đầu náo nhiệt lên, nhân là quá khứ một tuần mưa to mà xa suốt nhân khí cũng hồi phục. Trong thôn còn nước nhẹp đường phố thượng nhân tới xe đi. Lôi Việt chính lôi kéo cảm giác đang ở thối giữa hai cái phá chân tập tém đi ở thôn trên đường. Hắn cảm thấy mình con mắt nhanh rơi ra hốc mắt, miệng như lệnh trên cổ có mảng lớn máu thịt ở loét, hai tay bởi vì thần kinh đứt gãy mà vẩn mèo, cực kỳ giống một cụ hành thi. Cổ ta họ tổng hợp chứng sát chết di loại bệnh một tuần lễ không có uống thuốc, hắn đã tiến vào bị thầy thuốc thật sự xương phát bệnh trạng thái. Hơn nữa bệnh tình đang ở mỗi ngày trở nên ác liệt. Nhưng có quan hệ gì đây? Không phải là toàn thân thối dựa lên mút thôi. Lôi Việt ở bà ngoại qua đời ngày thứ nhì, đem nàng lão nhân ra di thể đưa đến nhà xác hỏa táng, lại đem kỳ cốt màu xám đặt ở ngoại ô Thanh Linh Sơn Lang Viên. Cha mẹ của hắn Linh Vị cũng ở đó đến bà ngoại đầu thất ngày ấy. Lôi Việt ở trong nhà dọn xong nhang đèn rượu thức ăn tiến hành túc trực bên linh sàng. Hắn thật hy vọng bà ngoại sẽ xuất hiện, mình có thể cùng nàng trò chuyện, nhưng là không có. Một tuần này tới Lôi Việt gần như không cùng ai tán gẫu qua tiền. Mỗi ngày đi ngủ, thức dậy, ra ngoài, bận rộn bà ngoại hậu sự, về nhà, ngủ, phảng phất cả thế giới chính là như vậy. Phảng phất cuộc đời hắn không có chút nào hy vọng đừng nói cái gì sông phá số mạng cũng chỉ là cái không có giá trị còn trướng mắt rát rưởi. bất quá, ở trong ngực hắn cất giấu một cái nặng trịch bí mật. Nay Chu Di đến, Lôi Việt bất kể đi nơi nào cũng ám mà dẫn dắt thanh kia đường tính thật lớn, nhưng lại không tính là nặng tay thương để che giấu súng lục đường danh, hắn không thể không ở nơi này đại hạ thiên mặc vào so với người khác càng quần áo của nhiều, hơn nữa lộ ra có ngực lớn cơ. đối với cái này cây súng, một mặt hắn là càng quen thuộc, bởi vì mỗi ngày đều có luyện tập rút súng, dơ súng, ngay từ đầu cánh tay bùn rùn, bây giờ đã là càng ngày càng ổn, động tác càng ngày càng quen thuộc. Mặt khác, hắn đối thương nghiên cứu bên trên lại không có gì phát hiện mới, có rất nhiều vấn đề, chính là không một cái đáp án. Muốn tỉnh giáo vị bằng hưu kia đi, đêm đó sau đó, ô nha lại không có lại suất hiệu quả. Nó rốt cuộc đi đâu đây? Lôi Việt vừa đi, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời không, tìm cái kia hắc điểu bằng dáng, bằng hưu, nên không phải ngươi đã bị bắt tiến vào chứ? Cũng đừng khai ra ta ạ. Hắn từ thôn dân trong bầy nghe nói cái kia chỗ đổ xác bị phong tỏa, chỉ là kia tông án mạng ly kỳ không có ra ánh sáng, các thôn dân được cho biết phong tỏa nguyên nhân là bảo vệ môi trường chỉnh sửa. Chuyện này quả nhiên không đơn giản, cảnh sát đang giấu giếm cái gì? mà cảnh sát vẫn không có tìm tới cửa, chính mình hẳn đêm đó không có bị theo dõi chú tới, tạm thời vẫn còn bí mật chung. Nếu như bị cảnh sát thúc thúc bắt muốn ném vào ta ngồi tù, ta đây cũng chỉ có thể đùa dấn một chút điên, để cho bọn họ đem ta đưa bệnh viện tâm thần rồi, nơi đó ta thủ. Lôi Việt tự dối lại một lần nữa gợi lên cái chủ ý này, triệt tiêu trong lòng một chút bất an. Cùng lúc đó, hắn chính kinh quá một cây có trên trăm năm thụ linh cây đa lớn, phía trước có chiếc màu trắng xe con lái tới, đường rất hẹp, mà xe tốc độ rất nhanh, hắn cũng liền tránh đi sang một bên, mắt thấy xe lái qua. Người nào ở thôn trên đường còn mở nhanh như vậy? Hắn không khỏi lẩm bẩm âm thanh. Lúc trước khi còn bé, trên đường còn không có có nhiều như vậy xe, nhưng bây giờ cùng nhau đi tới, bất kể ở thôn nơi nào, ven đường đều được trô đậu xe, chiếc xe chật chội không chịu đổi, không ai nhường ai. Lúc trước thôn Phong Thổ nhân tình ở thành phố hóa dòng lũ đánh vào bên dưới, được, không tốt đều đã còn dư lại không nhiều. Làm lôi việc tiếp tục đi tới, đi tới thôn cùng thành khu chố giáp dưới Phúc rong thị trường, vùng đất này huyên náo càng là đập vào mặt. Phúc rong thị trường có nhiều chút tiểu siêu thị, cửa hàng cùng ẩm thực điểm, vì thôn cùng phụ cận nhiều cao tầng ngôi nhà tiểu khu cung cấp đến sinh hoạt phục vụ. Quán net, phòng trò chơi, đợi những thứ này chẳng sợ giải trí cũng hấp dẫn không ít đường phố máng tới chiếu cố nghe nói nơi này gần đây còn mở một nhà dưới đất quay rượu nhân khí rất vượng tại thị trường bên trong đủ loại quần áo mọi người luôn là bầy bầy máy liệt nhịp bước vội vã nghĩa ngọc thủy tự chế mới mẻ nghĩa ngọc thủy bên này một chiếc bày sạp bên cạnh xe hàng rong gào thét bên kia bán khoai nướng đại thúc cũng gào thét không dứt khoai nướng ba khối một cái rau trộn sao hủ tiếu chuỗi chuỗi hương treo lớn như vậy hồng đại hoàng sắp bảng hiệu tiểu trương trình than bảy một đường có chỉ là một chiếc tay đẩy xe có ngồi rồi vũ bằng các bạn hàng bán đủ loại bữa ăn sáng thức ăn và đồ chơi nhỏ Những khách cũ đi dạo nhìn mua ăn, ở khói dầu trong trần ngập, hợp thành trên vai sắt cánh dòng người. Lôi Việt đi ở trong đó, nhiều lần cơ hội bị nhân đụng chúng, hoặc là bị người đẩy ra. Người ở đây so với bình thường nhiều. Hắn có chút cảnh giác, mặc dù thị trường luôn là nhân viên hỗ tạp, nhưng bây giờ càng phải náo nhiệt trật chội nhiều lắm. Khắp nơi tràn đầy khuôn mặt xa lạ, này ngược lại kỳ quái, nhưng là bên kia xa xa đi qua một đám thân hình khỏe mạnh nam nữ, những người đó tư thế đi phi thường cao ngất, bước tư cùng trong thần thái có một cậu nghiêm túc, là cảnh sát. Lôi Việt chân mày giật mình, đó chính là lúc trước cùng cảnh sát giao thiệp với lúc cảnh sát cho hắn cảm giác. Hắn trầm mặc tiếp tục đi, làm bộ như vô sở ra chuyện. Nhưng lập tức lại chú ý tới bên kia, có một nhóm Âu phục nam nữ, bọn họ vừa đi, vừa dùng điện thoại di động quay chụp thị trường, giống như là cái gì thương vụ nhân sĩ đang làm khảo sát điều tra nghiên cứu. Vì vậy cùng trung quanh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Hắn muốn đổi một phương hướng, chỉ là vừa mới vừa xoay người, liền cơ hồ bị đâm đầu đi tới một nhóm người lộ chúng. Những người này kiểu tóc màu tóc, cùng với trên da hoặc nhiều hoặc ít sâm, đều giống như đầu đường vẽ xấu như thế sặc sỡ, nhìn một cái liền biết là nhiều chút lưu manh. Ai yêu? Ngao tảo. Bọn họ nhìn lâu rồi hắn nát mặt mấy lần có chút tất tắc, tắc kêu kỳ lạ tựa như, nhưng không có ngừng bước, cứ như vậy sát bên người đi tới. Lôi Việt lặng lẽ thở ra một hơi, căng thẳng tiếng lòng lại thả lòng không mở, cảm giác mình đang bị bốn bề mai phục, lúc nào cũng có thể sẽ có kia nhóm người xông lên đem hắn chế trụ. Những người này chỉ là nhiều chút đường thương nhân, còn là hướng về phía liệp thương nhân án mạng tới các sát nhân chờ. Hắn không cách nào chắc chắn, nhưng có một tình huống là có thể đoán trước. Chương 12, thành phố điện ảnh. Ta đỡ lấy này trương nát mặt, quay đầu xuất không thể nào thấp, ở trong thôn đi lên mấy vòng, nhất định sẽ không ngừng bị người nhìn chăm chú coi như bây giờ ta tạm thời cảnh sát không phải đối tượng hoài nghi chỉnh đến chỉnh đến khả năng lại bất đồng. lôi việt một lần nữa nhìn về bầu trời thị trường khói dầu bay lên tràn ngập sử sau cơn mưa không trung hỗn tạp một mảnh mù mịt hay lại là không thấy được đạo kia ô nha bóng mở nó rời đi nơi này là nghĩ dẫn ta rời đi trước thôn đi địa phương khác tránh đầu do ư đi nơi nào cái hướng kia có chỗ nào lôi việt vừa đi vừa khổ tư đến tí tách chợt chú ý tới xào hụt tiếng âm thanh truyền tới bữa ăn sáng mùi thơm bồng bềnh ở trong không khí còn không có an điểm tâm đâu rồi Hắn liền đi hướng nhà này, treo một hồng đáy hoàng tự chiêu bài cũ, phì lão hủ tiếu lưu động xe thức xả hàng, hướng một cái bàn trống bên hồng sắt ni lon ghế ngồi xuống. Hắn nhìn về ở bên kia chú bếp làm việc được đầu đầy mồ hôi nóng một cái mập lùn trung niên nam nhân, ông chủ, tới một chén hủ tiếu. Phì lao nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, bởi vì là lao thôn dân đã sớm quen thuộc, đối kia trương nát mặt không quá ngạc nhiên, phì lao ứng tiếng tốt liệt liền tiếp tục làm việc. Mấy cái khác trong thực khách có người trộm cắp địa đưa mắt tới, lôi Việt chỉ coi không phát hiện, nhìn huyên nào đám người lui tới, phát một hồi ngây nô, lại cầm điện thoại di động lên đến xem. Không có một không kế đó điện, truyền tin áp không có một cái trò chuyện riêng không đọc thư hơi thở. Dần dần, hắn mở ra có hơn 40 nhánh tần tin tức phúc trong thôn thôn dân bầy, nhìn một chút trong thôn có cái gì không tân động tĩnh. Nhận ra được trong thôn nhiều rất nhiều rồi người không liên quan thôn dân không chỉ là hắn một cái, có người liền đang hỏi, còn phát mấy tờ ở đầu thôn chụp hình, là một đám quần áo đen vạm vỡ đại hắn đang đi, nhìn giống như là hắc bang đội ngũ tựa như. Những người này là ai, chạy thế nào trong thôn chúng ta dạo tới dạo lui rồi hả? Rất đáng sợ cười khóc. Phúc trong thôn thôn lụy, mau tìm nhân đi xử lý một chút những thứ này vẽ xấu, bị tiểu hại coi không được. Phẫn nộ sẽ không phải là những thứ kia quần áo đen nằm bình phun. Có người phát khác một tấm hình, là thôn bờ sông con đê lớn thạch hộ cái một nơi vị trí, bị người bình phun đi một tí đều là không nhã đồ hồ sơ vẽ xấu. Lôi Việt lặng lẽ nhìn, đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra, Phúc Dung thôn đã thành cái trong vòng xoáy tâm. Nhìn xong những tin tức này sau, hắn đóng lại thôn dân bầy, ngón tay ở trên màn ảnh điện thoại di động huyền không địa dừng lại một hồi, mới dùng sức điểm hạ, thời gian qua đi nhiều ngày lần đầu tiên mở ra vòng tròn bằng hữu. Trong lòng trống trơn, Lôi Việt đúng như dự đoán địa thấy, các bạn học đều tại rối rít phơi ra nhận được thư thông báo trúng tuyển, mang theo một đoạn lưỡng đoạn tâm tình càng nghĩ. Hắn đem vòng tròn bằng hưu đi xuống hoa, đương nhiên nội tâm tối không muốn nhìn thấy, nhưng là cho phép cũng là muốn nhìn nhất đến một cái tin tức đang ở trước mắt. Là Dương Nhất Dã phát mới nhất tin tức, nàng thi đậu Đông Châu đại học, cảm ơn đi qua, mong đợi tương lai Đông Đại chào ngươi. Phân phối bên trong ảnh là mấy trương Đông Châu nhất trung cùng Đông Đại phong cảnh chiếu. Đông Đại a, Lôi Việt có chút khẽ động quay miệng, tâm lý vừa chúc phúc nàng như nguyện thi đậu trường nổi tiếng, lại trải qua một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ngây ngô mùi vị, Đông Đại biểu diễn học viện là chính mình nguyện vọng một đây. Thanh xuân yêu cũng không liên can tới ngươi, không có người muốn gặp lại ngươi mặt. Hắn nhìn điều này vòng tròn bằng lưu một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có chút đáng khen cùng nhắn lại. Hắn đối những bạn học khác tin tức đồng dạng là như vậy, ở các bạn học bên kia, nát mặt Lôi Việt gần đây thành người mất tích đi, đối với bọn hắn khả năng như vậy càng nhàn nhã. Mà đối với hắn, hắn cũng tạm thời không nghĩ ra bây giờ bọn hắn trước mặt, không muốn lấy hiện ở nơi này cho rất xuống nước hình tượng xuất hiện. Hủ tiếu. Lúc này, Phi Lao đem một chén nóng hổi hủ tiếu bưng lên, ba thả ở trước mặt hắn trên bàn. Ồ. Lôi Việt cầm lấy một đôi duy nhất đũa đẩy ra, trước uống một hớp canh gái, ăn nửa lên miến, trong bụng nhất thời ấm áp dưng dưng, cả người cũng tinh thần một ít mong đợi tương lai, Bà ngoại hậu sự đã rút xong, mà trước mấy phần đi làm thêm này tuần không danh chiếu của đến, đều đã xa thải rồi. Về phần nhà nào đại học thư thông báo trúng tuyển, vẫn một phong không có. Hắn hiện tại không có công việc, cũng không có học nghiệp xếp đặt, toàn bộ tài sản chỉ còn lại không tới 2.000 ngàn thối, thương bí mật không minh bạch, chính mình còn lúc nào cũng có thể sẽ bị cảnh sát đến cửa mang đi. Ban chủ nhiệm vương lão sư mấy ngày trước có cho hắn gọi điện thoại, khuyên hắn nói ngươi cả đời này còn rất dài, không nên trễ ngại chính mình, được trọng thi lên đại học học lại lời nói hắn có thể trở về giáo. Chỉ là hắn đuổi con đường này hứng thu không lớn hơn nữa học lại một năm cũng là cần phải bỏ tiền hai ngàn khối liền học lại phí cũng không giải quyết được đường ta đường lôi việt tan hủ tiếu suy nghĩ lại tiếp tục hoa nhìn vòng tròn bằng hữu đột nhiên một cái tin tức để cho hắn dừng lại động tác hoa tỷ thành phố điện ảnh chiêu vai của chúng với bất đồng đoàn kịch có việc thì làm một ngày 50 khối lên bao ăn cố ý tìm ta trong lòng hắn động một cái hoa tỷ lá trước kia hắn ở quốc ngộ sung sướng vườn làm bút bê sống lúc nhận biết một cái đốc công lúc ấy liền nghe nói hoa tỷ ở thành phố điện ảnh bên kia cũng có nhiệm vụ đông châu thành phố điện ảnh kích thước rất lớn nghe nói lâu dài đều sẽ có trên trăm cái đoàn kịch ở nơi nào lấy cảnh quay trụ bất quá, đến bây giờ mới thôi, hắn có đi thành phố điện ảnh chơi qua, nhưng không đi đóng qua vai phụ. Trước đánh mấy phần việc vặt lại không tìm loại chuyện lật vở này, một là thiếu mạng giao thiệp, hai là thành phố điện ảnh cùng Đông Châu bệnh viện nhân dân cách khá xa, cũng không thích hợp lúc ấy tình huống. Bây giờ, đóng vai con chúng. lôi Việt suy nghĩ, không khỏi nhìn về phía phía nam, trước mắt là rộn ràng tới lui dòng người, mà Đông Châu thành phố điện ảnh liền ở cái hướng kia. Chợt giữa, cả người phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Hắn hoắc mắt đứng lên, con mắt trợ to. Phương hướng, đó chính là đêm đó Ô Nha bay đi phương hướng. Vị bằng hữu kia, là bay đi thành phố điện ảnh rồi. Lôi Việt dứt mình tỉnh lại, tim hành phanh huỳnh phanh mà vang lên. Nó đó là ở dẫn đường, ta đường ở thành phố điện ảnh bên kia à? Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ không đúng sao sao? Học lại thi lại cũng tốt, diễn viên mơ ngợm cũng tốt, ăn cơm cũng tốt, làm gì không cần tiêu tiền. Trên thực tế chính mình phải tìm một chút việc làm, nếu không không có tiền dọn cơm, sắp chết di động cũng phải cần ăn cơm. Chính mình dạ dày còn không có nát đi đóng vai quần chúng lời nói, vừa có thể lấy diễn xuất, lại có thể kiếm tiền, còn nuôi cơm đây. Hơn nữa, bây giờ trong thôn khắp nơi là không biết nhân sĩ, tự đi thành phố điện ảnh lan lội lời nói, liền có thể tránh thoát chút ít. Nghĩ như vậy đến. Ô Nha không có mang sai phương hướng, có lẽ thương bí mật cũng phải cần ở bên kia mới có thể khởi ra. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, cảm giác tim thật muốn nhảy ra luet lồng rồi. Chỉ mong bây giờ thì xuất phát đi thành phố điện ảnh. Chỉ là, cho dù là đóng vai của chúng, chính mình khả năng cũng rất khó chiếm được cơ hội, bởi vì để cho kia Trương nát mặt xuất hiện ở ống kính trong hình, trận kia vai diễn nửa phút nếu không qua được thầm không, không, đây chính là ô Nha dẫn đường. Dẫn đường nó là chuyên nghiệp, hỏi trước một chút hoa tỷ đi. Lôi Việt phồng lên tinh thần sức lực, hít sâu một hơi. Ngón tay có chút phát run địa nhấn màn hình điện thoại di động, Hướng Hoa tỷ phát đi một cái gì vặt chát Hoa tỷ được, "Ta là Lôi Việt, trước ở quốc ngộ sung sướng vườn với quá ngươi, mới vừa gặp lại ngươi chiêu thành phố điện ảnh vai quần chúng tin tức, xin hỏi ta có thể đi làm sao?" "Gửi đi, gửi đi thành công." Hắn lần nữa ngồi xuống, để điện thoại di động xuống, không yên lòng lên đua tiếp tục ăn trong chén còn lại hủ tiếu, thỉnh thoảng nhìn một cái người trùng quân lưu, lại thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động, chờ đợi Hoa tỷ trả lời. Chương 13: Diễn viên ngộm. Thành trung tôn nhà chợ tiểu bài mục bên trong, vòi hoa sen tiếng nước chảy ào ào một cái trận, sau đó dừng lại. Bởi vì Hoa thị trả lời tin tức, Lôi Việt từ Phúc Dung thị trường một đường chạy như điên trở lại, ở phòng ngủ tìm một bộ quần áo sạch, liền xông thẳng phòng vệ sinh tắm thay quần áo Hoa thị, "Ta nhớ được người, dáng dấp quái dọa người cái kia đúng không, có thể tới thử một chút, đem mặt che lên, có thể chịu được cực khổ là được." Lúc này, hẹp hòi trong phòng vệ sinh, Lôi Việt đang đứng ở giữa tay chậu trước, nhìn trong gương chính mình. Một món màu xám liền mũ sơ kịt phối hợp quần zin, chỉ cần đem sơ kịt mũ vòng kéo lên, cộng thêm trung tóc ngắn liền không sai biệt lắm có thể che kín kia nửa bên mắt mặt. Thực ra, hắn đã không nghĩ che cản. Thân thể là diễn viên sáng tác công cụ muốn trở thành một vị xuất sắc diễn viên, thì nhất định phải trực diễn thân thể của mình. Hơn nữa không ngừng huấn luyện, nào cũng khống chế cái này công cụ. Diễn viên đối với mình bộ mặt càng là không thể trốn tránh, cũng trốn không tránh được. Lôi Việt thật không nguyện lại giống như tiểu trước đây che che giấu giấu, dĩ nhiên vì diễn dịch bất đồng nhân vật, một ít trang điểm, hình dáng cùng hình thể sửa đổi đều là cần phải. cho nên một ít tốt diễn viên sẽ bị mọi người khen đem biết biến hình, diễn nhân vật này lúc cự mập, diễn tới nhân vật liền bạo gầy. hắn không nghĩ che mặt, ý tứ chỉ là tiếp nạp chính mình, mới tinh chính mình. không có người muốn gặp lại ngươi mặt, phải không? là thế này phải không? Lôi Việt hướng về phía gương nhỏ rộng lẩm bẩm, cau mày một cái, trừng trơ mắt, nhếch mép, chỉ thấy kia trương một nửa tràn đầy tự hờn vết sẹo nát mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn đột nhiên, hắn chợt từ trong ngực rút ra một cái đen màu bạc trọng hình súng lục, diễn lên cảnh phỉ trong phim cường đạo Phạm Nhi, tay trái giơ súng lục, họng súng nhắm ngay trong kính chính mình. Ngươi chính ở trong mơ nổ súng bắn ta, ngươi tốt nhất vội vàng tỉnh lại hướng ta xin lỗi. Lôi Việt giọng dừng dưng nói một câu kinh điển điện ảnh lời kịch định cách mấy giây, hắn lúc này mới mỉm cười địa lắc đầu một cái, thở dài một cái, cây súng lục giấu vào trong ngực. Tiếp đó, Lôi Việt đi ra phòng vệ sinh, đi tới phòng khách đi tới cái kia cổ xưa hồng một điều hòa thần quý trước mặt, Ban thờ bên trên để điện tử nhang đèn, một chậu nước quả cúng phẩm, cùng với thờ phụng ba tấm di ảnh, phụ thân hắn, mẫu thân và bà ngoại, bọn họ ở đen bên khung ảnh sở chứa trong tấm ảnh cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Ba bà, bà, ba mẹ, buổi sáng khỏe. Hai tay lôi việt hợp thành chữ thập, hướng bọn họ ba bài bái, trước sáng sớm đã dâng hương xong. Các ngươi yên tâm đi, có vị kia ô nha bằng hữu dẫn đường cho ta, ta có thể vui vẻ đứng lên, ta muốn đi thành phố điện ảnh đóng vai quần chúng rồi. Ách ta biết rõ, ta biết rõ. Hắn hướng về phía kia tam tấm hình, phát ra chế nhạo chính mình tiếng cười. Lớn lên ta như vậy còn muốn làm diễn viên, tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình, không thiết thực, ý nghĩ ngu ngốc cả. Nhưng diễn viên mà chính là yêu cầu dáng dấp cùng người khác bất đồng, ta diễn không được Bạch Mã Vương tử, còn diễn không được vồn để mà sao? Hắn trợn mắt nhìn manh mối hiện ra dữ tợn, ai không biết rõ trong thôn tiểu hài thấy ta cũng sẽ bị hù dọa khóc, liền ta như vậy diễn lên bại hoại qua lại sợ tiểu đi ổ vừa đứng, hoặc tiền trang điểm cũng tiết kiệm. Các ngươi nói, đúng không? Lôi Việt tiếng cười nói càng ngày càng nhẹ, ánh mắt dợi về phía mụ mụ hình. Kiếm tiền, nuôi cơm, tránh đầu sóng ngọn gió, nghiên cứu cây xuống kia, có bao nhiêu lý do đều tốt. Thực ra ta cũng không phải hoàn toàn biết rõ, tại sao Ô Nha muốn dẫn ta đi một cái ta đi thẳng không thông đường. Hắn vừa nói vừa nói, thanh âm một số gần như lẩm bẩm, tại sao không đặc biệt đường? Tại sao không phải là phải là biểu diễn? Biểu diễn đối với ta, rốt cuộc ý vị như thế nào? Dần dần, lôi Việt Lâm vào trong suy nghĩ. Chính mình lần đầu tiên lên đài biểu diễn là đang ở vườn trẻ một lần tài nghệ biểu diễn trong hoạt động, xuất diễn một cái anh dũng tiểu nam hài chiến sĩ, áo khoác ngoài cùng chiến ý hay lại là mũ mũ tự tay may. Lần đó diễn xuất rất thành công, đến nay hắn cũng nhớ rất rõ ràng, ở dưới đại khán đài mũ mũ, ba cùng bà ngoại cũng cười như vậy sảng lạc bàn tay chụp nóng như vậy liền. Mà khi hắn đạt được Lão sư môn, những nhà khác trưởng đám người tán thưởng, bọn họ lại vừa là kiêu ngạo như vậy. Chính là từ đó trở đi, Lôi Việt cảm nhận được biểu diễn thú vui, cũng phát hiện được rồi thiên phú của mình. Hắn thích đóng vai thành những người khác, cũng thích bởi vì chính mình biểu diễn mà mang cho người khác các loại cảm thụ, thích bà ngoại cùng ba mẹ trở nên kiêu ngạo. Chính là khi đó, hắn cho bọn hắn thần khí địa ương thuận rồi lời thề, ta sau khi lớn lên, phải làm một cái diễn viên, làm một cái đại minh tinh. Đám trẻ con ta mơ mộng một loại đều là chém rõ, nhưng hắn đúng là từ đó trở đi ngay tại nghiêm túc theo đuổi giấc mộng này. Chỉ là. Trận kia đại hòa đến, đem thế giới hắn hoàn toàn thay đổi ở bà bà khích lệ cùng dưới sự ủng hộ, hắn kiên trì cũ thế giới lưu lại mộng đẹp. Nhưng cũng bởi vì không hề từ bỏ cái này mộng đẹp, hắn đã ký không rõ ràng từng chịu đựng bao nhiêu người không hiểu, mắt lạnh cùng cười nạo. Mà hắn vẫn không biết xấu xí cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình địa dự vững đến bây giờ, một nguyên nhân trong đó là. Đối với trận kia hòa hoạn, lôi việc từ trước đến giờ là có một ít nghi ngờ. Mặc dù cảnh sát từ hiện trường hỏa hoạn phế tích tìm được thuộc về hắn cha mẹ một ít không biết thân thể con người tổ chức, lại không có thể tìm được hoàn chỉnh thi thể Hải Quất. Cảnh sát cho là đây là bởi vì hai vị người chết đều đã tiêu thành cho tàn. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, Lôi Việt đã sớm đón nhận cha mẹ hai người đã qua đời, một mực có mỗi ngày cúng tế hai người bọn họ. Nhưng hắn tâm lý, từ nhỏ còn có một cái khác lần ý nghĩ. Ba mẹ có thể là mất tích, bọn họ thực ra còn sống trên thế giới này. Nếu như mình thành cái nổi danh diễn viên, cũng là một đại minh tinh, bóng người khắp nơi ra ánh sáng, vậy vạn nhất ba mẹ sẽ thông qua màn chiếu phim thấy hắn đây vạn nhất là lần đó TV làm nổi bật hình ảnh đâu rồi? Vạn nhất là lần đó báo chí phỏng vấn đây. Lúc này Lôi Việt suy nghĩ, trong lòng lại nhảy ra một ít hình ảnh. Như vậy, bất kể thân ở phương nào cha mẹ cũng có thể biết rõ hắn tình trạng, thấy con trai kiên trì trong lòng nhiệt tình, thực hiện lúc đó lời thề, cho dù hỏa hoạn hủy dung thành quái vật cũng không có đánh nạt hắn. vô luận bọn họ là từ nguyên nhân gì, khổ gì chung mà mất tích, đều đủ để chấn an đi. Thậm chí còn vì vậy có cả nhà đoàn tụ một ngày. Cái ý nghĩ này sinh ra với tuổi thơ, Lôi Việt lúc trước cũng không có cùng bà ngoại nói nhiều, sợ chọc giận nàng thương tâm. Sau khi lớn lên. Hắn biết loại này tưởng tượng tràn đầy ngây thơ cùng hoang đường, sợ hơn chính mình tăng thêm hy vọng, cho nên cũng chưa bao giờ đi nói nhiều. Nhưng cái ý nghĩ này vẫn ở đáy lòng, chưa bao giờ quên mất, chưa bao giờ buông tha. Hô. Lúc này, Lôi Việt hít thở sâu hạ, đem những ý nghĩ này tiếp tục cất giấu, đem phần này sức nặng đè trong lòng lại hiện lên một câu nói: Không có người muốn gặp lại ngươi mặt. Coi như không dễ dàng đi nữa thực hiện, muôn vàn khó khăn, hắn cũng không muốn mơ ngọng như vậy tuyên bố kết thúc, bởi vì biểu diễn là hắn còn sống động lực, vẫn luôn là. Các ngươi thật đúng là đừng nói, cái tên Hắc Diệu thật biết ta. Nghe nó đi. Lôi Việt gò lên tinh thần sức lực đến. "Vốn về phía ban thờ bên trên tam tấm hình nghiêm túc nói, tương lai là có vô hạn khả năng, ta cuối cùng được thừa dịp trẻ tuổi thử một lần, nói không chừng tựu là đây." Về phần một cái khác quan hệ đến dọn cơ nguyên nhân, hắn không có nói nhiều, trên thực tế ở một bữa sáng sau, chính mình toàn bộ tài sản chính xác con số vì 1975 nguyên. "Ta đây đi rồi, khả năng nay dạ hội ở thành phố điện ảnh qua đêm, các ngươi không cần lo lắng." Lôi Việt dứt lời, đi ghế salon cầm qua một cái màu nâu cũ ba lô trên lưng, trong ngực cất dấu súng lục, ngước nát mặt ra ngoài đi tới, lên đường. Chương 14, Hoa tỷ. Trời mưa như thác đổ tức vừa qua khỏi Dần dần dày khói mù liền bao phủ tới, đem tòa thành thị này mơ hồ ở ô nhiễm trùng. Thành phố trên đường chính vẫn là xe tới xe đi, ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ trước, dây đặc dòng xe chạy đem con đường biến thành một cái xúc thế đai phát giác đấu tràng. Làm đèn xanh đèn đỏ màu sắc chuyển một cái đổi, nhất phương giao lộ sở hữu chiếc xe nhất thời dâng chào mà ra. Một chiếc cũ kỹ xe buýt cũng được chạy trong đó, đột nhiên mặt đường cái hố mà kịch liệt tròng chành một chút, ngoành và vành. Trên xe buýt Lôi Việt ngồi ở dựa vào sau xếp hàng một cái vị trí, đang nhìn trên tay một quyển đã sớm là cũ, trên trang sách viết đầy ghi chép chú thích thư đi một mình quá trống chân gian. Một người khác nhìn, này cũng đã là vai diễn. Đây là Lôi Việt thích nhất sách vở một trong. Hí kịch giới đại sư ti tơ bở dọc nói hí kịch lý luận kinh điển trống chân gian. Hắn xem qua không biết bao nhiêu lần, nhưng thường cách một đoạn thời gian nhìn lại đều sẽ có tân cảm ngộ. Mới vừa rồi lắc lư không cắt đứt đọc, hắn chính nhìn nhập thần, Xe đến đứng thông báo giọng nói cùng những hành khách khác tiếng nói chuyện cũng lộ ra yếu ớt. Lôi Việt vừa nhìn thư, một bên suy nghĩ gần đây luyện tập những thứ kia cẩm thương vai diễn, lật qua một trang lại một trang mà xe buýt qua vừa đứng lại một đứng, các hành khách từ trên xuống dưới. Lúc này, Lôi Việt chính chuyển động trang sách, xe phát ra chi âm thanh ngừng lại, hắn mơ hồ nghe được ở đến đứng thông báo giọng nói sau, tài xế cao giọng địa hô, thành phố điện ảnh cửa Bắc đứng, có còn hay không xuống xe. Thành phố điện ảnh. Thoáng cái, Lôi Việt tinh thần phục hồi lại, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, chỉ thấy bên ngoài không còn là cái kia chật hẹp nguyên náo thành trung thôn, mà là rộng rãi đông châu thành phố điện ảnh cửa Bắc quảng trường. Chờ một chút. Lôi Việt đem sách vở nhét hồi trong túi đeo lưng đi, nhấc lên ba lô đã đi xuống xe đi tới, bước chân vội vã, nhưng thần thái sáng láng. Thành phố điện ảnh chưa làm cổ trang đường phố, cận đại đường phố cùng hiện đại đường phố ba cái chủ khu vực, mà cửa bắc bên này là hiện đại đường phố cửa vào ở trạm xe buýt trung quanh, nhân thật không ít, có trên dưới xe, có đợi lữ trước xe, trên quảng trường các du khách kết bè kết đội, cầm điện thoại di động, các mê gia khắp nơi quay chụp, mong đợi gặp mình tinh danh nhân. Bàng Hữu, ta đến, ngươi ở đâu nhỉ? Lôi Việt cũng là vừa đi, một bên trung quanh, còn ngửa đầu lưu ý bầu trời, muốn phải tìm ô nha bằng dáng. Nhưng mà đi qua quảng trường, đến hiện đại đường phố cửa vào cửa xét vé, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào, dấu ở trong ngực súng lục cũng không có phản ứng đặc biệt. Không gấp, vị bằng hữu kia tuyệt đối là ở chỗ này, cái địa phương này lớn đâu rồi, chúng chi ta đều còn chưa tiến vào. Vốn là, tiến vào thành phố điện ảnh được mua vé vào cửa, còn không tiện nghi. Nhưng Lôi Việt giơ tay lên máy, cho người soát vé lấy ra trước hoa tỷ phát tới một tấm tạm thời điện tử giấy hành nghề, thiếu hiệu thời gian là ngày đó. Diễn viên, người soát vé đại thúc thật là xử suất, nhìn một chút màn hình điện thoại di động, lại nhìn một chút hắn nắt mặt, lấy tay cầm xét vé máy quét qua công việc của hắn chứng, quả thật có hiệu, lúc này mới ngạc nhiên để cho hắn thông qua trước sau đứng xếp hàng các du khách nghe được liền có nhân kinh ngạc vui mừng muốn xem là cái gì diễn viên chính mình nhận biết không cao lớn như vậy thiếu niên sẽ là vị nào thần tượng à chỉ là lập tức những thứ này du khách cũng sắc mặt kỳ biến luôn quýt chuyển mắt cúi đầu lôi việt hướng bọn họ cười một tiếng sai bước qua miệng cống càng đi càng nhanh địa chạy về phía kia phiến kiến trúc hiện đại mọc như rừng đường phố kia bị người khác nói kiếp người đáng sợ nụ cười càng liệt càng lớn cảm ơn đi qua mong đợi tương lai đông châu thành phố điện ảnh chào ngươi mới vừa đi không xa lôi việt liền nghe được có cung cút tiếng kẹn truyền tới sau đó liên tiếp thấy mấy cái đoàn kịch ở bên đường phố lấy cảnh quay chụp Mỗi một sở tiểu đi ổ kéo tuyến phong toàn ngoại, các du khách cũng vây nước chạy không loạn, các nhân viên an ninh là đang duy trì trật tự, yêu cầu du khách đừng lên tiếng, đừng vuốt nhíp. Lôi Việt là tới làm việc, cũng phải nắm chặt bước chân, không đi tham gia náo nhiệt. Hắn bước nhanh đi sau mười mấy phút, đi tới hoa tỷ trước phát xác định vị trí đoạn đường. Hai bên đường phố có chút quán cà phê, quán ăn bộ dáng cửa hàng, nghe hồng bảng hiệu làm người ta không chớm mắt, tạo thành ẩm thực phố buôn bán cảnh đường phố. Lôi Việt nhìn chung quanh, thả chậm bước chân đi tới lại một cái sở tiểu đi ổ trước mặt, nơi này cũng có chút du khách đang lây xem. Hắn nhìn một chút. Sở tiệu đi ố bên trong chính vua một trận nhân vật ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện vai diễn, đạo diễn, chụp hình, ánh đèn, thu âm đợi làm phim nhân viên vây quanh hai cái diễn viên chuyện, đủ loại dụng cụ chụp hình bận rộn nhưng lưu loát địa vật chuyển. chụp màn diễn thì ra muốn tình cảnh lớn như vậy a. du khách chung có một bác gái không để ý bảo vệ nhắc nhở, cảm thán nói, loại chiến trận này đã không tính lớn rồi. lôi việt lòng nói, còn không có điều động treo cánh tay đây. làm một thi rất nghệ thuật sinh, hắn vẫn so với bác gái nhiều biết một chút nhỏ. cầm nơi này nói đi, cùng chân thực đường phố đạo bất đồng là, nơi này đường phố có cho chụp hình treo cánh tay. Quỹ đạo xe đợi dụng cụ lưu mắc vị trí, cũng thiết có đầy đủ nhiều nguồn điện tiếp lời. Rất nhiều kiến trúc bên trong phòng cảnh tượng còn có thể thay đổi bố trí, để thỏa mãn mỗi cái đoàn kịch lấy cảnh lúc động tuyến thiết kế. Hắn lúc trước tới du ngoạn lúc lưu ý quá, giống như vậy đặc biệt vì điện ảnh quay chụp mà làm cân nhắc còn rất nhiều, cho nên mới thường xuyên có trên trăm cái đoàn kịch ở chỗ này làm việc. Hoa tỷ đây, Lôi Việt hướng chung quanh đi một vòng, không tìm được bóng người, liền theo động thủ máy phát đi một cái tin tức hoa tỷ, ta đến mặt mày vui vẻ. Một lát sau, cũng không có tin tức hồi. Lôi Việt có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa lưu ý khi hắn đi tới nơi này, cái đoạn đường một cái khác sở tiểu đi ổ trước, mới vừa bởi vì ngó giáo giác mà bị bảo vệ quát địa ngăn trở, đứng một bên nhìn, không muốn quá tuyến. Đột nhiên, hắn thật đúng là thấy được một đạo quen biết bóng người, Hoa tỷ, ở bên kia. Đó là một cái nhìn cũng liền 27, 8 tuổi nữ nhân, không cao không thấp, dáng người khỏe mạnh, màu nâu áo khoác dựng quần jean, buộc một cái đen túi tiền, khí chất lộ ra thập phần lão luyện. Nghe nói Hoa tỷ lúc trước làm qua minh tinh người đại diện, sau đó không chịu nổi minh tinh tức, mới làm chủ nhóm nghề này, bất kể là sân chơi hay lại là thành phố điện ảnh sống, nàng đều có giao thiệp với. Hoa tỷ dung mạo rất đẹp đẽ, lúc trước mọi người trò chuyện thiên thời liền thường thường trêu chọc. Hoa tỷ đẹp như vậy, khát phóng sống, đi làm diễn viên đi. Trương 15, biết điều kiếm tỷ hay nở, nhưng Hoa tỷ luôn là chẳng thèm ngó tới, nàng luôn là đồ hội hướng thiên, liền đứng trung bình tấn đuôi đều là dùng phổ thông dây thun. Lúc này, Hoa tỷ cùng một cái không biết là chàng vụ hay lại là phó đạo diễn trước chọc trung niên nam nhân nói gì, thỉnh thoảng ứng hảo. Lôi Việt chú bước chờ lợi, thẳng đến bên kia vang lên đạo diễn kêu một tiếng cuốt. Trước đây trung châu các tổ đội ngũ bốn tản mát, toàn bộ sở tiệu đi ồn trở nên càng bận rộn. Mà Hoa tỷ cũng cùng người nam nhân kia nói xong lời nói xoay người đi tới, vượt qua tuyến phong tỏa, từ các du khách bên sải bước đi quá. Hoa tỷ, sớm, Lôi Việt lập tức đuổi theo. Thấy Hoa tỷ quay đầu trông lại, hắn một bên bước nhanh hơn, một bên mỉm cười nói, "Ta Lôi Việt à, tới với ngươi đóng vai của chúng." "Hả? Ta nhớ được ngươi, ta nhớ được ngươi." Hoa tỷ lớn tiếng kêu, nhìn tiểu tử này bu lại kia trương nát mặt, lại không giống như kiệu trước đây dùng tóc bao nhiêu che giấu một chút, mà là hoàn toàn bại lộ, trung tóc ngắn còn lui về phía sau vãn. Nhưng nàng xem thường, bước chân không ngừng, đối với ở bên cạnh Lôi Việt nói, "Ngươi đẹp trai như vậy, làm sao có thể quên à?" nói thật, vốn là trường ngươi đẹp trai như vậy, vai quần chúng cũng không chạy khỏi. bất quá ta nhìn ngươi người này đủ chuyên cần đủ cơ trí, liền muốn cho ngươi điểm cơ hội. cảm ơn Hoa tỷ. Lôi Việt liên tục gật đầu. mặc dù Hoa tỷ tựa hồ đang trêu chọc hắn, hắn lại không cảm giác được các ý hắn biết rõ Hoa tỷ là người tốt, chưa bao giờ thiếu lương, đối với hắn cũng không có gì kỳ thị. ngược lại thật chiếu cố, nếu không cũng sẽ không cho cơ hội. cần gì phải chọc này phiền vãi đây. trước nói cho ngươi đi xuống tỉnh. Hoa tỷ ngữ tốc rất nhanh, đùng đùng nói đến. ở chỗ này, diễn viên sắp xếp hồ sơ lần, loại kém nhất chính là quần chúng diễn viên, không có lời kịch làm bối cảnh bạn, một ngày 50 khối. Vai quần chúng phía trên là bảy đặc. Quần chúng mời riêng chính là có lợi kịch. một đám lao bách tính đồng thời kêu đánh tiếng kêu giết, một đám quỷ tử bị đánh chết kêu thảm thiết cũng đoán loại này, một ngày 80 khối. Lôi Việt gật đầu ừ một tiếng biểu thị đang nghe, Hoa tỷ đi rất nhanh, hắn cái này chân dài cũng thiếu chút nữa theo không kịp. Hoa tỷ nói tiếp, đi lên nữa là tiểu đặc. Một ngày 150 trăm khối, trung đặc, 400 800 khối, đại đặc có 800 khối trở lên. Đi lên nữa đâu rồi? Chính là nhân vật, sau đó là diễn viên chính, Minh Tinh, nhân gia kiếm đạt đến không chuẩn, những thứ này với ngươi không quan hệ. Hiểu chưa? Ân Ân, Lôi Việt lại đều, tạm thời, tạm thời không liên quan. Mà ngươi chứ sao? Hoa tỷ liếc liếc hắn, thật giống như dưới chân mắt dài như thế, đồng thời vượt qua trên đất một nhóm điện lãm, tránh được thợ điện tổ mấy người nhân viên, lại nói, chỉ có thể làm cái vai quần chúng rồi, chính là bối cảnh bản, một ngày 50 khối, ngày nào vận khí tốt có lẽ sẽ có bảy là việc. Hết ngày tính, do ta đưa tiền, không có hợp đồng, có được hay không? Nồi cơm sao? Lôi Việt hỏi, muốn thợ tin tức trên viết nồi cơm, nhưng hắn muốn hôn thai ngay đến, có quản hay không nhìn bản dịch? Hoa tỷ nhất thời tức giận rồi, một loại cũng quản, bất kể riêng ta mua cho ngươi, được chưa? Vậy được. Lôi Việt lập tức gật đầu, chí khí phung trào. Hoa tỷ, cái gì sống ta đều có thể, khổ, mệt mỏi, nguy hiểm đều được, chỉ cần có vai diễn mở. Hành hành đi, có câu này của ngươi lời nói là được. Hoa tỷ lại sai bước, nhưng là ở thành phố điện ảnh la hét những lời này vai quần chúng, thành thiên thượng vạn, không nhất định đến phiên ngươi đi khổ cực. Ừm. Lôi Việt đáp lời, vai quần chúng, mời riêng, nhân vật, vai phụ, diễn viên chính, minh tinh, cự tinh vai quần chúng cùng mình tinh giữa khoảng cách, có lúc sâu không lường được, có lúc lại có thể trong một đêm đến. nơi này là một mảnh tạo mẫu nơi, cũng là một mảnh nằm mơ nơi. vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? hoa tỷ bỗng nhiên giống như là phát cẩu rồi, trợn mắt nhìn hai tròng mắt, ngón tay vung lên chỉ cái phương hướng, qua bên kia chuẩn bị à? không thấy mới vừa rồi phó đạo để cho ta tìm người à? cứ hiện đại không cần thay đổi trang phục diễn rồi, ngươi này thân, vai quần chúng, lộ nhân giáp, cái mũ kéo lên đi, tóc kéo xuống, đem mặt che lại, đi qua đi, phó đạo không ý kiến là được. hoa tỷ dứt lời vừa muốn đi ra, lại dừng lại. Từ trong túi tiền xuất ra một cái không có mở phong khẩu trang kín đáo đưa cho hắn, "Đúng rồi, đeo cái này lên." Ồ. Lôi Việt Tâm đầu giật mình một cái, mở ra khẩu trang, đeo lên. Hắn vừa bận rộn làm việc đến che mặt, một bên hướng mới vừa rồi sợ tiểu đi ô đi tới, nhưng đột nhiên muốn từ bản thân thậm chí ngay cả cái này đoạn kịch tên gì, lại đang chụp nội dung gì cũng không rõ ràng. Bây giờ liền chỉ biết do đó là rút tiền đại kịch, ở chụp một đoạn đường phố đường vai diễn mà thôi. Lôi Việt liền vội vàng quay đầu muốn hỏi rõ ràng, "Hoa tỷ, tuần vui này là liên quan tới?" A. Hoa tỷ nỡ ngẩn, lần này thật muốn bị chọc tức, ngươi quản chuyện này để làm gì? Ngươi chính là cá nhân thịt bối cảnh bản, che mặt, sự ở nơi nào liền có thể. Ồ, Lôi Việt nhất thời không dám lên tiếng. Hoa con mắt của tỷ trừng lớn hơn điểm, giọng cũng biến thành nghiêm túc. Ta trước nhắc nhở ngươi, khác cho là mình là chu tinh tinh A, không muốn tự cho là thông minh địa nói chuyện gì sợ tạ nghi, cái gì bỡ dốc, nơi này thật không ai quan tâm một cái vai quần chúng biểu hiện thế nào, nhất là ngươi. Nàng dừng một chút, quá làm cho đạo diễn chú ý tới ngươi, ngươi khả năng đợi cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lôi Việt không thể làm gì khác hơn là lại vừa là gật đầu nhưng trong lòng thủy chung là có một ít mong đợi. Hoa tỷ là lão giang hồ, liếc mắt là có thể đem những thứ này truy mộng người trẻ tuổi nhìn cái thanh quang. Nàng ha ha rồi âm thanh, tiểu tử ngươi theo ta lăn lộn không thành vấn đề, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chỗ này của ta có mấy điều quy tắc. Được. Lôi Việt có chút hiếu kỳ. Hoa tỷ vai quần chúng một dạng quy tắc thứ nhất là biết điều kiếm tiền. Hoa tỷ cơ hồ là đem lời phun ra ngoài. Hoa tỷ vai quần chúng một dạng điều thứ hai quy tắc là biết điều kiếm tiền. Nàng rút lời cũng không để ý hắn có nghe được hay không. Xoay người sai bước đi đi, đi cái này đoạn đường một cái khác đoạn vịnh. Lôi Việt nhìn đạo kia lôi lệ phong hành bóng người đi xa, có chút thở bỏ một hơi thở, bị giáo huấn được phảng phất đi qua vài chục năm biểu diễn giờ học đều không trải qua tựa như, còn xử đến làm gì? Đột nhiên, Hoa Tỷ giọng nói lại truyền tới đang khẩn trương, mong đợi trong tâm tình, Lôi Việt nhấc chân chạy về phía bên kia bận rộn chật chội sở tiểu Đi Đổ, chạy về phía nhân sinh lần đầu tiên đóng vai của chúng. Lôi Việt dựa vào tạm thời điện tử giấy hành nghề, thông qua bảo vệ canh giữ tiến vào chuyện này quay sở Tụ Đi hồ. Cái kia trước chọc phó đạo diễn có chú ý tới mới vừa rồi hắn và Hoa Tỷ nói chuyện, vừa thấy hắn đi tới, liền vây tay hô. Người đó, vai quần chúng đúng không? Quá qua bên kia, ngồi vào kia trương ven đường trên ghế dài khác ngủ động là được. Hả? Tốt. Lôi Việt liền vội vàng đáp ứng đến, bước nhanh tới chính mình vị trí. Xuyên qua sở tiểu đi ổ đám người, hắn ngồi vào trên ghế dài, nhìn quanh những thứ kia làm phim nhân viên, tuần vui này rốt cuộc là liên quan tới cái gì? Chương 16, đo nở dê vai con chúng. Như vậy không minh bạch, không có biện pháp phát huy, nằm trong loại trạng thái này làm nhiều một chút cũng rất dễ dàng sẽ biến thành sai lầm, thí dụ như ở một cái nghiêm túc trong cảnh tượng ha ha cười to. Lôi Việt trầm ngâm, liền diễn một cái ngồi ở đường phố vừa nghĩ tâm sự người đi đường đi, như vậy tương đối trung dự hắn nổi lên trạng thái đồng thời làm phim các nhân viên từng cái một chuẩn bị xong quy đạo sắp xếp xong ánh đèn sắp xếp xong máy chụp hình sắp xếp xong diễn viên chính cùng vai quần chúng môn tất cả đều sắp xếp xong không lâu lắm sở tiệu đi ố bên trong vang lên đạo diễn kêu một tiếng tiếp lấy cũng liền mười mấy giây đạo diễn lại tiếng hô cút phó đạo diễn ngay sau đó nói chuẩn bị một chút một cái ống kính mới vừa lâm vào an tĩnh sở tiểu đi ô lập tức lại nổ nổi nổi tự như các nhân viên tứ tán đi đi lại lại ách này thì xong rồi sao lôi việt một mực ngồi ở trên ghế trên căn bản cái gì đều không làm nhân sinh lần đầu tiên đóng vai quần chúng lần đầu tiên điện ảnh diễn xuất với chính mình mơ hồ đang mong đợi có chút điểm bất động lôi việt nhìn bên kia đạo diễn cùng mấy cái diễn viên chính đang giảng bài diễn mà ngồi ở bên cạnh trên ghế chính mình phản phất theo chân bọn họ là thế giới khác nhau nhân là một cái người không tồn tại là không khí tuy ai không có người nói quá con đường này sẽ rất dễ dàng ngươi chính là cái tử đóng vai con chúng có gì ngoài ý muốn đây ư tiếp tục cố gắng lên đi lôi việt yên lặng cho mình phồng lên tinh thần sức lực tiếp tục ngồi ở trên ghế giải chờ đợi một cái ống kính quay chụp thời gian không từng đứt đoạn đi cùng cút lần lượt văng lên các nhân viên làm việc đi tới đi lui mà ở sở tiểu đi ổ tuyến phong tỏa bên các du khách không đứt chứng đổi, đi một nhóm lại tới một nhóm mới. Bất kể là ngồi ở trên ghế hay lại là đứng ở ven đường, lôi việt đối mỗi một ống kính cũng hết lòng đi diễn. Không có bị đạo diễn, phó đạo nói phạm sai lầm làm hư, cũng không có bị ai nói diễn phải là tốt hay xấu. Bởi vì hắn đem khuôn mặt che được kín, cũng không có người quăng tới ánh mắt khát thượng. Hết thảy gió hiêm sóng lặng, làm cái này đoàn kịch không sống, Hoa tỷ liền lập tức dẫn hắn đến phụ cận một cái khác đoàn kịch đi. Không gây họa chứ? Ở trên đường, Hoa tỷ nhanh nhẹm thỉnh hỏi. Không có. Vậy thì tốt. Hoa tỷ vai quần chúng một dạng quy tắc thứ nhất là cái gì? Biết điều kiếm tiền. Điều thứ hai đây, to hơn một tí. Hay lại là biết điều kiếm tiền. Lôi Việt nói là nói như vậy, làm đến một cái khác màn kịch, liền có mong chờ mới. Nhưng mà một trận đóng vai quần chúng đi xuống, tình huống vẫn không sai biệt lắm. Giống như Hoa tỷ nói như vậy, không có người để ý một cái vai quần chúng là biểu hiện gì không? Không đúng. Sợ tàn là kỳ nói qua, không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên. Đây mới là danh ngôn trí lý. Cứ việc Hoa tỷ nói đừng nói sợ tàn nhỉ, bợ rốc. Nhưng Lôi Việt hay lại là thỉnh thoảng nhớ tới những thứ này hí kịch đại sư. Lộ Nhân Giáp cũng là diễn viên, Lộ Nhân Giáp cũng tương tự trọng yếu, Lộ Nhân Giáp cũng là một tuần kịch chi tiết. Nếu như trên võ đài Lộ Nhân Giáp nhìn liền giả tạo, như vậy diễn viên chính môn chính là ở một cái tệ hại trên võ đài biểu diễn, cái này cùng ở tốt trên võ đài có thể không phải chuyện gì xảy ra. Thân là diễn viên, mỗi một nhân vật, mỗi lần biểu diễn đều phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa, rất nhiều đại minh tinh biểu diễn kiếp sống đều là từ đóng vai quần chúng bắt đầu, lần đó lộ ra điểm nhấp nháy rồi mới bắt đầu lấy được càng nhiều cơ hội. Lôi Việt như vậy ngắm nhìn, cũng cố gắng như vậy đến. Chỉ là, điện ảnh quay chụp cùng sân khấu kịch bất đồng, một tuần kịch chia làm rất nhiều ứng kính. Những thứ này ống kính quay chụp lúc lại cũng không phải là dựa theo thứ tự đi chụp, mà là từ bố trí máy vị hiệu suất lo lắng, cho nên bình thường chụp đứng lên nội dung cốt truyện sẽ trước sau đi nào. Vì vậy đối với không có xem qua kịch bản, lại không nhân cho nói vai diễn vai quần chúng môn, trên căn bản thuộc về mộng bức trạng thái, không rõ ràng bản thân đang làm gì, cũng chỉ là nghe do phó đạo diễn định đoạt ở nơi này loại lại điếc lại mù dưới tình huống. Lôi Việt luôn có một loại chính mình không có 18 ban võ nghệ mà khó mà thi triển cảm giác. Có triển vọng thời điểm, hắn liền diễn, không đùa thời điểm liền đợi ở vai quần chúng khu nghỉ ngơi bây giờ hắn biết rõ cái gọi là vai quần chúng khu nghỉ ngơi nhưng thật ra là sợ tiểu đi ô một cái vắng vẻ nhất vị trí không phải ở tiểu lậu hạng bên trong chính là ở đống đồ lộn xộn bên cạnh vai quần chúng môn giống như là bị đẩy đi biên cương như thế hoặc ngồi xổm hoặc đứng có người hút thuốc có người chơi đùa điện thoại di động có người nói chuyện phiếm tán gẫu chính là không người nói biểu diễn những thứ này người theo đuổi rất mơ ảo đạo đến chưa thả giờ cơm sau khi mọi người mới nhảy cấn hoan hô lôi việt cũng chia được một cái hộp cơm tránh được đám người đi tới oi bức hẻm nhỏ khối hái được khẩu trang nằm cơm ăn đến thịt gà khối không có chút nào lãng phí thật là thơm Cơm nước xong, nghỉ ngơi nữa một cái biết, Hoa tỷ liền lập tức mang của bọn hắn một đám vai quần chúng lao tới người kế tiếp ban dịch. Lần này, nàng thần tình nghiêm túc, nhiều dặn dò mấy câu. Các ngươi cũng cho ta dễ thấy nhiều chút. Lôi Việt, nhất là ngươi, không nên làm chuyện. Ồ. Lôi Việt có chút nghi ngờ là thế nào. Rất nhanh, khi đi tới hiện đại đường phố một chỗ khác đoạn đường một cái sở tiểu đi ồ, hắn thấy vị kia bị chúng tinh phượng nguyệt đến nam đạo diễn, nhất thời kinh hỉ công khai. Vị kia đạo diễn nhìn qua hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, hơi gầy, rối bù tóc ngắn, mang một bộ mắt kính gọng đen, vẻ mặt thâm thúy. Đó là sở vật đông. Lôi Việt không khỏi kích động, Sở Vận Đông là năm gần đây danh tiếng khá chứa một vị thanh niên đạo diễn, lấy văn nghệ điện ảnh rừng danh, chúng thưởng vô số, liền một ít quốc tế giải thưởng đều có vào vòng đề danh. Vì vậy, Sở Vận Đông bị ngoại giới khen có trở thành đời kế tiếp đại đạo diễn tiềm lực. Như vậy bộ này vai diễn, hẳn là Nguyệt Quang mê thành. Bình thường hắn quan tâm điện ảnh động tĩnh, cũng rất thích Sở Vận Đông điện ảnh, biết rõ Sở đạo năm nay đều tại chế luyện bộ này hái tình điện ảnh tân tác, bao nhiêu fan phim ảnh trông mong nóng trông lắm. Lôi Việt vừa đi theo Hoa tỷ đi, một bên lại hơi liếc nhìn cùng Sở đạo trò chuyện hai vị diễn viên chính, kia là một đôi rất có văn nghệ khí chất nam nữ trẻ tuổi. Hắn không nhận biết, bọn họ cũng không phải vị kia Minh Tinh, sợ vận Đông Dương tên không thích dùng Minh Tinh đây là điện ảnh, điện ảnh, hơn nữa rất có thể đúng là một bộ ưu tú điện ảnh, mà không phải là cái gì lưu lượng hạt tiễn. Chính mình thứ nhất thành phố điện ảnh, ngày đầu tiên đóng vai quần chúng dĩ nhiên cũng làm có như vậy cơ hội khó được, hoa tỷ mạng giao thiệp là thực sự rộng rãi, còn có cái kia ô nhã là thực sự biết dẫn đường. Chương 17, không kịp chờ đợi. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, tim đều nhanh nhẹ đi ra. Dễ thấy nhiều chút. Hoa tỷ đem bọn họ tên lại lục, bảy cái vai quần chúng giao cho Triệu Pháo Đạo, liền phong phong hòa hỏa xoay người đi nha. Tuấn vui này đâu rồi? là nam vai nữ chính ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện, trò chuyện ai tình bản chất đề tài. Triệu phó đạo là một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, so sánh với chưa những thứ kia đoàn kịch phó đạo có kiên nhẫn, cho bọn hắn hơi chút nói một chút vai diễn. Các ngươi chính là diễn người đi đường, coi như bình thường ở trên đường như vậy đi là được, không cần đi quá nhanh, cũng không cần quá chậm, càng không cần đi đến diễn viên chính bên người. Ừ, ân. Lôi Việt nhất thời đáp lời, suy nghĩ, quý trọng đến. Tốt điện ảnh quay chủ quả nhiên chính là bất động, phó đạo không giả bộ lứa ngẩn, đã biết lần càng phải thật tốt diễn. Tiếp đó. Lôi Việt cùng còn lại vai quần chúng do Triệu Phó đạo an bài đến bất đồng khởi bước vị trí. Các cựu các vị, chờ đợi à sẩn đã sắp muốn bắt đầu. Lôi Việt thấy bên kia sở vận đông cùng hai vị diễn viên chính đang ở đi tới quay phim khu, liền vội vàng làm cho mình bỏ ra sở hữu nghĩ vậy, chuyên chú đến biểu diễn bản thân đi. Triệu Phó đạo là dự thiết bọn họ những thứ này vai quần chúng cũng không có biểu diễn căn cơ mới có thể nói như vậy. Không, thực ra không phải như vậy, không phải làm bình thường ở trên đường như vậy đi là được. Lôi Việt nhìn vòng quanh đường phố tình huống chung quanh, đây là nhánh buôn bán đường dành cho người đi bộ, hai bên có rất nhiều trang hoàng thời thượng cửa tiệm ở chỗ này đi đi lại lại dân chúng giống như là ở đi dạo phố chân thực sinh hoạt đi dạo phố thường thường là đang ở đi lung tung hoặc là rất buồn chán hoặc là sẽ có số lớn nhũng dư tin tức có thể để cho người xem khen diễn quá chân thật biểu diễn tuyệt sẽ không là chân thực sinh hoạt tít tơi mở rộng ở rộng mở môn bên trong nhấn mạnh qua một cái lý niệm diễn viên phải vượt qua đơn giản bắt trước giao phối cho một tuồng kịch máu thịt cùng tình cảm sáng tạo ra một loại cùng chân thực sinh hoạt song song hí kịch sinh hoạt người xem không cách nào khác nhau mở hai người vừa giống nhau lại bất đồng hí kịch sinh hoạt còn có có thể độc tính càng cô động đến tinh hoa lôi việt không nhớ nội văn nhưng đại khái là ý tứ như thế như vậy ở triệu phó đạo giao phó động tuyến cơ cấu bên trong ở bộ phim này tuôn vui này thuộc quyền loại hình không khí cơ cấu bên trong ở sở đạo diễn chuyện xưa vận kính phong cách cơ cấu bên trong phải thế nào diễn tốt này vừa ra lộ nhân giáp đi bộ vai diễn tình cảm động tác chạy chỗ, thời gian đều phải đắn đo chính xác mới có thể là trò hay từ nơi này khởi bứt vị cùng máy chụp hình khoảng cách đi đường được mình là ở vào ống kính hậu cảnh vị trí này cái vị trí đối với diễn viên chính vai diễn là có tương phản tác dụng ái tình phải không lôi việt nhìn trung bình trong lòng dần dần nổi lên một ít hình ảnh tới Tự mình ở đi dạo phố, là vì cho bạn gái mua quà sinh nhật, đi đi, liền từ nhà kia tinh phẩm tiệm tủ kính thấy có một dễ thương bút bê vải. Bởi vì là học sinh trung học đệ nhị cấp, không có tiền gì, phần lễ vật này đã rất khá. Chân mình bước cùng cử chỉ, sẽ mang một loại nhẹ nhàng cùng vui thích, một cậu ngây ngô mong đợi. Lôi Việt đóng hai mắt, qua hồi lâu, lại lần nữa mở ra, ánh mắt đã là trở nên bất động, ở vui đầu vào tuần vui này tình cảm chính giữa. Cùng lúc đó, xung quanh mấy cái khác vai quần chúng chán đến chết địa chờ ả sần, có cô gái trẻ tuổi ngáp, có đại thúc quét đến kênh video ngắn, điện thoại di động truyền ra con khỉ ken két tiếng cười âm thanh. Toàn thế giới chuẩn bị bắt đầu. Đột nhiên, theo Triệu Phó đạo dùng sức vô vào bàn tay, cũng hướng khắp nơi kêu một vòng, Sở Tiểu Điỉ ổ bên trong tĩnh nhiều chút, mỗi người cũng trở nên chạm một cái liền bùng nổ. Bên kia, Sở Vận Đông cùng hai vị nam nữ chủ diễn đi tới quay chụp khu. Sở Vận Đông đi tới máy chụp hình trước mặt, làm các diễn viên, các tổ bộ môn nhân mã cũng không có vấn đề gì rồi, liền giơ lên đạo diễn kèn, thanh âm trầm ổn nói câu. Trong ngay mắt, toàn bộ Sở Tiểu Điỉ biến thành một cái thế giới khác, mà ống kính chính quay chụp đến cái thế giới kia. Lôi Việt nghe được cái này âm thanh, cũng lập tức giống như là đi ra cố định hình ảnh trạng thái, cất bước chạy. Hắn không để ý đến phía trước hai vị diễn viên chính đang diễn cái gì, cũng không để ý còn lại người đi đường, mà là tự nhiên đi, vừa đi vừa lưu ý bên đường cửa hàng đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, hướng về kia ra tinh phẩm tiệm tủ kính, bước chân hơi dừng lại một chút liền tăng nhanh đi tới, tìm được quà sinh nhật, lôi Việt đi tới kia phiến thủy tinh tủ kính tiền chậm ở, nhìn bên trong cái kia bút bấy vậy, cười một tiếng, từ túi áo lấy điện thoại di động ra theo như đậu, hắn ở không kịp chờ đợi cho bạn gái phát đi một cái tin tức, bất quá không nói tới một chữ lễ vật chuyện, đây là một kinh hỉ đây, hắn và nàng đều thi đậu đông đại rồi, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cướp định thực hiện người như vậy sinh thật rất tốt bên kia ống kính phía sau sở vẫn đông triệu phó đạo nhiếp ảnh sư thư ký trưởng quay bọn người nhìn biểu diễn khu máy chụp hình theo quỹ đạo xe đi di động về phía sau bọn họ cũng không ngừng lui về phía sau mà ánh mắt của bọn họ chú ý trọng điểm dĩ nhiên là đặt ở hai vị diễn viên chính nơi đó về phần những người đó thì bối cảnh bạn chỉ cần giống như là chuyện là được trước chuyện không có ai để cho cái nào vai quần chúng đi đi đột nhiên dừng bước đi xuống cũng không để cho hắn đi nhìn cửa hàng tủ kính đạo diễn phó đạo diễn cũng không có như vậy giao phó cho nhưng chính là có người làm như vậy rồi sở vận đông nhất thời nhấc lên chân mày, sở đạo này cho mày á âm thanh, lúc này để cho bốn phía mọi người ứng kích phản ứng như vậy trong lòng nổi lên đừng xem cái này đang ăn khách thanh niên đạo diễn đối ngoại hình tượng là tao nhã lịch sự, sở đạo ở sở tiểu đi điểu hướng tới yêu cầu cực kỳ hà khắc tỉ mỉ, không phải bạo quân tinh khí cũng kém đến không xa. này, triệu phó đạo mặt chữ quốc bên trên hơi biến sắc, vai quần chúng phạm sai lầm là phó đạo trực tiếp trách nhiệm, làm cái gì, thiên đia đang làm cái gì, người đi đường chính là người đi đường, đi là được. thiên đia cho là mình rất châu ư ư, như vậy dừng lại bước, khả năng sẽ bị đánh vỡ đạo diễn ban đầu kết cấu. Đạo diễn có muốn hắn ở phía sau cảnh trung làm như vậy sao? Muốn biết do ông kính hậu cảnh tình huống sẽ có ám chỉ hằng nghĩa, cũng có thể dọc theo cảnh tượng tầng thứ. Những thứ này đều là đạo diễn thiết kế xong, không cho phép cái nào vai quần chúng lâm trận tự do phát huy. Hoa tỷ kia tìm tiểu tử này, hắn có hiểu hay không a? Hiếm thấy hai cái diễn viên chính điều này diễn không tệ, lại cứ như vậy bị làm hỏng. Bất quá, quay chụp chung phát sinh bất kỳ tình huống gì, có muốn hay không tiêu ngừng, còn phải do đạo diễn tới quyết định. Trong lúc nhất thời, triệu phó đạo cùng nhiếp ảnh sư không hẹn mà cùng định đến mắt nhìn hướng sở vật đông. Trương mười một cái ông kính. Ai? Triệu Phó Đạo vốn tưởng rằng sẽ thấy sợ đạo mặt đen, thậm chí là mưa sa đại phát lôi đỉnh. Nhưng mà thấy, nhưng là sợ đạo thần thái bình thản đẩy một cái trên mũi mắt kính gọng đen đối với cái này cái ống kính ngoài ý muốn. sở vận đông không có hưng ngừng, ngược lại dơ tay lên một cái biểu thị không việc gì, quay chụp đừng nên dừng lại ở sở tiểu điệu. Đạo diễn không hưng ngừng, biểu diễn lại không thể dừng. Mọi người nhất thời nghi ngờ đầy bụng lẩm bẩm, mà hai vị diễn viên chính cũng không biết rõ xảy ra trạng huống, vừa đi vừa nói chuyện địa đi tới dự thiết biểu diễn dừng bất vị, hoàn thành tuần vui này. Người thiếu niên kia vai quần chúng còn đứng ở đó vừa nhìn tinh phẩm tiệm tủ kính. Mấy cái khắc vai quần chúng lại có tự địa đi ở trên đường phố. Cút. Sở Vận Đông lúc này mới dùng kèn nói tiếng, giọng vững vàng, "Điều này không tệ, qua. Qua." Triệu Phó Đạo không biết nội tình địa cười bỏ một hơi thở, "Được rồi, đạo diễn không ý kiến là được. Được, chuẩn bị một chút một cái ống kính." Triệu Phó Đạo lập tức chụp lên bàn tay, tổ chức lên mọi người khai triển vòng kế tiếp làm việc, Sở Tự Đi đi lại phải biến đổi được cầm ẩm. Sở Vận Đông lại còn có lời muốn nói, giọng tựa hồ có chút cao hứng, không biết là nghĩ đến cái gì chú ý, cái kia vai quần chúng là ai? Gọi hắn tới. Ồ. Triệu Phó Đạo ngớ ngẩn, chả thế nào đối tiểu tử kia hứng thú rồi, mới vừa rồi hắn diễn rất khá. Bất quá hồi tưởng lại, quả thật, mới vừa rồi một cuộc kịch, mặc dù là tự tiện chủ trương, lại diễn tương đối có thành tựu, nhìn rất tự nhiên. Hơn nữa tiểu tử kia dáng dấp cao lớn, thân hình tỷ lệ lại thích nhìn, mặc dù bộ mặt che được kín, bộ mặt đường danh lại nhìn thật không tệ, một con trung ngắn hắc phát rũ xuống tới lại rất có văn nghệ loại. Như vậy cái mầm non, khó trách Sở Đạo sẽ có hứng thú. Ai, người đó, Hoa thị gọi tới cái kia, tới đây một chút. Triệu Phó Đạo nhất thời hướng người thiếu niên kia hô, cố tự trên mặt tươi cười bên kia, Lôi Việt mới từ lộ nhân giáp trong trạng thái hút ra trở lại. Bởi vì là lần đầu tiên chính thức điện ảnh biểu diễn, rất nhiều mảnh chàng quy củ cũng không biết, hắn cũng không biết rõ mình có hay không phạm sai lầm, biểu hiện thế nào, chỉ cảm thấy còn chưa đủ đã viện đột nhiên hắn liền nghe được Phó đạo sư kêu tự mình đi tới, tiếng lòng không khỏi căng thẳng, thế nào, thật bị chú ý tới. Dễ thấy nhiều chút, không nên làm chuyện. Hoa tỷ trước dao huấn lời nói vang vẳng bên hai bên. Bất quá, Triệu Phó đạo thật giống như đang cười đến. Cùng lúc đó, những người khác cũng có thể nghe được Phó đạo tiếng kêu, thấy Phó đạo nụ cười, cùng với sở đạo ánh mắt phương hướng. Tiêu Vinh đệ bị đạo diễn coi trọng. Ai yêu, người tốt, may mắn. Vai quần chúng môn nhìn thấy bắt đầu bắt đầu. Ai ra ra, vừa kinh ngạc lại hâm mộ. Thay người khác cảm thấy có chút uẩn phấn, nhìn dáng dấp ít nhất có thể vứt cái tiểu đặt chứ. Ngay cả hai vị diễn viên chính đều tò mò đây là chuyện gì xảy ra, sở đạo vừa ý người nào. ở rất nhiều người nhìn chăm chú chung, Lôi Việt đi tới sở đạo đám người bên cạnh, bước chân bởi vì phức tạp khẩn trương mà có chút tập tẽn. Sở đạo được, triệu phó đạo được, ta tên là Lôi Việt. hắn chào hỏi. Ừm. Sở Vận Đông nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên này, mắt kính vọng đen sâu, ánh mắt càng phát sáng rỡ, nhìn người hình thể còn có mới vừa rồi vai diễn, học qua biểu diễn, thật đúng là Lôi Việt một chút ngừng thở, trong lòng đập mạnh, bị ức không dừng được kích động chảo được có chút động. Sở đạo đây là thưởng thức ta, ta mới vừa rồi diễn đúng rồi, đúng. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, ta từ tiểu học biểu diễn, hình thể huấn luyện luôn luôn có làm, người thật chuyên nghiệp. Sở vận đông lúc này cũng lộ ra mỉm cười, tới hăng hái đối triệu phó đạo bọn họ giải thích, mới vừa rồi Lôi Việt diễn thật giỏi, không chỉ là chính bản thân hắn ngôn ngữ tay chân, hắn chạy chỗ là hoàn toàn hiểu ý của ta đủ từ ven đường đi tới tinh phẩm tiệm tủ kính một bên nhân vật chính bọn họ nói ái tình đâu rồi cái kia bên liền lộ ra thiếu niên yêu ái tình chi thủy khả năng cũng là thuần khiết nhất một loại tình yêu sở vận đông vừa nói nhìn về phía nhiếp ảnh sư mới vừa rồi ông kính có chậm dãi mơ hồ hậu cảnh chứ có nhiếp ảnh sư mỉm cười hiểu được ý rồi sở vận đông càng là một chút cười ra tiếng loại này mơ hồ thiếu niên yêu dần dần đi xa thanh xuân chậm dãi mơ hồ được nay ông kính đi có cô gái với hắn đồng thời thì tốt hơn mọi người thật rất ít bái kiến sở đạo như vậy hớn hở ra mặt nhưng nghe hắn lời nói đều hiểu là tại sao Triệu Phó Đạo cũng là biết, vốn tưởng rằng mới vừa rồi Lôi việt chỉ là diễn tự nhiên, không nghĩ tới căn bản là thành tựu, thăng hoa cái này ổn kính. không trách sở đạo cao hứng như thế. Có lúc một cái kinh điển ổn kính, thật yêu cầu diễn viên mang đến quang mang. Chỉ bất quá quang mang bình thường là diễn viên chính mang đến, mà không phải vai của chúng. Lôi việt, được à? Triệu Phó Đạo nhìn lên trước mặt cái này khẩn trương đến có chút cứng ngắt thiếu niên, cũng không khỏi vui vẻ nói, chưa có xem qua kịch bản, không thế nào cho nói qua vai diễn, là có thể biểu hiện như thế. Thật cần phải có nhất định biểu diễn căn cơ, mới có thể làm được loại trình độ này. Sở Vận Đông cười một tiếng nói với triệu phó đạo buổi tối không phải có một cảnh tượng cần phải có nhiều chút người đi đường tình nhân ấy ư, hắn cũng có thể cho hắn đổi một hình dáng hả nha triệu phó đạo bừng tỉnh biết rõ sở đạo chủ ý là có lời kịch cái kia sinh viên sao lại nói với lôi việt đó là một cái đại đặc có chừng mấy câu lời kịch ta chính là ý này sở vận đông gật đầu nói lôi việt ngươi trước đem khẩu trang hái xuống đi ta xem một chút có thích hợp hay không trung quanh đoàn kịch các nhân viên rối rít bèn nhìn nhau cười thực ra quen thuộc sở đạo nhân cũng biết rõ sở đạo chưa bao giờ sẽ không tối tha đem người tiêu đến cũng đã là quyết định Cái này kêu lôi Việt người thiếu niên, hôm nay thật đúng là may mắn rồi. Sở Đạo liền thích những thứ kia duy mỹ, lãng mạn sự vật, cho gian mỹ thiếu niên là một cái trong số đó, chỉ cần thiếu niên này dáng dấp có thể, bắt được nhân vật cơ hội cũng không phải là không thể. Lôi Việt trong lòng hảnh phanh ánh phanh địa lập mạnh. Ta mới vừa rồi thật diễn đúng rồi, Sở Đạo nói những thứ kia ý đồ, chính là ta muốn biểu đạt hiệu quả. Mặc dù ta thi văn nghệ thi rớt, nhưng ta là biết biểu diễn, ta là biết đại đặc, đóng vai quần chúng ngày đầu tiên thì có đại đẳng cơ hội. Trước lúc nghỉ ngơi nghe còn lại vai quần chúng nói, làm qua mời diễn viên, tầng thứ lại bất động. Các mời riêng cơ hội sẽ liên tục không ngừng. Hiện ở nơi này đại đặc, còn phải là sở đạo vai diễn đem khẩu trang tháo xuống, đem mũ trùn cùng tóc vẹt ra à lôi việt tâm tình nhất thời cấp tốc chầm xuống. Đối mặt đến mọi người cao hứng mong đợi thần sắc, sở vận đông thường thức ánh mắt, lại giống như đối mặt là từng thanh cần phải đem hắn lăng chỉ lưỡi dao sắc bén. Thế nào? Triệu phó đạo nghi ngờ âm thanh, quá kích động gây ngẩn đấy ư? Khác lãng phí thời gian, sở đạo chờ đây. Ồ, lôi việt đáp lời, phóng khẩu trang ngón tay còn chần chừ. Có lẽ, có lẽ sẽ bất động. Vị này chính là sở vận đông, tài hoa hơn người, tương lai đại đạo diễn. Cùng người bình thường bất đồng đối với hắn mặt, cái nhìn cũng sẽ bất đồng. Lôi Việt cổ liếu cổ tinh thần sức lực, chợt một chút lấy xuống khẩu trang, vén lên cái mũ, hất ra tóc. Hắn trong nháy mắt thấy, đối diện mỗi người sắc mặt đều thay đổi, Sở Cựu Đỉ ở khu vực này đột nhiên yên lặng như tờ. Triệu Phó Đạo, Nhiếp ảnh Sư, thư ký trường quay, sản xuất, các người phụ tá. Bọn họ phảng phất thấy được một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn ở thiếu niên này má trái bàng bên trên, ngũ quan hỏng hơn ngựa phụ đầy từng cái màu đỏ tím vết sẹo, kia giống như là nào đó vật sống nọc trùng, chính hoàng ngoại, phê thực đến, người người thấy cũng sẽ tránh không kịp. Này, chuyện này Triệu Phó đạo há hốc mồm, mặt đầy ngạc nhiên, gần như một hơi thở không tỉnh lại. Mảnh này điên tĩnh ở trầm rãi lan tràn ra, bên kia nhìn chăm chú đến hai vị diễn viên chính, vai quần chúng môn, còn lại nhân viên làm việc, tất cả đều lần lượt mà xa vào kinh ngạc ngạc nhiên tĩnh mịch chung. Vào giờ phút này, không ai dám nói chuyện, đều giao cho đạo diễn tới quyết định. Sở Vận Đông thấy kia trương nát mặt, ngay từ đầu cũng là sự suốt, mấy giây sau mới rốt cuộc phản ứng lại. Trương mười nụ cười, Nguyệt Quang Mê thành sợ tiểu tỷ ở trận này tĩnh mịch, rốt cuộc bị Sở Vận Đông thanh em lạnh như băng đánh vỡ. Không được, như vậy không được, tìm người khác đi. Lôi Việt vừa nghe đến không được hai chữ, bên hai liền ông một tiếng, sở đạo phía sau nói chuyện cũng trở nên mang theo mơ hồ vao ve. Câu này không được cũng để cho mọi người chợt rối rít tinh thần phục hồi lại. Hơi thở hơi thở, đi ra đi ra. Bọn họ tiếp tục trước bận rộn, chuẩn bị một chút một cái ống kính. Chỉ khi không có mới vừa rồi chuyện này, khi không có xem qua kia trương ngắt mặt. Những thứ kia vai quần chúng lại đại khái có thể không hề che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Có người lẩm bẩm cái quỷ gì, có người không khỏi bật cười, có người một bộ trận lông mi đột mắt ghét bỏ bộ dáng. Lôi Việt nhìn thấy mọi người phản ứng càng nhìn thấy vừa mới còn đối với mình tràn đầy thưởng thức ánh mắt sợ và đông, quay đầu đi đổi qua mặt, tựa hồ không nghĩ nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Ừ, tình huống này là không thể diễn cái kia lại được rồi. Triệu phó đạo bất đắc dĩ gật đầu. Lôi Việt vốn là ngưng cơ mặt không khỏi khẽ run, trong lòng những thứ kia cũ kỹ vết nứt lại đang dạt nước. Không, không, không việc gì. Hắn nát trên mặt sở hữu dị trạng, cũng liệt thành một cái cứng ngắc mỉm cười. Quấn quýt cái gì nha, không phải sớm có chuẩn bị tâm lý ấy ư? Loại sự tình này lại không phải lần thứ nhất. Bà bà luôn là nói mọi việc hướng địa phương tốt mặt đi xem, bây giờ chuyện này nói rõ ta đang biểu diễn bên trên đúng là có năng lực, có thiên phú. Mặc dù làm không được tia đại đặc rồi, nhưng mới vừa rồi ống kính bị sở đạo như vậy khen ngợi, hậu kỳ biên tập lúc hẳn sẽ bị cất giữ tới. Cho nên, bà bà, ta muốn bên trên màn chiếu phim rồi. Mặc dù chỉ là cái lộ nhân giáp, người xem một loại cũng sẽ không lưu ý đến, nhưng ta muốn bên trên màn chiếu phim rồi, hơn nữa còn là sở vận đông điện ảnh. Lôi Việt nghĩ như thế, trong lòng lần nữa lại có chút vui vẻ. Không phải là không thể diễn cái kia đại đặc, ý tứ của ta là, cái này vai quần chúng chỗ này của ta không cần, cái nào ống kính cũng không cần. Nghe vậy sở vận đông lại lại nói, chờ mặt dọn dần dần trọng đi một tí để lộ ra mấy phần tức giận, Phản phất hắn khổ tâm vun trồng mỹ lệ hoa có bị cái gì đổ bẩn ô nhiễm, phản phất bị lừa gạt. Ngoài ra lập tức tìm hai cái không cần che mặt thiếu niên cùng thiếu nữ vai quần trung tới, mới vừa rồi ống kính chụp lại sẽ dùng mới vừa rồi tân điều động. Ồ, oh, tốt. Triệu phó đạo dừng một chút, sau đó đáp ứng. Các tổ làm phim nhân viên nghe được, thực ra cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Này mới đúng, đây chính là sở đạo trong mắt không cho phép các chỉ thích những thứ kia có mỹ cảm sự vận thế nào chứa chấp gương mặt này chứ sao? Cứ như vậy đi. Sở vận đông rất lời vẫn là không hề nhìn lâu lôi Việt liếc mắt, sải bước đi hướng hai vị diễn viên chính bên kia. Cái gì? Vân Vân, chờ một chút. Lôi Việt ngứ ngẩn, ngay sau đó im lặng cười. Chúng lại, chỉ vì xóa bỏ ta sao? Tiệp Chương liệt cười nát trên mặt, nụ cười liệt được mở thêm, càng cười càng cường, càng cười càng lớn, cũng lộ ra càng khiếp người đáng sợ. "Ai, người đó?" Triệu Phó đạo lớn tiếng kêu lên hắn, sắc mặt cùng giọng cũng cùng vừa rồi bất đồng rồi, nghe được cả nhà. Nơi này không có người vai diễn. Lúc này, Hoa thị vừa vận từ một cái khác đoàn kịch đi về tới rồi, Triệu Phó đạo lập tức bước nhanh đi về phía nàng bực bội náo địa trách cứ Hoa tỷ, ngươi thế nào tìm cho ta như vậy cái cực phẩm tới? Làm cái gì a? Thế nào? Hoa tỷ liền vội vàng bước nhanh hơn, xuyên qua loạn tiếng chói thay sở tiểu địa ủ. Nàng nhìn thấy Lôi Việt bại lộ đến nát mặt, vẻ mặt cương cười đứng ở nơi đó. Bữa thời điểm to mày, tiểu tử này gây họa à nha? Cũng không đoán, nói như thế nào đây? Đây là một bộ hiện đại văn nghệ phim tình yêu. Triệu phó đạo thật là hết ý kiến, hành nghề nhiều năm như vậy, thật là là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Ngươi không biết rõ loại này điện ảnh cũng là muốn xuất ca mỹ nữa sao? Ngươi cho rằng là bây giờ chủ ta Aji nhà thờ Đức Bà a? Tìm như vậy cái của Si Mô đổ đến cho người xem mà mức. Ngươi làm như vậy, chúng ta rất khó làm. Triệu Phó đạo dung tiếng thở dài, lười dài dòng địa khoát khoát tay, thúc giục. Tóm lại ngươi vội vàng đem hắn dẫn đi thôi, Sở đạo nói không cần hắn, cái gì vai diễn cũng không cần, khác để cho chúng ta lại nhìn thấy hắn. Hơ a a a. Hoa thị cái này thì kỳ, hướng trung quanh nhìn một vòng, thấy mọi người đại sắc mặt của nhiều hờ hững, nhưng cũng có chút nhân thần tỉnh có cái gì không đúng. Nàng nhất thời không chịu cứ như vậy đi, nửa đùa nửa thật nói, Triệu đạo, tiểu tử này theo ta lăn lộn, hắn làm cái gì? là người hay quỷ ngươi cũng phải cho ta lời giải thích. Ai? Triệu phó đạo làm một khó chịu biểu tình, quả thực tức giận nói. hắn lại là diễn ra trò hay, vốn là bị sở đạo nhìn trúng, muốn cho hắn cái đại đặc cơ hội, nhưng là này nhìn một cái mặt. Triệu phó đạo lắc đầu một cái, không nói thêm nữa. Ồ, biết rõ, biết. Hoa tỷ kéo dài đến thanh âm, lại nhìn một chút trước mắt kia trương nát mặt, nàng phát ra tựa như cười mà không phải cười giọng nói. Ta ta, ta đem hắn béo đi, bảo đảm không lần sau. Nàng gật đầu nói, thực ra tiểu tử này mà che mặt vẫn có thể ăn. Sở đạo nghiêm khắc, hành hành đi, đừng nói nhảm. Ngươi vội vàng đem nhân mang đi, lại mang người thiếu niên cùng thiếu nữ tới, đều phải nhan giá trị cao. Triệu phó đạo không với Hoa tỷ nhiều xé, vận điệu đâu rồi? Hơn nữa nhìn đến gương mặt đó liền thầm được hoảng, không nghĩ đợi ở bên cạnh. Hắn vừa đi lái đi, vừa trách móc đến nói, thực ra nói phạm sai lầm cũng thật phạm sai lầm, một cái vai quần chúng tự tiện chủ trương không theo dự thiết điều động tới diễn, rất không chuyên nghiệp. Mà lại nói thật sự, không phải ai cũng có thể làm diễn viên. Hoa tỷ không có lý tới đối phương lần này bất tức, đối cương cười như thi thể lôi về nói, đi thôi, dẫn ngươi đi tới sở tiệu đi ổ. Ngươi tức cái gì? Ta có hay không đã nói với ngươi? có hay không? Hoa thị, ta, Lôi Việt cười muốn nói chút gì, lại không nói ra được. Chớ nói, đem mặt che lên. Hoa thị xoay người rời đi, trên mặt mang cương cười, Lôi Việt đi theo Hoa thị sau lưng rời đi, Sở Tiểu Đỉ ố bên trong còn có người quăng tới đến ánh mắt, Thiếu Kỳ, ngạc nhiên, nhìn náo nhiệt. Hắn không có đeo lên khẩu trang, cũng không có kéo lên cái mũ cùng tóc, đi rất chậm. Chỉ là, cuối cùng, hắn vẫn đi ra Nguyệt Quang Mê thành Sở Tiểu Đỉ ố. Nhanh lên một chút. Trước mặt Hoa thị vẫn còn nói đến, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không muốn lại tự cho là đúng. Ta lần này có thể làm được, lần sau đây đừng làm đến nỗi ngay cả ta ở chỗ này cũng không sống được nữa. Ồ, Lôi Việt gật đầu đáp lời. Vô luận Hoa tỉ nói cái gì, đều gật đầu đáp lời. Che lại mặt, được. Đừng nói sợ tan đi. Bờ rêu, được. Biết điều kiếm tiền, tốt. Cái này đoạn đường có nhiều cái đoàn kịch sợ tiểu đi ồ. Lôi Việt đi theo đi về phía trước một đoạn nhỏ đường, liền thấy bên kia có một cái khác đoàn kịch ở vỗ trên đường phố vừa đi vừa nói chuyện bài diễn. Bởi vì này bên tuyến phong tỏa thiết đến rất xa, du khách không vào được, cho nên hắn nhìn đến rõ ràng tình huống. Chương hai tiếp theo đi đâu? Không có mở trục trước, ở rộng rãi không chút tạm chất diễn viên chính khu nghỉ ngơi mấy cái trẻ tuổi nam nữ chủ diễn ngồi ở trên ghế trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui. Sau đó phó đạo diễn đi gọi bọn hắn chuẩn bị vào vị trí, bọn họ san san địa đứng dậy đi tới quay chụp khu, dọc theo đường đi còn trong lúc nói cười, không có nói vai diễn, cũng không có tập luyện, không có chuẩn bị. Khai mạc, máy chụp hình vận chuyển, một đám người vây quanh ống kính trước, mấy vị diễn viên chính vừa đi, vừa nói gì. Nam nam nữ nữ đều là đóng một ít phô trương giả tạo, cố làm nghiêm túc biểu tình, tứ chi tất cả đều là chưa trải qua cân nhắc làm bộ, vừa không phải chân thực sinh hoạt, cũng không phải hí kịch sinh hoạt. Mà vị kia đi ở c vị nam diễn viên chính trương dùng nghĩa ba. Vốn nên là đọc lời kịch, lại lại là đang đếm, 1, 2, 3, 4, 5. Lôi Việt nhìn đến mục đích vành mắt liếm động. Bọn họ và hắn là bạn cùng lứa tuổi, cũng đã là diễn viên chính rồi. Bọn họ xác thực đều là xuất ca mỹ nữ, chỉ là bọn họ, bọn họ biểu diễn kia không phải đang biểu diễn. Lôi Việt lẩm bẩm âm thanh. Cung phong chính đang tràn vào, cái kia đã bể tan thành một khối thối giữa máu thịt bị thổi làm vàng khắp nơi, phản phất là đang bị người đến hồi địa dẫm đạp lên. Biểu diễn, không phải như vậy. Những người này kỹ thuật cùng thái độ, căn bản là đang khinh nhẫn, đùa cợt đến biểu diễn. Những người này không xứng đứng ở ống kính trước mặt, không phải ai cũng có thể làm diễn viên khác để cho chúng ta lại nhìn thấy hắn cái nào ống kính cũng không cần. Sở đạo, triệu phó đạo, những người này, tại sao lại không thể nói một chút đạo lý? cái thế giới này, tại sao lại không thể nói một chút đạo lý? đột nhiên, lôi việt cảm thấy chung quanh hết thảy âm thanh đều tĩnh lặng lại, mà hàn phong âm thanh ầm ầm lọt vào thay. một mảnh trầm trầm phiêu động qua mây đen sử bầu trời trở nên tối tăm, bên đường phố thả xốt xết hỗn tạp sở tiểu đi ô điện la mẩn có nổ tung tiên lửa văng lên. tại hắn bên chân sau lưng có một đạo khổng lồ quỷ quyệt bóng mờ đột ngột xuất hiện. Lôi Việt thật giống như nghe có người ở nói với hắn, lại thích giống như kia đúng là mình thanh âm. Người thương đây, Lôi Việt đột nhiên có cảm giác, chợt quay đầu lại, liền thấy đứng phía sau một cái quần áo rơm tạng, cả người thối rữa quái nhân, kia bị bóng mờ bao phủ mặt mũi rơi xuống huyết thủy, các dạng thối dịch cận bã chính rơi xuống đầy đất. A, hắn trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, dưới chân lảo đảo địa lui về phía sau, gần như liền ngã xuống đất. Dấu ở trong ngực cây súng lục kia cũng gần như rớt ra. Hôm nay tới đến thành phố điện ảnh sau, hắn toàn tâm đầu nhập đến đóng vai quần chúng trong sự tình, sắc quyến chính mình mang theo một cây súng lục, đường kính lớn súng lục. Nhưng là xuống lục là ở chỗ đó, tùy thời có thể rút ra, nhắm ngay trước mắt quái nhân, hoặc là nhắm ngay những người khác. máu thịt rơi xuống ở đường phố tấm gạch trên mặt đường, thân hình cao trưởng quái nhân liền đứng ở nơi đó, nhìn không rõ ràng gương mặt phát tán bóng đen của cái chết. Lôi Việt từng bước địa lui về phía sau, hô hấp trở nên tấp loạn, tay trái khẽ run địa đệ lại trong ngực bởi vì nghiêng nghiêng mà dao động thoáng qua xuống lục. Không, đi, đi ra. Ô Nha không phải hảo giác, kia cái này quái nhân khả năng cũng không phải hảo giác, nhưng nó không phải bằng hữu, nó là cái ác ngẫu. Lôi Việt dùng sức đóng chặt hai mắt, từ trong lòng hỗn loạn cùng dùng mình chung dùng rằng, muốn từ trong ác mộng tỉnh lại. Hắn như quá khứ như vậy, suy nghĩ những thứ kia được, vui vẻ sự tỉnh, suy nghĩ bà bà. Bà bà âm dung tiếu mạo lại hiện lên trong lòng, còn có nàng lão nhân ra lúc trước trung khí mười phần thanh âm, "Tiểu Việt, chúng ta muốn cùng người vi thiện, thiện hưu thiệt báo." Một lúc lâu, trong lòng hỗn loạn dần dần bình phục, Lôi Việt mới cẩn thận chận mở con mắt. Hắn định đến mục đích, thở hào hẹn, chỉ thấy quái nhân không thấy, "Nó đi nha." Thương. Hắn tay trái không lúc ních, thương vẫn còn ở trong quần áo, tựa hồ trở nên nặng hơn tựa hồ cái kia hình tam giác ngược ký hiệu đang ở nóng lên tiểu tử nghe rõ chưa người đâu cùng lúc đó hoa tỷ không nghe được tiếng đáp lại quay đầu nhìn lại mới phát hiện lôi việt dừng bước ở phía xa vẻ mặt cổ quái nhìn ven đường một cái sợ tiểu ổ. ai nàng lúc này bước nhanh đi trở về đi ngươi nhìn cái gì đó là một bộ tiêu chúng ta chính còn trẻ ngọn ngào thanh xuân ái tình ép ra mạ vùng lưu lượng ép ra mạ ta ta chẳng qua là cảm thấy lôi việt nhìn một chút hoa tỷ trường hu ra một cái khó chịu bọn họ như vậy không phải đang biểu diễn ngươi quản nhiều như vậy làm gì nhân gia có phải hay không là đang biểu diễn mắc mớ gì tới ngươi hoa tỷ trợn mắt nhìn chừng hắn nhận ra vậy là ai sao tiểu thư tươi nhân gia dáng dấp đẹp trai rất xinh đẹp bao nhiêu fan thấy liền thỏa mãn tiêu ca ca liền đem tiền tiêu rồi ngươi có ý kiến gì không ồ lôi việt lại đáp ứng không muốn cùng hoa tỷ làm ổn, hoa tỷ đã rất chiếu cố hắn hoa tỷ là người tốt với sở vận đông những người đó bất đồng thấy lôi việt một trận im lặng không lên tiếng hoa tỷ phủi một chút miệng lắc đầu nói bắt đầu từ ngày mai ngươi đừng ở hiện đại đường phố la lộn nơi này toàn bộ là phim tình yêu Ta an bài cho ngươi đến cận đại đường phố, những thứ kia tay xé quỷ tử sở tiểu đi, đi. Ngươi nên thích hợp hơn ở bên kia la lụn. Đi thôi, vội vàng đem mặt che lại. Nàng kêu một tiếng, liền lại nhanh chân đi tới. Thần kỳ sao? Lôi Việt trệ rồi trệ, tâm tình càng phát ra có chút thấp, thẳng đến nát trên mặt lần nữa liệt nổi lên khiếp người đủ cười, mới cất bước đi theo Âu Nha, Bàng Hưu, ngươi đang ở đâu vậy? Phải nói dẫn đường, còn phải dựa vào ngươi à? Hoa tỷ nàng không đủ chuyên nghiệp, đông châu sắc trời dần dần đen nhánh, màn đêm buông xuống sau, cho thành phố điện ảnh đoàn kịch ngoại cảnh vai diễn tất cả đều đổi thành cảnh đêm ở cái địa phương này có rất nhiều đoàn kịch hết ngày dài lại đêm trâu điệu tiếp tục quay trụ. Lôi Việt cũng tiếp tục cùng đến Hoa tỷ làm việc, một mực đóng vai quần chúng đến đến gần 22 giờ, Hoa tỷ mới nói kết thúc công việc rồi đang đến gần cửa bắc quảng trường đường phố một nơi. Hoa tỷ vai quần chúng một dạng mười mấy vai quần chúng, rồi rít cầm tiền, mỗi người đi. Hoa tỷ cuối cùng mới cho Lôi Việt tính tiền, một bên bấm điện thoại di động, vừa nói, giá thị trường là vai quần chúng một ngày 50 khối, nhưng ngươi hôm nay chạy nhiều tràng như vậy, hơn nữa ngươi là ngày đầu tiên mà, cho ngươi thêm chút tiền. Sau đó ngày mai đây, buổi sáng 7 điểm ở cửa bắc cửa tập hợp, ta lại dẫn ngươi đi cận đại đường phố bên kia. Lôi Việt nhìn điện thoại di động, cùng Hoa Tỷ nói chuyện phiếm không bên trong bắn ra một cái tân chuyển tiền nhắc nhở tin tức. Hắn điểm hạ chắc chắn thu khoản, 100 khối, hiện tại chính mình toàn bộ tài sản tăng lên thành 207 năm khối. 100 khối. Hắn nhẹ nói tiếng, như vậy đóng vai quần chúng, thực ra kiếm được thật không nhiều, cũng là vì tình cảm, bị người thưởng thức mà một đêm thành dành cơ hội. Đúng, 100 khối, đã nhiều cho ngươi, chê ít có thể không làm, ngược lại này vai quần chúng ngươi không chạy có là nhân chạy. Trưng 21, MC. Hoa Tỷ cho thêm hắn một câu như vậy, liền xoay người rời đi, đi ta đi nha. Bất kể Lôi Việt sau đó là muốn ở lại thành phố điện ảnh, hay là trở về nơi nào chỗ ở kia cũng không phải là chuyện. Hoa Tỷ cúi chào, ngày mai gặp. Lôi Việt hướng Hoa Tỷ bóng lưng phất vệt tay. Gió đêm quất vào mặt, có chút giá rét. Lôi Việt xách ba lô đứng ở giữa đường, tiếp theo đi đâu? Về nhà. Đan lưới ướt xe đừng suy nghĩ, kiếm còn chưa đủ đón xe, trễ như vậy lại không xe bít rồi, hơn nữa. Lôi Việt nhìn một chút trong điện thoại di động phúc rong thôn thôn dân bày tin tức, ba ngày lại có chút nhân nói thôn gần đây ô yên chứng khí. Hắn buổi sáng đi ra lúc liền muốn qua ở thành phố điện ảnh bên này qua đêm, chỉ là đi nơi nào? Lôi Việt nhìn xung quanh, bóng đêm mông lung, đường phố nói thượng nhân ảnh thưa tớt. Không có đặc biệt tình huống hoạt động hạ, hiện đại đường phố qua 8 giờ tối chỉ ra không vào, các du khách cho dù lưu lại nhìn lại một hồi cảnh đêm, cái điểm này số cũng không kém đã đi rồi. Vì vậy, hai bên đường phố những thứ kia chuyên vì đóng kịch mà thiết cửa hàng kiến trúc, bỗng nhiên cũng đột hiện đưa ra giả tạo đến, chống không không người, vắng lặng, tĩnh mịch. Làm Yên tĩnh xâm nhập tâm cảnh, hôm nay trải qua ngọt bùi tay đắng, liền nhân cơ hội đều hiện lên đi lên. Bằng Hoa, con đường này còn thật bất hảo đi. Lôi Việt một lần nữa ngửa đầu nhìn về bầu trời tìm kiếm cái gì? Hôm nay đã tìm kiếm qua vô số lần, thấy không được có tinh điểm cùng bóng chim, chỉ có một hình cung tàn nguyệt chiếu chiếu nhàn nhạt sương đêm. Hắn mở miệng không căn cứ đi một đoạn đường, thỉnh thoảng nhìn bầu trời đêm, đột nhiên, liền như quá khứ mỗi lần không có chút nào chuẩn bị như vậy, hắn thấy không xa bầu trời có một đạo quỷ ảnh bay qua, đem tàn nguyệt biến thành màu đen, thân hình khổng lồ, ác liệt màu dài, hát vũ đang trèo phá dạ chống không vô, chuyển động uy nghiêm sương đêm. Kia rõ ràng chính là vị kia Âu Nha Bằng Hưu. Này, Bằng Hưu, ta có thể tìm đến ngươi. Lôi Việt nhất thời hô to một tiếng, thấp tâm tình có chút hồi phục. Nó quả nhiên là ở chỗ này. Thành phố điện ảnh quả nhiên là nó mang phương hướng. Hắn hướng Ô Nha hướng bay đi tới, muốn làm cho mình cao hướng, nổ nước bọt nói, còn tưởng rằng ngươi bị bắt trong tù đi đâu rồi, cũng chuẩn bị mua chút thịt muối đi dò ngươi. Nhưng là, bên kia Ô Nha trước sau như một, cũng không có nửa điểm đáp lại, tựa hồ căn bản không có thấy hắn. Nó phách động đến nước chạy xiết như vậy cánh tiếp tục bay đi, bất quá phi hành độ cao, cùng đêm đó dẫn hắn đi chô đổ rác cũng không kém nhiều lắm Ô Nha đang ở dẫn đường. Lôi Việt giật mình trong lòng. Lúc này, nó bỗng nhiên xuất hiện, là muốn mang ta đi tối nay đặt chân phương nào? Ta đường, trạm kế tiếp, nói không chừng là ở chỗ đó. Lôi Việt lại có điểm mong chờ mới, ở sương đêm cô quảng trùng, đi theo bầu trời ô nha đi tới. Dần dần, thời gian càng ngày càng vãn, người đi đường càng ngày càng ít. Cửa bác Quảng Trường cách càng ngày càng xa, Lôi Việt liền muốn từ một hướng khác đi ra thành phố điện ảnh Phạm Vi. Ở nơi này phiến tiếp nhận địa giới, bên đường có một ít chân thực kinh doanh cửa hàng. Dày đặc nghe hồng bảng hiệu chính lóe lên hồng làm tử lục miễn quang lâu phòng xử lý đặc điều cà phê mở nhạc ký phòng ăn tường thức trà. Cho dù ban ngày lúc người đến người đi, đến nơi này sắp xỉ dạng sáng số, những cửa hàng này rơi men tỏa ánh lạnh nhạt, có còn đóng cửa lại. Lôi Việt đang đứng ở bên lề đường đồng nhiên gặp được không cái kia ô nhà thay đổi quỹ tích phi hành, nó hướng một hàng kia cửa hàng xuề cánh lao xuống đi, nghe hồng ánh sáng biến ảo, mơ hồ nó bóng dáng, vui, hắn kinh ngạc chạy qua vô xe thông qua làn vôi sang đường, một trong mấy mắt lại liền không thấy được cái kia hấp hiểu rồi, không biết có phải hay không là bay vào này nhiều chút nghèo đường phố lẩu hạng bên trong, băng hữu, băng hữu, lôi việt e mấy tiếng vẫn là không chiếm được đáp lại, nhưng là hắn còn không suy nghĩ nhiều, ánh mắt liền chú ý tới một tảng lớn còn sáng ngời nghe hùng bảng hiệu, hồng sắc để trần, màu vàng mẫu tử cùng với một hàng chữ viết nhầm m, hai giờ buôn bán. Cửa tiệm kia cửa hàng rất lớn, chiếm đường phố một tảng lớn vị trí. Trang hoàng giản lược lịch sự tao nhã. Bảng hiệu bên treo có một cái tóc đỏ tiểu xỉu mặt mày vui vẻ. MC oh, hát. Lôi Việt cảm giác mình dần dần hiểu tới. Tối nay ngay tại MC bên trong quá, có thể chứ? Hắn có chút lẩm bẩm địa đi về phía MC cửa, không biết rõ bên trong có hay không có thể tắm phòng vệ sinh. MC bảng hiệu ánh sáng rất chói mắt, làm đến cửa chính. Lôi Việt trương đầu dò não địa hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy trong điếm rất an tĩnh, sau quầy có một tên mang M mở mũ nam nhân viên, nhìn hắn một cái, không nói gì, liền vừa nhìn về phía máy tính. Lôi Việt điều chỉnh địa lôi kéo trên mặt khẩu trang, ngửi được sau quầy tủ quầy có thức ăn mùi thơm bay tới, nhưng bên trong còn khoai tây, bánh ngọt đợi cũng không có bao nhiêu rồi. Bởi vì trạng vạng tối đoàn kịch phái hộp cơm không phải rất lớn phần, buổi tối lại nhiều làm mấy giờ sống, hắn sớm đã coi điểm đói, lúc này không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình số tiền gửi ngân hàng tự, hắn liền bỏ đi chọn món ăn ý tưởng, nhìn trung quanh muốn tìm một vị trí qua đêm ở nơi này lúc dạng sáng, đi vào ăn đồ ăn khách nhân không nhiều, không nơi này quá cấp bàn lớn đấy, các nong nách nhân cũng không thiếu. Lôi Việt ở cửa như vậy nhìn vòng quanh một vòng, không cẩn thận đi số không có lên lầu 2, đều thấy có hoặc ngồi hoặc nằm mười mấy nhân bên này có một người mặc cũ nát quân lục áo khoác ngoài tóc trắng đại gia ngồi ở một tấm rửa vào tường trên ghế con mắt nửa khép bên kia xó xỉnh lại có cái toàn thân hoàng y lao thái bà lẩm bẩm chuyện trò một chút điệu nói gì không chỉ là lao nhân người trung niên người tuổi trẻ bóng người cũng khắp nơi là có nằm trên ghế salon khò khò ngủ say có nằm ở trên bàn ăn nhìn điện thoại di động các bên người thân cũng đặt có ba lô bối nang thậm chí là nhét tràn đầy cổ xa bị đại bọc lớn tiểu bao túi giống như là nhặt ve chai lúc này một cái dối bù cô gái trung niên thấy hắn trông lại, nhất thời có chút vội vã giải thích địa lầm bầm nói, nhìn cái gì, ta không thể không tiền mới ở nơi này, là để cho tiện, ta là diễn viên, ta ở nơi này diễn xuất vài chục năm rồi. Lôi Việt vội vàng gật đầu, liền lặng lẽ đi qua. hắn đi trước một chuyến phòng vệ sinh, không thấy được có năng lực tắm địa phương, hắn nhìn trong gương chính mình kia che được kín nát mặt hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, đi ra phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài, Lôi Việt tìm một chỗ không trống ngồi xuống, vị trí ở mặt ngõ đường phố thủy tinh tủ kính một bên đèn lề ông hoàng sẽ từ bên ngoài xuyên thấu vào, mà khối kia bảng hiệu toàn bộ đêm dài cũng sẽ sáng, đường tiếng xe cũng sẽ có vẻ vang hơn. Này không phải tốt nhất nghỉ ngơi vị, trong điểm còn có càng tốt vị trí. Nhưng là đối với hắn mà nói, hắn thích loại này vị trí. Ngồi trong chốc lát, đống nhiên, lôi việt thật giống như nhận ra được có người trong lại, liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở bên cạnh cách không xa, một cô thiếu nữ ngồi một mình ở nơi đó. Nàng một con nguyên túc phong thay đổi dần màu sắc rực rỡ, trung tóc ngắn, mặc rộng thùng thình bóng chảy phục bộ nhật bản từ hố, chính ngay kẹo cao su, nhìn ngoài cửa sổ đường phố. Nàng bên cạnh bên cạnh bàn ăn đặt ba khối nhỏ bé không đồng nhất ván trượt, màu vàng, hồng sắc, màu đen bàn đáy, tất cả đều bình phun đầy tiền vệ vẽ xấu, còn có một giống vậy màu nâu sẩm bối nang. Nghe hồng ánh sáng dựa theo nàng đẹp đẽ gương mặt, thoa lên một tầng không ngừng biến ảo rực rỡ tươi đẹp quan sát. Thiếu nữ cũng không có đưa mắt tới, tựa hồ cũng không có chú ý tới bị người nhìn chăm chú đến. Nàng chỉ ở tự nhiên nhai kẹo cao su, thổi ra một cái bong bóng, thẳng đến bong bóng ba điện nổ lên. Lôi Việt nhìn hai lần, con mắt liền vòng vo trở lại, là rất đẹp, rất xấu, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chuyện gì cũng không muốn chọc chỉ muốn bản thân một người lặng lặng nghỉ ngơi một chút. Hắn thở ra hơi nóng dừng lại ở khẩu trang bên trong, đang muốn nhắm lại con mắt, ánh mắt nhưng từ hốc mắt khe hở lưu ý đến, cái kia thải phát thiếu nữ từ cái ghế đứng lên thân. Sau đó, nàng đi tới, nhìn hắn. Lôi Việt chính nghi rồi nghi, liền nghe được thải phát thiếu nữ nói với hắn. Ban ngày nguyệt quang mê thành sở tiểu đi ổ chuyện, ta có thấy. Chương 22, ván trượt thiếu nữ. Người diễn không tệ, rất có thiên phú. Thiếu nữ hơi có chút xa giọng nói phá vỡ MC góc này yên tĩnh. Cái gì? Lôi Việt mở ra, nghi ngờ sâu hơn, ngẩng đầu nhìn nàng ta trương mê quang như vậy đẹp đẽ mặt mũi. Ban ngày khi đó, hắn không chú ý tới cô gái này bóng người, nàng cũng ở đây sao? Người cũng là vai của chúng? Hắn hỏi. Có lúc, thiếu nữ chỉ rồi một cái phương hướng, "Tám có thể đi nhân viên phòng thay quần áo, câu thông một chút, nửa đêm đi là được, nơi này người quản lý phẩm tạm được." Ồ. Lôi Việt trong lòng nhỏ nhảy, "Cảm ơn." Nàng thái độ này, là không biết rõ ta nát mặt sao? Hắn đầu tiên là thoáng qua như vậy cái ý nghĩ, ngược lại lại muốn nếu nàng nhìn thấy sở tiểu đi ổ chuyện, kia khẳng định biết rõ, nhưng hay lại là chủ động tới chỉ điểm sao? Lấy xuống khẩu răng nha. Thiếu nữ hướng bên kia một cái ghế ngồi xuống hai tròng mắt nhìn tràn đầy tiệm không trở về nhà nhân nghỉ ngơi cũng mang khẩu trang không chê bực bộ sao ta ta tình huống Lôi Việt nhất thời trở nên chi a ngươi cũng có thấy qua thiếu nữ nghe vậy có chút liệt lại miệng như là cười một tiếng tiếp tục nhẹ nhai kẹo cao su hồi lâu nàng mới lại nói vậy thì thế nào nhân viên người khác không thích liền muốn che ư những người đó tính là gì a Lôi Việt ngưng mắt mà nhìn thiếu nữ muốn nói lại thôi hắn cảm ơn nàng lời nói này nhưng là hắn lại muốn nói dáng dấp giống như ngươi vậy đẹp đẽ nhân thì sẽ không hiểu nếu như ngươi nghĩ hướng ta tiếng kêu cố gắng lên đã được rồi, cảm ơn nhiều. lúc này tâm trạng thấp, Lôi Việt không phải rất muốn để ý tới nàng, nhưng lại không tiện ý tứ để cho nàng đi ra. ngươi bị đuổi đi sau đó, trận kia vai diễn không phải muốn chụp lại à? thiếu nữ lại nhắc tới, như là mang theo nụ cười là nhạt. sau đó thật có trò hay để nhìn, bọn họ tìm tới hai cái bình hoa, chụp có 10 cái, thế nào chụp cũng chụp không ra. ngươi diễn cái loại này hiệu quả. nàng cười một tiếng, cái kia đạo diễn sau đó nổi giận, mang cái này mang cái kia, hữu dụng không? thực ra hắn tối nên mắng là chính bản thân hắn đi. ồ, Lôi Việt lần này không khỏi bật cười, lại không phải cương cười là thực sự nửa tự giễu nửa mua vui điệu cười ra tiếng. Ta còn tưởng rằng Sở Vận Đông thật có cái gì đại đạo diễn tiềm chất đâu rồi, thì ra tục tăng cực kỳ. Hắn cười nói, không tục tăng cũng sẽ không chỉ là trùm phim tình yêu rồi. Thiếu nữ nói, mảnh này xóa sỉnh tiếng cười nhất thời vang hơn một chút, hai người đều tại cười. Tiếng cười có lúc có thể rút ngắn khoảng cách, mặc dù ngồi cách mấy tờ bàn ghế, liền tên đối phương cũng không biết rõ, Lôi Việt lại cảm giác cùng thiếu nữ này tục lạc một chút. Hắn cũng không có bảo nàng đi mở, nhìn một chút tủ kính ngoại bầu trời đêm, muốn thấy được cái kia hắc điểu. Bàng Hữu, chẳng lẽ đây chính là ngươi lần này dẫn đường ý tứ? ta có thể biết được bạn mới à nhưng lôi việt biết rõ chính mình đấy lòng cũng không có ôm quá nhiều loại này mong đợi hắn gặp quá nhiều lần lắm rồi che mặt lúc mọi người đối với hắn là một loại thái độ khi hắn lộ ra hình dáng mọi người chính là một thái độ khác cô nữ sinh này thật có xem qua hắn mặt ơi ư hay lại là nhưng thật ra là từ chỗ khác vai quần chúng nơi đó tin việc hè căn bản không rõ ràng hắn mặt nạ thể có nhiều doanh người bạn mới không nhất định nếu như không phải bằng hữu vậy hay là khác trò chuyện quá nhiều thật giống như rất quen tốt lôi việt quyết định chủ ý liền không nói thêm cái gì động tác cũng không có dừng lại giơ tay lên đem trên mặt khẩu trang lấy xuống. Mũ trùng cùng tóc cũng hất ra, nát mặt hoàn toàn bại lộ. Thiếu nữ nhất thời quay đầu nhìn lại, thấy chính là hắn nát mặt bên kia, những thứ kia tựa như quái vật màu đỏ tím xẹo vậy. Trên mặt nàng mỉm cười vẫn, trong tròng mắt nghe hồng ánh sáng cũng không có chút nào trôi qua. Tốt như vậy hơn nhiều. Thiếu nữ vừa nói, ngài kẹo cao su, Lôi Việt trong lòng nhảy một cái, đối phương ánh mắt phảng phất nhìn là bình thường nhất, bất quá sự vật, hắn thật rất ít, rất ít sẽ gặp phải thứ người như vậy. Cho tới vào giờ phút này, tâm lý ngược lại hiện lên một phần thấp thỏm cùng hoài nghi tới. Cô nữ sinh này đang bị nghe hồng chiếu sáng cái này thải phát thiếu nữ, người này, thật tuẩn có ở đây không? Mặc dù mình từ không bái kiến như vậy hảo giác, nhưng là, dù sao một tuần không uống thuốc rồi. Lôi Việt trên tay lặng lẽ cầm điện thoại di động, muốn muốn mở ra camera chiếu chiếu một cái đối phương. Nhưng là, làm như thế nào cùng với nàng giải thích chuyện này, thế nào cầm ra, nói thế nào mới đúng? Để ý ta chụp ngươi một tấm hình ấy ư, chúng ta hợp cái chiếu đi, ta muốn nhìn ngươi một chút mỹ nhan hiệu quả, ta muốn nhìn một chút điện thoại di động ta máy thu hình không tốt không bị hỏng. Nhưng thật ra là như vậy, thầy thuốc nói ta là người bệnh tâm thần, sẽ thấy hảo giác ta muốn dùng điện thoại di động thử nhìn một chút ngươi có tồn tại hay không. ta đi lấy chút ăn, ngươi nếu không. thiếu nữ bông nhiên nói, nhanh không giờ đêm rồi, những thứ kia không bán được nguyên liệu nấu ăn muốn bớt sạch, bảo đảm không thấp hơn, có cọng khoai tây, vận khí tốt còn có gà chiên. ồ, lôi việt từng tiếng, muốn, vừa vẫn có chút đói. thiếu nữ đi trước cầm lấy khối kim màu vàng trưởng bản vấn trượt, ném xuống đất, một chút nhảy lên, là tả điệu mấy cái, liền trượt đến lấy bữa ăn đài bên kia đi. xin chào, xin đừng ở trong đĩa chơi đùa vấn chuyện. lấy bữa ăn sau đài em mở tự mũ nam nhân viên tiệm sửa sở, liền vội vàng kêu đừng nói ta không đang đùa, ta rất nghiêm túc. Thiếu nữ xem thường, tiếp tục đặng động ván trượt vào nhân viên hành lang, hướng bên trong phòng bếp, hậu trường bên kia đi. Lôi Việt trong lúc nhất thời như chút được cái nặng, trong lòng tiếp theo mánh nhảy mấy cái, người khác cũng có thể thấy cái này ván trượt thiếu nữ. mắt thấy nàng muốn trơn nhắn xa, hắn đột nhiên đứng lên, bước nhanh đuổi theo. bởi vì nát mặt không thêm che giấu, lúc này mấy cái nhân viên tiệm thấy, cũng lại sợ run vừa sững sờ, nhưng nơi này dù sao cũng là MC, bọn họ không nói gì, chỉ là rời ánh mắt sang chỗ khác. Lôi Việt đi theo cô gái kia xuyên qua hành lang, cùng đi đến cửa phòng bếp bên cạnh. Hắn chỉ thấy trong phòng bếp còn có hai gã nhân viên, chính đem một vài bán còn dư lại cọn khoai tây rót vào trong túi, bọn họ nghe được động tĩnh mà trông lại, vừa nghi hoặc vừa sợ kỳ. Thiếu nữ đã đem ván trượt dừng lại, nhìn meo vào cổ tay trái trước nhất chỉ đồng hồ điện tử, giống như ở bóp thời gian tựa như, đương nhiên, không giờ đêm qua. 12 h tiêu thụ thời gian quá. Thiếu nữ kêu một tiếng, lại quay đầu nói với hắn, dựa theo MC toàn cầu đi lại quy định, mỗi ngày bán không xong thức ăn qua điểm liền muốn toàn bộ vứt bỏ. Nàng nhìn về trong phòng bếp những thứ kia quý quẻ trên đài một ít còn thừa lại quặng quay tây, ga chiến khối đợi nguyên liệu nấu ăn, bọn họ sẽ không đem đồ vật trả về tủ lạnh, sau đó hôm sau lật bán chạy cho người khác ăn. Tây, cái kia mặt tròn trung niên nam nhân khả năng chính là chỗ này giám đốc. Cũng nghe đến lời nói của nàng rồi, đúng chúng ta sẽ không làm như vậy, các ngươi hay là trước đi ra ngoài đi. Lôi Việt không nói gì, từ tiểu quang cố quá rất nhiều bất đồng MC, lại vẫn là lần đầu tiên đứng ở loại địa phương này. Các ngươi bận rộn, không cần phải để ý đến ta. Thiếu nữ cũng không có đi, sửa ở cửa bên chờ đợi cái gì? Hắn không khỏi nhìn một chút nàng. Người này làm như vậy hẳn không phải thứ nhất trở về, nam tử kia giám đốc có chút bất đắc dĩ, nhưng không có cưỡng ép xua đuổi. Nam giám đốc cùng một cái khác nữ nhân viên lẩm bẩm, đem sở hữu còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng rốt vào một cái màu đen nylon túi rác bên trong. MC thực phẩm phối tiêu quản lý hệ thống càng làm càng tinh rồi. Thiếu nữ nói, nhất ra môn tiệm mỗi ngày sai lệch không sẽ rất lớn, cũng liền còn dư lại một chút nhỏ. Bất quá, lôi Việt nhìn, cái kia túi rác giả bộ phân lượng thế nào cũng đủ mấy cái phần món ăn rồi. Lúc này, do cái kia nữ nhân viên xách cái túi rác rũi đi vứt bỏ. Ha ha. Nữ nhân viên cởi mỉa địa từ cửa bên cạnh hai người đi qua, rời đi phòng bếp, đi cửa sau miệng đi tới, im lặng không lên tiếng. Thiếu nữ đạp động ván chuẩn, run rẩy đi theo đi lên. Lôi Việt cũng một đường đi theo, qua cửa an toàn, ra MC, đi ra bên ngoài ánh đèn tối tăm tiểu mạch đường hầm. Hàn Phong thổi lất phất gương mặt, cũng thổi tới thức ăn mùi thơm. Hắn nhìn nữ nhân viên tiểu muốn đem tia túi rác rời ném vào một cái khá đại hôi sắc trong thùng rác, mà trong thùng đã chất có không ít khác đủ loại rác rưởi. Đặt ở thùng rác đổ lên là được. Thiếu nữ đối nữ nhân viên nói, hoàn toàn quen thuộc chương trình, các ngươi là em đi, chúng ta ăn sẻ ra vấn đề không liên quan đến mạnh nhớ lôi Việt gãi đầu một cái, đương nhiên tự tỉnh, ô nha mới vừa rồi tựa hồ chính là hướng này cái hẻm nhỏ bay đi. Chẳng nhẽ vị bằng hữu này dẫn hắn đến MC, chính là vì bữa tiệc này chuẩn nhặt rất ăn. Chương 23, chính tuyến chốc nở, thua lựa chọn, thuế. Tiêu nếu như các ngươi ăn hư rồi, thật không liên quan đến chúng ta chuyện a." Vị tiên nữ nhân viên vừa nói, một bên đem cái tia màu đen túi nylon thả vào thùng rác đổ lên, tiếp lấy bước nhanh về tiệm đi, túi đầu tránh, kia trương nét mặt. "Không sao." Thiếu nữ hướng nữ nhân viên bóng lưng nói, ngược lại ở trong tiệm mặt ăn hư rồi, cho tới bây giờ cũng sẽ không quan các ngươi chuyện. Nàng ngảy xuống ván trượt, đi tới thùng rác một bên, nhổ ra kẹo cao su, cầm lên kia túi thức ăn, mở ra miệng túi nhìn. Còn khoai tây, hạt bắp, mà nhặt kê. Ồ, có chỉ mạch mạch giòn giụi kê, tối nay vận khí không tệ, thuộc về ta. Lôi Việt ở bên cạnh nhìn, thật có điểm lấy làm kỳ. Thiếu nữ này hoàn toàn chính là thông thạo, nhặt lên MC rác rưởi tới hình như là đến nhà mình phòng bếp mở ra tủ lạnh cầm ăn. Bây giờ bọn hắn đem nước trái cây, trà sữa những thứ kia thức uống trực tiếp ở phòng bếp vọt vào công thoát nước rồi. Thiếu nữ cầm lên cái kia mạch mạch giòn giụi kê, vừa ăn vừa nói, lúc trước ta thử qua cho mình rót thêm đến nói Lôi Việt nhất thời không biết có thể nói cái gì, còn có thể như vậy phải không? Miễn phí bữa ăn kia, hắn nhìn này túi thức ăn, trong lòng nóng lòng, đưa tay thăm dò túi, cầm lên một cây cọng khoai tây ăn. À hắn cảm giác cọng khoai tây ngoại trừ có chút lạnh cùng mềm mại, mùi vị với mua không sai biệt lắm, không đúng, mùi vị so với mua tốt hơn. Bầu trời đêm càng phát ra đen nhánh, hẻm nhỏ tàn đèn lắc lắc ánh sáng nhạt. Trễ như vậy đã không có người đi đường từ ngõ nhỏ đi qua, nhưng có mấy con mẩu lông sặc sỡ mèo hoang ngồi xổm ở phía xa, rướn mắt tựa như nhìn quanh thùng rác bên hai người. Thiếu nữ hướng trong túi nắm một cái cọng khoai tây, hướng những thứ kia mèo hoang đi tới đem quọn khoai tây xuất ra đến hẻm nhỏ cũ nát đường xi măng trên mặt. Lôi Việt thấy vậy cũng làm như thế, bắt nhiều chút quọn khoai tây đi tới. rất nhanh, những thứ này bản bị vứt bỏ rác rưởi thức ăn, các mèo lang thang ở ăn, hai người cũng ở đây ăn. hôm nay nhưng thật ra là ta ngày đầu tiên tới thành phố điện ảnh la lộn. Lôi Việt nói, còn thật có ý tứ. thiếu nữ lúc này dựa lưng vào đường hầm tường, ánh đèn cùng sương đêm rơi vào nàng thải trên tóc, khiến nàng bóng người càng mông lung nhiều thay đổi. Ta chủ nhóm nói, ngày mai đem ta an bài đến cận đại đường phố những thần kêu kịch sở tiểu đi ô bên trong đi, sẽ người khách hoặc là bị người xé. Lôi Việt tự dễ cười một tiếng, ngươi thì sao? Hay lại là khắp nơi mù la lụn? Thiếu nữ mặt lộ mỉm cười, ngươi đảo không cần để ý thần không thần kinh, ở chỗ này chủ có mấy bộ không thần. Ta tiếp qua một cái siêu ngu chuẩn đại đặc, biết rõ phòng ngầm dưới đất gặp nguy hiểm còn phải đi tiếp, xoay người chạy chứ sao? Ha! Lôi Việt mất cười một tiếng, phim kinh dị nhân vật cũng là điện ảnh, vị phiến tình suy nghĩ cũng không cần, đây mới là ngu chuẩn nhất. Thiếu nữ không chịu nổi địa nhún vai, ta cho đạo diễn nhấp rồi ý kiến, đạo diễn nói ngươi thông minh như vậy trả thế nào đóng vai quần chúng đây? Ta liền bị đuổi, tránh được một kiếp. Ta hôm nay cũng coi như tránh được một kiếp, không cần diễn loại người như vậy phiến. Lôi Việt cũng phát huy tử đóng vai quần chúng tinh thần, tâm lý ấm áp một chút, ngay quặm khoai tây cảm giác cũng là nhận. Thiếu nữ cười ăn khối kia mạch mạch giòn rụi, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt dường như so với mới vừa rồi sáng hơn. Lôi Việt liền cũng rơi vào an tĩnh, chỉ ăn đến quặm khoai tây, dần dần có chút suy nghĩ lung tung. Ta là có bữa ăn quy ăn, nhưng là tối nay phần hương hỏa không có cho bà bà, ba mẹ bọn họ đốt đâu rồi, còn khả năng đợi hơn mấy thiên tại về nhà một chuyến, hy vọng bọn họ sẽ không bị đói. Sau một lát, điện thoại của Lôi Việt đột nhiên vang lên điện thoại gọi đến từ Trung Hắn nghi ngờ nhìn một cái điện thoại di động, nhưng là Hoa Tỷ đánh tới, lập tức kết nối. Này, Hoa Tỷ, không ngủ đi. Hoa Tỷ thanh âm có chút nóng. Ngày mai ngươi đừng tới cửa Bắc Quan Trường, trực tiếp tự mình đi trước cận đại đường phố bên kia. Ta làm xong lại đi tìm ngươi. Thế nào? Lôi Việt đi hai bước, nhìn phương xa bầu trời đêm, nghi nói, xảy ra chuyện gì sao? Chính là ngươi tiểu tử làm phát bực sở đạo nữa à? Hoa Tỷ nhanh em thanh vừa nói, sở đạo đối với ngươi là tức rồi vừa tức. Buổi tối ở một cái thành phố điện ảnh công việc trong bảy rồi ta nói ngươi kia vừa làm việc phải làm cho tốt điểm. Rất nhiều các đoàn kịch nhân đều thấy nóng nhiệt, ngươi cũng nổi danh. Người nào cũng sẽ không lưu lại thoại bính nhưng ta vẫn không rõ sao. Ngươi đang ở đây hiện đại đường phố bên này tạm thời thật xong rồi. Lôi Việt nhất thời nhíu chặt lông mi, sở đạo, sở vật đông. Hắn xa âm thanh hỏi Hoa Tỷ, ngươi là nói, ta bị phong sát. Ngươi là ai đâu rồi, có ai không đuổi ra khỏi ngươi? Hoa Tỷ chê hắn dài dòm rộng, chính là bị sở đạo làm thành như vậy. Rất nhiều phó đạo cũng để cho ta chú ý một chút. Ngươi hiểu không? Trường như ngươi vậy, đến thời điểm dùng cũng không phải, không cần lại sợ Dương đi ra ngoài khó nghe. Nơi này chủ nhóm lại không phải chỉ có ta một cái, bọn họ có thể không cho ta xuống nhỉ? Ta là không dám dẫn ngươi đi cái nào hiện đại đoàn kịch rồi. Sở Vân Đông, ta đắc tội hắn cái gì? Lôi Việt thanh âm càng phát ra xa chậm, hắn để cho ta rời đi hắn sở tiểu đi ổ, ta không phải đi rồi sao? Nhân gia là đang ăn khách đạo diễn. Dung mạo ngươi để cho hắn mất hứng chính là sai lầm rồi. Trước như vậy, ngày mai chính mình đi trước cận đại đường phố, đừng để cho Sở đạo gặp lại ngươi, nếu không sự tình khả năng vẫn chưa xong. Đích, nói chuyện điện thoại kết thúc, Lôi Việt còn cầm giơ điện thoại di động, mới vừa có một ít hảo tâm tình lại đang tiêu tan. Trong hẻm nhỏ trời tối người yên, Hoa tỷ nói chuyện lại từ trước đến giờ lớn tiếng. Vì vậy mặc dù hắn điện thoại di động không ở bên ngoài thả, mới vừa rồi nói chuyện điện thoại âm thanh cũng rất vang, ta nghe được. Thải Phát thiếu nữ nhìn về phía hắn, lần nữa nói tới nói lui, rất buồn rầu đi, thực ra, không phải nhất định phải phiền muộn hơn đến sống. Ừ. Lôi Việt chậm rãi nhai nuốt một khối mạch nhạc kề, lòng có chút không yên, không quá muốn nghe cháo gà. Thiếu nữ vẫn còn nói, ngươi chỉ là không đối với chính mình dùng tới phương thức mở ra chính xác. Bất quá, ta xem ngươi cũng không có rất rõ ràng một cái tự mình xác định vị trí. Lôi Việt tiến lặng, nàng tựa hồ nói là vai diễn đường, vừa tựa hồ không chỉ là cái loại này ý tứ, một loại lý luận thiếu nữ có chút núi vai, cái thế giới này rất lớn, có thiên thiên vạn vật nhân, nhưng đơn giản chính là mấy chủng loại hình. ồ, lôi việt vẫn không phải cảm thấy rất hứng thú, loại hình gì, trong sao vận trình những thứ kia sao? ngay sau đó, thiếu nữ hướng thùng rác bên lượm mấy túi không có mở phong suốt cả chùa, mở ra một túi, dùng ngón tay đầu chấm điểm nước tương, nàng tiếp lấy dơ tay lên hướng đường hầm trên tường hoa viết lên cái gì, rộng thùng thình ống tay áo hạ xuống, hiện lộ ra một đoạn tay nhỏ cánh tay, lôi việt xuyên thấu qua ánh đèn chú ý tới, nàng trên cổ tay phải có một mảnh màu đen cây có gai sầm, cây có gai mọc đầy gai nhọn, từ cổ tay hướng cánh tay tràn lan lên đi. Nhất thời, trong lòng hắn máy động, như bị muỗi gai nhọ trùng, lấy lại tinh thần mấy phần. Một loại là những thứ kia nhân sinh người thắng, dáng dấp đẹp trai đẹp đẽ, thân thể mạnh mẽ, xuất thân phú quý, có lợi sinh sôi, ở trong hoàn cảnh chiếm ưu thế vị, cái này gọi là chính tuyển chọn. Chương 24, người đâu? Thiếu nữ hoa động ngón tay, ở đường hầm trên tường đầu tiên là họa một cái phù hiệu viết nữa bên trên chính tuyển chọn. Lôi Việt nhìn, trầm ngâm, có chút tâm tốc độ tăng nhanh, có chút mờ mịt. Không phải chòm sao vận trình á dựa theo nói như vậy, dưỡng nhất dạng, bạn trai nàng, Sở Văn Đông, còn có những thứ kia tiểu thị tươi không thể nghi ngờ chính là chính tuyển chọn đi. Một loại là những người đó sinh bên thua, dáng dấp hình thù kỳ quái, trời sinh có bệnh, xuất thân đê tiện, có hại, đem bị loại bỏ. ở trong hoàn cảnh chiếm hoàn cảnh xấu vị, cái này gọi là thua lựa chọn. Thiếu nữ nói tiếp, tiếp tục thấm suốt cả chua hướng đường hầm trên tường hoa viết, lại vẽ ra một cái khác phù hiệu, lại ở bên cạnh viết lên thua lựa chọn ba chữ. Lôi Việt im lặng lầm bầm ba chữ kia, thu mắt nhìn cái kia máu tươi giàn ruột như vậy, hình thù kỳ quái, có bệnh, có hại, đem bị loại bỏ. còn có nhiều người nhất, không có gì đặc biệt, ném trong đám người không tìm ra được, thật giống như sinh ra chính là vì xung xổ ở trong hoàn cảnh không ưu không kém, cái này gọi là thăng bằng lựa chọn. Thiếu nữ vừa nói xa hơn trên tường hoa người kế tiếp phù hiệu, liền một đường thẳng, không có chút nào lên xuống thẳng tắp. Nàng sẽ ở thẳng tắp bên cạnh viết lên huề hai chữ, sau đó ngừng lại. Ánh mắt của Lôi Việt không núc nhích, này mặt đường hầm trên tường hồng sắc vẽ xấu để cho gió đêm chở nên ra rét, ra rét tấu xương chính tuyển chọn. Thua lựa chọn, huề, ngươi cảm giác mình là loại nào? Thiếu nữ đối hắn hỏi. Lôi Việt nhìn cái kia đại đại hồng sắc, phang phát thấy là một chiếc gương, chính chiếu chiếu hắn mặt. Ban ngày Nguyệt Quan mê thành sợ tiểu điểu sự tỉnh. Hoa tỷ mới vừa tới điện lại hiện lên trong lòng, tâm trạng khó hiểu. Hắn không trả lời cái vấn đề này, ngược lại hỏi vậy con ngươi. Ngươi nên là chính tuyển chọn đi. Ta, chính tuyển chọn. Thiếu nữ suy một tiếng cười khẽ, giọng như là cực kỳ khinh thường. Một mực nhiệt tình giọng nói bỗng nhiên có chút lạnh. Tại sao? Bởi vì ta rất xinh đẹp sao? Nàng đi lấy đi, dùng còn thừa lại suốt cả chua đi đút những thứ kia mèo hoàng. Tối không nên lấy tướng mạo nhìn người nhân, không nên là người sao? Lôi Việt nhất thời không nói. Ngươi chính là rất đẹp ha bất quá, hắn lại hồi tưởng nàng mới vừa nói qua định nghĩa. A mặc dù thiếu nữ này là rất xinh đẹp, nàng lại như vậy ở MC, nhặt rất ăn vẫn như thế quan tay tại sao lúc này bởi vì quan sát tỉ mỉ lôi việt đông nhiên nhìn đến rõ ràng ở nàng cổ tay phải tay nhỏ cánh tay ra thịt bên trên hiện đây từng đạo đã đạm hóa vết sẹo chỉ là cũng hóa thành màu đen cây có gai nhưng kỳ thật chính ở chỗ này nhìn cây có gai cuồng loạn địa lan tràn hắn biết rõ mình thấy vết sẹo chẳng qua chỉ là hoang mạc một cái xa xa cái này tối nay mới gặp phải vẫn không tính là nhận biết thiếu nữ chính mình đối với nàng hiểu nhiều chút cái gì chứ là ta một mặt rồi lôi việt nói ban ngày chuyện kia sau đó ta sẽ không quá bình thường bình thường chúng ta những người này mãi mãi cũng sẽ không bình thường. Bình thường đó là chính tuyển chọn sự tỉnh. Thiếu nữ lần nữa có nói, mà chúng ta sự tỉnh, chính là con sâu làm giàu nổi canh như vậy còn sống, đi theo những thứ kia chính tuyển chọn và thế hòa vui lùa một chút. Nàng ngồi sồn xuống chạm nhẹ những thứ kia vây ở nàng bên chân mèo mang, tùy ngươi thấy thế nào, đây là ta quan điểm, ít nhất ta sống được không quá dài. Con sâu làm giàu nổi canh sao? Lôi Việt trầm mặc, chính mình nhận biết một ít chính tuyển chọn khuôn mặt lần nữa nhanh chóng thoáng qua trước mắt. Tay phải của hắn, má trái cũng trở nên ở nóng lên nóng lên, tựa như có một con khôn thu ở trong da thịt nghiêm ngặt nhưng dãy rủa. Cùng lúc đó bà bà hiền hòa dậy rô âm thanh lần nữa xông lên đầu tiểu việt chúng ta muốn cùng người vi thiện thiện hữu thiện báo muốn chân thành đối nhân người khác cũng sẽ chân thành đối với ngươi dần dần lôi việt nát trên mặt liệt nổi lên một tia mỉm cười chính tuyển chọn thua lựa chọn huệ, ngươi cái lý này luận hắn nói thật có ý tứ này không phải ta lý luận thiếu nữ quay đầu trông lại nhưng cái lý này luận so với ngươi ở trường học nghe nói qua những thứ đó đều phải càng chân thực ta sẽ nhớ lôi việt gật đầu một cái lại gật đầu một cái bên kia thiếu nữ đứng lên dần đi qua tối tam lộ hạng đến hắn nát mặt bên cạnh tiếc trọng tâm nhận thức một chút Ta là thua lựa chọn, ta tên là Lăng Toa." Nàng nói, nhưng không có nâng lên kia tràn đầy cây có gai tay trái. Lôi Việt cũng không có đưa ra tràn đầy phòng vết sẹo tay phải, "Ta cũng là cái thua lựa chọn, ta tên là Lôi Việt." Thế nào mới là con sâu làm rầu nổi canh hòa pháp?" Hắn hỏi, trong giọng nói có hứng thú, cũng có mê mang. Lăng Toa khẽ cười một tiếng. Nàng trong trong mắt có ánh sáng. Bóng đêm mê mông, ở nơi này lúc đêm khuya, cái gì cũng mang theo buồn tẻ sương đêm. Nguyễn Quang mê thành bởi vì có số lớn cảnh đêm vai diễn, đoàn kịch vô tới không giờ đêm mới kết thúc công việc, các nhân viên trở lại hạ sập khách sạn bởi vì còn phải ở thành phố điện ảnh hiện đại đường phố lấy cảnh nửa tháng hạ tháp nhã phong khách sạn ngay tại cửa Bắc Quảng Trường bên cạnh nay một mảnh mang cũng bởi vì lâu dài có số lớn đoàn kịch nhân viên cùng du khách chiếu cố mà hư vượng cho dù là dạng sáng cũng rất là náo nhiệt đến gần một giờ mới chậm rãi yên tĩnh trở lại đèn đường hiện lên hoàng quang sở vận đông chậm rãi bước đi ở không có người nào trên đường phố đây là hắn một cái thói quen mỗi ngày kết thúc công việc sau đi tản bộ một chút hưởng thụ cảnh đêm tìm linh cảm cũng chính là như vậy cảnh đêm thúc đẩy nguyệt quang mê thành nhưng là tối nay sở vận đông mà không chút thay đổi. Sở Tự Đi Đổ mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại tình trạng, nói như vậy, những trạng huống này giải quyết sau đó sẽ lập tức bị hắn quên đi. Nhưng mà, trước cái kia sở Tự Đi Đổ nhợt nhạt, kia chương quái dị đáng sợ nát mặt còn đang không ngừng thoáng hiện trước mắt. Hơn nữa bởi vì trận kia vai diện thế nào chụp lại cũng chụp không hài lòng, thì càng thêm để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, cũng vì vậy không nhịn được trong công việc trong bầy nói cái kia chủ nhóm hoa tỷ mấy câu. Cũng bởi vì nàng không làm tốt công việc, cũng bởi vì nàng mang theo như vậy cái vai quần chúng tới. Á sợ vận đông phát ra phiền muộn một tiếng. Lúc đó cái kia vai quần chúng vẫn còn đang chậc cười, không phục đúng không? Không phục thì thế nào? Nhân sinh chính là chỗ này sao tàn cốc, không chơi nổi phải đi lần nữa đầu thai. Liên như vậy, tên kia nghĩ như thế nào đều tốt, chỉ cần khắc đến trước mặt hắn trướng mắt là được, hắn không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới kia khiếp người nát mặt nụ cười, sở vận đông cũng cảm giác không thoải mái, thật tốt xương đêm cảnh sắc đều bị phá hư xuống. Đống nhiên, có một đạo thiếu nữ bóng người từ phía trước đường phố của kẹo đi ra, đi vào nhàn nhạt sương đêm trung. Ồ, sở vận đông nhất thời tỏa sáng hai mắt, mắt kính gọng đen cũng như có rồi màu sắc. Cô gái kia người mặc rộng thùng tình áo khoác, trên tay bưng một quyển sách, xương mũi che đậy nàng linh động cao gầy bóng người, cùng với kia lưu thủy tóc dài màu đen bởi vì nàng có lấy sau lưng thân, cho nên nhìn không rõ ràng nàng tướng mạo, nhưng như vậy khí chất thật sự. Bao nhiêu lần Sở Vận Đông chính là như vậy ban đêm toàn bộ tưởng tượng cùng một vị mỹ lệ thú vị nữ hài bất tử tử ở ánh trăng trong sân ngủ, bàn luận đủ loại đề tài, triết học, nghệ thuật, thái tình. Mà bây giờ hắn phản phất thấy được chính mình tưởng tượng chung nữ hài, liền đột nhiên như vậy đi qua. Chương 25, hẻm ngầm quỷ ảnh. Ai? Sở Vận Đông càng phát ra động tâm, muốn gọi lại cô gái kia, nhưng nhất thời không biết sương hụ như thế nào nàng mới thích hợp, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo. Hắn càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy rồi trải qua từng cục nghe hở bảng hiệu, lại dù sao vẫn là không đuổi kịp cô gái kia. Không lâu lắm, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra hẻo lại yên lặng, không còn là cửa bắc quảng trường một mảnh kia xa hoa trụy lạc cửa hàng, mà là nhiều chút cũ kỹ dân cư nhà lầu. Người đâu? Sở Vận Đông nhìn một phía, còn đang nghi hoặc, gặp lại một vật hắc phát bóng người đi vào bên kia một cái hẻm nhỏ đi. Cũng đuổi theo tới đây, thì ở phía trước rồi, Sở Vận Đông đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, mà là bước nhanh hơn. Vòng qua đặt ở đầu hẻm bên mấy hàng xe điện, xe đạp, hắn đi vào điều này hẹp trong nó. Nó hẻm trong càng thêm tĩnh lặng, kéo xốc xít dây điện lão đảm muốn ngã có máy điều hòa không khí nước động từ bầu trời tích đắt rơi xuống đường hầm bên chất đống một ít màu đen túi rác để lộ ra mùi hôi túi người đâu sở vận đông nắm rồi mũi cô bé kia là ở tại đường hầm bên nhà nào trong nhà dân ấy ư hay lại là hướng trước mặt thật là kỳ quái cơ hồ là trước sau chân đi vào hẻm nhỏ thế nào nàng đã không thấy tăm hơi sở vận đông bước nhanh tới suy nghĩ mau rời đi này hẻm nhỏ màn đêm trầm tĩnh chen trúc vội vã nhà lầu đem ánh trăng cũng che lại rồi chỉ có từng luồng gần như màu đen ánh sáng nhạt xuyên tấu qua hạn có một cổ nhàn nhạt rác rưởi thối giữa vị Không ngừng rót vào đến sợ vận đông trong hô hấp, giống như rắn độc hướng hắn trong lổ mũi lẻ lữa. Sợ vận đông đương nhiên có chút không khỏi bộ dạng sợ hãi, cảm thấy chung quanh em trầm quá dị. Hắn dừng bước lại, muốn lấy điện thoại di động ra mở ra để tin. Đang lúc này, sợ vận đông nghe được có ai nhẹ nhàng vỗ tay một cái, mà con mắt nhìn qua nhìn thấy, hai tay đó trưởng liền tại chính mình thải trái bên. Không biết là phản xạ có điều kiện, còn là sinh vật bản năng, sợ vận đông hoắc mắt quay đầu nhìn lại. Sau lưng trong bóng tối, có một tấm máu chảy đầm đìa vặn bẹo mặt mũi, mỗi khối cơ mặt đều tại thê lương địa liệt kéo rung rung. A Sở Vận Đông trong nháy mắt cả người lông mang nổ lên, mỗi một lỗ chân lông cũng trào một cẩu nguyên thủy sợ hãi. Kia trương trên mặt mũi vết bẩn, phân không rõ ràng là hình thù kỳ quái quái sẹo, hay lại là mặt đầy ngoa ngoệ ký sinh trùng, hay lại là thối giữa rơi xuống máu thịt. Trong đầu góc căn bản là không có cách suy nghĩ, Sở Vận Đông cũng đã ngã nhào ở hẻm nhỏ trên mặt đường. à. Cùng lúc đó, lôi việt tiếp tục vận mẹo, liệt động toa khắp suốt cả chỗ mặt. Hắn từ nhỏ tới nay đều có làm bốn bộ bắp thịt khống chế vấn luyện, cho nên có thể lấy cực kỳ nhỏ địa loay hay mỗi khối cơ mặt, hòa nhã nát mặt đều có thể. Từ mới vừa rồi Sở Vận Đông đi vào này cái hẻm nhỏ bắt đầu Hắn liền đầu nhập vào chàng này ngạc nhiên biểu diễn chung tuôn vui này Lang Toa thiết kế tuôn vui này Sở Vận Đông ở thăm hỏi lý thuyết quá làm phim tình hình đặc biệt lúc ấy ngôi đêm ở kết thúc công việc sau toàn bộ tìm linh cảm giống như Sở Vận Đông thứ người như vậy một người giống hắn trong phim ảnh cái loại này cô gái xinh đẹp là có thể dẫn tới hắn tự cho mình siêu phàm Thuận buồn xuôi gió nhân cũng luôn cảm giác mình chuyện đương nhiên sẽ may mắn chỉ cần ta để dây câu hắn thì sẽ một đường theo kịp khu vực này nào có theo dõi kia không có theo dõi ta cũng rõ ràng tìm nhánh điểm đen ngõ hẻm để cho hắn chắc chắn không được là ai để cho chính hắn đoán đi đi. Hắn đầu tiên sẽ đoán là ngươi, thủ giai là khẳng định, nhưng vì chăng bước, bị ngươi chỉnh rồi loại này mất thể diện chuyện sẽ không muốn bị khách nhân biết rõ, chỉ cần chúng ta không thái quá, hắn sẽ tự kìm nén không nói. Ngươi chỉnh không chỉnh hắn, hắn đều là ngươi, tại sao không chỉnh? Chúng ta nhanh lên một chút giải quyết, sau đó chạy trở về MC, coi như hắn báo cảnh sát, chúng ta một mực ở sau đường hầm đợi đâu rồi, có không ở tại chỗ chứng có, giám đốc có thể làm chứng. Nếu như ngươi hù dọa cá nhân cũng không dưới tầm, ngươi sẽ vĩnh viên cẩm những thứ này chính tuyển chọn và thế hòa không có biện pháp. Vào giờ phút này, hết thảy đều dựa theo lăng toa điều động xảy ra. Sở Vận Đông chính bị dọa đến ngã xuống ở trong hẻm nhỏ thét chói tai không dứt. Lôi Việt tìm phanh phanh bật mạnh, đối với cái này màn diễn cũng không có thể hoàn toàn đầu nhập. Từ MC tới đây, từ bắt đầu diễn đến bây giờ, một mực có rất nhiều nghĩ vậy. Hắn nhìn Sở Vận Đông bị sợ đến như vậy, tâm trạng chỉ là trở nên phức tạp hơn, càng khó khăn biết rõ. Đột nhiên, một đạo thải dậy thì ảnh từ bên kia chui ra, là vừa mới dựa vào đường hầm tường thùng rác bên bị Hắc Ám che đậy lăn toa. Nàng đã đem ngụy trang tóc giả lấy xuống, kể cả cái kia bảng chống tròn rắn cũng nhét hồi trong túi đeo lưng đi. Lúc này Lăng Toa dơ quá một cái rác rời thùng trực tiếp bộ đến sở vận đông trên đầu. Trong thùng những nhiều đó thiên không dọn dẹp rác rời nhất thời xôn xao ngã xuống. Vậy sở vận đông một thân. A, sở vận đông tiếng kêu càng vừa giận vừa sợ lại mộng lại hoảng, thoáng cái cả người dính vào mùi thúi. Lôi Việt một người liền muốn lên tiếng gọi lại lăng Toa. Trước nàng nói cũng không có này vừa ra, còn nói nhiều lần chúng ta không nên quá, đùa giỡn như vậy dọa một chút sở vận đông mà thôi. Hắn không suy nghĩ chuyện biến thành như vậy, không chỉ là không muốn rước lấy cảnh sát, cũng vậy, cũng là bởi vì. Phanh ảnh. Lang Toa chợt rút ra mang đến khối kia tràn đầy vét xấu màu vàng đại vắng trưởng trực tiếp huy động ván trượt, cho Sở Vận Đông sau lưng một cái ác. A. Sở Vận Đông bị đánh đi phía trước nằm trên đất, mất khống chế gào lên. Ta nhận ra ngươi, ngươi mặt, là ngươi. Ngươi xong rồi. Ngươi quái vật này, ngươi đang ở đây thành phố điện ảnh không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lăng Toa đi về phía sừng sờ Lôi Việt, đem mang đến một khối khác màu đen ván trượt đưa cho hắn. Nàng vẻ mặt, rõ ràng là đang nói, ngươi cũng tới đi, cho cái này tương lai đại đạo diễn một cái, như vậy, ngươi mới có thể trở thành con sâu làm dầu nổi canh. Lôi Việt nhưng là ngón tay khẽ run, chậm chạp mới nhận lấy ván chuển, nhìn trên mặt đất dây rủ sở vật đông, nhìn một chút bên cảnh thải phát tiểu nữ. Bà bà kia trương rộng từ mặt mày vui vẻ lại ẩn hiện trước mắt, lần lượt dặn đi dặn lại dạy dỗ nói: Tiểu Việt, chúng ta muốn cùng người vi thiện, thiện hữu thiện báo, muốn chân thành đối nhân, người khác cũng sẽ chân thành đối với ngươi, phải làm chính mình cho là chính xác chuyện, muốn dung cảm theo đuổi mơ mộng, đối với người khác muốn gửi, ngươi phải thật tốt sống tiếp. Bà bà, bà bà. Lôi Việt nắm chặt ván chuển, căng chặt răng, càng tăn càng chặt, không để cho đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng nhẹ ra. Bà bà, ta thử qua. Nhưng này không phải một cái nói phải trái thế giới, nói là chính tiền chọn, thua lựa chọn, huệ, ta muốn kết thúc hết thảy các thứ này. Chương 26, ảo giác. Đột nhiên, tay phải của Lôi Việt nắm khối này màu đen vẫn trượt, ngửa mặt lên hướng bầu trời đêm, chợt dùng sức vung lên, hướng sợ vận đông sau lưng liền đột tới. Phanh ảnh. Nai nghiêm, đem sợ vận đông đánh hét thảm một tiếng, cũng đem bà bà những lời đó âm thanh đánh tan. Lôi Việt đứng ở ngõ hẻm trong, không có lại huy động và trượt. Cả người hắn có chút ma ma, cả người đều tại có chút rung rùng, liền ý thức cũng đang rung rùng, tựa như ở phát hoảng, vừa tựa như ở chạy băng băng. Hắn thông hồng con mắt giống như đang chảy máu, cảm giác mình lại bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, da thịt đều tại sụp đổ, trong ngực súng lục không ngừng thay đổi trọng. Chất Lôi Việt chớp mắt một cái, thấy cái kia quái nhân đứng ở trong tối đường hầm sâu bên trong, huyết sắc bóng mở lan tràn mà tới. Ha ha. Lang toa bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Nàng nên cao đầu, trung ngắn thải phát chính giống như cây có gai loạn vũ, tiến lên lại đá mạnh rồi sở vận động một cước, mới đem kia màu vàng trường bản ấy ném tới trên mặt đường, một chút nhảy lên đi đến đầu hẻm hoạt động, đi. Lôi Việt còn đứng tại chỗ, dùng sức đóng hai mắt, lại mở ra, quái nhân chính ở chỗ này. Hắn thu hồi ánh mắt không muốn quá rồi. nhìn một chút trên đất sở vận đông còn có thể nhúc đích, còn có sức lực ở gỡ ra đến thùng rác, ở gào kêu cùng chửi mắng. ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi. ha ha, ha ha. lôi việt cũng dần dần bật cười, buông xuống ván trượt đạp lên, loạn trào loạn trào hướng lăng toa bên kia đuổi theo. băng hưu cả đội cùng đi, dù là đi tới trong tù đầu, hắn buông thả địa hô to, một giá sắt, cả đời, cả đời phạt, đi ngươi láo cứu. lưỡng đạo đạp ván trượt còn trẻ bóng người từ trong ngõ tối thoát ra, qua một đoạn đường phố, rất nhanh, lại xông vào một cái hẻm nhỏ khác, tiếp lấy lại vừa là tiếp theo nhánh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi Việt thấy, không giống với chính mình vụ bề, Lang Toa giống như là lớn lên ở ván trượt trước nhất dạng, nàng chân đạp ván trượt, giang hai tay ra, quẹo trái, quẹo phải, vượt qua trứng ngại, nàng đều lưu loát tự nhiên, giống như ở nghe hồng trong màn sương lấp lóa khởi vũ, nàng có lúc dẫn ở trước mặt, có lúc lại thả chậm tốc độ chân nhấn ở bên cạnh hắn. Lang Toa không ngừng đang cười, vừa tựa hồ không phải đang cười. Lôi Việt cũng không ngừng đang cười, vừa tựa hồ không phải đang cười. Đường phố đường cống thoát nước nắp giếng thoát ra khói trắng bay lên, cùng sương đêm hòa trung một chỗ, mơ hồ hai người tiếng cười, cùng với giày đặc đứng sừng sững cú nát nhà lầu. Nguyệt Quang mê thành là thuộc về chính tuyển chọn, hẻm lầm quỷ anh chính là thuộc về thua lựa chọn. M24 giờ buổi bán, bóng đêm càng phát ra sâu. MC nghe hồng bảng hiệu vẫn sáng ngời, hồng cung hoàng quang tuyến dựa theo trước hiệu đường phố. Ở MC tủ kính bên ngoài một tấm ven đường hưu nhàn ghế dài, Lôi Việt cùng Lang Toa phân biệt ngồi ở hai đầu, hai khối ván trượt cùng ba lô đặt đặt ở bên ghế trên đất. Hai người cũng nhìn vẫn thỉnh thoảng có chiếc xe qua lại màn đêm đầu đường, thần thái thất thờ, có chút thất thần, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Trước viên náo đều đã thành không tiếng động yên tĩnh, qua hồi lâu. Ta muốn làm một sự tỉnh, thật vãi. Lôi Việt nói. Cái gì? Lăng Bạt Đao. Là được. Lôi Việt vừa nói, ta muốn với ngươi hợp cái chiếu, nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật tồn tại. Ồ. Lăng Toa ngược lại tốt giống như hiểu, gật đầu một cái, được. Ngay sau đó, Lôi Việt từ túi áo lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, tận lực đem điện thoại di động giơ xa, nhắm ngay, sau đó đè xuống quay chụp. Rắc rắc, một tấm hình đánh thành. Một cái nát mặt thiếu niên, một cái cây có gai xăm tiểu nữ. Hai người ngồi không phải rất cần, không làm gì động tác, thậm chí không biểu tình gì, tuy nhiên cũng ở trong hình đầu. Điện thoại di động vỗ xuống trong hình, chỉ có một mình hắn, trống rỗng một người, ngồi ở MC bên ngoài trên ghế dài. Bằng hữu gì, cũng chỉ là ảo giác. Vê đút Vđn thở. Lôi Việt đột nhiên từ trong ác mộng kinh tỉnh lại, nhất thời miệng to hô hấp, cảm giác mình một số gần như hít thở không thông. Mộng, mới vừa rồi, làm mộng, làm mộng. Hắn lập tức trợn mở con mắt, từ trong bóng tối tránh thoát được, rực rỡ tươi đẹp nghe hùng ánh sáng đâm vào con mắt. Chỉ thấy chung quanh không phải quen thuộc cũ nát phòng ngủ, mà là giản lược phong trang hoàng MC, hắn chính phục ở cạnh đường phố tủ kính bên một tấm trên bàn ăn, từ trong ác mộng tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng chuyển động ánh mắt, trên tường đồng hồ báo thức biểu hiện 3 giờ sáng rất nhiều cửa yên tĩnh, không có sở vận đông gọi tới cảnh sát đột nhiên phá cửa mà vào. Phía sau quầy em mở tự mũ trực nhân viên tiệm cũng ở đây nghỉ một chút, ở trong tiệm qua đêm mạch những người đi đường, bất kể là già hay trẻ cơ bản đều tại kho kho ngủ say. Cách thật xa bên kia một xó xỉnh, Lang Toa dựa vào ngủ ở bên góc tường bên trên, mấy khối ván trượt đặt ở bên cạnh, giống như tựa là u linh dung nhập vào trong bóng tối. Lôi Việt Trường hú một tiếng, mới vừa rồi đó làm động. Hắn chuyển mắt ngắm hướng phía ngoài cảnh đường phố, lại thấy tại đối diện bên đường, có một cái máu thịt đầm địa cao trưởng quái nhân đứng ở nơi đó nên hồng quang cũng không chiếu sáng, cả người nó bóng mở. Cuộc sống này quá, ta sớm muộn được điên mất. Lôi Việt tự gieo đến thu hồi ánh mắt, tâm trạng còn đang bị trước hẻm ngầm quỷ ảnh sự tình đảo loạn. Muốn nhìn ô nha không thấy được, không muốn nhìn thấy quái nhân nhưng vẫn ở. Hắn nghiêng thân, không hề phục ở trên bàn, mà là dựa vào lưng ghế, lần nữa nhắm mắt ngủ, chỉ là thật lâu khó mà ngủ. Hắn thỉnh thoảng chọn mở con mắt, liếc về trước nhất mắt ngủ ở cái kia xó sinh thải phát tiểu nữ. Cái kia quái nhân vẫn không có đi xa, cái kia ô nha là vẫn không có xuất hiện. Thình thiên, trời mưa, trời mưa. Một tiên tiên đi qua. Lôi Việt ở thành phố điện ảnh lăn lộn nhanh một tuần lễ, sự tình thật đúng là như lăng toa suy đoán như vậy, cũng không có cảnh sát tìm tới cửa. Hắn ở xảy ra chuyện ngày thứ nhì hỏi qua Hoa thị, biết được Nguyệt Quang Mê Thành tiếp tục lái công việc, Sở Vận Đông hay lại là mang mắt kính gọng đen xuất hiện ở trong trường quay đạo diễn. Chỉ là nghe nói Sở đạo tâm tình rất xấu, cả ngày một bộ bực bội bộ dáng, Hoa thị đầu tiên là bị mắng trường mấy bữa, cuối cùng càng bị đá ra Nguyệt Quang Mê Thành chủ nhóm công việc. Không giải thích được. Sở Vận Đông người này, thật là cả ngày càng bảnh chướng. Hoa thị với hắn mắng nói: "Đại khái là vậy." Lôi Việt nghĩ, Sở đạo phần lương trận này hắn rất bảnh chướng. Từ đêm đó bắt đầu, Lôi Việt sẽ ở đó ra MC ở. Ban ngày đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Buổi tối liền đến MC Sinan, cọ rửa, rửa, ở chùa. Nay tuần, hắn đều ở cận đại đường phố những thứ kia sở tiểu đi ấu bên trong la lụt, bị mắng. Kể bên đội số lần đảo lá rất ít. Hắn không phải là không nghiêm túc diễn, chỉ bất quá gần như đều là ở bản sắc diễn xuất tử thi. Chương 27, vẽ xấu. Thầy Trang phục diễn, ôm một cái cổ xưa đạo cụ xuống trường. Sau đó hướng sở tiểu đi ấu quay chuột khu một chuyến, chính là một ngày. Chết chính là nằm ở nơi đó bất động, cho dù khí trời nóng bức mặt đất nóng bỏng được có thể làm thịt nướng cũng không thể động, đạo diễn không hâu ngừng, biểu diễn lại không thể kết thúc. Hoa tỷ mỗi ngày tính tiền cũng thập phân dứt khoát, có lúc sẽ còn cho hắn thêm tiền, bây giờ hắn toàn bộ tài sản lên cao đến mười khối. Mình có thể như vậy tiết kiệm tiền, thật muốn đa tạ MC, đa tạ vị kia bạn mới. Lôi Việt cảm thấy ở MC ở rất tốt, không tốt là luyện thương cơ hội không nhiều, thậm chí không thế nào có thể lấy ra. Bây giờ, hắn thay súng lục dùng một cái màu đen eo nhỏ đóng gói ở bên hông, giống như hoa tỷ như vậy một bộ lão luyện người làm thuê bộ dáng, nhưng là tùy thời có thể cầm thương đi ra. Nay tuần bên trong Hắn chỉ trở về Phúc Dung thôn một chuyến, cho bà bà, ba mẹ bọn họ lên hương, mang đi một tí quần áo cùng sách vở, liền lại vội vã đi nha. Bình kia ổ lạn dạ tì nệ là một viên không mang theo, mặc dù tình huống càng ngày càng kỳ quái. Ngày nay buổi sáng, Lôi Việt với Hoa Tỷ xin nghỉ, lại muốn về nhà một chuyến thay đổi quần áo. vốn là có thể chạm vạng tối trở về, sau đó ở nhà qua đêm, nhưng bây giờ hắn tình nguyện ở MC. Hôm nay tin tức khí tượng nói là nhiều mây chuyển âm, buổi sáng sắc trời cũng đã âm ngủ rồi. Chú ơi chú ngủ cọp lông một chú ơi. Nhà mình chê miễng ngọn thủy liệt. Lôi Việt xuống xe buýt, đi ở viên náo chật trội phúc rong trong thị trường, bước chân thông đổi. Hắn mỗi lần trở lại, trong thị trường dòng người giống như càng nhiều nhiều chút, dưới mắt gần như đi một bước đường cũng chen chúc bất quá thân thể. Mỗi một hàng rong sạp hàng cũng tràn đầy khách hàng. Vì không ở nơi này làm người khác chú ý, hắn vẫn đem nát mặt che được kín, mặc dù bây giờ ở thành phố điện ảnh trừ ra diễn xuất lúc đã không che. Lôi Việt từ trong đám người gạt ra, đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái người quen, ở một chương trình chuôi chuôi hương cạnh vừa ăn một chuôi ngư đản. Đó là một cái tóc ngắn nam sinh. Thân hình tương đối mập lùn, một tâm có rất nhiều thành xuân đậu ân phổ thông mặt tròn, nhỏ đột miệng há động giữa lộ ra răng bên trên dây thép ngừng răng. Hoàng tử Cường. Hắn và Hoàng tử Cường tiểu học, chung học cơ sở cũng không phải cùng lớp, khi còn bé cũng cơ bản không chơi với nhau. thiếu tỉnh đều là 3 năm trung học đệ nhị cấp đồng học tạo dựng lên. thiếu tỉnh. Ngày đó quốc ngủ tụ họp, Hoàng tử Cường cũng ở đây, còn muốn gọi điện thoại gọi hắn đi, sau đó bị mọi người phun không nhắc lại nữa. Lôi Việt hít sâu một hơi, cổ động lên gần đây Tân Tâm tỉnh, sai bước đi tới, "Tiểu Cường." Hoàng tử Cường còn chưa kịp phản ứng, liền bị nhân từ phía sau ôm vai công dùng sức quơ quay đầu nhìn lại là Lôi Việt, hắn còn có điểm lăng, "A Việt, rất nhiều ngày không gặp, đi đâu à nha?" Lôi Việt cười nói, không có nói là, thế nào một cú điện thoại, một cái tin tức cũng không cho ta phát nha. Hắn chỉ thấy đối phương nhất thời có chút khẩn trương, có chút có tật giật mình tựa như. "Ách không a." Hoàng tử Cường Chi a nói, đi ra ngoài lữ du ngoạn mấy thiên tài trở lại. "Gặp lại ngươi vòng tròn bằng hữu á, tập thể tốt nghiệp du lịch chứ sao?" Lôi Việt nói thẳng xuyên nói, ngày đó tụi biết một chút nên làm, là đến bãi biển chơi đùa, lại ở nhà trọ, lại lướt sóng. Hắn không thấy Dương Nhất Dạ có hay không đi, có lady đúng không biết do ngươi bận rộn hết không, cho nên không gọi ngươi. Hoàng tử cường cười miệng địa nuốt xuống một cái ngữ đạn, mọi người cũng cũng không dám quay như ngươi. Nói dối, nói dối. Lôi Việt nhìn vị lão hưu này, tiểu cường lúc trước có thể không phải như vậy, nhưng người thì sẽ đổi biến, hắn sẽ thành, tiểu cường cũng sẽ thay đổi, nhất là làm một cái người muốn đi theo một bang chính tuyển chọn chơi đùa thời điểm. Tiểu tử ngươi. Lôi Việt lắc đầu điệu tiếng cười, dùng sức trà sát hoàng tử cường đầu, ta rút xong, ta bà bà đi, không để cập nữa, lần sau các ngươi đi chơi nhớ kêu ta. Hắn vừa nói cười lớn tiếng hơn, thấy hoàng tử cường thần thái ngây ngốc. Hiển nhiên không biết rõ làm như thế nào tiếp lời. Con sâu làm dầu nổi canh hóa pháp, thật biết điều. Lôi Việt ôm Hoàng Tử Cường một bên đi về phía trước, một bên chủ động đổi đề tài. Trong thôn gần đây lộn xộn. Đúng vậy, Hoàng Tử Cường lần này có lời, ta nghe mẹ ta nói, thị trường bên này gần như thiên thiên có người đánh nhau. Lôi Việt từ một tiếng, mỗi ngày đều có đang chăm chú thôn dân bậy tin tức, gần đây thôn là càng phát ra hỗn loạn, nhiều người, nhiều chuyện. Thôn ủy hội không khống chế được, cái này cũng cảnh sát có nghĩa là tựa hồ không cách nào hoàn toàn nắm giữ tình thế phát triển. Tiêu Tông bái kỳ chỗ đổ rác cắn mạng, phát sinh có gần nửa tháng. Tại sao là phúc trong thôn? trong lòng của hắn lại thoáng qua liệp thương nhân viết xuống những lời này. lúc này bọn họ thấy đoạn đường phía trước vây quanh một đám người đưa đến nơi đó càng chen chúc lấp ồn ào náo lôi việt nghi nói thế nào hoàng tự cường lại cũng không biết rõ lôi việt mang theo lão hưu đi về phía trước rất nhanh thì nghe rõ ràng một ít bác gái đại thúc cũng không tràn đầy lại nghi ngờ nói đến người nào thoa lên đi trước ta đi qua cũng còn không có đây đúng vậy nhiều người như vậy đi bộ thế nào thoa lên đi tô nhanh như vậy đồ chơi này có thể hay không phá hư phong thủy vội vang tìm người rõ ràng đi ai người nào a Lôi Việt lòng ra hoàng tự cường bả vai, hướng trong đám người chen lấn chen chúc đi phía trước đi, lại bởi vì hắn thân cao, tầm mắt có thể vượt qua bác gái các đại gia bóng người. Hắn chỉ thấy là phía trước một mảnh đường xi măng trên mặt, nhiều hơn một mảng lớn màu sắc sặc sỡ đầu đường vẽ xấu. Vậy cũng là nhiều chút nam nhân hình ảnh, có hoạt họa phong cách, có cổ phong cách, đủ loại phong cách hình ảnh chen chúc chung một chỗ, vặn vẹo biên hình, màu sắc sặc sỡ. Nhưng là, sở hữu hình ảnh tự hồ cũng là cùng một người, chẳng qua là tư thế, góc độ cùng vẽ xấu phong cách không giống nhau. Con mắt của Lôi Việt dần dần trợ to, càng xem càng trong lòng đập mạnh, nhận ra người nam nhân kia là ai bên trong trong đó một bước nam nhân kia quần áo đen nón đen tay trái giơ một cây súng săn nửa che mặt mũi ngũ quan đường con cương nghị tưởng trắng súng săn đường con linh hoạt hung ác này một bước là vẽ ở một tâm đen bên bài xỉ phé vẽ xấu mặt bài bên trong mặt bài không có chút số nhưng ở hình ảnh phía dưới còn có hai đi văn tự liệt thương nhân sọt gùn màn cùng lúc đó có một số đông người viên nghe tin chạy đến bọn họ cũng thân hình khỏe mạnh thần thái nghiêm nghị đi tới chỗ nào cũng trực tiếp vẹn ra cản đối nhân bên trong có một cái kẻ cơ bắp nam nhân xuyên màu xanh quân đội bí danh cùng quần kaki bản chứa một tấm viên làm thịt mặt vừa đi về phía đám người vây xem vừa hướng mấy cái thôn ủy hội nhân gào thét, lập tức đem thôn dân cũng giải tán, cái này thị trường trước phong lượng này. chương 28, mươi vai diễn. Lôi Việt đang nhìn trước mắt mặt đường kia phiến vẽ xấu, kia trương liệp thương nhân cản, dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm trạng. hắn đồng thời nghe được ngoại trừ trung quanh đại thúc, bác gái lộn xộn lời ong tiếng ve, thật không biết rõ là người nào chạy tới thôn chúng ta gây sự, có phải hay không là cái gì lai sở chạy ảm văng hồng? Nghe nói những thứ kia văng hồng rất kiếm tiền, còn có một cái vai ưu thịt bắp giọng nam từ đàng xa chuyển tới, giải tán, giải tán. Lôi Việt quay đầu nhìn lại nhất thời còn có điểm riêng mình trong túi eo súng lục cơ cơ là cảnh sát có nhóm lớn cảnh sát chính đi về phía bên này đi ở phía trước là một cái khí thế trầm trầm kẻ cơ bắp ta phải đi lập tức người hắn trong đầu nghĩ cái kia kẻ cơ bắp cùng cảnh sát bình thường không cùng một dạng ngược lại để cho hắn nhớ tới rồi liệp thương nhân bọn họ đều có cái loại này để cho hắn cảm thấy bất an như thế a việt hoàng tự cường lúc này vội nói như được đại xá, thu lũy những người đó để cho chúng ta tán kia ta đi trước ta còn có chút chuyện hả ngày khác thôi lôi việt từng tiếng không ép ở lại vị lao hưu này Tâm lý chính thoáng qua rất đa nghi hoặc, kẻ cơ bắp như vậy lập tức giải tán đám người, chẳng lẽ không hoài nghỉ ngay trong bọn họ người nào có quan hệ sao? Mới vừa rồi các bà bắt nói, mảnh này vẽ xấu là đột nhiên xuất hiện, không phải trong một đêm, không phải bây giờ, mà là ở người đến người đi trong thị trường, xoay người giữa, đột nhiên xuất hiện. Nếu cảnh sát phản ứng đầu tiên, ưu tiên phương án là để đám người đi, như vậy đối với đây là chuyện gì xảy ra hẳn tâm lý nắm chắc, cho nên không nghĩ có người vây xem, phản phất kia phiên vẽ xấu có nào đó ô nhiễm. Đông Châu đem bị ô nhiễm, nhưng còn kịp ngăn cản nhìn kẻ cơ bắp những người đó càng ngày càng gần, Lôi Việt làm cho mình tỉnh táo đến, tâm niệm thay đổi thật nhanh, kia không phải cảnh sát bình thường, là biết được không bí mật của phạm nhân, đã biết lần hơi chút không cẩn thận liền sẽ lộ ra chân tướng, không có vị kia hắc điểu bằng hưu dẫn đường, mình đã ở dưới mắt chuyện này hiện trường, vừa đi vào thị trường thời điểm đã bị giao lộ theo dõi chục tới, nếu như cảnh sát vẫn sẽ tra hiện trường nhân viên, hơn nữa sử dụng kiểm soát phương thức, như vậy bóng người của mình là tất nhiên sẽ tiến vào cảnh sát phạm vi tầm mắt, không tránh khỏi rồi, bây giờ hắn phải làm không phải là không bị thấy, là thế nào để cho bọn họ thấy được vẫn cảm thấy cái này nát mặt nam sinh không có hiểm nghi lại nói kẻ cơ bắp đã hướng bên này nhìn hắn thân cao mặt mũi nghiêm trang không quá có thể không bị thấy tất cả giải tán tất cả giải tán phụ trách quản lý thị trường mấy cái chỉ bảo nhân viên la hét xua tan thôn dân cũng chớ cản trở ở chỗ này không đi nữa liền đem các ngươi toàn bộ phong tại thị trường trong lôi việt hít sâu một hơi liền muốn bắt đầu hành động không có cái gọi là như không có chuyện gì xảy ra đi đi một mình quá trống chân gian một người khác nhìn cũng đã là vai diễn đây là một tuồng kịch phải diễn kịch mà nhân vật là một cái không biết nội tình thân thế bi thảm phổ thông nam sinh thôn dân một cái thua lựa chọn Như vậy hỗn loạn tình cảnh, đi chậm một chút còn khả năng bị nào đó quan phương nhân viên phong tại thị trường, nam sinh này sẽ bước chân cấp loạn, chính là bởi vì không biết chuyện mới cấp loạn, có chút né tránh, chạy nạn một loại đi nhanh lên nhân. Lúc này trung quanh tứ tán mọi người, hoàng tự cường phản ứng đều là như vậy. Cho nên nếu như mình không chút hoang mang địa đi, vậy thì diễn hỏng rồi. Nhưng quá mức cuốn quít lời nói, sẽ thành rõ ràng chạy trốn, giống vậy sẽ đưa tới chú ý. Chỉ có nắm giữ tốt một cái độ, mới có thể ẩn nút với trong đám người, dù là dài một tấm nát mặt cũng không có chút nào gì trạng bất quá những thứ này cũng chỉ là chân thực sinh hoạt suy luận, bắt trước chân thực chỉ có thể mang đến vụn về cảm tưởng, vượt qua chân thực mới có thể rồi không dấu vết, khống chế người xem. Đến đây đi, liền chơi với bọn hắn chơi đùa. Ta nhưng là cái, con sâu làm rầu nổi canh. Lôi Việt nhắm nhắm mắt lại mở ra, chỉ là một lần trong náy mắt, đã là bắt đầu biểu diễn. Thế nào này? Hắn lẩm bẩm bước nhanh rời đi, nhưng là vừa hiếu kỳ đây là chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa quay đầu ngắm, đúng như còn lại người đi đường như vậy. Chỉ thấy kia nhóm cảnh sát vây quanh này mặt vẽ xấu kéo đến đến phòng tỏa, cái kia kẻ cơ bắp tiết thấp một loại đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn. Lôi Việt dần dần hoàn toàn vùi đầu vào tuần vui này, cũng có lẽ là bởi vì bản sắc diễn xuất nên làm như thế nào phản ứng thay đổi ý nghĩ liền rõ. Người bình thường thấy như vậy một người hình thoi ngô, cánh tay so với các nhân còn to hơn bắp đùi kẻ cơ bắp, tất nhiên sẽ nhìn lâu mấy lần. Mà đối với hắn diện thua lựa chọn nam sinh, không phải con sâu làm giàu nổi canh, thấy cao to như vậy, khỏe mạnh chính tuyển chọn, sẽ có đặc biệt phản ứng, đây chính là vượt qua chân thực diễn dịch cơ hội. Tại sao không phải ta có như vậy thân thể, hâm mộ, quật cứng, rắn, đau, lại hờ hững. Lôi Việt chú ý tới, cái kia kẻ cơ bắp quả nhiên không như một loại nhân, cho dù dáng dấp ngũ đại lục to dắt quan hay lại là thập phần bén nhạy. hắn quan sát đối phương bất quá 1-2 giây, nhìn bốn phía kẻ cơ bắp liền chuyển mắt trông lại cái phương hướng này. hắn không có tránh tránh, bên này không chỉ có một mình hắn nhìn, kẻ cơ bắp cũng không nhất định là đang nhìn hắn, nhưng cái này thua lựa chọn nam sinh sẽ không ánh mắt tránh tránh, không cần. người nào a, lớn như vậy phần. có một bác gái lấy làm kỳ nói, trưởng như vậy mới phải đây. lôi việt nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, nói một câu cao hứng lời kịch. hắn thật sâu thu mắt nhìn kẻ cơ bắp, giống như nhìn một cái vĩnh không thể thành mơ mộng. sau đó, lôi việt xoay người đi tới, lần này không như thế nào đi nữa quay đầu lại đi vừa nhanh lại ổn, hắn không có bị phía sau cảnh sát gọi lại, không có bị người nào cản trở hạng, cứ như vậy đi ra sẽ phải bị phong bế phúc dòng thị trường. Cùng lúc đó bên kia, ai, thật là cái đáng thương gia hỏa, trung canh mặc dù huyên áo, kẻ cơ bắp thính lực lại đủ nghe rõ ràng thiếu niên khẽ nói, liền hắn loại này thôn nhân cũng lớn vì xúc động, không khỏi thở dài địa gãy đầu. Mặc dù đối phương lại đeo khẩu trang, lại đội nón, nhưng liếc mắt là có thể nhận ra, ngay từ lúc đối các thôn dân kiểm soát giai đoạn, người này liền tiến vào quá bọn họ tầm mắt. Là cái kia lúc đó hỏa hoạn phòng hủy dung thôn dân, thật thảm một người, ngươi tên gì? Kẻ cơ bắp nhất thời nhớ không ra thì sao? Bởi vì người thiếu niên kia ngoại trừ thân thế, vô luận là theo dõi, lên đấy, số liệu lớn, ngay mặt quan sát đợi điều tra, cũng không có vận đề gì. Thiếu niên kia cũng bởi vì vừa vặn đêm đó ở Đông Châu bệnh viện nhân dân bận rộn hắn bà ngoại hậu sự, có rõ ràng không ở tại chỗ chứng có, mà hắn bà ngoại qua đời cũng đã bị chắc chắn không có đóng liên. Chương 29: Giải quyết. Trong một thôn, luôn sẽ có 18 cái loại này thân thế thảm đạm người đáng thương, bởi vì thật sự không có gì có thể tra, cũng sẽ không yêu cầu đặc biệt chú ý. Nơi này xảy ra chuyện, đi mau đi, phải kiên cường địa xuống tiếp, cố gắng lên ha kẻ cơ bắp hướng về phía dần dần đi xa thiếu niên chúc phúc câu nguyện đối phương sinh hoạt càng ngày càng tốt. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn một chút bên này nhìn một chút bên kia, lưu ý trong đám người có hay không trước khi đi cổ cá nhân. Có chút đầu đường phân tử vây lại muốn ồn ào lên. Mẹ hắn. Kẻ cơ bắp có chút cảnh giác lại biết rõ đây chẳng qua là nhiều chút các phe chạm canh gác huyền mà thôi, chúng không được dùng. Liệp thương nhân án mạng vụ án phát sinh nửa tháng điều tra tiểu đội còn không có tra được cái gì có giá trị đầu mối. Hung thủ cũng tốt lưu lại dấu chân hư hư thực thực người thứ ba cũng tốt tất cả đều mất tâm vô ảnh. Cũng là lúc này. Kẻ cơ bắp nhìn thấy có mấy vị đồng liêu nghe tin chạy đến, liền lên đón, cảnh thám luôn là đến chậm một bước đúng không? Khỏi hỏi, chợt hiện vẻ xấu, không thấy người khả nghi. Điều tra tiểu đội chia ra làm mấy tổ nhân, phụ trách thị trường, chỗ đổ xác đợi không cùng mấy người địa điểm điều tra. Mà bọn họ đều là thị trường nhóm này, chỉ là vừa mới thân nơi vị trí bất động. Bốn, năm người đến gần, vừa nhìn thấy kia phiến đột nhiên xuất hiện vẻ xấu, cũng biết rõ tình thế lại nghiêm trọng rồi. Liệp thương nhân là đúng nơi này phúc dòng thôn không đơn giản. Kẻ cơ Bắc vẫn còn nói, giọng có chút kiêu ngạo với chính mình thứ nhất chạy tới hiện trường. Muốn biết rõ thị trường mỗi cái theo dõi chụp không tới này cái vị trí, mới vừa rồi trước tiên tình huống, chỉ có hắn thấy, tiểu tổ những người khác bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Lam tổ trưởng nữ nhân áo đỏ hoắc mắt nghiêng đầu nhìn lại một cái phương hướng, hiên ngang đôi ngựa đung đưa. Nàng chỉ thấy bóng người nặng nghề, bị giải tán mọi người hò hét loạn lên địa đuổi rời đi. Ngươi chắc chắn không người khả nghi. Muốn biết có nhiều chút cộng hưởng hiệu ứng là có thể đưa đến loại này trở hiện phát sinh, ta là nói tồn tại một loại khả năng, súng săn vừa mới xuất hiện quá. Nữ nhân áo đỏ nhìn chật chội đám người, ánh mắt dần dần bị lạc phương hướng, không tìm được xác thực tiêu điểm. Có chút hung thủ gây án sao? sẽ thích trở lại hiện trường phát hiện án, cùng với cảnh sát điều tra hiện trường đi loanh quanh, liên hoàn sát thủ thì càng là như vậy." Nàng vừa nói, nhìn về phía kẻ cơ bắp, ngươi muốn muốn rõ ràng chút rồi." Kẻ cơ bắp nhất thời tức giận, nhìn một cái tất cả mọi người đang nhìn mình, áp lực đột nhiên đã tới rồi, khổ la lên, "Ta là phụ trách đánh nhau, thật không giỏi quan sát hở à à à. Nhưng mới vừa rồi thật, không có a. "Chúng ta được phiên dịch giao lộ theo dõi." Nữ nhân áo đỏ hiển nhiên căn bản không hy vọng nào quá đối phương có thể nói ra cái gì đến, đem mới vừa rồi thị trưởng mỗi người cũng nhìn một chút, nhìn một chút có hay không đáng giá chú ý nhân, có hay không lậu cái gì tiểu tổ vài người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. kẻ cơ bắp vừa mới kiêu ngạo kiêu ngạo đã bị tổ trưởng đè xuống, lẩm bẩm nói, biết rõ ngươi thăng quan là tổ trưởng rồi, sẽ vô ta, ta mà là ngươi tiền bối đây. chúng ta cho tới nay điều tra phương hướng khả năng hoàn toàn sai lầm rồi. nữ nhân áo đỏ không để ý tới đồng lư liêu nhộn nức bọn, chỉ để ý nghiêm túc phá án, phải lần nữa cân nhắc trước bị hủy bỏ, bị cho là không thể nào tưởng tượng. a rốt cuộc là tên khôn kiếp kia, súng săn ở đâu? kẻ cơ bắp khổ não nhìn về trên đất kia phiến sặc sỡ liềm thương nhân vẽ xấu, bắt đầu không dứt. Cứ việc ở Phúc Dung thị trường xảy ra trận huống, lôi Việt hay lại là theo như một bộ không chút nào biết nội tình tiết tấu đi làm. Về nhà một chuyến, lại tái xuất môn, đi tới Đông Châu thành phố địa ảnh, đi Hoa tỷ an bài cận đại đường phố sở tựu đi ổ bắt đầu làm việc. Trước hắn đã dành thời gian đi làm rồi cái chính thức diễn viên giấy hành nghề, xuất nhập dễ dàng rất nhiều. Hắn một mực đi theo đoàn kịch đến rất khuya mới kết thúc công việc, trở lại nhà kia MC lúc đã sắp 11 giờ đêm. Không có cảnh sát tìm đến, chính mình trận kia vai diễn hẳn là vượt qua kiểm tra rồi, tạm thời. Nhưng Phúc Dung thôn bên kia tình thế, tựa hồ chính đi về phía mất khống chế. Lôi Việt lần này mang nhiều đi một tí quần áo đi ra, dự định tương lai nửa tháng cũng không trở về thôn, chỉ mặc dù là chính mình tránh ở bên này, có một số việc lại như bóng với hình. Lúc này, hắn ngồi ở MC rượi vào đường phố tủ kính bên một tâm bữa ăn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay phải ân đến giấu họ trong túi eo sú lục. Trong thị trường kia phiến liệp thương nhân hình ảnh vẽ xấu chúng quý ở trước mắt vây không đi, nhất là kia lá bài xỉ phẻ vẽ xấu, lúc ấy liền cho hắn một loại khó tả đánh vào thị giác. Liệp thương nhân, Sokuunman khoảng thời gian này, vì đem mình dấu kỹ, Lôi Việt lại không thấy hướng trên mạng lục soát qua xuống ống kiến thức, cũng không lục soát qua liệp thương nhân rắc khe dị bất những mấu chốt này từ Hắn lại không tìm được để cho ai đến giúp đỡ mà sẽ không bị tìm hiểu nguồn gốc, bây giờ liền lưới đen đi đều có theo dõi. Hắn hiện tại người này đảo là có lý do đi lục soát, chính mình ban ngày tại thị trường thấy qua cái kia vẽ xấu, lên mạng lục soát không lục soát cũng là bình thường. Chỉ là, làm như vậy nguy hiểm vẫn là rất đại. Liệp Thương Nhân, giắt khe dịp tờ. Lôi Việt tâm lý lầm bẩm, nếu như phải dùng chính mình ập đi lên mạng lục soát, thì phải thừa cơ hội này rồi, nếu không chỉ càng ngày sẽ càng đưa tới chú ý. Lúc này, hắn điện thoại di động reo đồng hồ báo thức tiếng chuông, còn kém 10 phút liền đến 0 giờ đêm rồi. Muốn cũng bây giờ không phải lục soát dạng sáng lục xoát quá khả nghi rồi. Lôi Việt liền trước thu hồi suốt xí tâm tư, chân mắt đứng dậy hướng phòng bếp bên kia đi tới. Bữa ăn khuya đã đến giờ. ở nơi này lúc dạng sáng, theo các thực khách rời đi, MC đám khách ở lại đã từng cái trở về vị trí cũ rồi. Lang Toa có lúc sẽ ở MC qua đêm, có lúc không có ở đây. Nàng ở thời điểm tổng hội dẫn đầu đi lấy bữa ăn khuya, mà đêm nay không thấy người nàng ảnh. Lôi Việt ở cửa phòng bếp đã biết, sau đó cùng nhân viên tiệm đi sau đường hầm một chuyến, mang về bị hắn dùng bạch túi nhựa phân ngã mấy túi nhỏ thức ăn, tất cả đều là MC sản phẩm, lại giống như là ngoại mang thức ăn vào tiệm. Chuyện này hắn ngược lại là có lên mạng điều tra, ngoại mang thức ăn vào tiệm là người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi, cấm chỉ mới là phạm pháp hành vi. Đa số MC đối với chuyện này là bất kể, trên mạng thậm chí có nhân cố ý mang chịu ký thức ăn đến MC tới ăn, có chút MC là sẽ nhìn chằm chằm, thậm chí cùng khách hàng vì vậy nổi lên và chạm. Mà ra MC lương quản lý là người tốt, đối với hắn làm như vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ biểu đạt chú ý phân tích, người tốt ta có ý. Chương 30, phim bí mật. Suất ca, tối nay bữa ăn kia. Lôi Việt đi tới cái kia xuyên quần áo khoác ngoài tóc trắng đại gia bên cạnh bàn, đem có cọng khoai tây có kê khối một ít túi thức ăn buông xuống. há, nha. quân phục đại gia từ ngủ gật trạng thái tỉnh lại, cũng không cần đi rửa tay, nắm cọng khoai tây liền ăn. tối nay nhiều như vậy à? có thể là có người điểm bữa ăn, cuối cùng không tới lấy đi. lôi việt cười nói, ngõ hẻm mèo hoang cũng phân một trận rồi. hắn tiếp lấy đi về phía cái kia hoàng y lão bà bà, mỹ nữ, ngươi. lão bà bà khả năng có chút tinh thần vấn đề, cả ngày chuyện trò một chút đọc một chút đến không biết rõ cái gì, lúc này lại đang nhớ tới, về nhà. nhà ở. thấy hắn vung xuống một ít túi thức ăn, lão bà bà ngửa đầu hướng hắn hơi lộ ra một nụ cười miệng đầy lại thiếu lại hoàng lao răng lôi việt cũng là cười một tiếng tiếp tục đi cho còn lại lâu dài khách trợ phái bữa ăn kia mc mỗi đêm cũng nhà khách tự như nhưng ở lâu dài chỉ có mấy vị lang toa bất kể những người này là đói là ăn no hắn lại cảm thấy mặc dù với nhau liền tên họ cũng không rõ ràng bất quá mọi người cũng không có lẫn nhau ghét bỏ mà nhiều như vậy thức ăn mình cũng không ăn hết chia ăn rất tốt nhất là cho hai cái này lưu lạc lão nhân giải quyết lôi việt ở trong điểm đi một vòng năm còn lại một túi đại phẩm trở lại chính mình ở lâu dài dựa vào đường phố tủ kính vị cũng ăn mời ăn Hắn nhìn một chút bên ngoài đầu đường, vừa nhìn về phía điện thoại di động, người liên lạc cùng truyền tin áp bên trong cũng không có Lang Toa. Thêm bạn tốt chuyện này bọn họ còn không người nhất. Lôi Việt chính ăn quặng khoai tây, nhìn vòng tròn bằng hữu. Đống nhiên, cửa tiệm bên kia có người đi vào rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lang Toa, nàng lại người mặc bộ kia rộng thùng thình bóng chảy phục bộ nhật bản từ khố, ôm một khối màu vàng vấn chuyển, phía sau treo khác hai khối cùng tông ba lô, ăn mặc phối hợp được như nàng thải phát như vậy xả sỡ. Lang Toa vừa vào tiệm liền hướng góc này trông lại, hướng hắn chào hỏi địa khe gật đầu. Tối nay bữa ăn khuya rất phong phú. Lôi Việt nói với nàng. Nắng trên mặt không có chút nào che dấu, bộ mặt bắp thịt lại rất tự nhiên, không phải diễn, cho người giữ lại cái á bột thì. Ừm. Lăng Toa đi tới, hướng đối diện một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy trong túi cái kia á bột thì, lại diễn một ngày tử thi sao? Nàng hỏi. Đoan chúng, bất quá giàu gì có chẳng dễ rùa lăn lộn bài diễn. Lôi Việt lộ ra cái tự giễu biểu tình, con người của ta, diễn tử thi liền thích hợp nhất rồi. Diễn tử thi thế nào? Lăng Toa ăn á bột thì, bất kể hắn có nghe hay không hiểu, nói, hạ hồn còn cả ngày diễn tử thi đây. Đó thật đúng là diễn. Lôi Việt nhất thời toét miệng cười một tiếng tới điểm tinh thần, nếu như ta có Hạ Dồn có thể thừa kế những thứ kia đạt đến không chuẩn, ta cũng có thể an tâm giả chết. Nghe vậy Lăng Toa cũng là cười, trong tròng mắt thoáng qua sáng lợi, vậy ngược lại cũng là. Bọn họ biết rõ với nhau là nghe hiểu được, Hạ Dồn là một bộ vải thập niên trước kinh điển quần phiến Hạ Dồn ăn mồ ẩu nhân vật chính. Hạ Dồn là một cái có thể thừa kế đại bút tài sản người trẻ tuổi, lại không nóng lòng thượng lưu xã hội, mà là ly kinh phản đạo, trầm mê ở tăng lễ, tự sát cùng tử vong những thứ này màu đen sự tình, cả ngày lấy vừa ra ra đóng vai tự sát, hù dọa thân nhân bằng hữu, thờ ơ đùa đến tử vong. Người thích xem quần phiến. Lôi Việt hỏi tâm lý nhiều lời câu, ta cũng thích. hiện hiện nay biết rõ mỗi ngày về nhà cũng sẽ thấy lao bà đang giả chết bộ này kịch nhiều người, nhưng biết rõ hạ dồn ẻn mồ ẩu nhân ít lại càng ít. bất quá đối diện thải phát thiếu nữ sẽ thích loại này điện ảnh, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. ly kinh phản đạo, chủ nghĩa vô chính phủ, màu đen hài hước. ừm. lang toa hưng tiếng, chính không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, nhìn bên ngoài nghe hồng đường phố, dần dần xuất thần, nói câu hạ dồn ẻn mồ ẩu lời kịch kinh điển. rất nhiều người không ngại chết đi, thực ra bọn họ không phải chết thật rồi, bọn họ chỉ là từ trong cuộc sống thôi lôi ra, đi xa. lôi việt nhất thời lâm vào yên lặng. Ánh mắt ngưng kết, một tấm rộng từ mặt mũi lại thoáng hiện trước mắt. Lăng Toa giống, vậy không nói lời nào, chỉ là ăn á bùp tỳ, không tiếng động hồi lâu. Lôi Việt mới thấy nàng đương nhiên nhìn sang, một mực nhìn hắn, thẳng đến hắn có chút co cắp nún nuối vai, hỏi thế nào? Ta không biết rõ ngươi có được hay không. Lăng Toa rời đi ánh mắt, có chút điểm chần chờ, ta không phải nói ngươi diễn kỹ, là ngươi ý tưởng, có lời cứ việc nói thẳng. Lôi Việt nghỉ nói, ta với ngươi như thế không thích nói nhảm, ta biết chọn người, là trụ phim bí mật, bọn họ có việc. Lang Toa lật một cái mắt, kinh sợ loại hình tay cầm quay trụ, đoàn kịch liền vài người liền cần dáng dấp dọa người diễn viên là diễn viên chính Lôi Việt hoắt mắt nâng lên chân mày An Quyện khoai tây miệng dừng lại thành phố điện ảnh có phim bí mật sao cái gọi là phim bí mật là chỉ siêu nhẹ vốn phiên thí nghiệm phiên cấp độ bê phiên côn phiến, thường thường loại khác quái đản màu đen máu tanh, cùng trên đất chủ lưu cùng nguồn bán thị trường đối địch nhưng chính vì nguyên nhân này phim bí mật bên trong từng sinh ra quá nhiều làm kinh điện Tiêu Chiến lúc ấy mọi người quan niệm thay đổi điện ảnh cách chơi hạ dồn nén mộ chính là một cái trong số đó bất quá hắn chỉ biết do nước ngoài có phim bí mật quần thể sinh thái lạc quốc nội là nghe nói không nhiều Đi là internet phát hành, nước ngoài phát hành, không phải thượng việt tuyến. Lăng Toa trả lời hắn nghi ngờ, dự tính thật giống như liền mấy chục ngàn khối đi, vỗ chơi đùa, phát hành thất bại cũng không có gì, cho nên không có bao nhiêu tiền đóng phim. Ồ. Lôi Việt hiểu gật đầu, tiền đóng phim đạo không liên quan, nuôi cơm liền có thể, diễn viên chính à? Diễn viên chính? Diễn viên chính, chẳng nhẽ đây chính là vị kia hắc điệu bằng hưu đem ta mang đến MC mục đích? Chẳng những nhận thức Lăng Toa vị này bạn mới, nàng trả lại cho cơ hội như vậy. Tuy nói là vỗ chơi đùa, nhưng phim bí mật chính là vỗ chơi đùa, càng biết chơi mới càng tinh điện. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, Không khỏi có chút phấn chấn, tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy động. Công việc này lúc nào ản sận, phải thử tính sao? Hắn hỏi, suy nghĩ nếu không phải làm gì môn học chuẩn bị, chính là đem ngươi dẫn đi, cho bọn hắn nhìn một chút, thích hợp lời nói, tối nay liền có thể khởi công. Lang toàn nói đến đây, từ trước đến giờ tùy ý giọng nhiều một chút nghiêm túc, những người đó tất cả đều là nhiều chút thua lựa chọn, lao con sâu làm dầu nổi canh rồi, phương thức làm việc không nhất định thích hợp bây giờ ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú, ta liền dẫn ngươi đi." Nàng quyết định. Bịch Bịch, Lôi Việt có thể nghe được tiếng tim mình đập, lần đầu tiên, diễn viên mộng như vậy có thực chất cảm Lăng toa lo lắng ta không thể đứng. Không, chụp phim bí mật mà, liền cần những thứ kia có thể phá Trần Quy con sâu làm dầu nổi canh mới có thể chụp tốt. Hắn nhìn đối diện thải phát thiếu nữ, ngươi cũng ở đây đoàn kỳ sao? Ta vừa vận nhận biết đám người kia mà thôi. Lăng toa nhún vai nói, nhưng ngươi đi lời nói, ta liền cũng đi chơi một chút. Ngươi có thiên phú, không nên như vậy lãng phí. Cám ơn. Lôi Việt thanh em rất nhẹ, lại thật rất cảm ơn vị này Ô nha giới thiệu, những ngày qua giúp hắn rất nhiều thua lựa chọn bằng hữu. Hắn nặng nề gật đầu, ta có hứng thú, rất có hứng thú. Tốt lắm, đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ. Lăng toa đứng lên trở lại một hốc lớn ăn xong cái kia á bột thì, hướng tiệm đi ra ngoài, hiển lộ tay trái cổ tay trên có màu đen cây có gai sâm. Trễ như vậy là muốn lấy cảnh đêm, chụp suốt đêm sao? Lôi Việt nhất thời nghĩ, bận rộn cả ngày, hắn mới vừa rồi còn thật mệt mỏi, nhưng bây giờ đã thay đổi được thần thái sáng láng, suốt đêm cũng không thành vấn đề, ngày mai với Hoa tỷ xin nghỉ ban ngày ngủ bù được rồi. Tới, hắn nhanh tay nhanh chân địa thu thập mặt bàn mấy cái, nhấc từ bản thân ba lô, mang theo một túi ăn. Lôi Việt đuổi kịp lăng toa đi ra MC, bên ngoài đường phố nghê hồng lửng lẫy, ngũ quang tập sắc. Chương 31, lão gia quẻ diệu Lối đi bộ xe hơi minh thanh phá vỡ trường nai, chống không trên lối đi bộ có lưỡng đạo đi lên ván trượt còn trẻ bóng người, xuyên phá nhàn nhã sương đêm, hướng mặt trước đi vòng quanh. Ra MC sau, Lôi Việt đi theo lang Toa một đường rời đi thành phố điện ảnh cửa bắc quảng trường Phạn Vi, dần dần, đến đó nhiều chút hẻo lánh nghèo đường phố lậu hạng. Lang Toa không nói gì, hắn vốn tưởng rằng là đi trước nhà nào dân phòng, bởi vì rất nhiều phim bí mật chính là vài người ở một trong phòng đào lấy ra, đặc biệt là chủ kinh sợ phim kinh dị. Nhưng là, khi hắn đi theo xuyên qua lại một nhánh lùi bại hẻm ngầm, liền mơ hồ nghe được có náo nhiệt tiếng người truyền tới. Chỉ thấy ở trước mặt, mảnh này có rất nhiều không rời hủy đi bỏ xó lao phòng đường phố sâu bên trong, hồng tử, lam đợi nghe hồng quang mang chính lóe lên không dứt. Lôi Việt nhìn lại, tiếng người cùng ánh sáng đến từ trước mặt một nhà nhìn là do lão nhà kho sửa đổi mà thành quầy rượu, cửa phía trên treo khối đại nghe hồng bảng hiệu, lao ra quầy rượu. Mà ở gạch đỏ tường ngoài bên trên tràn đầy đầu đường vũ phong cách vẽ xấu, màu sắc sắc sỡ đồ án giữa, phụ áo lợi cấp mở sắp xếp náo nhiệt như ưu các chữ. Cửa quán rượu không người trông chừng, những khách cũ hai hai tam tam địa xuất nhập, phần lớn mặt nở nụ cười, tựa hồ đêm khuya mới là đi bộ thời điểm tốt. Lang toa. Lôi Việt không khỏi tiếng hô chính là trước mặt quầy rượu sao? Loại này nơi đối với hắn mà nói rất xa lạ, và bà ba lúc trước dạy dỗ được Nghiêm, hắn coi như đi chàn sở giải trí cũng chỉ là đi đi ca gia ok, loại rượu này đi thật không, có đi qua. Đúng, đuổi theo. Lang Toa ứng nói, dưới chân đạp một cái đường hầm đường, màu vàng trưởng bản ra tốc đi vòng quanh. Trong ngay mắt, Lôi Việt chỉ thấy nàng đến cửa quán rượu, nhảy xuống đất, thu hồi văn trượng, đi vào quầy rượu, nàng hiển nhiên quen việc dễ làm. Hắn sợ mình theo mất rồi, vội vàng ra tốc đuổi theo. Đến cửa lúc, vừa vặn có một nhóm uống say khư khách nhân phải ra đến, tiểu tử, tránh ra. Chó cản đường a. Lôi Việt không để ý tới bọn họ, chen người đi vào quầy rượu, một cổ họng bước nguyên náo khí tức nhất thời đập vào mặt bọn tới, Trước mắt là một mảnh huyên náo cảnh tượng, chán trường trang hoàng, mê loạn ánh đèn, bóng người nặng nề sân nhảy, Trường bên quầy ba các khách nhân ở nâng ly đạm chiếu, từng tơ một bàn rượu bên cũng có khách hàng ở tầm hoan tác nhạc. Nồng nặc rượu thuốc lá vị tràn ngập ở trong không khí, mỗi hít thở một chút đều giống như đang thiêu đốt nội tạng. Phanh, phanh, Lôi Việt tim nhảy có chút nhanh cùng loạn, nhất thời còn không biết làm thế nào, phảng phất là cái buổi chiếu phim tối trong đại dương người chết chìm. Hắn quét nhìn một vòng, miễn cưỡng có thể thấy lăng toa bóng người, liền vội vàng đuổi theo muốn không phải nàng sách khối kia màu vàng trưởng bản, cũng không tìm tới rồi. Nơi này các khách nhân, nhuộm tóc, sâm, phù ăn mặc mới là bình thường. Đi theo ta." Lăng Toa quay đầu nhìn một chút Lôi Việt, đối với chung quanh những cảnh tượng này xem thường. Lôi Việt chỉ để ý theo ở phía sau, hắn không biết do nếu như không phải Lăng Toa cái này bạn mới, chính mình sẽ tới hay không nơi này, thật không biết rõ. Nhà kho bầu trời vẫn quang chuyển động, quang ám biến ảo, lúc này Lôi Việt má phải tối, má trái là bại lộ với ánh sáng trung Trung quanh có một bang vừa vặn đưa mắt tới Tử Khách, lập tức một trận kinh ngạc sợ hãi kêu a. "Người anh em, người là ai?" Mẹ ư? Có mấy người hướng hắn huýt sáo lên. Lôi Việt liễm rồi thu mắt, liền muốn đi thẳng qua đi. Phía trước Lăng Toa lại dừng bước lại, xoay người đi về tới, nhìn đám người kia liếc mắt, tựa hồ phải nhớ hạ đều là ai, đợi một hồi lại thu thập bọn họ. Nàng vừa nói tiếp tục đi về phía trước. Không cần phải gây sự, ta là tới diễn xuất. Lôi Việt nói với nàng, không muốn cùng những đất kia côn đổ dây dưa, có ý gì đây? Bây giờ ngươi không nổi danh, có thể không cần phải. Lăng Toa nói, nếu như kia thiên ngai trên có tên ngươi rồi, ai cũng có thể tùy tiện như vậy đối với ngươi, người đó cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Nổi danh ấy ư? Ra loại nào danh? Lôi Việt tiến lặng, đi theo Lăng Toa xuyên qua huyên náo đám người, đi tới một nơi đi thông quẻ rượu lầu 2 giá sắt thang lầu, đạp lão đảo muốn ngã sắt vụn bậc thang, đi tới lầu 2. Lầu 2 là trống rỗng, chỉ cửa hàng kéo nhà kho bầu trời một vòng không gian, vây lên lan can sắt, có thể bằng lan thấy lầu một náo nhiệt. Phía trên này tính rất nhiều rồi, bàn rượu vị trí cũng không nhiều. Lăng Toa hướng một xó sinh phương hướng đi tới, bên kia sắp xếp có một bộ cũ kỹ hư hại ra đen ghế salon, chỉ có 3 người ngồi ở đó, hai nam nhân, một nữ nhân. Lôi Việt vừa đi vừa nhìn, một là mọ hai cản tóc ngắn trắng niên nam nhân, rất cao lớn, khoác một món mang dốc đỉnh châu áo khoác màu xám lúc này không đang hút thuốc lá cùng uống rượu. một người đàn ông khác nhìn tuổi nhỏ hơn một chút, chừng 30 tuổi bộ dáng, một bộ ha phong cách áo hoa cùng quần bãi biển, ăn mặc loẹt loẹt, một bên miệng to hút thuốc, một bên uống từng ngụm lớn đến địa. mà nữ nhân kia, ngồi ở đối diện bọn họ sofa nhỏ bên trên, một con tóc quăn màu vàng kim, xuyên thấp ngực giả bộ liên y váy ngắn, thành thục mặt mũi cũng rất gợi cảm đẹp đẽ. ba người hiển lộ ra thịt hoặc nhiều hoặc ít đều có sâm, có nơi cánh tay, có ở cổ, giống như quẩy rượu tường ngoài vẻ xấu như thế xa xơ. bọn họ đang nói cái gì? lúc này thấy có người đi tới, dừng lại dòm nói, rồi di chuyển mắt trông lại. ai? nhìn xem là ai tới, Lang Toa. cái kia lại yên lại cây hù bò lông áo lót nam người nhất thời hô to một tiếng, hoan nên, hoan nên mõ hai càn nam nhân không lên tiếng. tóc vàng nữ nhân là làm một giang hai tay ra muốn ôm Lang Toa tư thế. ta cho các ngươi mang đến một người. Lang Toa trực tiếp nói, cũng không có đi ngồi xuống, các ngươi gần đây, không phải đang làm đến một bộ phim mới sao? hắn khả năng thích hợp làm diễn viên chính. ồ, mõ hai càn nam nhân lúc này mới hơi tò mò đưa mắt tới, cái kia tiểu tử ấy ư, có cái gì đặc biệt? Lôi Việt nhìn tiền phương mấy người, bên thay vo ve, thật giống như vang lên rất nhiều đã biến mất thanh âm, hắn dừng một chút bước tiếp lấy hay lại là đi lên hắn đi tới đèn quang minh phát sáng vị trí hướng ba người kia triển lộ chính mình nát mặt nói mọi người khỏe ta là Lôi Việt học biểu diễn bây giờ đang ở thành phố điện ảnh đóng vai của chúng hắn chú ý tới ba người thấy hắn mặt thần thái cũng hơi có biến hóa mà vị kia nhìn giống như là đoàn kịch lão đại mọ hay cặn nam nhân càng con mắt thì co rụt lại Lôi Việt không khỏi sinh lòng thần trường phản phất lần nữa đứng ở thi văn nghệ hiện trường đối mặt đến một đám quan chống thi Hoa tác yên lặng đột nhiên bị áo hoa nam nhân kinh hỉ tiếng cười đánh vỡ lang toa ta luôn luôn đều nói lang toa là cái thiên tài người như vậy đều bị nàng tìm được ta có một loại cảm giác, chúng ta lần này thật muốn phát tài. áo hoa nam nhân hung hăng được một hơi địa, mặt đầy trải qua một mảnh say hồng, giọng càng nói càng hưng phấn. nếu như lần này thành, ta phải cho ta hải tử mua đài tốt đàn dương cầm. nam nhân trách nhiệm a, nam nhân thì phải kiếm tiền nuôi gia đình. cái kia tóc vàng nữ nhân cũng là cười, chậm rãi địa mím mua giả bộ rượu vang ly rượu, hả, ta muốn mua được bé. nàng vừa nhìn về phía lang toa, hỏi này tiểu xuất ca là người nam phiếu sao? lang toa nuzzay, ngại đối phương buồn chán bình thản dọng, bằng hữu, không chớ đóng hệ. vậy cũng tốt. tóc vàng nữ nhân vui vẻ nói, lôi việt có muốn hay không theo ta đổi chỗ tới trước một phát người gương mặt này để cho ta tốt hương phấn A. Lôi Việt trong lòng chợt vừa kéo có chút giật mình từ trước đến giờ không có mấy người sẽ nói đùa hắn hay lại là loại này đùa giỡn. hắn cảm giác về mình ánh mắt ánh mắt xéo qua có chút không tự chủ được nghĩ nhìn một chút lăng toa phản ứng nàng không phản ứng chút nào Bằng hữu, dĩ nhiên hắn tâm lý mơ hồ có điểm thất lạc lại có chút tỵ bỏ một hơi thở dĩ nhiên không được Lôi Việt thu hồi đủ loại nghĩ bậy không đùa vẻ mặt ta là tới diễn xuất vừa nói hắn có đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia còn đang chầm mặc mỏ hay cạn tóc ngắn nam nhân mà chung quanh mấy người khác cũng dần dần nhìn nam nhân kia áo hoa nam nhân không nhịn được hỏi như thế nào đây như vậy có đặc điểm nhân ta nói tuyệt đối thích hợp tóc vàng nữ nhân không phát biểu ý kiến mà lang toa càng là một đi tới nơi này giới thiệu lôi việt giống như đưa mình nằm ngoài mọi việc có lẽ mọi cả nam nhân tiếp tục quan sát lôi việt đã lâu mới rốt cục nói lời nói cũng hứa hẹn là rất có đặc điểm nhưng không nhất định diễn tới ta có thể học có thể tập luyện lôi việt liền vội vàng tự tiến cử đứng lên rất sợ bỏ lỡ cơ hội này mặc dù ta là một cái tử đóng vai quần chúng nhưng là ta từ tiểu học biểu diễn cũng rất thích điện ảnh Ta so với bình thường nhân phải hiểu được ảnh. Hắn muốn phát biểu điểm nhận xét, tỏ rõ năng lực của mình, nhưng lại không rõ ràng đây là một bộ thế nào phim bí mật. Cái kia, Lôi Việt không thể làm gì khác hơn là trước hết mời dạy hỏi, lang toa còn không có theo ta nói, bộ phim này cụ thể loại hình, còn có là liên quan tới cái gì. Hắn chỉ thấy cái kia áo hoa nam nhân, tóc vàng nữ nhân đều lộ ra so với mới vừa rồi càng vui cười sắc mặt. Chúng ta bộ phim này là cuộc chiến sống còn cái loại này đề tài. Một hai cả nam nhân đáp, giọng nói hùng hổ, ngươi xem qua cuộc chiến sống còn chứ? Làm trò chơi bắt đầu, chỉ có một người có thể còn sống sót. Nam nhân dừng một chút, hồng sắc huyễn quang chiếu vào hắn thật sự mặc áo khoác thành phiến dốc đinh châu bên trên, như là thoa lên một tầng máu chảy đầm địa màu sắc. Liên quan tới chính tuyển chọn, thua lựa chọn và thế hòa, ai có thể thắng? Chương 32, Đông Châu đêm. Thất thải huyễn quang xoay tròn bay múa, đốt lão gia trong quán rượu ca múa âm thanh. Cái địa phương này cực kỳ huy não, nhưng mặc Tây Kiển tóc ngắn Nam nhân giọng nói vẫn là lộ ra trầm ổn và ruột. Cuộc chiến sống còn đề tài, Lôi Việt có chút địa ngoại ý muốn, vậy cần diễn viên khả năng liền không ít. Hắn nhìn đoàn kịch ba người cùng lan toa, tất cả mọi người xuất hiện dưới ống kính lời nói cũng chỉ có năm người chính phủ bình loạn đâu ấy ư ồ hắn gật đầu Mạc tây kiền nam nhân ánh mắt không nhúc nhích tựa hồ đang theo dõi hắn phản ứng tiến hành nào đó suy tính còn nói chúng ta đây là một bộ mỹ phim tài liệu này ngươi nên biết chính là nhìn hình như là chân thực phát sinh như thế nhưng thật ra là chủ này để ta làm nói ta mới là đạo diễn kiêm nhiếp ảnh sư áo hoa nam nhân được một thước địa chỉ chỉ Mạc tây kiền nam nhân đối lôi việt nhỏ giọng nói người này là giám đốc sản xuất á tiêu mặc tây kiền áo hoa nam nhân phát ra không nhịn được xích xích tiếng cười chính là họ mạc tiêu tây kiền chúng ta cũng không rõ ràng đệ đệ của hắn có phải hay không là tiêu tóc vàng nữ nhân cũng vui vẻ nói, mà áo hoa nam nhân rất sợ lôi việt ghét không tới, vừa cười nói, chớ bắt làm, chớ bị làm á. lôi việt không cười nổi, không phải rất hiểu bọn họ giữa bằng hữu nạnh. hắn liếc liếc về kia lý đến mạc tây kiền tóc ngắn, tên là mạc tây kiền nam nhân, đối phương chính mắt lạnh quét nhìn mọi người. hắn cảm giác mình không cần loạn cười tốt, cẩn thận, đây là một ta đều không thể thiếu điểm, mạc tây kiền không thích. áo hoa nam nhân nói như vậy đến, lại cứ lệch cười lớn tiếng, cơ hồ là bình phun cười, ta đâu rồi, ta tên là lạc cơ, không phải giác rưỡi á, là lạc cơ. nam nhân kéo dài thanh âm địa nhớ tới tên mình, là kéo kéo phóng. Cơ cơ cơ, bất quá đừng hiểu lầm, ta thích nữ nhân. Không sợ ngươi biết rõ, ta siêu được cô gái hoan niên, nếu như ngươi có cái gì vấn đề tình cảm đều có thể hỏi ta. Không tin. Lạc Cơ cầm lên đặt ở trên bàn trà một nhóm vỏ chai rượu bên một bộ điện thoại di động, "Tới, ta cho ngươi nhìn nhiều chút ta cất giấu vật quý giá nhiều lần đảm nhiệm tiền nhiệm tơ đen chiếu. Đừng nghe hàng này xé." Tóc vàng trên tay nữ nhân tới lui trong ly rượu rượu vang, người này chỉ có ở cấp tức ngân hàng muốn che mặt thời điểm, mới có thể với nữ nhân tất chân phát sinh tiếp xúc thân mật. "Vì vì." Lạc Cơ bất mãn la lên, nâng lên điện thoại di động, "Ngươi cho ta những hình này đều là lưới đồ EU." Lôi tử, ngươi qua đây nha. Tả tên là Jin Nhi." Tóc vàng nữ nhân tự nhiên than thở nói, ngược lại ta thật với rất nhiều nam nhân nước sau đó. Cái loại này chân chính có mị lực đạo diễn, các ngươi căn bản không biết là có bao nhiêu khó mà ngăn cản. Đừng làm ổn." Mạc Tây Kiển một chút lạnh giọng, đem bọn họ cho âm thanh cũng đậy xuống rồi, nói trước chuyện đừng đắn. Lâm Toa chính ngồi một bên trên ghế salon, an mâm trái cây lấy nước quả khối, không tham dự vào những đề tài này. Lôi Việt im lặng nhớ kỹ đến mấy vị này gọi, Mạc Tây Kiển, Lạp Cơ, Jin Nhi. "Hành hành được." Lạp Cơ trở nên giọng chính kinh, "Lôi tử, Lạp Cơ tiểu đệ thị" không hiểu hài hước nam nhân cái gì cũng không làm được. Ánh mắt của Mạc Tây Kiền thật nhanh có phát hỏa, Lạc Cơ lúc này mới chậm rãi địa để điện thoại di động xuống, từ ghế salon dống đồ lộn xộn bên trong cầm lên một bộ nhiều năm rồi máy quay phim. Ta trước mở giờ vợ, những thứ này cũng có thể làm phía sau màn ngoài lề cũng có thể kéo vào giấy trắng phim, nếu như danh thiếp phát hỏa, đều đáng giá tiền." Lạc Cơ nói. "Đây là băng từ máy quay phim sao?" Lôi Việt nhìn kia bộ màu xám tiểu xưa máy quay phim, không khỏi hỏi. "Không sai, biết hàng a." Lạc Cơ thao tác máy quay phim phím ấn, giờ vợ mở 60 hộp thức băng từ hình ảnh có phục cổ cảm nhận giống như là phát sinh ở thế kỷ trước 70, thập niên 80 sự tình lôi việt trong lòng nhất thời càng phân chấn điểm băng từ hoạ chất dĩ nhiên sẽ còn có bầu không khí có thể đem người xem mang về cái kia phim bí mật tối hoạ bạo niên đại mặc dù là chỉ có mấy chục ngàn khối dự tính cho đùa trẻ con bọn họ cũng không dùng hiện giờ dễ dàng hơn càng tiết kiệm tiền con số máy quay phim này đã nói lên đám người này đối với phim bản thân hiệu quả là có thái độ cùng theo đuổi điểm này rất trọng yếu bất quá lôi việt lại có một chút thất vọng bọn họ sẽ không phải là ở chuột hít thuốc cuộn phim chứ. Hít thuốc quấn phim chính là niên đại đó phim bí mật đại biểu loại hình một trong. Hiện ra người nào đó đối người nào đó thi bạo hoặc là hành hung toàn bộ quá trình, tràn đầy máu tanh cùng bạo lực. Người yêu thích xem phim lúc là sẽ có được rút ra hít thuốc như vậy khoái cảm. Được rồi, lập cơ điều được rồi tham số, cầm trong tay bộ này láo máy, bắt đầu thu hình, cười nói. Bộ phim này kêu đông châu đêm, giảng thuật một cái thua lựa chọn thiếu niên tham gia một trận sinh tử trò chơi cố sự. Trò chơi không chỉ là cuộc chiến sống còn, còn mang theo thám hiểm, tìm ra lời giải những thứ kia nguyên tố. Lôi Việt Phản Phất nghe được giờ vừa băng từ ken két chuyển động âm thanh ở trên cao không huyễn quang bắn ra bốn phía chung chuyên tâm nghe lặp cơ lời nói màn trò chơi này có thể không phải đùa giỡn không phải ở một quán rượu một nhà nhà máy điện bỏ hoang tiểu phạm vi mấy cái người tham gia đơn giản như vậy nay cũng không phải trong tối bí mật mà là muôn người chú ý thỉnh sự có truyền thông bản tin có trực tiếp truyền hình có vô số người xem cái gì cũng có cái này thua lựa chọn thiếu niên vốn chỉ là người bình thường người thất bại nhưng bị chúng ta đám người này nhìn chúng chúng ta phải đem hân chế tạo thành một cái có thể thắng được trò chơi khiếp sợ toàn trường nhân vật hung ác. Lạp Cơ càng nói càng có chút kích động, say rượu mặt trở nên đỏ hơn, giọng nói cũng sắp. Nếu như thiếu niên này thật có thể thắng được trò chơi, vậy thì nổi danh đại phát, ta là nói trở thành minh tinh, trở thành Đông Châu ban đêm nổi bật nhất nhân. Lăng Toa chỉ để ý ăn trái cây, không phát biểu thấy thế nào. Không phải hít thuốc của phim, Lôi Việt Ám thở phào một cái, nghe, phân tích, trong lòng lóe lên một ít chuyện xưa không sai biệt lắm loại hình phim. Hắn trước tiên nhớ tới ngược lại mà không phải kia bộ phim bí mật, mà là một cái thịnh hành toàn cầu bán nhiều điện ảnh hệ liệt, liền nói, có điểm giống trò chơi sinh tử. Không sai, ngươi tạm thời có thể như vậy hiểu. Ha <cười> ha lạp cơ cười to, một tay cầm máy chụp hình, một tay giơ cao bia, chúng ta chính là muốn mang ngươi trở thành một tân tinh, trở thành các khán giả sủng nhi. Sau đó, đồng thời phát đại tài, dì nụ cũng cười, cùng lạp cơ cách không cục lì, nhấp một hớp rượu vàng, giọng mang ngon đợi, cứ như vậy cái chuyện này. A Ân, Mạc Tây Kiền nhưng cũng gật đầu đồng ý loại thuyết pháp này, chỉ là thần thái không giống bọn họ hưng phấn như vậy. Trò chơi sinh tử, Lôi Việt suy nghĩ không khỏi lộ ra một tia cười, tự dễ cười. Nhân ra là Thiêu Đốt Nữ Hải, ta là Thiêu Đốt Nam Hải đúng không? Thiêu Đốt Nữ Hải là trò chơi sinh tử vai nữ chính ở dự thi lúc đăng tràng hủy dạng, mà hắn. Lúc trước hắn cho dù tự dê ức cũng sẽ không mở đã biết loại đùa giỡn, nhưng là bây giờ, không giống nhau. Nói đúng, lần này là dịn nhĩ cao kêu thành tiếng, rất có lời phải nói, cho nên, ngươi vị này người dự thi hình dáng, danh hiệu cái gì, đều phải làm, chúng ta giúp ngươi làm Minh tỉnh vận doanh. Nàng uống giọng vang, đối với lần này rất có năng lực tự như. Vận doanh, hiểu không? Người dự thi là người dự thi, Minh tỉnh là Minh Tinh, này có thể hòa không được ngang bằng. Minh tỉnh không phải trời sinh, với thực lực cũng không có tuyệt đối quan hệ, Minh Tịnh là dựa vào vận doanh chế tạo ra tới. Lôi Việt hơi cười, mặc dù bọn họ đem một cái mấy chục ngàn khối tiểu hạng mục nói như vậy làm như có thật, thật giống như có chút tức cười. Nhưng những thứ này đều là trong phim sắp mặt đi, đây chính là ngụy phim tài liệu hình thức, càng thật càng tốt. Hơn nữa, mấy người kia đối với cái này bộ đông châu đêm, hiển nhiên tràn đầy kích tỉnh, đây mới là làm phim tốt thái độ. Ta đây nhân vật là người nào thiết? Lôi Việt hỏi, chúng ta có kịch bản sao? Không có kịch bản. Theo chủ, nói chính là cao hứng. Lạp cơ khoát khoát tay, ngươi nhân vật do chính ngươi tới nắm giữ phát huy, cho ta điểm kinh hỉ đi. Lôi Việt gật đầu, trong quán rượu tiếng huyên náo không có nhiều, loạn hắn phân tích suy nghĩ nói, ngụy phim tài liệu cũng cần biểu diễn nhân vật này với chính ta quá giống, mặc dù ta là có thể dùng bản sắc diễn xuất, nhưng chính là bởi vì như vậy sẽ khiến cho nhân vật mất đi tính dẻo. Ta muốn dùng nhiều điểm bở tôn bờ tuôn bờ diệt đặc trường phái biểu hiện lý niệm, hạn chế cộng hưởng. càng hút ra một ít đi diễn, như vậy ta sẽ xử lý càng linh tính, có thể diễn xuất một ít mạch sinh hóa hiệu quả đi ra. Lôi Việt vừa nói vừa nói, phát hiện đối diện vài người đều tĩnh lặng lại, đều có điểm sợ run đến tự như. hắn nhất thời dừng lại lời nói, nói sai cái gì sao? Lạp Cơ nhìn một chút mạc Tây Kiển, nhìn một chút Dị Nhi. Trên tay giơ giơ thuốc lá chỉ hướng Lôi Việt, cảm khái nói, "Cái này chính là ta nói, chuyên nghiệp, nhận thức chân nam nhân mê người nhất." Jin Nhĩ từng hấp từng hớp uống rượu, càng nhìn Lôi Việt, ánh mắt càng có chút sắc mê mê. "Lôi tử, ngươi yên tâm đi diễn." Lạp Cơ một phó tướng gặp lương tài bộ dáng, tinh thần phấn chấn, không kịp chờ đợi nói, "Bây giờ chúng ta liền mở máy chụp trước nhất đoạn đi, tuần vui này chính là ngươi nhất định phải tham gia trò chơi thời khắc này." "Tôi tốt." Lôi Việt gật đầu khẽ, "Thế nào chụp là đạo diễn truyện, chính mình chỉ để ý đi diễn." Hắn nhìn về Lạc Cơ tay cầm giờ vừa ống kính, làm cho mình vùi đầu vào như vậy cái nhân vật chính giữa hắn đã là lôi việt lại không phải lôi việt quay rượu huyên quang chiếu sáng mọi người gương mặt Mặc tây kiểng dình nhì đều nhìn hắn lang toa cũng nhìn sang đông châu đêm trận đầu lạc cơ đứng dậy dơ dở vờ nhắm ngay trước mặt lôi việt kéo dài thanh âm nhẹ đều à sơn chương 33, mươi ba sơn ừ ngươi cho mọi người chào hỏi đi à sơn sau lạc cơ thanh âm lộ ra chăm chú rồi rất nhiều ngụy phim tài liệu rất thường xuyên đều sẽ có một cái chỉ nghe tiếng không thấy người nhiếp ảnh sư lúc này lạc cơ diễn chính là như vậy nhân vật lôi việt nhìn thấy đối phương nghiêm túc hút ra ở nhân vật bên ngoài bộ phận kia tâm thần nhất thời tự đủ khát thấy phải là tiểu hạng mục liền giả bộ nửa ngẩn, đây chính là ta lần đầu tiên diễn viên chính điện ảnh, nhất định phải diễn được, so với ai khác đều tốt. cái gọi là trường phái biểu hiện, đơn giản mà nói chính là ta biết rõ ta đang biểu diễn, người xem nhìn không biết rõ là được, tuyệt không có thể toàn bộ tinh thần đầu nhập, một bên diễn một bên nhìn kỹ, dùng cái này theo đuổi chính xác nhân vật xử lý. lúc này Lôi Việt thực ra cũng không cần trương, càng tiến vào loại biểu hiện này phái lý niệm tâm cảnh chung, lại càng giống như là từ trời cao mắt nhìn xuống người cùng chuyện. ô nha, hắn cảm giác chính mình tâm niệm xoay chuyển vừa nhanh, lại bén nhọn như nhạt. đại, mọi người khỏe nhưng là Lôi Việt hướng ông kính lại có vẻ rất có nhiều chút ngây ngô khẩn trương, tựa hồ sắp bị quậy rượu Huyết quang đâm vào trận không mở con mắt, hốt ra tâm thần phản phất là cái phát hiệu lệnh chỉ thị đại, không mang theo một chút cảm tình địa lạnh giá vừa nói, hít thở sâu những mũi nói lời kịch, giọng nói nếu không quá bén tác, mang một ít nhị run rẩy, mà thân thể của hắn là một máy chấp hành mệnh lệnh máy, chính xác đúng chỗ không nhiều không ít, Lôi Việt thâm hít thở một chút, rượu thuốc lá mùi vị rất gấy muối, không khỏi câu một cái mũi, nát mặt cũng ở rất nhỏ khẽ động, khẩn trương nói ta ta tiên là Lôi Việt. A là đồng châu nhân, thi vào trường cao đẳng mới vừa xong, nghệ thuật sinh, không thi đậu nhà nào đại học. Cùng lúc đó, lạc cơ, di nhiên cũng nhìn đến trọn mắt nhìn trọn mắt, người tốt. Một tiếng ạ sần trước sau, trước mắt cái này nát mặt thiếu niên thật là giống như là đổi một cái nhân. Thần thái kia cử chỉ so với mới vừa rồi thanh sắc gấp mấy lần, lại không có chút nào biểu diễn vết tích, hết thể nhìn qua cũng như vậy tự nhiên. Cái này là được. Chuyên nghiệp. Ha. Di nhiên quay đầu nhìn về phía lang toa, dựng lên một cái ngón tay cái. Từ đâu cái đống rác nhận được bà bối? Lăng Toa đã sớm gặp qua Lôi Việt tài diễn xuất, không có gì quá kỳ quái, gần như không phát ra âm thanh địa than dùng miệng môi nói, lúc này mới kia đến đâu. Bên kia, hai tay mạc tây khiển hoàn lực, trong ánh mắt cũng nhiều một chút sáng ngời. Bọn họ những người này, thấy quá nhiều rồi, là ngựa chết hay là lửa chết hay lại là lửa, liếc mắt một liền thấy ra được. Thi rất nghệ thuật sinh thật sao? Đây chính là người muốn tham gia màn trò chơi này nguyên nhân sao? Vì xoay mình. Lạc Cơ ở ống kính phía sau lại nói, vừa nói vừa đi động, vây quanh Lôi Việt chụp một vòng. Vô vô chính diện, mặt bên, phía sau, nhất là đến gần tiến lên một ít, chụp cái kia bên nát mặt bà Những từ đó hồng sắc vết sẹo hiện đầy ống kính, mang đến đến bộ dạng sợ hãi ngạc nhiên thị hiệu. Gặp phải như vậy thích hợp, ưu tú diễn viên, Lạc Cơ chủ đứng lên sức mạnh tự nhiên cũng lớn hơn rồi, vô luận là dưới chân chạy chỗ, trên tay lay động máy quay phim, cũng sử dụng ra đến chính mình bản lĩnh. Khả năng đi, Lôi Viễn nói, đối với Lạc Cơ biến hóa để ở trong mắt, tâm tình càng đắt đỏ, chỉ thị đại lại đang nói, lập tức khống chế được vai diễn ngoại tình tự. Nhân vật tâm tình là rõ dự, mê mang, mang theo thấp thỏm, coi như tâm lý có câu trả lời, cũng không muốn nói cho người khác biết của mình. Động tác là ánh mắt né tránh, bả vai khẽ nhúc nhích, nhưng toàn thân thần trợ Lôi Việt tiếp tục thi hành chỉ thị, biểu hiện nhân vật này, thấp giọng nói, "Ta chính là nghĩ tới nhiều chút cuộc sống bất đồng." "Hảo, hảo, hảo." Dĩ Nhi im lặng phòng lên thượng, thấy tốt như vậy biểu diễn, không khỏi liên tục địa uống từng ngụm lớn rượu, ly rượu chắc rất nhanh thì vô ích, nàng lại cho mình rót đầy. "Ngươi cảm giác mình có thể thắng sao?" Lạc Cơ lại hỏi, "Muốn giết người a?" Lôi Việt một mực ánh mắt né tránh, trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nói, "Có lẽ không phải thắng không thắng đi, có thể tham gia loại trò chơi này, đối với ta đã thắng." Theo một ý nghĩa nào đó. "Nếu để cho ngươi chọn, chọn là có thể thực hiện, ngươi sẽ chọn làm chính quyền chọn, thua lựa chọn hay lại là huệ?" Lạc Cơ đột nhiên hỏi rồi một câu như vậy, Lôi Việt nghe được, gần như sững sốt, lại cũng duy trì không dừng được trong lòng kia lạnh giá trường phái biểu hiện chỉ thị đại. Nhưng là, chính mình triển lộ ra này kia hốt hoảng, nhưng có thể là thích đáng bản sắp biểu diễn. Lôi Việt suy nghĩ một chút, lập tức từ trường phái biểu hiện quay lại bản sắp biểu diễn, để mặc cho chính mình hốt hoảng, ta, có lẽ, khả năng. Hắn con mắt nhìn qua chú ý tới, lang toa chính theo dõi hắn đang nhìn, tựa hồ rất muốn nghe được hắn đối với vấn đề này câu trả lời. Không cần phải gấp gáp trả lời ta. Lạc Cơ nói vương vảng, trên mặt cũng đã cười mở đắc ý với vẫn có thể cho cái thiên phú này hơn người liệu bị chế tạo điểm biểu diễn vấn đề khó khăn bất kể ngươi suy nghĩ gì dự thi hết lại nói nếu như ngươi có thể còn sống suốt lời nói lạp cơ còn nói lôi việt lặng lẽ gật đầu này không phải diễn là thực sự nhất thời khó mà trả lời cái vấn đề này có lẽ huế đi bình thường địa sống dưới ánh mặt trời bình thường địa quá đời trước được rồi bây giờ chúng ta có một vị người mới đến từ Đồng châu lôi việt xem hắn có thể thành công hay không đi ngày mai gặp lạp cơ hô to mấy câu chuyển động ống kính quét một vòng ngồi ở trên ghế salon vài người Sau đó kết thúc quay chụp, ngừng máy. Nghe được ngừng máy hai chữ, Lôi Việt nhất thời thở ra một hơi. Quá rồi quá diễn được. Lạc Cơ lập tức tràn đầy phấn khởi địa nhấn giơ vờ, cha nhìn lên mới vừa rồi vô xuống đoạn phim, chuyên nghiệp diễn viên chính là bất động, Lang Toa, ngươi là tìm đúng người a. Lang Toa không nói gì, bên kia dì nhỉ đã là uống có chút vẻ say, Lạc Cơ, đừng nói ngươi, ta cũng cảm thấy lần này có thể phát tải. Mạc Tây kiện thủy Trung là lạnh nhạt nhất cái kia, suy tính sự tình cũng nhiều nhất, tối nay liền tới đây đi, sáng sớm ngày mai điểm tới, ở nơi này tập hợp cặp kia tang thương mắt nhìn lôi việt, ngươi còn rất nhiều đồ vật phải học, phải làm, biết rõ. lôi việt gật đầu hẳn là, lòng nói đó là khẳng định, chính mình vài phần trung trực cũng vẫn chỉ là cái tử đóng vai của chúng, bây giờ mới xem như diễn viên chính. diễn viên chính. hắn nghĩ như vậy, tim nhất thời phanh nhiên mà nhảy, là diễn viên chính. kết thúc công việc rồi không, đi một chút đi. diên nhị đứng lên, xây đến có chút đúng đường, thấp ngực giả bộ bướm vòng quanh gọi cảm đường vòng cung, nàng hướng lôi việt vẫy tay, tiểu xuất ca, chúng ta đi náo nhiệt như yêu. ha ha. lôi việt chỉ coi đây là đùa giỡn, cười một tiếng không có tiếp lời. Hắn nhìn một chút Lăng Toa, bây giờ là trở về MC sao? Lăng Toa từ trên ghế xả lòn đứng dậy, nói với Mạc Tây Kiền, mới vừa rồi dưới lầu số 12 bàn, ta xem đám người kia rất không vừa mắt, giúp ta thu thập một chút bọn họ, dạy dạy bọn họ cái gì gọi là lễ phép. Ừm. Mạc Tây Kiền chìm mặt gật đầu một cái. Lôi Việt nhìn một chút Mạc Tây Kiền khối dạng khô ngô bất định, áo khoác bên trên dốc đinh Châu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn nói chỉ là câu, thật sự một chút liền có thể. Hắn không muốn bởi vì đám kia du côn mấy câu chợ bở, liền làm lớn lên sự tình, tiếp theo hành hướng đến Đông Châu đem quay chụp, trọng yếu hay lại là bộ phim này. Không người nào để ý đến lời nói của hắn. Lang toa ôm qua khối kim màu vàng vón trượt, bóng người xuyên qua Huyễn Quang đi xuống lầu dưới. Lôi Việt không thể làm gì khác hơn là trước đi theo. Bên kia, Di Nhi vẫn còn ở hướng hắn rêu rao không, rước, không đi sao? Không đến liền không đi. Hiếm ấy ư? Ta nói yêu đương. Bên trên nam nhiều người đi á. Di Nhi lần nữa hướng sofa ngồi xuống, đổ một hớp rượu lớn, say mặt đỏ nhưng là càng ngày càng không kìm được, từ hiên ngang đến như đưa đám. Thật sự là quá nhiều, quá nhiều a, nhiều quá mức. A a là, ta cho tới bây giờ không có bị bất kỳ nam nhân nào cầu qua cưới, không sai, ta là phế vật lấy ta như vậy gương mặt, như vậy vóc người, lại hôn thành như vậy, ta phải là một đặc cấp phế vật." Lôi Việt nghe có chút sợ run, không khỏi quay đầu liếc liếc về, say thước. Chỉ thấy Dĩ Nị Bội công như vậy tư thế, đôi tay ôm lấy ghế salon, chuyện trò một chút nói đến. "Con người của ta nhất định là có vấn đề gì, Ân, tuyệt đối là như vậy, ta là vô dụng rất rưởi, không có bị bất kỳ nam nhân nào nhìn thẳng nhìn chúng quá. Ngươi có thể xem thường ta, nếu như ngươi dẫm đạp ta cảm thấy được sẽ thoải mái, vậy ngươi liền dẫm đạp đi." Nàng nói được bản thân rốt cuộc có chút miệng nào, nhưng là, ta không có kết hôn, không có sinh con cũng không phải là không có biện pháp mới như vậy ạ. Đi mau, đi mau." Lạc Cơ khoác qua tay, để cho Lôi Việt đi chính là, cười nhạo nói, "Thực ra người này, không gọi Jinni, nàng kêu Kim Chiêu đệ á, quát một tiếng say liền khiêm tốn không nổi, muốn kết hôn đây nhưng là không ai muốn ha ha." Lôi Việt không biết rõ có thể thế nào tiếp lời, liền vùi đầu đi theo Lăng. Toa rời đi, từ giá sắt thang lầu đi xuống. "Những bằng hữu này của ngươi, thật có ý tứ." Hắn nói. "Lão con sâu làm dầu nổi canh rồi." Lăng Toa còn nói ra cái này lợi bình, nhân sự làm một kiện không làm, làm yêu chuyện là cái cái cũng làm. Chương 34, ban đêm trò chuyện là tạ ván trượt nhanh chóng vạch qua đường phố mặt đường mà phát ra như tê liệt âm thanh lôi việt đi theo lăng toa chân nhắn đi về mc trên đường phía sau lão già quẩy rượu huyên náo âm thanh càng ngày càng nhẹ nơi đó tựa hồ chính phát sinh một trận đánh nhau ẩn có một đám người tiếng kinh hô truyền tới trong lòng hắn có chút lẩm bẩm mặt tây kiền chớ bị làm á còn phải đóng phim vốn là nói buổi sáng tập hợp chụp đông châu đêm kết quả là tập hợp chụp song sát phong vân vậy thì thật chơi lại phát hắn cảm giác mình bắt đầu có chút hiểu bọn họ này rồi mặc dù vẫn là rất lạnh lão con sâu làm giàu nổi canh à lôi việt nghĩ đến cái gì trong túi eo súng lục chầm một cái, liền chân nhắn nhanh điểm đuổi theo ở đó thải phát thiếu nữ bên cạnh, hỏi, Lăng Toa, ta muốn lên mạng tra ý đồ, nhưng không muốn để lại hạ vết tích, chính là muốn liền cảnh sát cũng không tra được là ta, có biện pháp không? đơn giản, Lăng Toa nói, muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều. ồ, con mắt của Lôi Việt mở một cái, thanh trừ sạch sẽ xem ghi chép, Lăng Toa còn nói, thấy hắn đảo mắt ngơ ngẩn, nàng trêu cợt thành công nở nụ cười, này mới chính thức nói, đầu tiên ngươi phải có một khái niệm, Verter mã hóa cách tính, dùng xong liền ném dây số cùng điện thoại di động cũ. Những thứ này là sẽ để cho ngươi rất khó bị tra được. Nhưng chỉ cần đối thủ của ngươi quá mạnh, chỉ cần cảnh sát bên kia chịu phí đại kính, trực tiếp từ phía sau đại cầm số liệu từng tầng một phá giải. Bất kể ngươi đang ở đây internet chui nhiều lắm thâm, bọn họ vẫn có thể đem ngươi bắt tới. Nha nha, Lôi Việt lần này càng là cao mày. Lang Toa tự hồ thật đúng là biết những thứ này, thậm chí có làm qua loại chuyện này. Bất quá nghe nàng nói như vậy, thế nào đơn giản. Tóm lại, bất kể ngươi thế nào làm, chỉ cần trị dùng của mình thành phố, liền không tồn tại không tra được. Lang Toa nói tiếp, cho nên đáp án dĩ nhiên là dùng người khác up đi đem sự tỉnh từ ngược lại internet truy lùng biến thành ngược lại trộm cắp truy xét này thì đơn giản hơn nhiều Nghe hồng thải quang chiếu sáng nàng trông lại con người cải trang ẩn nút hảo chính mình đến quốc mậu quảng trường cái loại này náo nhiệt địa phương trộm một bộ điện thoại di động hành động bí mật điểm dùng xong liền đem điện thoại di động liền máy mang thẻ lập tức nóng chạy. giấu nề máy lôi việt tầm âm không quá muốn đem không biết đường nhân cho liên lụy đi vào dù sao hắn cũng không thích chính mình sẽ gặp phải loại chuyện đó hơn nữa tự đối mặt những không phải đó cảnh sát bình thường năng lực có thể động dùng tài nguyên cũng không bình thường loại phương pháp này không nhất định tác dụng Lăng Toa có lẽ nhìn ra hắn chủ trừ, thu hồi ánh mắt, còn nói: "Ngươi cũng có thể dùng một bộ vô thể xỉ có hẳn điện thoại di động, liên tiếp cái nào công cộng wifi, hoặc là đến đâu cái không theo dõi địa phương phá giải một cái mới phải kết nối với lại cha. Về phần ngươi làm thế nào chiếm được bộ điện thoại di động này đây? Đi mua, đi nhặt, nhưng đều không thể lưu lại vết tích." Lăng Toa cũng không hỏi hắn là muốn tra cái gì, như có như không thoáng chút địa đạp mặt đường, khống chế ván trượt, thả chậm tốc độ để cho hắn có thể với ở bên cạnh. Chẳng qua là ta rất hoài nghi." Nàng có nói: nếu như ngươi nghĩ tra đổ vật cảnh sát là sẽ hoa khí lực lớn như vậy truy đuổi tung tích, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên mạng tra được chân thực tin tức hữu dụng sao? A Lôi Việt kéo một cái nát mặt, cũng đúng. Chứ không thể không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bị lang toa như vậy một làm cựu hứng, hắn mới coi trọng hơn cái ý nghĩ này, mà không phải tâm tồn may mắn. Nếu cảnh sát phải giấu giếm Liệp Thương Nhân án mạng, Liệp Thương Nhân tồn tại, kia trên mạng có giá trị tin tức theo lý cũng sẽ bị xóa sạch. Ngược lại, lên mạng tra hỏi khả năng chỉ là một không có chút giá trị nào, chờ hắn đi dẫm đạp cả đấy. Lôi Việt nhìn một chút lang toa, nghe ra giọng nói của nàng là không đề nghị hắn vì thế dày vò mà thiếu nữ này hiển nhiên cũng là lão con sâu làm dầu nối cành rồi, không tra xét. hắn quyết định nói bỏ đi cái ý nghĩ này, tìm biện pháp khác đi. Nghe ngươi mới vừa nói, ngươi thật giống như rất hiểu phương diện này. Hắn hỏi, nhìn Lang Toa đầu kia trung ngắn thải phát bị gió đêm thổi lất phất phiêu vũ, giống như mộng huyễn. Nhận biết cũng có một tuần lễ. Hắn đối với cái này vị bạn mới vẫn không hiểu nhiều, nàng luôn là như bị sương đêm bao phủ như thế, rõ ràng là ở chỗ đó, lại nhìn không rõ ràng. Biết một chút. Lang Toa nói giọng rất nghiêm túc, con người của ta thích âm lưu luận, lên mạng điều tra không ít. Nàng hướng bên cạnh hắn chân nhận gần điểm, thần bí nói. Người biết không biết rõ me thuốc thúc nhưng thật ra là ảo lịn. Muốn dùng quặng khoai tây khống chế nhân loại, MC mỗi túi sốt cả chuỗi phía sau biên mã đều là một tổ mật mã, là ảo lịn muôn ở toàn cầu các nơi MC lẫn nhau câu thông tin tức. Ta đi MC ở chính là vì ám tra chuyện này. Lôi việc phản ứng đầu tiên không phải lăng toa nói đùa, mà là nhớ tới kia tông chỗ đổ rác án mạng ly kỳ, những thứ kia nấm mốc, cùng cây mây và dây leo, biến hình thương, cảnh sát dầu dím. Vì vậy, trong lòng hắn kinh ngạc sợ, MC có cổ quái, phải không? Là thế này phải không? Kia lương quản lý, hắn bật thốt lên hỏi. Lăng Toa trợn con mắt, ngược lại là bị hắn đang hỏi, nàng ngược lại lộ ra một cái đại đại nụ cười, cười to lên, "Ngươi là diễn hay là thật tin à nha? Kẻ ngu đúng không?" À, Lôi Việt khẽ run, cũng không khỏi cười, tự giễu nói, "Diễn, diễn, mới vừa dùng tới sở tản lại ỉ ẻt kỳ diễn viên tự mình tu dưỡng." Ha ha, Lăng Toa cười liếc hắn một cái, "Không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không ngươi sẽ ăn đến giáo hấn. Lôi Việt không lên tiếng, chỉ ở tâm lý nói câu, bởi vì là ngươi mà, bằng hiu. Lăng Toa có lúc giống như bây giờ, rất hoạt bát, thích nói giỡn, nhưng có lúc nàng lại rất trầm tĩnh, không nói một lời. Giống như trước ở lão ra quầy rượu, nàng đều không nói thế nào. Nhớ tới Đông Châu đêm, Lôi Việt hỏi đúng rồi, người đang ở đây bản kịch bên trong cũng là chuẩn bị diễn cái nào nhân vật sao? Hàn Đi, Lăng Toa không quá chắc chắn tựa như, ở nơi này loại tiểu đoàn kịch, muốn tìm điểm việc làm còn không dễ dàng sao. Tuy nói Lăng Toa cũng là một đóng vai con chúng, nhưng Lôi Việt thực ra chưa có xem qua nàng biểu diễn, không biết rõ nàng diễn kỹ thế nào. Ta là nghĩ, nếu như chúng ta có đối thủ vai diễn, chúng ta có rảnh rỗi có thể tập luyện. Hắn nói, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Bộ phim này chất lượng sẽ như thế nào, ngươi đừng hi vọng ta cũng không cần hy vọng nào mạc Tây Kiển, Lạc Cơ hoặc là gì Yi. Lăng Toa tiếng cười nhỏ đặn, lần này giọng nói thật rất nghiêm túc, bọn họ không có biện pháp có thể bảo đảm danh tiệp sẽ được, cái này cần dựa vào chính ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng diễn nát, Tiêu Đông Châu đêm sẽ rất rõ, siêu cấp nát. Nàng dừng một chút, chỉ thời điểm là đến, ngươi đã không thể thối lui ra. Ô Lôi Việt lặng lẽ đáp ứng, ai làm phim cũng không có biện pháp bảo đảm sẽ được, ta cảm giác thái độ của bọn họ còn có thể, nói đúng là minh tỉnh cái gì lộ ra thổi quá mức. Hắn cười lắc đầu. Có lẽ ngươi không muốn nghe đến lời này, cố gắng lên đi. Lăng Toa dưới chân chợt đạp một cái, tăng nhanh tốc độ. Đã mắt liền chân nhẫn xa. Biết, Lôi Việt nhẹ giọng, tiếp tục cùng đến đi vòng quanh. Lương đạo ván trượt bóng người dần dần từ nghèo đường phố lậu hạng trở lại thành phố điện ảnh cửa bắc quảng trường một mảnh dài đất phun hoa, dạo trên đường người đi đường trở nên nhiều, bên đường đứng sững, sừng dày đặc cửa hàng cùng với một ít nhà trọ trời. Trong đó một tòa cao ốc tường ngoài dáng vóc to lét trong màn ảnh truyền bá đến quảng cáo, thiếu nữ minh tinh người đại diện nụ cười sán lạn chiếu nhân, nghe hồng hào quang ở sương đêm trung giống như huyết mịn. Cho dù ở này lúc rạng sáng, Lôi Việt đối diện gặp phải đường người không nhiều, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị người quăng tới kinh ngạc ánh mắt khát thượng, thấy được các ủy. Nhưng là Hắn không có che tránh gương mặt, mà là hiên ngang mà qua. Đối với ngày mai, không, hoặc có lẽ là sáng sớm hôm nay, hắn lòng tràn đầy có một cổ mong chờ mới. Đông châu đêm, diễn viên chính, trương 35, lại đến. ở MC ở rất khó có thể ngủ nướng, sáng sớm, lôi việt từ lao ra quậy rượu trở lại chỉ là ngủ mấy giờ, liền bị sáng sớm vào tiệm tiêu phí các khách nhân đánh thức. Hắn phục ở trên bàn, trước đưa tay xoa bóp túi tiền, xuống lục còn ở bên trong, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, cũng nên tỉnh, sớm bên trên phòng vệ sinh được xếp hàng, đám khách ở lại đều phải dùng. Lôi Việt chợt mở con mắt, thấy trước mắt một đạo tối om om mị ảnh, nhất thời chính là cả kinh, à. Chỉ thấy ở nơi này trương trên bàn ăn, liền cách không tới một người vị, cái kia ô nha liền đứng ở nơi đó, thu hẹp đến to lớn hấp dục, thâm thúy mắt chim hướng bên này, tựa như đang nhìn bên ngoài đường phố. Bằng, bằng hữu. Lôi Việt không khỏi kêu lên, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn, nó làm sao tới rồi hả? Đi qua mấy ngày, hắn tỉnh ngủ sau trận mắt, có lúc sẽ thấy cái kia máu thịt bè bè quái nhân, có lúc không thấy được. Nhưng thấy ô nha vẫn là lần đầu tiên, từ trở thành bạn cái đêm khuya kia sau. Nó cũng giống vậy là lần đầu tiên cách hắn gần như vậy, có thể đụng tay đến. Cái kia quái nhân ngược lại thì không thấy. "Kíp, ngươi." Lôi Việt nhìn Ô Nha, "Hỏi ngươi ăn điểm tâm trưa, có muốn hay không cho ngươi điểm một phần thịt gà hay bữa?" Hắn vừa nói đồng thời, con mắt nhìn qua liếc liếc về bên kia một số xỉnh, lang toa đã không thấy người, đám khách ở lại thì tại lần lượt đứng dậy. Cái kia quần áo của hoàng lão bà bà lại đang gầm gừ gừ gừ đến cái gì, tinh thần tật bệnh phát tác tựa như giống như hắn mới vừa rồi như thế. Nhưng là, Lôi Việt thập phần chắc chắn, cái này Ô Nha cũng không phải là ảo giác, hơn nữa ngay tại trước mặt Chuyện không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ô nha trợn nhào lên cánh, bay vọt rơi vào hắn bên trái trên bả vai, đánh vào cho hắn gần như té xuống. đây là thế nào? lôi việt trở nên nghi ngờ, ô nha không nói một lời, không biết là phải dẫn đường, vẫn là phải. đi theo hắn. tại sao? xảy ra chuyện sao? hắn liền vội vàng cầm quá điện thoại di động nhìn một chút, thôn dân bảy chỉ có mấy cái không đọc thư hơi thở. trước trước khi ngủ hắn đã tra xét rồi, thị trường phong một ngày còn chưa có giải phong, kia phế xấu bị các thôn dân rất nhiều mắng, nói toàn không tốt phong thủy, ảnh hưởng bộ mặt thành phố các loại. có thôn dân trẻ định đem phế xâu hình phát ra ngoài nhưng rất nhanh hình liền cũng biểu hiện vì rất đồ bị đóng chặt xuống người thôn dân này bày hiện nhiên bị giám thị chẳng nhẽ ngày hôm qua ta tại thị trường vai diễn hay lại là không qua quan mặc dù không có cái gì cũng đã bị cảnh sát để mắt tới thậm chí phái người tới lôi Việt trong lòng máy động khác mặc Tây kiện không có bị bắt chính hắn bị mang đi diễn xong sát phong vân rồi hắn liền vội vàng hỏi ô Nha cho nên bằng hữu ngươi qua đây là vì nhắc nhở ta dẫn ta đi à chỉ là ô Nha bộ dáng không giống như là phải dẫn đường dị vãng mấy lần dẫn đường nó đều là bay trên bầu trời đến mục đích nơi mới hướng bả vai hắn hạ xuống mà bây giờ Nó trực tiếp liền rơi xuống, hai móng hơn nữa nắm chặt bả vai hắn, đi sâu vào da thịt, rất nhiều không chuyển ổ tư thế. Đột nhiên, Lôi Việt nghĩ tới khác một cái khả năng, trong lòng chính là vui sướng địa nhảy một cái, cảm giác mình có chút công khai. "Hơ a a a. Ngươi có phải hay không là biết rõ ta biết rồi nhiều chút bạn mới, biết rõ ta muốn làm diễn viên chính rồi, cho nên ngươi cũng muốn đi xem nhìn. Dù sao có hết thảy các thứ này thành quả, đều là là vì ngươi đêm đó đem ta mang tới nhà này MC tới." Lôi Việt một bên cười nói, một bên ghé mắt nhìn trên vai ô nhà, nó có cung giống như trầm tĩnh đỉnh núi. Như vậy phải không? Hắn một bên đứng dậy hướng phòng vệ sinh bên kia đi tới, một bên theo người khác lẩm bẩm lầu bầu như vậy cười nói: "Bàng Hưu, chúng ta liền cùng đi diễn viên chính đi. Muốn là lúc nào ngươi đột nhiên bị ông kính chụp tới, kia liền trực tiếp thành linh dị phiến rồi, thật muốn thành cún phiến kinh điển rồi." Lôi Việt đi qua bắt đầu chật chội hành lang, cho gãi đầu lương quản lý lên tiếng chào, đi vào phòng vệ sinh một phen rửa mặt. Sau đó, hắn mang theo ba lô, hướng MC đi ra bên ngoài, đi láo ra quầy rượu. Thấy thời gian không còn sớm, Lôi Việt ở trên lối đi bộ vừa đi, một bên cho Hoa Tỷ gọi điện thoại. Ôn Nha từ đầu đến cuối trầm trầm địa đứng ở hắn trên vai trái thỉnh thoảng mới khẽ nhúc nhích hai cánh cùng màu dài bên kia vừa tiếp thông liền truyền ra hoa tỷ hỏa bạo nhanh ấm thanh này trách đến điểm tập hợp rồi không hoa tỷ sớm là như vậy ta hôm nay không đi với ngươi bắt đầu xây dựng mấy ngày nay hẳn đều không đi rồi lôi việt còn chưa nói hết đâu rồi hoa tỷ đánh liền đòn nói thế nào hoàn toàn về nhà à nha mới hòa làm một tuần liền không chịu nổi nữa à nhiều bót ở chỗ này chạy một năm vài năm mười năm vai của chúng nhân cũng còn không lên tiếng đây bất quá cũng tốt ngươi còn nhỏ trở về đi học đi đừng cả ngày muốn có hay không rồi Hoa tỷ giọng nói nhanh đuổi, đều phải cuốn dây. Không phải, ta tạm thời khác biệt sống. Hắn như thực địa nói, bởi vì chụp xong đông châu đêm, cũng còn là muốn đi theo Hoa tỷ la lụt, hắn không tính nói dối, đã không còn gì để nói nói dối. Ta biết rồi người bằng hữu, nàng giới thiệu cho ta một vai cơ hội, là một cái tiểu hạng mục. Hoa tỷ lại cắt đút, tới tức tựa như, tiểu tử ngươi chú ý, ta nhắc nhở ngươi các, Thành phố điện ảnh là một cái nơi phồn hoa, với thương trường, công viên, cái loại địa phương đó bất đồng. Nàng càng nói càng hoa, nơi này người nào, cái gì cám dỗ đều có, ngươi không cẩn thận sẽ đi sai bước nhầm. Mới đến mấy ngày nhận biết cái gì bạn chớ bị cắt thận còn cho nhân gia đến tiền lôi việt bữa gặp lời nói trước mắt thoáng qua lão già quậy rượu xa hoa trụi lạc chụp phim bí mật còn phim bí mật ngươi nghe nói qua quốc nội có phim bí mật sao hoa tỷ càng tức giận rồi lười còn nói chính mình cẩn thận đi khác bị người chỉnh thành tích tiên của phim ngươi sẽ biết tay doạ hoa tỷ nói xong câu này đã thu tuyến tích tích hoa tỷ hiểu công việc ga lôi việt tiếc lặng chính mình tối hôm qua cũng có quá đối với hít thuốc cuộn phim lo lắng nhưng là đây là ôn nhà giới thiệu lăng toa giới thiệu công việc lôi việt chuyển mắt nhìn về trên vai trái hắt điểu bằng hữu Ngươi không phải là đen trung gian chứ? Âu Nha vẫn là không có trả lời, hắn lắc đầu cười một tiếng, bước chân không có ngừng hạ. Đối với Hoa Tỷ lần này nhắc nhở, cũng không phải hoàn toàn không có nghe loạn. Những thứ kia lão con sâu làm giàu nổi canh phương thức làm việc, chính mình không nhất định sẽ cùng. Chỉ là tối hôm qua là cơ, Dì Nhi bọn họ cười nói, còn có lăng Toa kia một tiếng cố gắng lên, cũng để cho hắn không muốn như vậy dừng bước. Bọn họ là bằng hữu, có thể trở thành bằng hữu. Đi bộ nếu so với ván chợ chậm, lôi viện Hoa rồi hơn nửa giờ, mới lần nữa đi tới Lao Gia quẩy rượu. Trải qua một đêm viên áo. Cái này sửa đổi qua cũ nát lão nhà kho chính nhiên tĩnh lại, cửa gặp không tới có khách nhân đến hướng. Lôi Việt lần này có thể rất dễ dàng địa đi vào quầy rượu, bên trong phát nhạc, bốn phía bàn rượu trống rỗng, phía sau quầy ba cũng thấy không được có rượu sở hữu, phảng phất là hắn đi lộn địa phương. Có ai không? Hắn khắp nơi nhìn một chút, càng xem càng cảm giác có chút kỳ quái, có chút không khỏi khẩn trương, Hoa Tỷ nhắc nhở càng ở bên hai. Tại sao dường như không có bất kỳ ai? Lúc này, Lôi Việt chú ý tới kia trương số 12 trên bàn rượu, có một bãi đông đặc vết máu không có bị nhân dọn dẹp, bàn ghế cũng mờ ngang. Là tối hôm qua đánh lộn lưu lại à? Lôi Việt dần dần đi tới giá sắt bên thang lầu, ngẩng đầu nhìn lầu hai phương hướng, phía trên kia cũng là thập phần an tĩnh. Đột nhiên, sau lưng có cái gì ầm ầm ken kết mà vang lên, hắn chợt quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy quầy rượu tôn đại môn đang bị nhân từ bên ngoài đóng lại, mà trên bả vai ôn nhà mắt sáng như bút. Chương 36, khiêu chiến. ầm ầm ken kết, nhà kho tôn đại môn bị nhân từ bên ngoài đóng lại, trong kho hàng mấy ái nhạc cũng đột nhiên giống như kiểu xưa máy ghi âm tạp đáy rồi một dạng phát ra kĩ kết chói hai dầm dị âm, toàn bộ nhà kho ánh sáng đều tại biến mất, khắp nơi trở nên một mảnh tối tăm, những rượu kia bàn trở nên giống như góc cảnh đột ngột loạn thạch. Lôi Việt vặn ra, muốn hướng đại môn bên kia chạy tới, nhưng khoảng cách quá xa, đã là không còn kịp rồi. Mặt Tây Kiền, Lạc Cơ, Jin Yi, Lăng Toa, hắn quay đầu nhìn vòng quanh bốn phía, gào lên, là các ngươi đang chơi đến cái gì không, có phải hay không là. Nhưng chung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai đáp lại, chỉ có trên vai trái Ô Nha móng vuốt ở câu chặt, như dị vãng báo hiệu như vậy, tiến hành nhắc nhở. Có tình huống, Lôi Việt cho nên có thể khẳng định, nơi này đang có đối với chính mình mà nói nguy hiểm tình huống phát sinh. Kết thúc của Vim, cuộc chiến sống còn. Nhưng là, đây là Lăng Toa giới thiệu cùng Việt A. Nàng là bởi vì thấy ta cả ngày diễn tử thi bất đắc chí, hãy nghe ta nói sắp chết rồi, mới dẫn ta tới nơi này. Ngươi đối với nàng lại hiểu bao nhiêu đây? Lôi Việt nhất thời có chút mậm mịt, trong túi eo súng lục không ngừng chầm xuống. Cửa sổ toàn bộ bị đóng lại không thông phòng, trong kho hàng không khí trở nên oi bức, hắn gai chán đang đổ mồ hôi. Bởi vì xác chết di động bệnh mà cảm giác cổ thối giữa vết thương là lại bắt đầu hoa hoa chảy máu, cả người thôi ra thịt vụn mảng lớn mảng lớn địa rơi xuống, bất kể có hay không vọng tưởng, bóng đen của cái chết gần như vậy. Đương nhiên, Ô Nha tóm đến bả vai một chút sẽ đau, Lôi Việt tinh thần phục hồi lại, chìm địa lắc đầu. Trước chờ có đón họ Bất kể đây là chuyện e gì xảy ra, rời đi nơi này lại nói, "Bằng Hữu, chúng ta sẽ không bị tiên nhân khiêu đi, nhưng ta cũng không." "Làm gì sao a?" Lôi Việt lầm bầm nói, định dùng tự rêu giảm bớt áp lực, đồng thời lấy điện thoại di động ra mở ra đẹp tin, muốn tham chiếu xung quanh. Ánh mắt chú ý tới màn hình điện thoại di động biểu hiện, không có tín hiệu. Hắn lúc này thử một chút cho Hoa tỷ phát đi một cái tin tức, "Hoa tỷ, ngươi biết một bàng kêu mạc tây Kiển, lạc cơ cùng rỉn nhỉ phim bí mật người sao?" Nhưng mà, không phát ra được đi. Hắn lại thử trực tiếp bấm số gọi cho Hoa tỷ, chỉ là không phản ứng chút nào, liền ngươi không ở khu phục vụ giọng nói nhắc nhở cũng không có. Điện thoại di động tựa hồ bị hư, gọi cho Hoàng Tử Cường, không được, gọi cho MC, không được, tất cả đều không gọi được. Cái này thì có nghĩa là, coi như muốn báo cảnh sát cũng không đánh được. Chẳng nhẽ, nơi này có cái gì máy quấy nhiều tín hiệu sao? Lôi Việt loé lên ý nghĩ này, tiếp theo nghĩ đến lang toa như vậy biết máy tính, ít kỹ thuật sự tình. Rất nhiều người đều hiểu. Hắn hít thở sâu hạ, hướng nhà kho cửa sau bên kia, từng bước một cẩn thận đi tới. Cùng lúc đó, hắn tự tay kéo ra túi tiền dây khóa kéo, như vậy chính mình là có thể tùy thời rút súng lục ra. Điện thoại di động phát ra bạch quang chiếu phá trong kho hàng nặng nề bóng mờ còn cách một đoạn nhỏ khoảng cách, Lôi Việt liền nhìn đến rõ ràng, đạo kia so sánh đại môn nhỏ rất nhiều tôn, cửa sau cũng khóa lại. cửa sau là từ bên trong kho hàng khóa, treo một cái tràn đầy sặc sỡ gì đại khóa sắt. Lôi Việt nhấc điện thoại di động, chậm dãi địa đến gần đi lên, vỗ một cái cửa sắt, bịch bịch văng, rồi khóa sắt lại vẫn không nhúc nhích, đem hắc ám vững vàng quan bị nhốt ở đây. này, có ai không? hắn hô to, lấy được là yên tĩnh. hắn ở phía sau cửa hung đứng một hồi, tâm lý dần dần có chút bực bội não, sợ hãi cùng mù mịt hoàng. lại không biết rõ, sợ hãi là thân gặp nạn cảnh, hay lại là bị mất lửa. vừa lúc đó. Saa saa saa saa, đột nhiên lại có một cổ khắc bạch táo âm vang lên, giống như là không khí phát ra khàn khàn lời nói. Hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy gắn ở L hình vạch ba bên kia bất đồng vị trí chừng mấy khối màn ảnh truyền hình đều đột nhiên mở ra, tất cả đều là hắc bạch giống như làm cuồng loạn xuôi ngược đông tuyết bình, ở đen nhánh trong hoàn cảnh giống như quỷ mị. Đột nhiên, hắn thấy một khối trong đó màn ảnh ở trong đông tuyết hiện ra một nhóm huyết sắc văn tự. Đẩy ra lầu hai cửa sổ, nảy ra ngoài chuyện này. Lôi Việt Cả Kinh, ai là ai ở sau lưng thao tác những tín hiệu này, là địch hay là bạn? Hắn nhìn kia đi văn tự, phảng phất cảm giác có một cổ quái dị ma lực chính ngày đầu tới, ở chui vào mắt của hắn vài mắt, hắn trong ý nghĩ, mang theo hắn toàn ngày, đi lên lầu 2. Bằng hữu, ngươi nói sao? Lôi Việt lẩm bẩm hỏi trên vai trái ô Nha, càng phát ra có chút thất thần, chúng ta muốn đi lên xem một chút à? Ô Nha không tỏ ý kiến giữ yên lặng, nhưng không có bay lên dẫn đường, mà móng nuốt nghiêm ngặt nhưng địa câu bắt hạ hắn ra tiện. Lôi Việt chợt cảnh tỉnh, nhìn cái này hấp điểu ý tứ, tựa hồ nơi này mới là chính xác cửa ra, chính là cái này bị khóa bên trên tôn cửa sau. Suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ loại này không minh bạch tình trạng, tại sao mình còn phải đi hết lầu hai đây? Đưa không hãy cùng nát phim kinh dị bên trong những thứ kia ngu xuẩn nhân vật như thế, biết rõ phòng ngầm dưới đất gặp nguy hiểm còn phải một người đi xuống à? Ta nhưng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bằng hữu, nghe ngươi, người nào thích đi lên ai đi lên, ta liền sự ở nơi này." Lôi Việt vừa nói, lại lần nữa quan sát trước mắt cửa sắt cùng khóa sắt, đều là thập phần củ kỹ, gì ăn mòn, cởi một lớp ra. "Chính mình sẽ không mở khóa, nhưng là cho phép có thể đại lực xuất kỳ tích. Nổ súng bắn môn hoặc là khóa? Không, cũng không phải nổ súng sẽ bại lộ cùng khả năng rước lấy cảnh sát vấn đề, cũng lâm vào loại cục diện này rồi, cần phải thời điểm chỉ có thể nổ súng." Vấn đề là chính mình hẳn còn không khống chế được súng lục kia lực đàn hồi, khả năng cuối cùng không đánh chúng, còn để cho hai tay mình nhiều khóc xương chật khớp xương trợ cấp. Hơn nữa ở nơi này loại biển kín không gian nổ súng, thậm chí có lựu đạn đánh chúng chính mình nguy hiểm. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, quét mắt cuối tuần đây, liền đi đi cách đó không xa xóa xỉnh, cầm qua một cái giống vậy xét ăn mòn nghiêm trọng hồng sắc diệt hỏa khí, thử trước một chút cái này. Đến đây đi. Hắn cắn chặt răng, hai tay dơ lên diệt hỏa khí chọn đập về phía cái kia khóa sắt, phanh ảnh. Muôn cùng khóa bị đập được dao động động không ngừng, phát ra tiếng vang cực lớn, chỉ là khóa sắt vẫn như cũ, cũng chỉ là lau sạch một vết gì. Ngược lại là chính bản thân hắn như vậy dùng sức đập một cái, dưới chân gần như đứng không vững, càng là cảm thấy cả người thối rơi chảy máu ra thịt lại rơi xuống nước rồi một mảng lớn. Một đoạn ruột đều nhanh muốn phá bụng thủy ra, kịch liệt cảm giác đau rốt cuộc xâm nhập mà tới. T, Lôi Việt từng ngụm từng ngụm hô hấp, trông tại cạnh cửa sắt bên trên. Bất kể này có phải hay không là vọng tưởng, loại này ra thịt sẽ rách chỗ đau, chính mình gần như có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơn 10 ngày không uống thuốc nữa à? Thật nhanh chết. Không phải còn chưa ngã xuống ấy ư? Tiếp tục. A, Lôi Việt quát to một tiếng, lần nữa gổ lên lực khí toàn thân, dơ lên diệt hỏa khí hướng thanh kia lão khóa cửa đập tới. Phanh ảnh, lại vừa là một tiếng điếc thai nhức góc tiếng va chạm văng lên, thanh kiếm lao khóa cửa đi lang thang không dứt. Chỉ là khóa cửa nhìn như lão đảo muốn nã, nhưng vẫn là treo ở nơi nào. Lôi Việt thở dốc địa trở một hồi, lại đi nện xuống một cái, trên vai ô nhau một mực không nói không động mà nhìn, nước sơn hất vũ mau so với chúng quanh hất cám còn phải đen hơn. Phanh, phanh, ầm, hắn đập vài chục cái, chính là không hướng trong kho hàng những địa phương khác đi. Suy nghĩ chính mình còn có thể đập vào một ngày, đập phải khóa cửa rơi xuống, hoặc là bên ngoài có người nghe tiếng mà tới. Ngược lại có vị này hất điều bằng hữu ở, đập buồn bực thời điểm mình cũng có thể chuyển trò một chút mấy câu. Lôi Việt nghĩ như thế, làm thời điểm. Đúng nhiên, nghe phía sau chuyển đến chỉ vào tĩnh. Sào sạc TV bạch tiếng ồn bên trong, hôn tạp cùng cụm tiếng ken két vang. hắn quay đầu hướng quay ba bên kia nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mỗi một khối TV bông tuyết bình, cũng biểu thị một nhóm chói mắt huyết sắc phụ đề. đẩy ra lầu hai cửa sổ, nhảy ra ngoài, ngay bây giờ. kia trong văn tử quái dị ma lực càng dữ dội hơn, hơn rồi, mà quầy rượu âm hưởng truyền ba đến tê kỳ tạm tâm chung, thật giống như hôn hưu đến lang toa. mặt tây kiện mấy người này thanh âm, Lôi Việt, nhanh từ lầu hai đi, khát đập, nhanh. Lôi Việt nơi nơi là những thứ kia màn ảnh đã là chọn hoàng hồn, giống như là chúng mê hồn dược. Tiêu từng cục đông tuyết bình tựa như là mạng sinh mắm ốc, bị nhiễm, xâm phạm, chiếm cứ hắn suy nghĩ, chẳng nhẽ có phải hay không là lao ra quẻ rượu sẽ ra biên cố gì? lăng toa bọn họ chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới cứu ta. Cái ý niệm này đồng thời thấy thật sự nghe phụ đề, đông tuyết cùng bạch tiếng ổn nhất thời càng hung manh bọn tới. Lôi Việt cảm giác mình đầu não đang bị những thứ kia điện tử tin tức bao trùm biết lung tung, đi nhanh lầu hai nhảy cửa sổ, đây là đang cứu người, đi nhanh, đây là đang làm phim, đây là một khảo nghiệm, đây là một huấn luyện. Đây là một phiêu chiến, lập tức hoàn thành phiêu chiến, nếu không ngươi sẽ chết. Chương 37, hiểm cảnh. Lôi việt đầu não mơ hồ một chút, giống như là kiểu xưa máy ghi âm thẻ rồi mang, sau đó cuồn cụt một tiếng lại rõ ràng đi nữa rồi. Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, trước mắt không hề tối tăm mà là một mảnh sáng ngời. Không biết là từ lúc nào, chính mình lên lầu 2, đứng ở một nơi rơi xuống đất thức nhà kho bên cạnh cửa sổ, cửa sổ bị đẩy ra, hắn chính một cái chân đạp đi ra ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ phía trên là khối kiến lão già quậy rượu nghe hồng bằng hiệu, phía dưới là hẹp hòi lủi bại đường hẻm. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Hoàn thành khiêu chiến, ý thức hơi tỉnh, hắn vẫn còn ở không khỏi lẩm bẩm, không khống chế được thân thể của mình. Nhưng là trong lúc bất chợt, bả vai ra thịt chuyển tới bóng chốc bị ô nha cặp kia móng nhọn mảnh lực xé ra chỗ đau. Nay cổ chỗ đau kéo hắn lại muốn bước ra cái chân còn lại, trước mắt lóe lên một đoạn tựa như là mười mấy lần tốc độ phát ra hình ảnh hình ảnh. Cái kia giải nát mặt thiếu niên mặt không thay đổi từ nhà kho lầu hai cửa sổ nhảy xuống, cả người bay ra ngoài sau, mới lộ ra kinh hãi thành tỉnh vẻ mặt. Phanh hảnh một tiếng vang thật lớn. Máu tươi tung tóc, hắc phát tung bay, có cái gì hình cầu tròn đồ vật bay ra ngoài. La thiếu niên đầu bay ra lăn xuống ở tràn đầy vũng nước đổ nát đường hầm trên đường, da mặt toàn bộ va chạm tồi tệ, nát mặt từ hồng vết xẻo lần nữa nứt ra. Nay trương tràn đầy máu tươi gương mặt vạn phần vẩn vẹo, còn có thể chuyển động con mắt nhìn xa xa một cụ không có đầu thi thể, hoặc có lẽ là trên đất một bãi mơ hồ máu thịt. Hết thể hình ảnh liễu lo chốn bụi, hình ảnh cuối chỉ có một mảnh màu đen. Ta, a, lôi việt kêu lên sợ hãi, hoàn toàn tỉnh hồn lại, nhất thời cũng quít lui về phía sau hết mấy bước, cách xa đến cái kia bị đẩy ra cửa sổ lớn nhà. Này, ta lúc nào đi lên lầu hai, ta không phải ở đập vào lầu một cửa sau khóa cửa à? Thế nào đột nhiên thật giống như chặt đứt phiến, một cái chớp mắt thì trở thành như vậy. Trong lòng hắn mờ mịt, có chút cả người phát rét, nếu như không phải là bị Ô Nha kịp thời kéo, chính mình có phải hay không là liền nhảy xuống đập thành thịt vụn rồi hả. Ô Nha cặp kia mắt đen bên trong ác liệt vẫn không biến, tựa như ở nói cho hắn biết bây giờ vẫn gặp nguy hiểm, nó tư thái nhưng lại rất ung dung, phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy. Lôi Việt vừa vững ở bước chân, liền lập tức kiểm tra túi tiền, không bị động quá, súng lục còn nút ở bên trong. Hắn lại lấy ra vẫn còn ở sập kít trong túi áo điện thoại di động nhìn một chút, thời gian là 7:36 cách mình mới vừa ở dưới lầu một lần cuối cùng nhìn điện thoại di động thời gian chỉ qua thêm vài phần chung ta hả là thấy những thứ kia màn ảnh truyền hình cũng sáng lên phụ đấy lúc mất thất thần sau đó liền chính mình đi tới nhưng là tại sao có thể như vậy ta tại sao có thể như vậy đột nhiên mất đi tâm trí càng nghĩ càng nghi hoặc kinh sợ lôi việt đi tới lan can sát một bên từ lầu hai lần nữa quét nhìn cái này tối tăm nhà kho quầy rượu dưới lầu vẫn còn ở chuyển tới xào sạc bạch tiếng ồn trái tim của hắn phanh phanh nảy vừa trầm lại loạn có cổ quái hơn nữa không phải tiên nhân khiêu cái loại này cổ quái hắn nhò tới rồi cái đêm mưa kia chỗ đổ rác Những thứ kia ly dị sự tình, lúc ấy cái loại này quỷ dị không khỏi cảm giác, đúng như vào giờ phút này. Mặc Tây Kiện, Lạc Cơ, Dì Yi, Lăng Toa, bọn họ rốt cuộc là người nào? Còn có phải hay không là bọn họ, mà là kẻ cơ bắt những cảnh sát kia truy lùng đi lên, làm như vậy vừa ra. Nhưng nếu như là như vậy, tại sao không trực tiếp bắt ta hư? Hay lại là ta đang làm một cái ác mộng sao? Ta muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại? Là ác mộng hay lại là thực tế, Lôi Việt đã có điểm phân không biết, dì vãng chỉ có nằm mơ lúc mình mới có thể như vậy trước sau đột nhiên nhảy chuyện. Vô luận như thế nào, Hắn biết rõ mình quyết không thể từ cửa sổ nhảy xuống, không, không được. Lôi Việt xoay người đi tới, cái chán cùng sau lưng đều đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Đi về phía cái kia giá sắt thang lầu sẽ trải qua kia phiến da đen ghế salon, Lôi Việt không khỏi nhìn một chút, tối hôm qua Mạc Tây Kiển bọn họ chính là ngồi ở chỗ đó. Bây giờ mấy cái ghế salon bên trên trống rỗng, không có ai cũng không có quần áo, chỉ có khay trà bằng thủy tinh bên trên xô xếp bày rất nhiều vỏ chai rượu, lon bia, quà và túi, một cây dao gọt trái cây, còn có. Hắn trừng mắt, kia bộ giờ vừa máy quay phim. Tối hôm qua lạp cơ dùng để làm phim kia bộ lão máy liền ném ở trên bàn trà đống đồ lộn xộn bên trong, thật giống như đột nhiên chuyện gì xảy ra mà không kịp mang đi như thế. "Bàng hưu, ta đi lên xem một chút." "Cũng có thể chứ." Lôi Việt hỏi, trên vai Ô Nha âm thầm, không có trả lời hắn vấn đề, hắn cũng liền dè đặt đi tới. Không lâu lắm, Lôi Việt từ bàn uống trà nhỏ cầm lên kia bộ kiểu xưa máy quay phim, loại này vài thập niên trước lắm máy, hắn lúc trước chỉ bái kiến hình ảnh, cũng không có thao tác quá, cho nên rất xa lạ. Nhưng bởi vì giờ vở máy chỉ có mấy cái phím nhấn, cùng phía sau cơ phân biệt không lớn, không khó chuẩn bị rõ ràng thế nào đem máy mở ra rất nhanh, chi chi xào xả cơm thanh vang lên rồi, lôi việt nhìn giờ vừa máy màn ảnh nhỏ truyền bá lên băng từ hình ảnh, chính là tối hôm qua quay chụp bộ phim. chan đây hột cảm nhận băng từ trong hình, là chính bản thân hắn bộ mặt ngỡ ngàng, nghiêm túc có chút khẩn trương, lạp cơ ở ống kính sau cười nói. Được rồi, bộ phim này kêu đông châu đêm, giảng thuật một cái thua lựa chọn thiếu niên tham gia một trận sinh tử trò chơi cố sự, trò chơi không chỉ là cuộc chiến sống còn, còn mang theo mạo hiểm, tìm ra lời giải những thứ kia mới tố. lôi việt đang nhìn hình ảnh, như có điều suy nghĩ, chợt ken kết một tiếng, hoặc như là tả đái. giờ vừa bình màn hình toàn bộ thành một mảnh băng tuyết cùng với một nhóm từ bên phải đi phía trái lăn lộn chữa bằng máu, cầm lên trên bàn trà dao gọt trái cây, nhắm ngay mình cổ, thống hạ đi, ngay bây giờ. Lôi Việt đột nhiên một chút hoàng thần, đầu não mơ hồ hạ, chuyển mắt nhìn về phía trên bàn trà dao gọt trái cây, chậm rãi đưa tay tới. Dòng máu của hắn đang ngưng kết, nội tạng ở thối giữa, da thịt ở đông cứng. Nhưng là, đây chỉ là một mộng, hắn rất nhanh sẽ biết tỉnh lại, chân chính còn sống. Đột nhiên, Ô Nha lại một hạ dùng sức bắt câu nó lướt, Lôi Việt nhất thời lại cảm thấy bả vai truyền tới xé rách đau đớn, bộ dạng sợ hãi điệu tinh thần phục hồi lại. Hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã cầm lên kia cây dao gọt trái cây, chính giờ dao đến đến cổ bên cạnh. A, a! Lôi Việt vội vàng ném xuống dao gọt trái cây, dao rơi xuống ở sàn gạch men trên mặt, phát ra hoành nhất thanh thúy hưởng. Hắn thật sâu hô hấp, có chút chưa tỉnh hồn. Nếu như không phải ô nhang ngăn lại, hắn không biết rõ mình có thể hay không thật một đao cắt ra cổ họng. Tại sao? Tại sao tự nhìn đến những chữ kia màn, trong nháy mắt sẽ mất đi thần trí? Lôi Việt chuyển mắt trung quanh, chỉ thấy hắc ám bao khép, không thấy được một tia quẩy rượu huyết quang. Tự sát thoát đi ác ngộng. Không, không! Hắn lắc đầu. Lủi đi những thứ này không biết căn nguyên dị tưởng tiếp tục đi suy nghĩ mới vừa rồi ý tưởng, Lạp Cơ nói, màn trò chơi này không chỉ là cuộc chiến sống còn, còn có tìm ra lời giải nguyên tố. Tình huống bây giờ, không phải rất giống căn phòng tự thân ạ. Tìm ra lời giải chạy thoát thân lời nói, sẽ có câu đố cùng đáp án, có môn cùng chìa khóa. Lôi Việt trầm ngâm, có chút ý kiến dần dần rõ ràng. Nếu như bây giờ câu đố là thế nào rời đi khỏi rượu, môn là lầu một cửa sau, đối với môn, Trư Ô Nha bằng Hữu Từng có ngôn ngữ của người câm điếc nhắc nhở. Như vậy, từ cửa sổ nhảy xuống, tự sát, những phương pháp này hiển nhiên cũng không phải chìa khóa. Thậm chí bao gồm đập khóa cũng không phải, cánh cửa kia khóa mặc dù cũ kỹ lại phi thường vững chắc, đập không mở, ít nhất trong thời gian ngắn là đập không mở. Cho nên đáp án, chắc là cần phải tìm được khóa cửa chìa khóa, khai môn đi ra ngoài. Ta là thế nào đi lên lầu 2, làm sao gần như tự sát hai lần? Lôi Việt lại suy tư, những thứ kia có ma lực như vậy mệnh lệnh phụ đề, tự nhìn đến ba lần. Lần đầu tiên là từ TV nhìn, nhưng không có ngay bây giờ, khả năng vì vậy, suy nghĩ không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Nhưng phía sau hai lần đều có ngay bây giờ, tựa hồ là thấy hắn không được mê liền ra tăng lực đạo. Hai hai lần hắn vừa nhìn thấy liền bị mê chặt rồi sau đó giống như ống kính chuyển một cái, chính mình liền ở thi hành tự sát mệnh lệnh, chỉ kém đến một bước cuối cùng, không thể đi nhìn những mệnh lệnh đó văn tự. Lôi Việt tâm lý phân tích, định làm rõ ràng câu đố, vừa nhìn thấy cũng sẽ bị mê hồn, chính mình sẽ mất không chế. Mệnh lệnh văn tự đều là bắt nguồn ở nào đó đồ điện, đều là ở sản phẩm điện tử trong màn ảnh xuất hiện. Cho nên ta không thể tùy tiện kiểm tra những thứ này máy quay phim, điện thoại di động cái gì, phía dưới lầu một có chút bàn rượu có di điện thoại của lặng, nếu như mở ra kiểm tra, đại khái cũng sẽ có loại này văn tự, mỗi thấy một lần chính là một lần tử vong hung hiểm. Nhưng phải tìm đầu mối, tìm tới chìa khóa. Ta thì phải ở trong kho hàng khắp nơi, nhưng là, những thứ kia tivi, âm hưởng đều tại mở ra, bị người ở phía sau đài thao tác, có những điện khí này ở, ta liền không thể nào có thể an toàn tìm tòi hoàn cảnh. Nếu như ta từng cái đi đóng lại, khoảng cách gần như vậy, rất có thể lại sẽ thấy, nghe được cái loại này mệnh lệnh. Ai biết do nếu như phát sinh lần kế, ta có thể hay không liền thật tự sát. Lôi Việt suy nghĩ một chút, chậm tránh quá một cái ý niệm. Ta phải đi đem nhà kho điện áp kéo xuống, như vậy thì có thể đem trong kho hàng tự động phát sở hữu tivi, âm hưởng các loại, một lần toàn bộ đóng lại. Chương 38, thử vong vô hí kỳ kết, kỳ kết, tối mở quầy rượu trong kho hàng, Lôi Việt cẩn thận đi xuống giá sắt thang lầu, dơ sáng lên đèn pin điện thoại di động tham chiếu phía trước. Chính mình bộ điện thoại di động này, đối phương tựa hồ không có xâm phạm hoặc xâm phạm không được. Điện thoại di động trừ có hay không tín hiệu cũng không khác gì trạng. Lâu một hoàn cảnh không hoàn toàn là đen nhánh, những thứ kia TV bông tuyết bình có hỗn loạn ánh sáng. Đống nhiên, làm bước chân hắn vừa rời đi thang lầu, sở hữu TV cùng âm hưởng nhất thời càng rối loạn bộ, vang lên đủ loại quái dị tê xa ở thành, như có quỷ mị ở gạo đê. Nhưng là Lôi Việt cũng không thèm nhìn tới, chỉ để ý đem tầm mắt tránh vô luận cái nào màn ảnh truyền hình phát ra động tĩnh gì đều tốt, chính là không nhìn. bất kể phía sau là ai ở thao tác, bọn họ muốn dùng hoặc là chỉ có thể dùng loại phương thức này chơi ta. nếu như là hướng về phía ta thật đến, cho ta thức uống hạ thuốc mê, thậm chí trực tiếp một đám người xông lên cho ta một đám côn, không phải đơn giản nhiều sao? nhưng làm như vậy cũng chỉ là đơn giản bắt cóc cùng hành hung, chụp thành tích tiến của phim, lại chụp không được xạ như vậy có huyền nghi tính danh thiếp. có thể nhìn tính cùng giá trị lại bất động. trong lòng Lôi Việt lại thoáng qua một ít phân tích lý nghĩ, mặt Tây Kiển bọn họ vắng người không ngừng nhảy lên. người sau lưng là nghĩ cùng ta chơi một tử vong du hí mà trò chơi là yêu cầu quy tắc trò chơi mới có thể thành lập, nhất là tìm ra lời giải trò chơi. Hắn nghĩ như thế, lôi kéo hai cái cảm giác đang chạy máu phá chân, hướng nhà kho vách tường phương hướng đi tới, đối trên vai Onya lẩm bẩm nói, "Bằng hữu, ta nhận thức vì cái trò chơi này có một cái chủ yếu quy tắc, thấy những mệnh lệnh đó phụ đề cũng bị mê chặt sẽ tự sát, game over." Thông quan điều kiện là tìm tới chìa khóa, mở ra nhà kho cửa sau, đi. Hắn càng đi vào bên trong, phía sau quầy ba bên kia TV lại càng lớn động tĩnh, hiển nhiên là muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn, cũng giống như ở bằng chứng hắn suy đoán. Lôi việc tiếp tục đi. Trình trong kho hàng mỗi một sử lượng đến quang thiết bị điện tử, đồng thời đặc biệt chú ý Ô Nha móng nuốt ngôn ngữ của người cầm địch. Khi hắn đi tới cũ kỹ gạch đỏ thế liền vách tường một bên, Ô Nha vẫn là không có báo hiệu, hắn liền dọc theo vách tường đi, đi tới đến gần cửa sau một nơi vị trí, tìm được một cái điện đương. Cái này điện đương chứa ở tường gạch bên trên, hồng sắc dương thể cũng là gì sắc sọ, rất là rách nát, lâu năm không tu sửa bộ dáng. Cái dương là có lỗ khóa, nhưng không có đóng bên trên dương môn, chỉ nói dương môn lão đạo muốn ngã địa rủ xuống bên ngoài. Lôi Việt đi lên trước, bình đến khí tức dừng một chút, thấy Ô Nha vẫn bình tĩnh, liền đưa tay kéo ra điện đương. Bắt đầu đem bên trong trung quy áp chốt mở điện từng cái kéo xuống. Đắc, đắc, đắc. Trong ngay mắt, trong quán rượu huyên náo tiếng động lạ lần lượt địa biến mất, bị yên tĩnh hoàn toàn bao phủ. Hô. Lôi Việt này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về quầy ba bên kia. Kia từng cục màn ảnh truyền hình lại không có phát ra ánh sáng, màn bình hắc bạch giống như làm đều biến thành màu đen, bên trong quầy rượu trở nên càng hôn mê. Hắn chắc chắn nhà kho toàn bộ cúp điện, lại đợi một hồi, mới cẩn thận đi tới kia chương L hình kim loại bên quầy bar. Tuy nhiên đã đóng lại trung quỹ áp, nhưng hắn vẫn ngại không đủ yên tâm, tìm tới bên này nguồn điện chết miệng, đem phía trên sở hữu đầu càng cũng rút đem các loại thiết bị điện tử hoàn toàn biến thành vật chết. như vậy, lôi việt mới bắt đầu kiểm tra lại cái này quậy ba, trong lòng vẫn khẩn trương băng bó, ngón tay chạm được quậy ba mặt bàn thập phần lạnh như băng. phàm là sản phẩm điện tử, đặc biệt là điện thoại di động, máy tính bảng những thứ này mang theo màn ảnh đồ vật, hắn hết thảy không đập vào. hắn nhìn mặt bàn một vòng không sau khi phát hiện, lại kéo ra người hầu rượu quậy vị một cái ngăn kéo nhìn một chút, bên trong chất đầy nhiều chút hóa đơn, hóa đơn, đổ ngang tiểu vật cái, cùng với. băng hữu, thật là có chìa khóa. con mắt của lôi việt mở một cái, thấy ngăn kéo trong góc có một chuỗi vài cái bất đồng hình dáng chìa khóa, hắn tự tay cầm lấy. Nhìn một chút, bên trong có một thanh dị xét thiết chìa khóa, lớn nhỏ hình dáng tựa hồ vừa vặn có thể đối ứng cửa sau khóa sắt lỗ khóa. Bất quá, Lôi Việt vẫn là đem những người khác ngăn kéo cũng kiểm tra, không phát hiện gì là khác. Khả năng chính là chỗ này đem rồi, chúng ta đi thử một chút. Hắn lẩm bẩm đi tới. Từ quay ba tìm tới cái chìa khóa này tựa hồ dễ dàng, nhưng nếu như phủ đẩy chúng quanh màn ảnh truyền hình vẫn sáng, đơn giản là ở trên vực sâu xiếc DJ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã tan xương nát thịt. Dưới mắt, Lôi Việt lần nữa đi tới nhà kho cửa sau trước, dùng thanh kia thiết chìa khóa cắm vào khóa sắt bên trong, quả nhiên là đối ứng. Hắn ngưng lại con mắt, cổ họng nói lên, yên lặng Ô nhà không có biểu thị. Trên tay động một cái, xoay mỏ. Cung cụ, khóa cửa bị mở ra, nhà kho sau cửa mở ra. Cho chơi vượt qua kiểm tra rồi ấy ư, người sau lưng sẽ để cho ta cứ như vậy đi sao? Lôi Việt còn không dám thế nào cao hứng, mang theo lòng tràn đầy chưa giải nghi ngờ, liền muốn kéo cửa ra đi. Cho dù đi không hết, cũng kết thúc cái này tử vong du hí đi, nhìn lối phương một cái là ai, đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc này đây, Ô nhà lại một lần nữa dùng móng vuốt mánh lực địa câu bắt, lôi Việt lập tức dừng lại phóng môn động tác, trong lòng kinh nhiên địa giận mình chẳng nhẽ ở khai môn bước này còn sắp đặt cả đấy, có chút căn phòng tử thần trò chơi chính là sẽ như vậy thiết kế đi. đang lúc người chơi cho là phải qua quan thời điểm, vẫn còn có một lần cuối cùng. Lôi Việt lại quét nhìn nổi lên chung quanh, nghĩ tới chú ý, hắn xoay người chạy về quầy ba bên kia, bắt lại cuốn ở quầy ba đèn treo lắp lên đồ trang sức dùng một bó phục cổ sợi dây, lại đi trói rồi cửa sau chốt cửa, nhưng sau đó xoay người chạy thật xa. như vậy, hẳn được chưa? Lôi Việt không người né tránh ở trong quầy ba, lấy quầy ba giá sắt vì che chở vật phòng ngừa cửa sau khả năng xảy ra tai nạn. thấy ôn nhã trầm tĩnh, hắn lúc này mới hít sâu một hơi chọn kéo một cái sợi dây, cung cụt, ầm, đạo kia rách nát cửa sắt vừa mới bị kéo ra, liền gặp đi ra bên ngoài một cổ trọng áp vinh tạc, chỉnh đạo môn bạo nhưng bay ra ngoài, loảng xoảng keng địa đập chúng một tâm thủy tình bàn rượu, bàn rượu cũng phanh nhiên bể đầy đất. Lôi Việt trừng mắt nhìn kia phiến bờ bãi, nát mặt hơi làm động tới, có chút sợ. Nếu như mình đứng ở sau cửa, vẫn không thể bị đập một hồi thảm. Nhưng cửa sau miệng bên kia vẫn chưa xong, ngoài cửa có một mảnh xót xét bóng mờ sau đó hung chằn bạo, che đợi bên ngoài ánh sáng, là tà hảo. Hắn nhìn rõ ràng chút. Chỉ thấy đó là mảng lớn tạm sắp dây điện, thác loạn điện xuôi ngược, đem cửa sau chúng quanh trên đất diệt hỏa khí, cái chế các thứ đều kéo kéo lên, thủy treo ở giữa không trung. Này! Trong lòng lôi Việt vừa sọ, so, nếu như mình nhân ở nơi nào, chắc cũng sẽ bị dây điện quân lấy kéo. Đó là, cái gì chạy điện trang bị sao? Không! Trưng 39, nghi ngờ. hắn chính có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, quỷ quyệt lan tràn cảm giác. Nơi này phát sinh các loại chuyện lạ, tuyệt không phải đơn giản như vậy đang lúc lôi Việt đứng dậy đi ra quầy ba, muốn nhìn rõ ràng nhiều chút cửa sau bên kia tỉnh trắng lúc, đột nhiên một tiếng sục sôi mừng rỡ tiếng, têo đánh vỡ quầy rượu tinh mịn. hắn nghe tiếng lần ra, tâm tình nhất thời giống như cấp truy thăng máy, không ngừng chìm xuống, hoặc là có thể dừng lại, hoặc là ầm ầm rơi tan. là lạp cơ, đó là lạp cơ thanh âm, chàng này tử vong du hí người sau lưng là bọn hắn. cho dù chính mình hoàn thành trò chơi, vượt qua kiểm tra rồi, thật ra thì vẫn là không trốn thoát à? Quá, quá, được. lôi tử, ngươi biểu hiện quá trâu, liền không bai kiến có thể giống như ngươi vậy, ha ha. lạp cơ hô to. chơi ơi. Ngươi làm cho ta tốt hưng phấn." Jin Ni cũng đang cười hô. Lộc Cấp Đát, hẳn là điện áp bị trọng lưới mở ra, bên trong quầy rượu một ít đèn treo cũng bị mở ra, không còn là nơi nơi tối mờ. Nhưng là, nhà kho đại môn bên kia vẫn khóa chặt, mà hậu môn bên kia phủ đầy dây điện, có chi chi chạm điện kia lửa tung tóe. Lôi Việt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân áo hoa lặc cơ, một thân bó sát người hồng sắc áo đầm Jin Ni, từ giá sắt hướng thang lầu chỗ tối đi ra. Hai người cũng nụ cười mặt đầy, bước nhanh đi tới. Hắn đi qua kia phiến vị trí, lúc ấy cũng không có nhận ra được nơi nào có bọn họ bóng người, bọn họ giấu đâu đó rồi. "Niu A Lôi tử, Lạc Cơ cầm trong tay một bộ khắc tiểu xưa băng từ giờ vỡ, hết sức vui mừng kích động bộ dáng, hét lên: "Ngươi nghĩ gì, làm sao có thể làm được loại trình độ này?" Phóng điện áp tất cả đi ra, chúng ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ như vậy làm. Dĩ Nghị liên tục điệu thẳng đứng ngón tay cái, thành thục trên hai gò má xinh đẹp viết bội phục, cuối cùng kinh hy. "Lại cũng bị ngươi phá giải, nhân gia vốn còn muốn cho ngươi xoa thuốc mở chữa thương ai." Phía sau hai người, Mạc Tây Kiển cũng ở đây đi tới, một tấm mặt chữ điển bên trên lại sắc mặt trầm trầm. Mà Mạc Tây quyển trên tay, bất ngờ nắm trước lầu 2 kia cây dao gọt trái cây, lưỡi dao lóe lên hàn mang. Trong lòng lôi việt thang máy vẫn còn ở rót, rất có nhiều chút mờ mịt, còn có điểm bay cuồng trời đất, là bọn hắn. Chậc. Lạc Cơ thấy sắc mặt của hắn không đúng, nhìn cửa sau bên kia liếc mắt, liền giải thích tựa như cười nói, chỉ là đạo cụ cùng bố cảnh hiệu quả. á. Lạc Cơ muốn hướng hắn đi tới, mới vừa rồi Trụ Tuần Vui này đề khóa thứ nhất. Là Mạc Tây kiền thiết kế một cái trò chơi, với ngươi cần phải tham gia trò chơi không sai biệt lắm, nhưng ít đi những người dự thi khác cạnh tranh á, giết người rồi. Tuần Vui này ngươi biểu hiện thật tốt, ta vẫn luôn trong bóng tối vỗ, chụp tới không ít tốt ông tính. Nói thật, không bài kiến giống như ngươi vậy có thiên phú. Thấy Lạc Cơ càng đi càng gần rồi, Lôi Việt không khỏi lui về phía sau mấy bước, cái chán lại đang có chút gì ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi, Đóng kịch. Hắn sa âm thanh hỏi, nhưng mới vừa rồi chính mình rõ ràng có đột nhiên mất đi tâm trí, vừa nhìn thấy cái loại này mệnh lệnh vụ để liền phát sinh mất hồn, hơn nữa còn là hai lần. Đúng vậy, không cần khẩn trương. Lạc Cơ vui sướng khen ngợi, chính người đối tổn vui này hiểu được thật tốt các, còn lên lầu muốn tự sát đâu rồi, diễn tiên ý vô phụng. Diễn? Chính ta diễn. Lôi Việt còn đang chậm rãi lui về phía sau, muốn nhảy cửa sổ tự sát phải dùng dao gọt trái cây cắt cảnh tự sát, đều là chính ta đối tuần vui này hiểu ấy ư? Thế nào ta không biết rõ. Hắn nhìn thấy là, Jinni đang ở đi đi quay ba, phải đem những thứ kia màn ảnh truyền hình đầu cắm đều nặng tân tiếp nối. Nếu như màn ảnh truyền hình lại sáng rồi, nếu như lại lại xuất hiện cái loại này bệnh lệnh vụ đề. Ha ha. Lôi Việt tướng tiếng, khẽ run tay phải ấn ở túi tiền, mới vừa rồi ta chủ nhóm gửi tin nhắn nói có chuyện tìm ta, ta được trở về một chuyện, có thể đi trước sao. Lúc này, hắn đối vai trái ra thịt tình trạng có chút mất phán đoán, vừa cảm giác ô nha móng đuột lại đang nắm chặt, lại cảm thấy là tâm tình mình đưa đến bắt thịt khẩn trương. Không gấp, chúng ta có chút ống kính còn phải bổ trụ, sẽ rất xuất sắc, chờ sau này ngươi nổi danh, cũng sẽ rất đáng giá tiền. Mặt mày vui vẻ lạp cơ nắm giờ vờ, mặt lạnh mạc tây kiển nắm dao gọt trái cây, đang từng bước đến gần, giống như là bao vây lại. Bên kia, Zini đã tiếp nối đầu cắm, liền mò ra TV. Lôi Việt hốc mắt liếm tụ, liền muốn rút ra trong túi eo bí mật. Đột nhiên, nhà kho quẻ rượu bên trong vùng không gian này, có giống như sương đêm sương mù màu trắng chợt hiện, một đạo thải phát thiếu nữ bóng người đạp ván trượt, ở trong sương mù hối hả tới. Chỉ là trong mấy mắt, Lôi Việt liền gặp được Tuần Vây một mảnh đặc vụ, mà trước người mình nhiều một đạo ván trượt thiếu nữ hối hạ mỹ ảnh. Thiếu nữ một con nguyên tức phong thái phát, mặc rộng thùng thình bóng chạy áo khoác cùng quần jean, đặt một khối màu vàng ván trượt, cong lấy sau lưng ngoài ra hai khối. Là Lăng Toa, nàng chắn hắn và mặc Tây kiề giữa. Lôi Việt trong lòng chợt giật mình, há mồm muốn gọi nàng, lời đến quẹ miệng nhưng lại dừng lại, đáy lòng cuẩn cuộn một ít không muốn nghe đến thanh âm lạnh như băng. Nàng là người nào? Ngươi đối với nàng hiểu bao nhiêu? Không có ai muốn thấy được nơi mặt. Thanh Xuân, yêu, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Toa, người tới đúng lúc. Lạp Cơ lần này càng là cười to, mặt đầy bóng loáng tỏa sáng, hào hứng nói một trận. Ngươi không thấy mới vừa rồi Lôi Tử nhiều ngưỡng bức, cũng làm Mạc Tây tiền cho tức, một cái còn cái gì cũng không phải người mới lại phá chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài. Ngươi biết rõ hắn là thế nào làm ấy ư? Đầu tiên là chỉ đi đập cửa, chính là không chịu đi động, làm Mạc Tây tiền chỉ có thể bên trên cường độ rồi, chặt chặt. Lần này được rồi, hắn nhìn chúng đi tốt như bị chúng chiêu, mơ mơ màng màng đi tự sát, còn hai lần, nhưng cuối cùng cũng dừng tường ngựa trước mở vực. Ta xem hắn căn bản là diễn á, nếu không làm sao có thể sẽ cuối cùng dừng lại đây? Đó lấy, Lôi Tử ác hơn chạy đi đem điện áp kéo, lần này Mạc Tây Kiền thật không cách nào, dường mắt nhìn phía trước lăng toa nga một tiếng, Từ Lạp Cơ trên tay nhận lấy kia bộ giờ vợ cha nhìn, giọng không mặn không lạn, chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài, Lôi Việt đè xuống đến nghĩ bậy, tập trung tỉnh thần nghe bọn hắn đang nói gì, lại càng nghe càng nhiều tân nghĩ ngờ, là Mạc Tây Kiền, trước hắn xem qua ba lần mệnh lệnh phụ đề, lần đầu tiên không trúng chiêu, Mạc Tây Kiền chỉ có thể bên trên cường độ rồi, phụ đề bên trong nhiều ngay bây giờ, từ kia lên hắn liền không chống đỡ được vẻ này quỷ kỳ dị lượng, tại sao, kia là làm sao làm được, thôi miên sao, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính đông tuyết màn ảnh hắc bạch giống như làm còn có kia đi văn tự lăn lộn đều là trải qua tỉnh vi thiết kế có thể đối nhân tạo thành Thôi Miên hiệu quả chương 40, chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài không không phải là Lôi Việt tâm lý lại lập tức hủy bỏ chính mình từ nhỏ xem qua bác sĩ tâm lý quá nhiều tiếp nhận Thôi Miên chữa trị cũng không phải lần một lần hai hắn rất rõ ràng trên thế giới không có Thôi Miên có thể làm được như vậy chuyện này không bình thường cùng lúc đó Lang Toa quan sát giờ vờ máy màn ảnh nhỏ bên trong hình ảnh rất nhanh nàng nhìn nhẹ cười vài tiếng nhưng là tiếng cười còn không rơi xuống đồng nhiên nàng bóng người vừa nhanh được giống như trong nháy mắt thoát hiện, trong nháy mắt đã đứng ở mạc tây kiền bên cạnh, trên tay mang mới vừa rồi còn đi lên màu vàng ván trượt, đến ở cổ mạc tây kiền bên cạnh. Lôi Việt kinh ngạc gian, lúc này mới lần đầu tiên phát hiện, khối kia trưởng ván trượt bên dưới chứa một cái lưỡi dao sắc bén, màu trắng bạc, hai bên đều là sắc bén răng cưa, lúc này đang tử ván trượt vượt trội. Lưỡi dao sắc bén lại vào một chút, sẽ đâm rách cổ mạc tây kiền trên có mảng lớn thanh hình xăng màu đen da thịt. Lão mạc, suy nghĩ rút, có muốn hay không ta cho ngươi gõ tốt? Lang Toa hỏi. Người này cái gì cũng không biết, ngươi lập tức cho hắn mang đến chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài. Chơi đùa cái gì? Dạy dỗ, huấn luyện, khiêu chiến. Nhìn hắn có được hay không, nhìn hắn cực hạn ở nơi nào. Mạc Tây Kiền lãnh đạm nói, to lớn thân thể như Thái Sơn như vậy không hề động một chút nào, một chút không đem kia lưới dao sắc bén coi vào đâu. Nếu như hắn liền loại này có tự chúng ta chăm sóc trò chơi nhỏ cũng chơi không vui, hay là về nhà chờ chết đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Mạc Tây Kiền còn nói. Khoè rượu nội khí phân đột nhiên trở nên dương cùng bạc kiếm. Lăng toa. Dĩ Nghị vội vàng tiến lên quên can, chúng ta là chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt đối không chết người được, bị thương cũng có thể cứu. Nàng vừa nói nhìn một chút Lôi Việt, hơn nữa ngay từ đầu, a cũng chưa từng nghĩ phải chơi được như vậy quá mức, là sau đó. Ai? Dĩ Nhi thập phần cảm khái quát tay, cái này tiểu suất ca thật là làm cho nhân cấp trên a, căn bản không làm khó được hắn. Đúng vậy, Lạc Cơ cũng đáng khen nhất tới, chúng ta cũng cho là hắn từ lầu 2 nhảy xuống, đóng lại một với ác liền xong chuyện á, không nghĩ tới hắn thật có thể qua quan hờ a a a. Vẫn là như vậy quá, mãn phần. Tiểu tử này còn có bao nhiêu thời gian? Mạc Tây kiền hỏi, thanh âm rất lạnh, khoảng cách Đông Châu đêm lại còn lại bao nhiêu thời gian? Ngươi là nghĩ tới ta dẫn hắn, vẫn không muốn. Lăng Toa không nói e ỉ, tốt giống như rơi vào trầm tư. Một lát sau, mới dần dần thả ra trong tay vẫn trượt, bị một một tay mơ phá chơi cho khiêu chiến cuộc so tài. Nàng đũng nhiên nở nụ cười, càng cười càng lớn tiếng, ha ha, ha ha ha. Sắc mặt của Mạc Tây Kiền nhất thời luôn xuống dưới, tựa hồ bị đâm một đao còn khó chịu hơn. Ta không có tới thật, nhưng lôi tử chỉ là một liễu bị a, thiên phú hơn người. Lạc Cơ, dĩ nhĩ đều tại cười hô không dứt. Phát tài lần này, ta muốn mua đứa bé. Sớm nói rồi, Lão gia gia nhân tài, chết một cái còn có một cái bên kia, Lôi Việt nhìn lăng toa giống như là đang giúp mình ra mặt, nhưng trong lòng khẩn trương cảnh giác cũng không có giải trừ. nàng nói câu nào, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nếu không ngươi sẽ ăn đến giao hấn. bọn họ đám người này, là thực sự ở cãi nhau, hay là ở diễn xuất? Lôi Việt đối với lần này chỉ có mơ mịt, mà trên vai ô Nha không có chút nào tỏ ý. chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài, đây là vật gì? bọn họ không ngừng nhắc đến đến cái danh từ này, nghe là mạc Tây kiện dùng chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài mới khiến cho ta gần như tự sát. trong lòng Lôi Việt nghĩ mù mịt, thưa dịp bốn người bọn họ la hét tầm đến không thế nào chú ý bên này cái tên bước chân tiếp tục lui về phía sau. Hắn cầm lên điện thoại di động của mình nhìn một chút, có lòng muốn muốn ôn La Cha một chút tìm đầu mối, lại vẫn là không có tín hiệu. Dùng người khác thành phố lang toa nói qua một câu nói khác hiện lên bên hai. Lôi Việt khẽ cắn răng, đưa tay nhanh chóng sao quá thả ở trên ba một bộ làm sắt sắc máy bay điện thoại di động, thấy Ô Nha không có nhắc nhở, bộ điện thoại di động này cũng có thể tiếp xúc. Bây giờ, ở cái này trong kho hàng, hắn chỉ tín nhiệm Ô Nha, nếu cái này hấp điệu không báo hiệu, chính mình liền có thể thao tác. Lôi Việt nghiêm thân, hơi chút ngăn che bên kia bốn người tầm mắt, theo như sáng bộ điện thoại di động này Cái điện thoại này không có thiết khóa bình mật mã, khả năng chính là vì có người có thể mở ra kiểm tra kia mệnh lệnh văn tự. Hắn sách tâm nhìn một cái, không thấy xuất hiện mệnh lệnh văn tự, có internet tín hiệu. Ngay sau đó, Lôi Việt cũng không mở ra hình hoặc là cái nào áp, liền lập tức mở ra bờ rào ở, lập tức truyền bảo, chó chó khiêu chiến cuộc xóa tài. Bên kia bốn người hay là không chú ý hắn, hắn tâm tiêu mà nhìn đường tiến độ thoáng qua, sau đó bắn ra website kết quả, xếp hạng phía trên nhất là một ít tin tức. Chớ chớ tự sát khiêu chiến đưa đến hai gã thanh thiếu niên tử vong. Cẩn thận, chớ chớ khiêu chiến đánh tới, phát hiện hải tử dị thường chớ khinh thường. Trở chớ, chớ khiêu chiến của so Tài là một loại con số quỷ cố sự. Lôi Việt càng xem, con mắt càng trợn to, bên trong tràn đầy kinh dị màu sắc. Hắn thấy những thứ kia mấu chốt tử, phản phất xoay kết thành một đoạn. Trở chớ, chớ khiêu chiến của so Tài đưa tới cuộc loạn, đạo đức khủng hoảng, làm người ta bất an, đột nhiên ở internet xuất hiện, hướng thanh thiếu niên tiết chí một hệ liệt khiêu chiến, liên quan đến tự hủy hoại thậm chí tự sát, khuôn mẫu nhân truyền bá, cùng nhật, uy hiếp, gió bão, kinh khủng, các nước khủng hoảng, sự kiện tự sát chấn động xã hội. Đô thị truyền thuyết. Chuyện này là Có một người gọi là mọt mọt thần bí nhân thông qua internet ảnh hưởng người trẻ tuổi, thanh thiếu niên cùng hải tử, cho bọn hắn truyền đạt khiêu chiến nhiệm vụ, hoàn thành sau đó đăng lên chia sẻ. Chớ chớ khiêu chiến của so tài nhiệm vụ, luôn là càng ngày sẽ càng cám, khả năng trước nhất là cắt chính mình một đao, cuối cùng là đều là tự sát thu chẳng. Chớ chớ khiêu chiến của so tài vừa ở thực tế phát sinh qua, cũng bởi vì trở thành tin tức truyền bá ra rồi, càng truyền càng đổi được ly kỳ quỷ bố, thành một loại đô thị truyền thuyết. Mới vừa rồi ta biểu hiện, không phải là như bị chúng chớ chớ khiêu chiến của so tài chiêu sao, đột nhiên liền bị khiêu chiến mệnh lệnh khống chế tâm trí. Lôi Việt tìm đột nhiên địa nhảy động. Sắp nhảy ra cảm giác đang vỡ tan lỏng lực. Nhưng là, đây rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao lại có thể khống chế tâm trí rồi? Chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài, mọt mọt chạy lên, đô thị truyền thuyết sao? Lôi Việt chọn nhớ tới cái gì, giáp khe dìp tễ cũng là một cái đô thị truyền thuyết. Nghĩ tới đây, hắn mở ra kết quả bên trong một cái đô thị truyền thuyết danh sách bách khoa website, ra website mấy cái, giáp khe dìp tễ quả nhiên ngay tại danh sách chung. Giáp khe dìp tễ, giáp khe dìp tễ, này không khiến người ngoại ý, nhưng đột nhiên, con mắt của Lôi Việt nỏ chừng, cả người bị một cổ lạnh cứng sầm khống, ngón tay ma ma gần như không thể động đậy. Bên kia là cô dị nhỉ lớn tiếng, kêu cũng biến thành xa xôi mơ hồ. hắn thuê ở trong lịch, có một cái khác đô thị truyền thuyết, liệp thương nhân, shokuman, liệp thương nhân cũng là một cái đô thị truyền thuyết. chớ chớ, rắc rây gì ở liệp thương nhân, bọn họ tên thực ra đều là tới từ đô thị truyền thuyết. chương 41, đô thị truyền thuyết, liệp thương nhân, shokuman. bên trong quầy rượu bắt đầu dâng lên huy quang, lôi việt nhìn cái điện thoại này trên màn ảnh đô thị truyền thuyết danh sách bên trong một cái tên, ánh mắt cứng ngắc. thế nào, những người này cũng cùng đô thị truyền thuyết có liên quan. lôi tử, nhìn gì chứ, tới bổ trục ống kính nha. Nghe được Lạp Cơ tiếng kêu, Lôi Việt hoắc mắt quay đầu, chỉ thấy bên kia bốn người đều tại trông lại, đã phát hiện hắn cầm một điện thoại di động đang nhìn. Mạc Tây Kiển còn nắm kia cây dao gọt trái cây, lang toa nắm mang theo lưỡi dao sắc bén và trượt, Lạp Cơ cùng rỉn rỉ cười ha ha. Ồ, Lôi Việt cảm giác mình cổ lại đang bình phun làm bắn ra máu tươi, hoặc có lẽ bây giờ đây chỉ là vọng tưởng, nhưng có lẽ đem sẽ biến thành sự thật. Đám người này, bọn họ rốt cuộc là người nào, lại muốn làm cái gì? Bọn họ biết không biết rõ túi tiền ta bên trong số lượng. Ha, nhìn đem Lôi tự hù dọa. Lạp Cơ dừng lại đến gần bước chân, lần này không nói rõ ràng cũng không được chứ. Đến lúc rồi Tây Ư, đầu hắn chịu được Tây Ư, có thể hay không bạo nổ. Bọn họ là nhiều chút kẻ tồi, nhưng vẫn không tính là là người xấu, đây là theo như ngươi tiêu chuẩn mà nói. Lăng Toa hướng hắn nói câu, lại nói với Mạc Tây Kiển, ngươi phụ trách. Đột nhiên, sương đêm một chút sôi trào, màu sắc rực rỡ trung tóc ngắn, màu vàng ván trượt mị ảnh chớp nhanh mà qua. Lôi Việt trong chớp mắt, chỉ thấy Lăng Toa đã không thấy, hiện nhiên nàng cũng có không giống bình thường bản lĩnh. Không phải người xấu sao? Hắn vẫn lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng đối với vai trái cảm thụ biết nhiều chút, ô nha móng đuột quả thật không có ở báo hiệu. Cùng cục phía sau quầy ba mấy khối màn ảnh truyền hình đều bị lần nữa mở ra, không còn là bông tuyết bình, mà là trạng thái trở, âm hưởng phát ra nổi lên nhiều năm rồi nhạc điện tử, nhịp điệu quái gì mà tràn đầy sống động. Ta cho các ngươi pha rượu. Dĩ nhì ở sau quầy ba gây dối nổi lên đủ loại pha rượu dụng cụ, thần thái quyến rũ. Xuất ca, ngươi muốn uống gì? Thứ hai giờ học tới, lập cơ sơ dở vờ máy quay phim, ống kính ở lôi việt cùng Mạc tây kiền giữa qua lại chụp, nghiêm túc nói, thứ hai giờ học một ít lý luận. À sẩn, ngươi muốn biết do cái gì? Mặc tây kiền hướng bên quầy ba một trương cao ghế ngồi xuống, bây giờ hỏi đi. Đừng cho ta rượu ai rồi, bây giờ ta uống trà. ai rượu ngày thứ năm, lợi hại. dĩ nhị đối lôi việt nhỏ giọng nói, dựng thẳng dơ ngón tay cái, bộ dáng kia không giống như là ở nổ nước bọn. ta cũng không cần. lôi việt không đi đi ngồi xuống, nhìn mạc tây kiền mặt không chút thay đổi, mặt trước quốc tâm lý có quá đa nghi hoặc, hỏi, ngươi là làm sao làm được? đừng nói cho ta là tôi miên, ta biết rõ không phải, ngươi có thể dùng điện tử tin tức ảnh hưởng người khác thần trí, mệnh lệnh người khác đi tự sát, bởi vì ta không là người bình thường. mặt tây kiền đáp, không có đông lạp tây xả ý tứ, đây là ta năng lực. năng lực. lôi việt nhíu mày, đột nhiên sao sạc cuộn hắn chợt thấy những thứ kia màn ảnh truyền hình lại toàn bộ đều được đông tuyết bình có một khối ngô nam người thân ảnh đứng ở hắc bạch đông tuyết chính giữa nhìn thẳng địa trông lại nam nhân kia là mạc tây kiền đối phương vừa ngồi ở bên quầy 3, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở nhiều khối trong màn hình tivi lôi việt biết rõ đây là mạc tây kiền năng lực mạc tây kiền có thể như vậy điều khiển thiết bị điện tử bên quầy 3 mạc tây kiền phao nổi lên trả đến không nói một lời nhưng mỗi một khối tivi bông tuyết bình bên trong mạc tây kiền đều tại giống vậy nói đến dị hóa vật chất đây là một loại chúng ta không thấy được nhưng xác thực tồn tại vật chất sẽ cải biến thân thể con người sinh vật, thời không, hết thảy sự vật tính chất liên quan tới dị chất khởi nguyên, ta không phải rất hiểu, cũng không có người rất hiểu, giấy cũng tốt, khoa học gia cũng tốt, từ vài thập niên trước bắt đầu dị chất bùng nổ, nghiên cứu vài chục năm, vẫn là không có bao nhiêu thành quả. Công nhận là đó là một loại siêu thời không lực lượng bao quanh chúng ta, xuyên thấu đến chúng ta, thay đổi chúng ta, đến từ dị thế giới, cũng nguyên với tự chúng ta thân thể cùng suy nghĩ. Lôi Viên e, tim phanh nhiên nhảy lên, ngược dòng đã lâu dài để câu trả lời, chính xuyên qua xương mũ mà hiện, vừa mới trải qua hiểm cảnh, còn có kia tông chỗ đổ ra cắn mạng khi đó khắp nơi kỳ dị nấm mốc cùng cây mây và dây leo đột nhiên khô héo, còn có thanh kia biên hình gương. cho nên ngươi chính là vận dụng dị chất ảnh hưởng lòng ta trí năng. hắn hỏi, có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Đông Tuyết Bình bên trong mạc Tây Kiền còn nói, cái này cùng đô thị truyền thuyết có liên quan, ngươi đối đô thị truyền thuyết hiểu bao nhiêu? không phải rất nhiều. Lôi Việt hiểu rõ nhất là biểu diễn, ta biết rõ đó là một ít thần bí, ngạc nhiên, cổ quái tin đồn. ta mới vừa tra xét, chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài liền là một loại đô thị truyền thuyết. hắn nhìn về bên cạnh ba mạc Tây Kiền, ngươi chính là cái kia mò mò. Mạc Tây Kiền chính uống chính mình hướng một bình trà, còn dùng mũi mảnh nhỏ ngửi mùi trà, lại không nhịn được như vậy liếc một cái gì ní đều đến cọt thay, lẩm bẩm câu: Ai rồi? Lần này nhất định phải kiên trì tiếp. Đô Thị Truyền Thuyết sẽ sinh ra dị chất, Đô Thị Truyền Thuyết cũng sẽ bị dị chất xâm phạm. Hay lại là trong TV Mạc Tây Kiền đang trả lời. Một cái Đô Thị Truyền Thuyết dị chất cường độ càng lớn, có cái này Đô Thị Truyền Thuyết nhân năng lực cũng lại càng lớn. Có. Đô Thị Truyền Thuyết. Lôi Việt cơ hồ là bị lợi này đâm xuyên trái tim, rực mình tỉnh lại. Chờ chờ. Giác Khe Diệp Liệp Thương Nhân. Có chút câu trả lời, như ẩn như hiện. Ta xem ngươi đã là nghe nói qua chính tuyển chọn, thua lựa chọn và cân bằng lựa chọn. Mạc Tây Kiền còn nói, ánh mắt không ngừng nhìn tới những Diệu kia bình. Lôi Việt gật đầu một cái, lang toa cho ta nói qua, nàng và ta đều là thua lựa chọn. Bộ kia lý luận kêu đại y uyển lựa chọn. Mà siêu thời không dị chất lực lượng, ta cũng không rõ ràng nguyên lý, siêu duy dị lực đem bộ này lý luận dùng đến đô thị truyền thuyết bên trên, vương bài, dô roke, huệ cùng với không bài. Bên quầy ba Mạc Tây Kiền nhận lấy lời nói, cùng lúc đó, sở hữu trong màn hình tivi hình ảnh đều thay đổi, bên trong thân ảnh biến mất không thấy lôi vì thấy trong hình ảnh xếp hàng bốn tờ cạp, mỗi tấm cạp phía sau cũng tràn đầy kỳ dị tinh mỹ hoa văn, cùng với không đồng nhất cái phù hiệu. H1P1Y không một hắn con mắt có chút chọt to, cảm giác xem qua loại này cạp, là phúc dòng thị trưởng kia trương liệp thương nhân cạp vẽ xấu. Dị chất cho mọi người một lần cơ hội mới. Mạc Tây Kiển vừa nói bốn loại cạp bên cạnh nhiều hơn một đi đánh dấu văn tự, ý Vương bài. Dỗ kẻ, hủy không, không bài. Có vài người nhận được dị chất ảnh hưởng sau, thân thể trạng thái sẽ phát sinh biến hóa, tiến vào dị thể cộng hưởng trước giai đoạn. Cái này gọi là không bài. Trên lý thuyết mỗi người cũng có cơ hội thay đổi không bài. Không bài là xúc thế đại phát trạng thái, cũng là tương đương nguy hiểm trạng thái. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không người nhìn ra được ai đã thay đổi không bài. những đại công ty kia, tổ chức lớn phương pháp nhiều một chút, nhưng cũng là không có thể quản bá, tuyệt đối chính xác kiểm tra phương thức. Mạc Tây khiển thanh âm vừa dứt hạ, lúc này Dĩn Nhi rất cảm thấy kiêu ngạo nói, lang toa có loại năng lực kia, nàng có lúc có thể thấy càng nhiều. Chương 42, dị thể cổ hượng. Lạc Cơ lập tức đem giờ vỡ ống kính chuyển tới, Vỗ Dĩn Ni cười nói giản thuật. Nàng chính là gặp lại ngươi thay đổi không bại, hơn nữa thân thể của ngươi biểu hiện so với các không bại cũng càng cổ quái, nàng nói cho tới bây giờ không có bài kiến. Nhưng biết không vội vàng giúp ngươi hoàn thành dị thể cọp hưởng, thân thể của ngươi cùng tinh thần đô sẽ không chịu nổi. Diên Nhĩ đem một ly điều tốt cọp hai đẩy tới Lôi Việt bên kia, cho nên hắn liền đem ngươi mang tới á. Ngươi không còn sót lại bao nhiêu thời gian. Ồ. Oh, lôi Việt nghe được rõ ràng, cảm giác có chút sự tình cũng biết. Không bài trả thái. Ta so với khác không bài cũng càng cổ quái. Hắn cao mày địa nhìn một chút chính mình, người khác không thấy được, hắn lại có thể cảm thấy cả người ở thối giữa, cổ đang phun huyết. Gần đây bệnh mình tình đúng là nhanh chóng trở nên ác liệt, mỗi giờ cũng so với trước một giờ muốn nghiêm trọng hơn, bóng đen của cái chết không ngừng đến gần. Hắn vốn cho là chỉ là bởi vì không uống thuốc, thì ra còn có biến thành không bài nguyên nhân này ạ. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, tâm lý không cảm thấy lo lắng, ngược lại nhảy động được càng mạnh mẽ rồi. Thì ra Lang Toa dẫn ta quá tới nơi này, là nghi cứu mạng ta. Thì ra nàng nói ngược lại ta không nghĩ ngươi nhanh như vậy thối lui ra, ta chính là không nghĩ, là cái ý này. Không trách, ô nha trước cũng chưa từng xuất hiện ngăn cản, không có báo hiệu nói ta không nên tới lao ra quẻ rượu. Dị thể cộng hưởng. Lôi Việt chú ý tới bọn họ mới vừa nói ra chung cái danh từ này. Hắn còn không có vươn xuống cảnh giác, nhưng rất muốn biết rõ bộ này lý luận toàn cảnh không phải giống như là ra đời trước thai nhỉ? Mạc Tây Kiển lại nói một bên cao mày bóp mũi địa uống trà vừa nói làm thai nhỉ ra đời là cái gì lựa chọn bụi bầm lăn xuống Lôi Việt chỉ thấy những thứ kia màn ảnh truyền hình lại có tân biến hóa khác cặn cũng tiêu tán thế nhưng trương phía sau phủ hiệu vị rô kẹo quay cuồng mặt bài là một mảnh vãi dị hình ảnh vẽ xấu đó là một đạo bị bóng mờ bao phủ thần bí bóng người trung quanh trôi lơ lửng địa bay đầy rồi máy tính tivi đợi thiết bị điện tử mũi khối trên màn ảnh cũng vết máu loà lộ phủ đầy vết rách mà ở hình ảnh phía dưới có hai hàng huyết sắc văn tự chớ chớ khiêu chiến cuộc xóa tải mọt mọt tra Nô lên cao bài thân thể, tinh thần, cá nhân phẩm chất riêng cùng những thứ kia không biết nhân tố, cùng một cái đô thị truyền thuyết tản mát ra dị chất lực tạo thành cộng hưởng, liền sẽ phát sinh dị thể cộng hưởng. Mạc Tây Kiền giọng nói trọng thêm vài phần, trở thành vương bài, hoặc là dô kẻ, hoặc là huệ, trở thành một đô thị truyền thuyết hóa thân, cho đến chết. Không có cùng năng lực, dị thể càng mạnh năng lực càng nhiều, thứ người như vậy, gọi là dị thể giả. Lôi Việt lắng nghe, nhịp tim còn đang không ngừng tăng nhanh, trên mặt vết sẹo ở nóng lên nóng lên, cả người cũng đang dần dần dâng trào. Dị thể cộng hưởng. Mạc Tây Kiền là một cái dị thể giả, liệt thông nhân, rắc khe dị b hiển nhiên tất cả đều là Còn có cái kia kẻ cơ bắp, còn có Lăng Toa. Mà chính hắn, tạm thời vẫn là một tấm không bài. Được. Lạc Cơ đột nhiên kêu la, cái biểu tình này đáng khen nọt, giữ như vậy, bây giờ ta chụp trước nhất đoạn giấy trắng phim, nghiêm túc à. Lạc Cơ ở ống kính sau thanh âm nghiêm túc nhiều chút. Lôi Việt, ngươi cho là làm chính mình dị thể cộng hưởng, ngươi đem sẽ cộng hưởng đến cái gì đô thị truyền thuyết, là vương bài, dù kệ hay lại là hồi đây. Lôi Việt trong lúc nhất thời đầu nhập không tới biểu diễn chung đi, này thời điểm không nghĩ diễn. Lạc Cơ, Jin Nghị cùng Mạc Tây quyển đều tại chung lại, nhìn hắn nét mặt, thật giống như trong lòng nắm chắc Dù sao có thể thật ở làm phim, Lôi Việt cũng liền hít sâu một hơi, tự rêu cười nói, ló lên giống ta đẹp trai như vậy, đó là đương nhiên là lá bài chủ chốt. Ha ha. Lạp Cơ tiếng cười, lại chuyển động ống kính đi chụp bạo nổ cười lên Jinny, cùng với ánh mắt sắc bén mạc tây kiển. Lạp Cơ tiểu đề thị, có một kêu đặc biệt cục điều tra giới ngành, chỉ thu nhận vương bài và thế hòa. Lạp Cơ lại nói, ngươi có nghĩ qua làm giấy ấy ư? Ngươi cảm thấy ngươi có thể vào sao? Đặc biệt cục điều tra. Lôi Việt khẽ run, lúc này nghĩ tới cái kia kẻ cơ bắp, ai, được rồi được rồi. Jinny thấy Lạp Cơ còn muốn nói tiếp, lại lên tiếng cắt đút, như thế nào đi nữa gấp cũng không thể một lần nói quá nhiều nha hắn suy nghĩ thật sẽ bạo nổ nàng xem hướng lôi việt vươn mị nhãn địa đối với hắn hơi chớp mắt đơn cười nói này không phải ví dụ bây giờ ngươi loại trạng thái này nếu như không thêm không chế điên mất vậy hay là nhẹ không thể một chút cũng nói cho ngươi quả thật lạc cơ trước cũng đã nói lo lắng đầu hắn có thể hay không bạo nổ lôi tử ngươi đã rất châu rồi nghe nhiều như vậy cũng không có ở đây ta Thà không thành vấn đề lôi việt vội nói ngược lại là nghĩ bọn họ nói ra nhiều tin tức hơn đến vì suy đoán tình thế cũng là bởi vì gì chất đô thị truyền thuyết không bài, vương bài joke Vệ, Hắn nghĩ tới những lý luận này, tâm trạng sôi trào không dứt, ánh mắt có chút liếc một chút trên vai trái yên lặng ô nhà. Cho nên, ở cái đêm mưa kia sau đó, vị này hắc điểu bằng hữu có thể như vậy dẫn đường, dẫn hắn đi tới thành phố điện ảnh, dẫn hắn đi MC nhận biết lan toa. Chính mình trước liền muốn, có phải hay không là ở thành phố điện ảnh có thể dò thám biết tới tay thương bí mật, nhiều bí mật hơn, có thể vui vẻ đứng lên qua cuộc sống bất động. Bây giờ, chính mình không phải đã liền đứng ở chỗ này rồi ư, một cái thay đổi vận mệnh cửa khẩu. Ta mới biết rõ nguyên lai là như vậy, thì ra có như vậy thế giới tồn tại. Lôi Việt lẩm bẩm, hiểu đến gì thể cộng hưởng lý luận nghĩ tới một lần lại một khắc, phảng phất ở trong xương ngủ thấy được ánh đèn. Không sai, Mạc Tây Kiển lúc này mới lại nói lời nói, tăng thương màu đen trong đôi mắt thì có qua mang, cái thế giới này so với ngươi nghĩ còn lớn hơn nhiều lắm. Tới ngồi xuống đi, uống một ly. Dĩ Nghị lần nữa hướng Lôi Việt vẫy tay, đừng sợ a tiểu suất ca, đem ngươi chế tạo thành một cái tân tinh, có thể so với các ngươi thận bán đi, giá trị tiền nhiều hơn. Nhưng là, cho dù Ô Nha không làm báo hiệu, Lôi Việt vẫn không dám hoàn toàn buông xuống phòng bị, thôi nghĩ hoặc một chút còn không có giải trừ. Bọn họ rốt cuộc có ý gì? Biết rõ túi tiền ta bên trong bí mật ta ta vẫn không hiểu. Lôi Việt quyết định hỏi lên, di thể công hưởng này nói với các ngươi Đông Châu đêm đóng phim diễn xuất minh tỉnh, có quan hệ gì? Hỏi rất hay, ngươi không hiểu là bởi vì ngươi một mực bị nhân gia chảy mắt. Diên Nhị cười nói, ngươi nơi này biết rõ tại sao kêu lão gia quẩy rượu sao? Đột nhiên, còn không đợi Lôi Việt thế nào suy tư, nhà kho đại môn bên kia phanh ảnh một tiếng trọng vang, bị người từ bên ngoài mở ra. Hắn hoắc mắt quay đầu nhìn, chỉ thấy có một nữ nhân xài bước địa đi vào nhà kho, quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, lúc này khí thế ung hăng đi về phía bên này. Hoa tỷ, hắn nhất thời giật mình. Lập tức lại dâng lên một cổ khẩn trương, chẳng lẽ mình trước cái tin tức kia phát ra ngoài sao? Cô gái kia 26, 7 năm kỷ, một thân giản dị tờ sơt bộ Nhật Bản từ khố, bên hông buộc một cái màu đen túi tiền, đôi ngựa tung bay, lao luyện người làm thuê bộ dáng, chính là Hoa tỷ. Lôi Việt một chút tình hồn, liền đột nhiên hướng đại môn bên kia trốn chạy tới, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hơn nữa, hắn càng thì không muốn đem Hoa tỷ kéo vào tình cảnh nguy hiểm, vội vàng hô, "Hoa tỷ, đừng tới đây a, đi mau." Nhưng là, Lạc Cơ, Dĩ Nhĩ cùng Mạc Tây Kiền, cũng không núc núc, hoặc ngồi hoặc đứng đợi ở chỗ cũ bên trên. A còn thật đúng các ngươi a bị ta bất hạnh đoàn chúng hoa tỷ một tiếng bất đắc dĩ ngửa đầu kêu to ngay sau đó tức giận bình phu nói các ngươi đám này thay hoạ phi pháp vượt danh giới chạy đông châu tới rồi nghe nói liệp thương nhân treo chạy tới tham gia náo nhiệt muốn phát tài đúng không hoa tỷ lôi việt choáng váng thật khờ rồi hoa tỷ thế nào hoa tỷ cũng vậy hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí hóa ra tại chính mình trung quanh, ngoại trừ chính hắn ai cũng là dị thể giả đúng không trương bốn dị thể hoa tỷ nhà kho bên quầy ba lôi việt kinh ngạc dừng bước lại nhìn người vừa tới nhất thời không biết nói cái gì cho phải Hoa Tỷ sai bước đi tới, trừng mắt liếc hắn một cái, đối hắn là như vậy bình phu nói: Ngươi đừng nói chuyện, ngươi cái gì cũng không phải, thí cũng không biết, còn chụp phim bí mật, ngươi biết rõ những thứ này là người nào ấy ư, biết rõ bọn họ sẽ hại chết ngươi sao? Lôi Việt tức cười, nhìn Hoa Tỷ bộ kia gần như muốn xé nát ba người kia ăn giận đùng đùng bộ dáng, trong lòng tránh qua một cái có chút kinh sợ ý nghĩ, chẳng nhẽ Hoa Tỷ là đặc biệt cục điều tra nhân? Hoa Hoa, Dĩnh Nghĩ lại quát to một tiếng, từ sau quầy ba đi ra, giang hai tay ra muốn ôm một cái, kinh ngạc vui mừng nói: Ta hôm nay còn muốn đi tìm ngươi thì sao? Ngươi đã tới rồi, thì ra các ngươi quen biết ta quá tốt, nơi này chúng ta còn kém đến ngươi, người đại diện do ngươi tới làm. chuyện này, Lôi Việt càng làm mê mụi, sát thực nghe nói Hoa Tỷ lúc trước làm qua mình tin người đại diện, sau đó không chịu nổi tức mới làm chủ nhóm. không, Hoa Tỷ giơ tay lên, tránh gì mĩ ông, lạnh bang bang nói, ta và các ngươi bất động, ta là hợp pháp trở lại, bây giờ ta chỉ muốn quá ngày yên tĩnh, chỉ muốn biết điều kiếm tiền. nàng liếc một cái Lôi Việt, liền hướng mạc tây kiện la lên, chó bắt làm, hàng này ta mang đi, các ngươi khác nhìn hắn đỡ lấy một tấm nát mặt, đã cảm thấy hắn rất đặc biệt, là có thể bắt hắn phát điểm tài sản. hắn người nào nhỉ? Liên vừa chết đóng vai con chúng. Ngươi làm rõ ràng chút. Mạc Tây Quyền thanh âm bình thản, trước nhất là Lăng Toa dẫn hờn tới, nói hắn sắp chết rồi. Đúng vậy, Hoa tỷ. Lạc Cơ gật đầu không dứt, rõ ràng dung mạo so với nhân gia lão, gọi dậy Hoa tỷ tới một chút không hàm hộ, lần này thật cho chúng ta nhặt được bảo. Lôi Việt chỉ thấy lần này Hoa tỷ dừng lời nói, bừng tỉnh công khai địa nga một tiếng. Lăng Toa cũng tới. Ta nói đâu rồi, trận này luôn cảm thấy có người ở âm thầm rình coi ta, là Lăng Toa Hoa tỷ vừa nói, quay đầu đối với hắn qua lại địa quan sát. Phòng trứng Lăng Toa theo dõi ta, lại nhìn thấy rồi ngươi. Sau đó các ngươi nhận biết rồi đúng không, tiếp lấy Lăng Toa lại đem ngươi mang tới nơi này. Nàng vỗ chán một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, ta còn muốn đến Bắc Thành bên kia xẹt ra chuyện, tới thành phố điện ảnh bên này tránh một chút, tại sao lại ở dưới các ngươi? Lôi Việt lần này toàn bộ biết, nguyên lai là như vậy, sự tình là như vậy phát sinh. Phúc Dung thôn, quốc Mậu đều tại Bắc Thành khu, không trách Hoa tỷ ở Bắc Thành công viên làm rất tốt, đột nhiên đến thành phố điện ảnh. Không trách Lăng Toa nói thấy hắn ở Nguyệt Quang Mê thành sở Tiểu đi ổ sự tình. Còn nữa, mấy tháng trước Hắn nhận biết Hoa Tỷ ngày ấy là thấy ô nha đột nhiên xuất hiện, lúc ấy hoảng sợ địa chạy một đường, đụng phải đang vì công viên muốn thợ Hoa Tỷ. Nghĩ như vậy đến, mang chính mình nhận biết Hoa Tỷ, mang chính mình tới thành phố địa ảnh, DMC đều là. Lôi Việt lần nữa ghé mắt nhìn một chút trên vai ô nha, cặp kia mắt chim bên trong sâu không lường được, mỗi một cái lông chim cũng thoa khắp uy nghiêm màu đen. Bàng hữu. hắn tâm lý than thở, ta phát hiện, ngươi mới là một khó lường đạo diễn a. Lang Toa nói hắn sắp chết rồi hả? Hoa Tỷ càng phát ra nghi ngờ, không phải em đẹp vậy ư? Mỗi ngày ở sở tiểu đi ô ăn một bữa một hộp cơm còn chưa đủ, còn phải ta tiêu tiền cho hắn thêm nồi gà, làm sao lại sắp chết rồi hả?" Ngươi hỏi lăng toa đi. Mạc Tây Kiền lúc này bị nước trà cho đau khổ rồi, nhếch nhếch miệng, nàng nói thấy tiểu tử này là không bài tình trạng vô cùng nguy hiểm. Ta cảm giác, hắn quả thật có chút cổ quái. Hoa thị thu hồi nhiều chút hỏa khí, lăng toa là có cái loại này bản lĩnh, hàng này thật thành không bài Nàng nhìn một cái lôi Việt vẻ mặt liền biết rõ, Mạc Tây Kiền đã đã dạy hắn một chút. Đầu chỉ, lập cơ trong tay vùng vẫy rở vợ máy, ngươi tới xem một chút liền biết rồi, hắn là cái nhân vật hung ác nột. Chớ chớ mới vừa rồi có thể cấm rồi trực tiếp bị người phóng điện áp còn diễn hai lần thiếu chút nữa tự sát đâu rồi cuối cùng cũng phủi mông một cái rừng dìn hết sức vui mừng ngay sau đó hai người tranh nhau nói về mới vừa rồi tình huống hoa thị chê bọn họ dài dòng trực tiếp đoạt lấy kia bộ giờ vừa máy tra nhìn ta không xuất toàn lực 10% lực đều không ra mặc tây kiển thanh âm buồn khổ cũng không biết là trả khổ hay lại là tâm khổ hơn nữa hắn thật có cổ quái các ngươi không hiểu lôi việt trong lòng khẽ nhúc nhích nghe vào tựa hồ bọn họ đều biết được bí mật nhưng cũng không phải là mỗi người đều là dị thể giả ta muốn hỏi tất cả mọi người đã dị thể cộng hưởng rồi không? hắn hỏi. nghĩ gì vậy? Hoa tỷ nhất thời mắng nói, ngươi cho rằng là làm bán sĩ si A, vốn là có thể thành không bài nhân liền cực ít, không bài lý có thể thành công dị thể cộng hưởng nhân lại vừa là cực ít, dị thể giả là ít lại càng ít. nếu không đám người này cũng sẽ không bắt ngươi làm bảo bối rồi. nàng thật là không có tức giận, mắng thôi liền lập tức nhìn trở về giờ vờ máy màn nảy nhỏ. Hoa tỷ càng xem, trong ánh mắt càng lóe lên kiểu khác ánh sáng. ừ, a, vậy các ngươi, Lôi Việt muốn muốn làm rõ ràng, đều có ai là dị thể giả đây? chỉ có Mặc Tây Kiền cùng Lang Toa. Di Ni cầm lấy một ly điều tốt cốc thay, thở dài nói. Lăng Toa nói qua ta là không bài, có chút không bài chính là có thể như vậy, không chết được cũng cộng hưởng không được, lâm vào đỉnh trệ, chính là không gặp được một cái thích hợp đô thị truyền thuyết. Nàng nói có chút khổ sở, thung thung điệu đổ mấy húc rượu, loại này không bài, so sánh có thể mang lòng hy vọng người bình thường cũng không bằng, là chân chân chính chính phế vật. Ai, khác như vậy nhìn ta? Lạp Cơ thấy lôi Việt trông lại, đỡ tay gạt một cái dầu trải tóc chia ba bảy tóc, thần khí nói. Ta là có tài nhưng thành đạt một người, thân tang lược đại khí, chính là có thể như vậy. Hơn nữa nha. Không bài cũng có không bài đặc biệt tồn tại giá trị, sau này ngươi sẽ biết rồi. Dị thể giả số lượng ít vô cùng. Mạc Tây Kiền nói chuyện, căn cứ một ít thống kê, tỷ lệ ước chừng là 10% vương bài, 30% rồ kệ, 60% hề. Lạp Cơ tiểu đề thị, có đôi lời kêu vương bài mạnh nhất, rồ kệ tối quái, hề cái gì cũng không phải. Lạp Cơ làm lời bộ bạch như vậy chen vào nói, ta chỉ đồng ý phía sau cách nói là, vương bài theo chúng ta không giống nhau. Mạc Tây Kiền lần này giọng nói kiên cố, bất kể là cái nào loại hình đô thị truyền thuyết, cũng không giống nhau. Còn có loại hình, lôi việt chân mày bén nhạy nhắc tới. Nghe ra loại hình không phải ở chỉ Vương Quỷ Bình. Không sai, này là rất nhiều tổ chức vài chục năm đi xuống thành quả nghiên cứu, căn cứ năng lực, phẩm chất riêng cùng sâu xa, cho bất đồng đô thị truyền thuyết phân chia 26 chủng loại hình. Mạc Tây Kiển nói tiếp, ngươi lại khái biết rõ rắc thẻ dịp tờ. Bị cho rằng là sát thủ hệ, Joker, còn có một cái ngươi khả năng chưa nghe nói qua Liệp Thương Nhân. Sát thủ hệ, vương bài. Ồ. Lôi Việt mí mắt đậm mạnh, Liệp Thương Nhân là một cái vương bài à bọn họ tựa hồ không rõ ràng hắn trong túi eo bí mật, trên vai hắn bằng hữu, cũng không rõ ràng. Vương bài là cái loại này thiên nhiên sẽ được mọi người yêu thích, truy sủng, lệnh chính diện đô thị chuyển thuyết, mà dụ kẻ là sẽ để cho mọi người sợ hãi, cố kỵ, cảm giác kinh khủng đô thị chuyển thuyết. Mạc Tây kiện vừa nói, mắt cũng không né mắt, bên kia trên màn ảnh truyền hình liền xuất hiện tân hình ảnh. Lôi Việt chỉ thấy đó là hai tờ bất đồng cạn, một chương vương bài, một tấm dụ kẻ, cũng đánh dấu vì sát thủ hệ. Chương 44 chỉ là một mở đầu. Liệp Thương Nhân VS giắc thè diệp tờ. Làm phân biệt có cùng. Phú hiệu hai tờ cạc lật lộn lại, mặt bài là hai bức bất đồng hình ảnh. Liệp Thương Nhân hình ảnh, đúng là hắn tại thị trường bái kiến kia một bức cạc vẽ xấu. Quần áo đen nó đen, trên tay mang một cái đường con hung manh xuống săn, nòng súng nửa che mặt mũi, mà giáp theo gì bất trợ hình ảnh, là là hoàn toàn không thấy được mặc cho dáng dấp ra sao, chỉ có một đạo phái nam thân ảnh màu đen, tay xách một cái tiểu đao, thân ở trong ngõ tối đầy đất thân thể con người hải quất khối vụt. Lôi Việt ngưng mắt mà nhìn, kia tông chỗ đổ rác cán mạng kỳ dị đáng sợ cảnh tượng cũng ở trước mắt hiện lên. Liệp Thương Nhân, hắn hỏi một câu, không cần diễn, đúng là không rõ ràng. Những người khác không đáp hắn, mặc tay kiền còn chưa phải động thủ, một khối trong đó màn ảnh truyền hình liền hiện ra nhiều chút giới thiệu văn tự. Lôi Việt lập tức như nói như khát địa nhịn, đem một vài chữ mấu chốt mắt nhìn cái rõ ràng. Liệp Thương Nhân, 1910 niên đại đô thị truyền thuyết. Thần bí, cường đại, làm người ta sợ hãi, nhiều phiên bản, tuy nhiên cũng thiếu chứng có. Có vài người nói hắn là cái chính nghĩa anh hùng, ở ban đêm qua lại dùng súng săn thanh trừ tội ác, có vài người nói hắn là cái điên cuồng sát thủ, thay mafia làm việc, tham dự bang phái chu diệt. có vài người nói hắn đã từng là cái cảnh thám, bây giờ vì báo thù mà hành động một mình. Mafia, cảnh thám. Lôi Việt nhớ tới đêm đó, cái kia chết đi nam nhân chính là mặc cũ kỹ đen áo khoác ngoài, Âu phục cùng rời ra bộ kia hình dáng nhìn qua thật rất giống hoặc là mạ phỉ hạ hoặc là cảnh thám đây là đô thị truyền thuyết liệp thương nhân Mạc tây kiện còn nói mà cộng hưởng đến nơi này cái đô thị truyền thuyết vị kia liệp thương nhân đúng là một chính nghĩa anh hùng từ dị thể cộng hưởng cái chết đến đều muốn đến thanh trừ tội ác liệp thương nhân a di nĩ lúc này không nhịn được nói hắn vẫn luôn là ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu rồi gần như không khơi ra khuyết điểm một người đây chính là ta mới vừa nói cá nhân phẩm chất riêng mặc tây kiện một bên hướng tiêu bình trà gốm di rồi nhiễu chút đưa nhờ bọn đi vào một bên giảng đạo cộng hưởng không phải ngẫu nhiên cũng không phải là không có nguyên do Liệp thương nhân mặc dù có thể cộng hưởng trở thành liệp thương nhân, là bởi vì hắn có thể làm liệp thương nhân, biết chưa? Lôi Việt lặng lẽ gật đầu, Mạc Tây Kiền lời nói tựa hồ có chút lực quanh, nhưng mình có thể nghe được rõ ràng. Cái gọi là dị thể cộng hưởng, là một người cùng một cái đô thị truyền thuyết chung nhau hiện ra. Như vậy, ta nghe các ngươi nói, liệp thương nhân chết. Hắn đảo nghĩ tới một cái vấn đề, cái này đô thị truyền thuyết sẽ còn bị người khác cộng hưởng sao? Ngươi hỏi điểm chủ yếu rồi. Lạp Cơ lần nữa chen vào nói, một cái đô thị truyền thuyết chỉ cùng lúc bị một người cộng hưởng, kia người chết rồi sau đó, người khác là có lần nữa cộng hưởng khả năng, nhưng loại tình huống này thật rất ít không, có biện pháp khống chế. Lôi Việt bỗng nhiên đối trong túi eo nặng trịch súng lục cảm giác mãnh liệt. Nếu như ta có thể gì thể cộng hưởng lời nói, có thể hay không? Hắn gật cưỡi đầu, suy nghĩ xa cách mạc Tây Kiền là dỗ kẹ, không biết loại hình, mà Lang Toa. Lang Toa cũng là dỗ kẹ sao? Hắn hỏi. Ân Ân, nếu như Lang Toa cộng hưởng thành vương bài, nàng sẽ đem mình xé. Dìn nhị giọng lại như vậy chuyện đương nhiên. Vậy nàng là cái gì đô thị truyền thuyết? Lôi Việt tiếp tục hỏi. Ngươi chính là chính mình hỏi nàng đi. Dìn nhị nhún nuốt bay, lại bắt đầu bán chú hấp dẫn. Lôi Việt cũng không đổi theo hỏi cái vấn đề này, bởi vì tâm lý tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi ngờ, có quá nhiều muốn hỏi rồi. Kia chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài là loại hình gì? Ta nhớ phải là có 26 chủng loại hình. Ngươi hiện giai đoạn không cần đi quản những thứ kia loại hình, chỉ cần nhó dị thể cộng hưởng là chuyện gì xảy ra. Ngươi hôm nay biết được quá nhiều, nhiều hơn nữa liền thật sẽ hại ngươi. Lần này, ngay cả Mạc Tây Kiển đều là nói như vậy. Tiểu tử này, hàng này, từ đóng vai con chúng. Cùng lúc đó, Hoa tỷ lẩm bẩm địa suy tư điều gì, nhìn một chút giờ vở màn ảnh, lại nhìn một chút Lôi Việt, là thật có thể chỉnh, dị thể cộng hưởng Khả năng thật là có vai diễn, tuyệt đối có triển vọng. Jin Yi lập tức lai like liếc kính, hướng Lôi Việt, làm ra vẻ mặt mê luyến bộ dáng si mê. Nếu như thành công lời nói, Joker hẳn là định. Hoa thị suy nghĩ nói, cho một hồi cũng rất khó. Ấy, Lôi Việt mới vừa rồi còn nghĩ tới Liệp Thương Nhân lần nữa cấp hưởng, nghe vậy tự rêu nói, "Hoa thị, nói không chừng ta sẽ là một vương." Bài đây, Ai Nha tiểu tử, ngươi thậm chí cũng không họ vương, vương bài gì?" Lạc Cơ Cố làm bất mãn, lại nói đến chuyện vớ vẩn. Kia thật nói không chừng Á Dịn nghỉ không phục một dạng các ngươi nhìn tiểu Việt bên này mặt mà, giãy hơn nhiều soái ít nhất vương bài cùng rổ kẹ 5 năm mở nàng xem hướng hoa tỷ lần nữa nóng lòng địa thuyết phục hoa hoa đây là một siêu cơ hội tốt ngươi cũng biết rõ tòa thành thị này sẽ ra chuyện ta từ đặc biệt cục điều tra tình nhân cũ nơi đó nhận được một ít phong thành liệp thương nhân là đúng sự tình đang ở mất khống chế đông châu đêm gần sắp đến mà ta chỉ có thể làm tiểu việt đi à thợ trang điểm thợ hóa trang người đại diện bên này nhất định phải là ngươi chúng ta yêu cầu ngươi tài hoa ngươi mạng giao thiệp dĩ nhĩ đùng đùng nói một trận nhưng hoa tỷ không nói một lời nếu mảy không bỏ được lôi việt nghe là thực sự vẫn không hiểu có ý gì. Hắn không khỏi lớn tiếng nói, biểu diễn chính mình trung khí mười phần. Minh Tinh cùng dị thể giả có quan hệ gì, các ngươi liền nói rõ ràng đi, ta mới 18 tuổi, thân thể ta bị ở. Quay rượu trong kho hàng, phú có cổ quái nhịp điệu nhạc điện tử còn đang văng động. Nhưng bên quầy ba mọi người thanh âm dừng lại, ánh mắt cũng đang nhìn Lôi Việt, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. "Ô Thất Nha, vừa mới có thiên sứ bay qua." Lạp Cơ đùa nói, đánh vỡ này bỗng nhiên im lặng, muốn từ Hoa tỷ kia cầm lại giờ vợ máy, rực rỡ nói, "Nói đi, nói cho hắn đi, ta muốn chụp tới Lôi Tử nôn mưa ống kính." Nói cho hắn. Hoa tỷ nhưng cũng nói, mắt thần tựa mạo hiểm ngọn lửa. Ta sẽ nhìn một chút hắn có khả năng bao lớn, nếu như hắn nói ra, chuyện này không đùa. Lôi Việt nhìn về Dĩn Nghị cùng Mạc Tây Kiền, ta thật cũng còn khá. Dị thể cấp hưởng, chỉ là một mở đầu. Hay lại là Mạc Tây Kiền lần nữa nói, dị thể cường độ cấp bậc, yêu cầu chính mình đi tăng lên. Đây là một cái ai cũng muốn tìm bại cuối, nhưng ai cũng không biết rõ cuối ở nơi nào đường. Trong lúc bất chọn, từng cục trong màn hình TV cũng đều xuất hiện Mạc Tây Kiền cao tráng bóng người, thần thái cùng giọng nói đều giống nhau, ta có thể khống chế những thứ này màn ảnh, nhưng ta không khống chế được khắp thành màn ảnh, toàn thế giới internet, ta còn không có như vậy năng lực. Bất quá chỉ cần ta đem mình tăng lên đủ mạnh, liền tất nhiên có thể làm được, hơn nữa làm được càng nhiều. Ta chỉ là vẫn không có thể đi tới một bước kia. Chương 45, Minh tinh truyền bá pháp. Lôi Việt lên tinh thần, lắng nghe. Khống chế toàn bộ internet. Như vậy nghe tới, chớ chớ khiêu chiến của so tài năng lực thật là có thể phát triển đến tương đương trình độ kinh khủng. Tăng lên dị thể cấp bậc, chẳng khác gì là tăng lên dị thể dị chất cường độ. Mạc Tây Kiền cầm lấy một cái tiểu thiế múc trà, làm rối lên đến trong ấm trà tăng thêm đường trà, tiếp tục nói: Bất kể là sử dụng phương pháp gì, hạch tâm đều tại với, dị thể giả sở tự thân có càng nhiều, càng nhiều dị chất Cái này gọi là mọc thêm lý luận. Lôi Việt nhất thời có cái liên tưởng, không khỏi nhíu mày một cái, giống như tế bào ung thư như vậy. Không sai, chính là như vậy. Mạc Tây kiền rót cho mình một ly ngọt trà, uống một hớp, lại khó uống được gần như phun ra ngoài, một bên cường nuốt nước trà, một bên còn nói, làm sao làm được mọc thêm, có rất nhiều phương thức. Có thể là bản thân một người, đối với tự thân đô thị truyền thuyết tiến hành hiểu, thể nghiệm, tiêu hóa cùng năm giữ, này đều có thể mọc thêm. Nhưng là, những phương thức kia hiệu quả cũng rất bình thường. Ngay từ lúc vài thập niên trước, những tiền nhân đó, những khoa học gia đó đối trị thể đô thị truyền thuyết nghiên cứu liền biểu lộ Chuyền bá là tốt nhất mọc thêm phương thức. Chuyền bá, Lôi Việt lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Hắn đến bây giờ mới hướng bên quầy ba một trường cao ghế ngồi xuống, nói ra bản thân hiểu. Một cái đô thị truyền thuyết muốn có được phát triển lớn mạnh, liền cần nhiều người hơn biết rõ, nhiều người hơn giảng thuật, nhiều người hơn truyền bá. Mặt Tây Kiển thật sâu nhìn Lôi Việt lướt mắt, nuốt xuống trà đều tựa hồ không khổ như vậy rồi, người có chút nội tính. Ha ha, Lạc Cơ, dĩ nhiên cũng hưng phấn hơn, như đang thị uy nhìn một chút làm cân nhắc hoa tỷ. Người mới này chẳng những không có nghe đầu gõ choáng váng, ngược lại còn một chút hiểu đến tỉnh tủy nữa nha. Đô thị truyền thuyết sẽ sinh ra dị chất, truyền bá chính là sinh ra dị chất chủ yếu nhất phương thức. Làm một cái đô thị truyền thuyết truyền lưu hơn rộng rãi, nhiệt độ càng cao, đem dị chất cường độ lại càng lớn. Mạc Tây Kiền nhìn Lôi Việt, giảng giải giọng nói càng hăng say. Đối với nhân loại xã hội, cũng không có việc gì tối bị chú ý đều là minh tinh, minh tinh nhất cử nhất động, một lời một hành động cũng có thể làm cho vô số người trở nên truyền bá. Lôi Việt trong lòng chợt nảy động, càng phát ra hiểu được, minh tinh. Ở thượng cổ thời đại, thần thoại trong sử thi nhân vật chính là anh hùng, cũng là thời đại kia minh tinh. Mà bây giờ, cái thời đại này cũng có cái thời đại này minh tinh giáp khe diếp tờ, chẳng nhẽ không phải rất giống một cái đặc thù cự tinh sao? cái này đô thị truyền thuyết từ sinh ra đến bây giờ đã qua trên trăm năm, lúc ấy những thứ kia nghệ thuật danh nhân cũng đã sớm bị người quên lãng. nhưng là cái này tàn bạo thần bí liên hoàn sát thủ còn đang không ngừng truyền bá, truyền bá, truyền bá. ngoài ra, làm gì thể giả tham gia một ít phi phạm hoạt động, liền quyết định sẽ giống như minh tinh như vậy bị người chú ý, ngươi có lệnh lời nói, sau này cũng sẽ như vậy. Mạc tây kiền bổ sung một câu. ai chờ một chút. diên mỹ đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ chính mình trong túi sách của tiểu bao tìm tìm kiếm kiếm xuất ra một cái túi giả bộ rất khá kim sắc ra tà bao. Nàng long trọng điệu mở ra tà bao, biểu diễn ra bên trong một ít bị trong suốt nylon bở cờ s đến cả, nhìn một chút. Lôi việt đầu qua ánh mắt, chỉ thấy tà bao bên trong mỗi một tấm cạc đều là cái loại này dị thể giả cạc dạng thức, mặt bài là hình ảnh vẽ xấu, phía dưới đánh dấu có tương ứng đô thị truyền thuyết. Jin Nghị chuyển động được rất nhanh, hắn có chút không chớp mắt, từng cái dị thể giả, dồ kẹ, dồ kẹ, hô đề Có chút cạn phía trên có tự mình chính tay viết ký tên a. Jin Nghị cười nói, cho hắn một cái mỹ nhãn, có vài người, ta còn trải qua đây. Bước tử từ, từ người sam, hoặc kỳ sam đất sen nhân, golem, quỷ nam hải, ghost boy, nhìn một chút vị này, nàng giơ tay chỉ, cảm khái địa gật gật một tờ trong đó cả. quỷ nam hải, ngươi không biết do hắn là biết bao được thon em, trời ơi, lôi việt còn không nhìn rõ ràng, dì ní lại cho lật qua rồi, tâm kế tiếp cặt để cho hắn đột nhiên ngẩn ra, đó là một đạo có chút quen mắt bóng người, ở một trương vương bài mặt bài bên trong, hình ảnh vẽ xấu là một cái có thật lớn khổ người bắp thịt tầm ẩm trắng nam, hai tay làm khỏe đẹp trận đấu cong giờ hai đầu cơ bắp động tác, bắp thịt hợp thành dầu, xin thon, chờ một chút, cái này kệ cơ bắp, lôi việt không khỏi gọi lại, cái này. Jin Yi nhìn một chút, "Hả? Người này a, cậu hưởng là một cái phòng thể dục đô thị truyền thuyết. Có chút kẻ cơ bắp là bởi vì trích hợp thành dầu mới sẽ trở nên bắp thịt toàn thân phồng lên, hơn nữa vì theo đuổi cực hạn bắp thịt, lấy được lực lượng khủng lồ, còn tiếp tục không ngừng cho thân thể đánh hợp thành dầu." Nàng mặt lộ mỉm cười, "Cái này kẻ cơ bắp đã từng cùng nhiệt địa theo đuổi ta, nhưng là..." Nàng giang tay ra, "Hắn là đặc biệt cục điều tra nhân, ta cùng hắn không có kết quả tốt." Lôi Việt có chút không nói gì, "Jin Yi có hay không ở tầng gấu?" "Cái kia kẻ cơ bắp." Hắn tìm chứng cứ địa nhìn một chút Hoa tỷ, nhưng Hoa tỷ lại đang nhìn lên giờ vừa mày đến, càng xem càng nhập thần suy nghĩ không biết rõ cái gì, căn bản cũng không quản người khác đang nói cái gì rồi. hợp thành dầu là người tốt, dì nỉ dên dì nói, chẳng qua là ta chưa khỏi hẳn hợp với hắn, ta là nữ nhân xấu. nhưng hắn sẽ tìm được chân hái, dù sao hắn cũng có rất nhiều phan nữ. cắt. lập cơ kinh thượng tiêu, lập cơ tiểu đệ thị, vừa phải tập thể hình hấp dẫn các phái, quá độ tập thể hình hấp dẫn cùng phái. nữ nhân thích không phải loại này, nhìn giống như khôi u bất thịt, hắn có cái dáng phan nữ, còn không bằng lão mạc. lôi viên nghe, nhất thời nhìn một chút mặt tây kiện, mặt tây kiện đầu cũng khôi nô, nhưng quả thật vừa phải rất nhiều rồi. hắt hắt. Lạc Cơ chú ý tới hắn đối Mạc Tây kiện quan sát, trình trọng giới thiệu nói: "Tất cả mọi người nói, người mới luôn sẽ có một đoạn tốt thời gian, mọi người thích người mới, vô luận là tân nữ diễn viên hay lại là tân kỳ thể giả. Nhưng là a, lôi tử, chúng ta lão Mạc là thực sự dạng dỡ quá một trận, là chúng ta kia phiên khu phố ngôi sao hy vọng, chỉ là." Nói đến đây, Lạc Cơ lắc đầu một cái, thanh em lập tức thấp trầm xuống, không chịu với công ty lớn ký hợp đồng, cũng không chịu tiếp nhận kia cái tổ chức chiêu ăn, nhất định phải lưu ở mảnh này đút. Sau đó, chỉ cần bị hại được ngồi mấy lần trước tụ, cộng thêm một ít tin nhảm là có thể hủy diệt một cái ngôi sao mới. Ai sẽ tin tưởng một cái khu dân nghèo xuất thân đường phố cậu, một cái vốn chính là dụ dỗ năng lực dỗ kẻ sẽ là một người tốt đây. Lão mạc không được, Lang Toa lại không có hứng thú làm cái này minh tinh. Chúng ta muốn nhờ vào ngươi a lôi tử, im miệng đi lạc cơ. Mạc Tây Kiền trầm trầm nói, quản ngươi hảo chính mình là được. Lôi Việt ngưng ngưng mắt, lần đầu tiên cảm giác trên người Mạc Tây Kiền kia cái áo khoác dốc đinh sắt, nhìn như giữ nguyên hướng người khác, nhưng cũng là viên viên đều tại buộc chính mình. Chương bốn mươi mịt. Ta lại không còn nói lão, gì nhỉ, bá đứng lên. Lạc Cơ hét lên, lão mạc phong quang năm tháng, tìm một chút ai? Không, khác truyền bá. Mạc Tây Kiền nói, ta không muốn nhìn thấy. Mạc Tây Kiền thanh âm kiên quyết, không có trừa chỗ thương lượng. Dĩnh Nhĩ Chu Chu Mỏ cũng lời đi kiếm rồi, Mạc Tây Kiền không đồng ý truyền bá, bọn họ liền không giải quyết được nơi này đồ điện. Được rồi, truyền bá một chút vị này, Liệp Thương Nhân. Lạc Cơ tự cầm nổi lên hộp điều khiển TV, nhấn mấy cái. Liệp Thương Nhân. Con mắt của Lôi Việt đung nhiên trở to, chỉ thấy những thứ kia màn ảnh truyền hình, rất nhanh thì cũng truyền bá lên đi một tí hóa chất cũ kỹ thấp giống như làm hình ảnh. Liệp Thương Nhân. Lạp Cơ thổi mấy tiếng vang rội huy xáo, hô có chút minh tinh trắng niên mất sớm liền sẽ trở thành tự tinh vị lao huynh này chính là như vậy đã từng là cái truyền kỳ sau đã tới tước nhưng bây giờ hắn lại là nổi bật nhất vị kia lôi việt tiên lặng nhìn đó là từ một một ít đoạn phim biên tập thành tập cầm trong hình ảnh một cái bật thốt lên tú chương trình toả đàm âu phục trung niên nam nhân người chủ trì lớn tiếng hô to tiếp đó xin mời liệp thương nhân dưới đài các khán giả hoan hô sôi sùng sục một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam nhân đi lên sân khấu đi toàn thân áo đen nó đen hướng các khán giả vây tay tỏ ý một cái khác đoạn phim trung liệp thương nhân sách thanh kia xuống săn bước nhanh chạy băng băng ở mưa đêm tiếp theo phiến hoang vu vắng lặng thành phố trên đường phố đây là trò chơi thực lục lai like sở trệ ảm đoạn phim lạp cơ nói sinh và tử trò chơi để cho chúng ta nhìn một chút liệp thương nhân sẽ ứng đối như thế nào trong hình ảnh truyền ra sướng ngôn viên khẩn trương thanh âm liệp thương nhân có thể thấy ư trước mặt khu phố đã tiên một bước dị biến lớn rồi nơi đó rất nguy hiểm lôi việt thật bắt đầu không thấy quá đen suy nghĩ có chút vò ve tròn vắng trò chơi trò chơi live sở chạy ảm đột nhiên trong màn hình tivi lại biến thành một cái khác đoạn phim bên trong liệp thương nhân năm lớn mấy tuổi, gương mặt cũng lộ ra thành thục. nam nhân kia đứng ở một cái đèn quang minh phát sáng, trang hoàng xa hoa phong hợp, bị một đám quần ký người vây chặt ở chính giữa, giống như đang tiến hành một trận buổi họp báo tin tức. liệp thương nhân nhìn thẳng ông kính, trên mặt mỉm cười thập phần đẹp trai, thập phần tự tin, cũng thập phần uy nghiêm. ta sẽ giải quyết. liệp thương nhân nói, giáp khe diệp tờ, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đang ở đâu, bây giờ ta chính thức hướng ngươi tuyên chiến. ta sẽ bắt ngươi. trong mấy mắt, các phóng viên liên cùng nhấn camera, giang ra răng, răng, răng. giáp đèn tờ lát sáng lên một mảnh phiến quang mang vô xuống liệp thương nhân cái này lịch sử tính thời khắc lôi việt ngưng chặt chân mày đột nhiên chỉ thấy hình ảnh nhanh chóng phát ra biểu diễn quá một phần phần bất đồng báo chi trang đầu chữ màu đen tựa để lớn Liệp thương nhân vì bắt dắt khe dịp thở nộ thương mấy người dắt khe gì mà thở tồn có ở đây không dân chúng nhất trí cho rằng đây chẳng qua là liệp thương nhân địch giả tưởng thiên vương vẫn lạc ba năm không có công khai lộ diện gặp lại liệp thương nhân Liệp thương nhân đi rồi rắc rắc chợt một chút toàn bộ màn ảnh truyền hình đều được đông tuyết bình mặt tây kiền cho gì nhỉ cơ một cái đủ rồi ánh mắt hô hô lôi việt thật sâu hô hấp Cái chán tấm đầy mùi hôi lạnh, tim nhảy rất nhanh. Mưa đêm chỗ đổ rác, bộ kia bị mở ngược bệ bụng nam nhân thi thể, kia trương giống như phim đen trắng đặc tả gương mặt, kia viết đầy lạo chữ loạn tích cái túi nhỏ bản, cũng từ trước mắt trận lóe lên. Liệp thương nhân đã từng là cái gì thể minh tinh, siêu cấp cử tinh. Hắn chọn nhớ tới lạp cơ nói Đông Châu đem bên trong trận đấu không phải ám bí mật của địa, mà là luôn người chú ý thỉnh sự, có truyền thông bản tin, có trực tiếp truyền hình, có vô số người xem. Chỉ là, chỉ là, hắn cũng không phải là không hiểu bọn họ biểu diễn tin tức, chỉ là, hắn cảm giác giống như thấy là một bộ phim điện ảnh là bọn hắn hợp bọn xây dựng một cái hư câu cố sự. Chỉ tuy nhiên làm sao chi tiết cũng làm rất khá. Tại sao ta cho tới bây giờ không bái kiến những thứ này dị thể minh tinh? Nghe cũng chưa có nghe nói qua. Lôi Việt nhìn bên quầy rượu vài người thần thái khác nhau mặt mũi, mở miệng hỏi. Còn có những thứ này tiết mục, những thứ này báo chí, sở hữu những thứ này, giống như các ngươi đang nói một cái thế giới khác sự tình, một cái thế giới khác. Lôi Việt mở miệng hỏi ra lời này, nhưng là đem mình kinh ngạc sợ. Mới vừa rồi Hoa Tỷ có nói phi pháp vượt danh giới, mặt Tây Kiển còn đề cập tới dị thế giới. Ngươi nơi này biết rõ tại sao kêu láo ra quầy rượu sao? người tốt, còn muốn tiếp tục nghe nột, Lạc cơ thật mở con mắt, lạc cơ tiểu để thị, không nghĩ điên mất lời nói, chứa gì chất tin tức thì phải chậm rãi tiếp xúc, nhất là đối với loại người như ngươi cộng hưởng sắp tới trạng thái, ngươi bây giờ là thể chất nhạy cảm. Nói, nói cho hắn. Hoa thị lại nói, nhìn một chút ở điều phối lá trà mạc tây kiền, tức giận nói, chớ bắt làm, ngươi cũng đừng giày vò ngươi ly kia nát trà, ngươi chính là uống rượu đi. Diên nhỉ trong tay vung vẩy ly rượu, lấy hiểu điệu thanh tuyến câu dân nói, chớ chớ, tới uống rượu chứ sao? Biến, khát tiểu tử này không nói, ta chưa gói ra. Mặt tây kiền lệnh nói một tiếng, tiếp tục điều phối kia bình trà gốm. Cùng lúc đó, những thứ kia màn ảnh truyền hình hiện ra tân hình ảnh. Lôi Việt lập tức nhìn lại, chỉ thấy là một cái phù hiệu. Phù hiệu mỗi đạo đường đán, đối lập lẫn nhau, nhưng lại tương tự như vậy. Hắn chọn cảm giác, trên vai trái ô nhà có chút câu động mông muốt, tựa hồ cảm nhận được một loại nguy hiểm vi hiếp. Cái này tiêu nhiều thế giới trọng phù hiệu. Mạc Tây kiền nói, ngươi yêu cầu ký rất nhiều phù hiệu, mà cái nhất định phải nhớ. Lôi Việt nhất thời nhớ lại cái kia Tam đồng tâm hình Tam giác ngược phù hiệu, không biết rõ vậy thì là cái gì ý tứ. Mà cái? Nhiều thế giới trọng. Hắn hỏi, có rất nhiều thế giới, vô số nhiều như vậy thế giới. Mặc Tây Kiền bận bịu cho trong ấm trà tăng thêm nhiều đường, cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng TV truyền ra đến thanh âm. "Vốn là, những thế giới này là phân ra, gần khiến cho chúng nó nhìn qua rất tương tự, có lẽ tồn tại nào đó hỗ trợ lẫn nhau lực ảnh hưởng, nhưng vẫn là chia nhỏ, không cách nào câu thông, không cách nào lùi tới. Nhưng là, dị chất phá vỡ loại này trật tự, dị chất chẳng những sẽ tạo thành nhân thể dị thể cộng hưởng, cũng sẽ tạo thành bất đồng thời không cộng hưởng, thành cung thành, thế giới cùng thế giới dung hợp tạo thành tân quốc khu vực." Lôi Việt có chút trợn tròn con mắt, nhìn màn ảnh trung. Phu hiệu các đạo đường con bắt đầu lan tràn, tiếp lấy liên tiếp thành nhất thể biến thành phù hiệu. Ở phù hiệu đường cong đan chéo chính giữa, sáng lên một cái chấm tròn màu đỏ. Cái này chấm tròn là đã biết mỗi cái thế giới giao hội dung hợp các khu vực. Mạc Tây Kiền thanh âm chú trọng rồi nhiều chút, nơi đó Tự, chủ giới vực. Chủ giới vực giống như một cái có thật lớn dẫn lực lỗ đen, sở hữu thế giới đều bị hút đi qua, chủ giới vực càng lớn, vẻ này dị chất dẫn lực lại càng cường. Chương 47, ít khu vực, chủ giới vực. Lôi Việt lẩm bẩm mấy lần. Hắn đã là biết càng nhiều, quét nhìn bên bên vài ba mọi người, các ngươi chính là từ chủ giới vực tới. Đừng đem ta theo chân bọn họ nói nhập là một Hoa tỷ ba buông xuống kia bộ giờ vừa máy, ta là hợp pháp tới, bọn họ không phải, toàn bộ mẹ hắn phi pháp vượt danh giới người, ta gọi điện thoại cho giấy, bọn họ hôm nay thì phải bị tóm lại ngồi tù. Sao hả nha? Lạp Cơ buồn cười hỏi, Đông Châu là chúng ta vui vẻ láo ra, về nhà không được cả nha. Lạp Cơ nhìn về phía Lôi Việt, chẳng qua là chúng ta cha chú bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân, sớm hơn một bước đến chủ giới vực bên kia mà thôi, nhưng nơi này mới là ra. Hoa Hoa, lần này ta đứng Lạp Cơ. Dĩnh Nhi nhấc tay nói, chúng ta những người này, ở nơi nào đều bị nói là hèn hạ người xứ khác, không dễ chịu. Nàng khóc không ra nước mắt mặc Tây Kiển không để ý tới mấy người bọn hắn cái vã, chỉ lo pha trà. TV tiếp tục truyền ra giảng giải âm thanh. Dị chất sẽ tạo thành ô nhiễm. Một chỗ dị chất trình độ càng cao, không gian càng không ổn định. Có chút chủ giới vực sự vật lại đột nhiên xuất hiện ở đây một bên, cái này gọi là trợ hiện. Lôi Việt nhướng mày một cái. Phúc Dung thị trường kia phiên liệp thương nhân vẽ sâu, đó chính là trợ hiện sự vật đi. Các bà bác nói trước sau chẳng qua chỉ là một cái xoay người, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Chúng ta có thể vượt danh giới tới, dựa vào là Lang Toa tìm được một cái trợ hiện, không ổn định, ngắn mũi quét khu vực lối đi. Loại thông đạo này khả năng tồn tại một giờ, cũng có thể tồn tại một phút, có thể là bên đường đống nhiên có một cái quán ăn, cũng có thể là người phòng ngủ của gia, người đi vào ngủ một giấc, vừa ra tới lại đến một cái thế giới khác. Loại này chợt hiện các khu vực lối đi, gọi là U Linh Môn. Mạc Tây Kiển nắm lô mũi lần nữa uống trà, ánh mắt không dừng được hướng dỉn dì lắc chai rượu đi lướt trộm. Như vậy, Lôi Việt hiểu đến những thứ này, nghe ý người, còn có ổn định, lâu dài các khu vực lối đi. Không sai. Mạc Tây Kiển lên tiếng trả lời, đó chính là dần dần hiện các khu vực, là cả địa khu đều tại dần dần biến hình, trọng điểm. Dung hợp đến chủ giới vực đi, loại thông đạo này gọi là thế giới chỉ môn. Bây giờ Đông Châu, khắp nơi đều đang phát sinh trận hiện, dần dần hiện dấu hiệu cũng có. Theo như loại này khuyên hướng, thế giới chi môn sắp sẽ tới. Lôi Viễn nghe, liệp thương nhân viết xuống mấy câu nói lại hiện lên trong lòng, mà lần này hắn hiểu, Đông Châu đem bị ô nhiễm, nhưng còn kịp ngăn cản. Ô nhiễm, nguyên lai like là ý tứ như thế. Ô nhiễm, hắn không khỏi nhẹ giọng nói ra bản thân hiểu. Có phải hay không là có thể đem dị chất coi là một loại ô nhiễm, bởi vì dị chất sẽ xử cái thế giới này trở nên hỗn loạn. Ai, tiểu tử, chập. Lạp Cơ kêu to một tiếng cắt đứt lời nói, vội la lên, lão mạc ngươi thật là dạy hư tiểu hài, cái gì ô nhiễm nha, đó là giấy môn cách nói. tuần giới sở cũng tốt, đặc biệt cục điều tra cũng tốt, bọn họ cũng muốn ngăn cản thế giới cùng chủ giới vực dung hợp, còn cảm giác mình là suốt bắp tơ hệ rồ. mà chúng ta nha, chúng ta không nhìn như vậy. lạc cơ dọn thập phần quyền uy như vậy, dị chất cho mọi người một lần lần nữa xào bài cơ hội. bất kể là nhân, còn thế giới là, lạc cơ, những thứ kia giấy bên trong là có chút cực phẩm cấu tiếp, nhưng ngươi cũng không thể nói bọn họ là sai. mặt tây kiển trầm trầm nói, nặng ngây nuốt xuống một ngụm trà, gương mặt hơi có khổ sở bọn họ không phải suốt tơ hệ dồ lời nói chúng ta cũng không phải ư dĩ nhì gật đầu đồng ý ta chính là hướng hợp thành đầu hỏi thăm, kia kẻ cơ bắp đang tra liệp thương nhân vụ án đâu rồi liền liệp thương nhân đều nói đông châu đem bị ô nhiễm Lạc cơ ha ha điệu cười không nói một bộ không muốn cùng bọn họ tranh luận cao nhân bộ dáng dị chợt liền là một loại ô nhiễm Mạc tây kiện lại nói về đến thời không sẽ phát sinh vật mèo siêu thời không dị chất lực lượng sẽ thấm vào có nhiều chỗ sẽ chợt hiện biên thành khu vực nguy hiểm có lẽ là một ngôi nhà một con phố một thành phố loại này tùy dị quái dị cơ chế khác nhau khu vực có rất nhiều danh sương thủy giới, mê khu, nói như vậy, mọi người xưng lại ít khu vực. Nếu như muốn ít khu vực khôi phục bình thường, liền cần dị thể giả đi vào thanh trừ ô nhiễm. Nếu không, một lúc sau, chỗ đó thì xong rồi, cũng sẽ tạo thành vĩnh cửu ô nhiễm. Một thế giới có càng nhiều loại này ô nhiễm khu vực, cái thế giới kia sẽ biểu hiện càng hỗn loạn, cuối cùng sẽ phát sinh không gian sụp đổ, biến thành một vùng tăm tối. ở chủ giới vực bên kia, đi vào ít khu vực thanh trừ ô nhiễm, đây là dị thể giả thường ngày một trong hoạt động, đây cũng chính là chúng ta nói trò chơi. Ngươi có thể đem mới vừa rồi trận kia chớ chớ khiêu chiến của so Tài nhìn thành là một cái tiểu tiểu trò chơi, cái này nhà kho là một cái ít khu vực. Nếu như ngươi vượt qua kiểm tra thất bại, tử, nếu như ngươi thành công qua quan, ô nhiễm bị thanh trừ, nhà kho khôi phục bình thường, ngươi làm Super Hero biết làm chuyện. Mạc Tây Kiền đống nhiên trực tiếp hướng về phía bình trà, từng ngụm từng ngụm uống lên trà tới. Nghe nói một lần Super Hero, kia trương quốc tự trên mặt khổ sở liền rõ hiện sâu hơn một chút. Ít khu vực, sinh và tử trò chơi. Super Hero. Nghe Mạc Tây Kiền này một trận lời nói, Lôi Việt ngược lại không có gì không hiểu. Chỉ là Trong lúc nhất thời vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa kia phức tạp tâm trạng, có chút mờ mịt, có chút chớ nhịp tim của danh gia tốc. Ít khu vực. Lôi Việt trầm ngâm, Đông Châu có ít khu vực sao? Còn không có, nhưng Đông Châu cái địa phương này đang trở nên thủng trăm màn lỗ, khắp nơi đều là u linh môn, khắp nơi đều có thể bị nhân chạy tới. Theo như những thứ này dấu hiệu, theo như Liệp Thương Nhân cách nói, cũng đang chứng tỏ, sắp rồi. Mạc Tây Kiển trả lời, không giống với thổi lên ủng hộ huyết Sáo La Cơ, thanh âm lộ ra nghiêm túc. Làm thế giới chỉ môn mở ra, liền ký hiệu cái thế E I ớ in này không thể đảo ngược địa chính thức bắt đầu dung nhập vào chủ giới vực đi qua thế giới khác thời khắc thế này cũng sẽ giống như gặp phải hạch tiết lộ như thế, lâm vào lúc ban đầu kinh hoàng hỗn loạn. Bởi vì dị chất trình độ nổ mạnh thức lên cao, thế giới chỉ môn sở tại địa khu cũng sẽ sinh ra một nhóm tân kỳ thể giả cùng số lớn không bại, cùng với xuất hiện một nơi hoặc là nhiều chỗ ít khu vực. Đến thời điểm chính là đối với mấy cái này tân kỳ thể giả cùng không bại khảo nghiệm thời khắc. Mạc Tây Kiển nhìn về Lôi Việt, hốc mắt thành khe nhỏ, lại nói: bởi vì à, cái loại này thế giới chi môn tạo thành ít khu vực, chỉ có địa phương người mới có thể tiến vào. Cho nên đừng hy vọng chủ giới vực những thứ kia lão gia hỏa. Đừng hy vọng đặc biệt cục điều tra những thư kia giấy, cũng đừng hy vọng chúng ta thứ người như vậy, mọi người cũng không vào được, đây là siêu thời không dị chất lực cơ chế. Chương 48, trọng đại lựa chọn. Nay là người mới sân khấu, bị cái thế giới này muôn người chú ý, cũng bị chủ giới vực kêu biên quan chủ đến, đây chính là cái gọi là Đông Châu đêm. Mạc Tây Kiển vừa mới dứt lời, Lạp Cơ liền hô to lên, gần như muốn lên đi kéo trầm tư lôi Việt cùng múa một đoạn. Thắng lợi thuộc tại chúng ta, tất thắng. Jin Nghị cũng cười rất vui mừng, đối lôi Việt liên tục điệu ném ngươi biết ánh mắt quyến rũ, giảng đạo. Cũng là người mới nhưng có vài người sẽ là đột nhiên vẽ mặt ngọng bức địa tham gia trò chơi, còn cái gì cũng không rõ ràng đâu rồi. Ngay tại ít trong khu vực rồi, có vài người chính là bị chọn trúng, trải qua huấn luyện cùng chuẩn bị lại đi tham gia. Theo ta thật sự biết rõ, thực ra bây giờ rất nhiều công ty lớn, tổ chức lớn cũng tìm khai thác đến nhân tài mầm non nha, muốn không phải là bị đặc biệt cục điều tra nhìn chằm chằm, đều phải đem Đông Châu lật quay lại. Lôi Việt nhất thời nhớ tới phúc dung trong thị trường, những thứ kia hô phục đi lang thang bóng người, những người đó nhìn giống như là thương vụ tinh anh nhân sĩ, công ty lớn, thì ra đã là đang điều tra vụ án, cũng là đang tìm không bài sao. Bây giờ biết chứ." Hoa tỷ lớn tiếng đè xuống người Sở Hữu lời nói. Đám người này trộm chạy tới, chính là vì phát loại này tài sản, ngươi bị bọn họ nhìn chúng, coi ngươi là một khối heo mập thịt ha. Nàng liếc một đám bạn xấu, nếu như có thể thành công đem ngươi chế tạo thành một cái siêu cấp tân tỉnh, Đông Châu đêm này ba lưu lượng đã đủ kiếm lời. Coi như tiểu tử ngươi sau này nhảy hạng công ty lớn đi, quan phương trong tổ chức bọn đi, bọn họ cũng còn có bộ này phim bí mật đâu rồi, mỗi một ống kính đều đáng giá ý tiền. Ha ha. Hoa tỷ ngươi thật là nhìn rõ mọi việc, cái gì cũng không lừa được ngươi." Lạc Cơ cười to không dứt đắc ý đung đưa trong tay tiểu xưa giờ vợ máy, vui vẻ nói: "Chờ lôi từ một đêm thành danh rồi, chúng ta bộ phim này là phim tài liệu, cũng là ngụy phim tài liệu, tân thế giới tân tỉnh sinh ra ký. Ngươi nói một chút này trị giá bao nhiêu? Ta cho con gái của ta mua một tốt đàn dương cầm không quá phận chứ? Ta mua đứa bé không quá phận chứ?" Jin Nghị cũng buông tay địa cười nói: "Lạc Cơ đem giờ vợ máy ống kính nhắm ngay Lôi Việt, thần khí mười phần địa ghim lên má bộ, bày đại đạo diễn Phạm Nhi, có được hay không? Ăn cháo hay lại là ăn cơm thì nhìn thanh này rồi." Lôi Việt trong lòng phanh nhiên vang dội, biết, toàn bộ biết. Cái gì Đông Châu đêm cái gì chế tạo minh tinh cũng không chỉ là làm phim nội dung hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy quá liệp thương nhân cũ hình ảnh đủ loại tiết mục đủ loại truyền thông bản tin minh tinh diễn viên nộm khắp nơi ra ánh sáng hắn lại nghĩ tới chính mình cái kia trôn giấu đáy lòng nhiều năm mộng đẹp tiểu việt ngươi đi theo chúng ta la lụt tuyệt đối không thua thiệt được dĩ nhiên lời nói này phi thường tự tin chúng ta có thể là kim bài đoàn đội khác thường thể giả có rảnh dỗi bài có kinh nghiệm có nhân mạch liệp thương nhân để lại đầu mối có mấy người biết rõ nhỉ nhưng chúng ta biết rõ nàng hướng lôi việt đến gần điểm thần thần bí bí điệu nói Liệp Thương Nhân chỉ hướng một cái tên là Phúc Dung thôn Vương, đó cũng là hắn thân tử địa phương. Liệp Thương Nhân có nhắn lại hỏi, tại sao là Phúc Dung thôn? Lôi Việt không cần hỏi cũng biết rõ, Dì Nhi nhất định là từ hợp thành dầu nơi đó hỏi thăm trở lại. Thế giới chi môn cực khả năng chính là sẽ ở Phúc Dung thôn mở ra. Lạp cơ ngang triển lãm nổi lên hai tay, chỉ là tất cả mọi người còn không biết rõ sẽ là như thế nào phương thức. Lôi Việt tìm nhất thời càng bịch bịch nảy loạn, đồng thời lại đang chìm xuống. Phúc Dung thôn, nơi đó dù sao cũng là hắn lao ra, trưởng đại địa phương, có vô số cùng ba mẹ, bà bà ấm áp nhớ lại. Hắn cảm thấy thất vọng, cùng thời điểm chú ý tới trên vai trái ô nha cũng không hề an, móng nuốt câu tóm đến càng mạnh mẽ rồi. tại sao là phúc rong thôn? lao ra trong quán rượu, bên phải ba bỗng nhiên lại lâm vào trong trầm mặc, nhị điệu quái dị nhạc điện tử lộ ra càng vang dội. ô thắt nha, lại có thiên sứ bay qua. lạp cơ làm bộ điệu dương mắt nhìn một cái, đánh vỡ mọi người im lặng, giọng nhẹ nhàng nói: phúc rong thôn, nơi đó có cái gì đặc biệt đây? mấy ngày trước ta đi quá một chuyến, không phát hiện gì. bất quá, liệp thương nhân tử vong địa điểm cái kia chỗ đổ rác, bị giấy môn vậy chặt đến không lọt một giọt nước, ta ngược lại thật ra chưa tiến bảo quá. cái kia chỗ đổ rác. Ra bị cho là khả năng nhất thế giới là cửa hạ xuống địa phương. Lôi Việt nghe những thứ này, sắc mặt biến được càng phức tạp, không khỏi hít thở sâu. Tiểu Việt, chậm một chút. Ta nói, không thể một lần cũng toàn bộ cho ngươi, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi. Dĩnh Nghi lại dùng hiệu điệu thanh âm nói, đưa tay phải đi chụp Lôi Việt bên trái bả vai, nhưng bị hắn chậm một chút né tránh, ánh mắt của hắn bén nhọn nghiêm nạt. Nàng rút tay trở về, thanh âm bữa thời điểm yếu rất nhiều rồi, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta muốn hết sức đem ngươi chế tạo thành một cái so với liệp thương nhân còn nổi danh hơn Minh Tinh là được. Sở hữu thế giới cũng sẽ là ngươi biểu diễn sân khấu. Dĩ Nghị lập tức hồi phục sức mạnh. Dĩ Nghị lời này có chút nói lớn, Mặc Tây Tuyển lại không lạc quan như vậy, lãnh đạm nói: "Tiểu tử, mỗi một dị thể giả ít nhiều gì đều sẽ có nhiều chút danh tiếng, nhưng không phải mỗi một dị thể giả cũng có thể trở thành minh tinh, này là hai chuyện khác nhau, tạo tinh chuyện này ai cũng không nói chắc được. Cho nên mà." Dĩ Nghị lập tức nhìn cái kia đứng trung bình tấn đuôi lão luyện nữ nhân, cầu khẩn lớn tiếng thều thào: "Hoa Hoa, Hoa Hoa, thế giới chi môn nhanh mở ra, ngươi cũng biết rõ chúng ta không đang nói láo, đoàn đội đi, còn kém ngươi vị này người đại diện rồi." Lôi Việt không khỏi nhìn về Hoa Tỷ. Chính mình nhận biết Hoa tỷ là một cái cực kỳ rức khoát, cực kỳ ghét dài dòng cùng trầm nhân, đi bộ nhanh hơn, nói chuyện nhanh hơn, cái gì đều phải nhanh. Mà bây giờ, Hoa tỷ chậm lại, tựa hồ thân vùi lấp vòng xoáy. Hoa tỷ không nói lời nào, bên phải ba liền lần nữa lâm vào yên lặng, phản phất lại có thiên sứ bay qua. Lần này, Lạc Cơ không nói không rằng rồi, chỉ là mắt lom lom nhìn Hoa tỷ. Người làm một câu nói, cũng không phải là một câu nói, nhưng là mạc tây kiện phá vỡ trầm tĩnh. "Để cho ta suy nghĩ một chút." Hoa tỷ rốt cuộc khoát khoát tay, ta thừa nhận tiểu tử này hình như là có chút lòng đầu, không hổ là sẽ để cho lăng toa cảm thấy hứng thú nhân nhưng này chỉnh chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút bây giờ ta chỉ muốn qua chút cuộc sống yên tĩnh mà thôi nàng thở dài một tiếng xoay người hướng nhà kho đại môn bên kia đi tới lôi việt nhìn rời đi hoa tỷ nhìn một chút ba người khác thực ra cũng là đột nhiên gặp phải một cái trọng đại lựa chọn bọn họ nói chuyện này làm còn chưa làm cứ việc bây giờ tình thế cùng trải qua cơ bản rõ ràng nhưng hắn tâm thần bất định cũng không cách nào một chút làm ra quyết định ngay sau đó lôi việt bước nhanh đuổi theo hướng hoa tỷ ta đi với hoa tỷ nói một chút đi đi đi đi ngươi hôm nay biết được quá nhiều sáng sớm ngày mai đều tới Lạc Cơ khoát qua tay, không làm ép ở lại, lại tựa hồ như có 100% lòng tin hắn sẽ trở về. Jin Nghị cũng không để lại nhân, chỉ là ôn nhu nói, nhanh lên một chút trở lại a, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây. Chương 49, Thành Cung Thành. Đi mau ra nhà kho đại môn thời điểm, Lôi Việt quay đầu nhìn một cái, thấy bên kia Mạc Tây Kiền ngồi ngay ngắn, sớm có dự liệu như vậy nhìn hắn. Hai người ánh mắt một chút tiếp xúc, cũng phát giác được với nhau tâm cảnh phức tạp. Không chỉ là hôm nay chuyện, còn liên lụy quá nhiều đi qua. Lôi Việt thu hồi ánh mắt, sai bước đi ra cái này cũ kỹ nhà kho hắn không có gặp phải người nào cản cản, cũng không có phát sinh cái gì dị tượng. trên vai ô nhã tiếp tục không núc đích, trong túi eo súng lục càng cảm nặng nghề. hoa tỷ, lôi việt ở hẻm nhỏ giữa lộ chạy chạy, định gọi lại cái kia xài bước nữ nhân. chỉ là hoa tỷ cũng không quay đầu lại, không nhìn được mắng, chính mình nơi nào mát mẻ đi đâu, chớ theo ta. hôm nay đều không công việc mở, ta muốn suy nghĩ chuyện. ồ, lôi việt bước chân dần dần dừng, mở mịt nhìn hoa tỷ đi xa. sau đó, hắn lúc này mới bước chân rất chậm địa đi ra lầu hạ, dần dần đi ra bên ngoài náo nhiệt đường phố, nhìn người đến người đi, xe tới xe đi cảnh tượng mọi người cũng nhịp bước vội vã đi dạo phố, nhìn điện thoại di động, không biết rõ tòa thành thị này sắp phát sinh biến đổi lớn. Hơn nữa còn là sẽ chấn động cả thế giới, cả nhân loại văn minh sử thật lớn biến cố. Lôi Việt nghĩ như thế, vẫn cảm giác có chút mơ huyễn. hắn nhìn một chút trên vai Âu Nha, hỏi Bằng Hưu, ngươi nói sao? Tại sao là Đồng Châu? Tại sao là Phúc Giang thôn? Cái này hấp điệu chỉ để ý yên lặng, không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào cùng tỏ ý. Được rồi, ngươi cũng không biết rõ. Lôi Việt nhấc động bước chân, cứ như vậy lưu lạc như vậy đi trên đường, nhìn một chút ven đường nơi này, nhìn một chút nơi đó. Hắn lưu ý. Có thể hay không bên đường phố kia cửa tiệm, cái nào đèn đường chính là chợ hiện hiện tượng, nhưng thật ra là thuộc về một cái thế giới khác sự vật. Có thể hay không trên đường kia một nhóm người, chính là từ Hư Linh môn phi pháp vượt danh giới sứ lạ nhân. Từ buổi sáng đến buổi chiều, lại tới rồi ban đêm. Man đêm buông xuống sau, Lôi Việt ngồi ở thành phố điện ảnh cửa bắc trong quảng trường một trương hưu hơi thở trên ghế dài, nhìn đầy đường nghe hồng lõi lên, nhìn xa sử mật tập nhà trồng trời. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên người có xương mù tức hơi phe phẩy, bỗng nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy cách mấy chỗ ngồi ra ngoài, Lăng toa cũng ngồi ở trên ghế, không biểu tình gì dưới chân đi lên khối kia màu vàng vấn trưởng nàng không lên tiếng hắn cũng không biết nói cái gì cho phải yên lặng lại trước khi hôm nay tiên sứ thật nhiều lôi việt tâm lý nghĩ như vậy còn thích đến nơi bay loạn một lát sau lang toa bỗng nhiên nói ngươi nghe nói qua một cái truyền bá hiện tượng sao đều chăm hầu hiệu ứng không có lôi việt lắc đầu nhìn một chút nàng thấy nàng đảo lộn hạ đôi mắt nói một cái ngăn cách với đời trên hoang đảo có một ngày một con khỉ tham thú vị dùng một tảng đá đi đập một cái lúc trước chưa bao giờ sẽ đi đụng trái dừa phanh phanh phanh trái dừa bị đập mở rồi lang toa nhỏ xa giọng nói cũng tựa như che một tầng sương ngủ. Con khỉ kia phát hiện củ dừa, thử một chút, ăn ngon, từ nay liền cũng ăn trái dừa rồi. Trên đảo khác con khỉ thấy, nghe nói đến, cũng học sẽ làm như vậy, một truyền mười, mười truyền một trăm. Làm trên đảo có một trăm con con khỉ cũng học được. Đột nhiên, bất kể là khác trên hoang đảo con khỉ, trong vườn thú con khỉ, cả thế giới sở hữu con khỉ, tất cả đều trong một đêm đều hiểu phải dùng đá đập trái dừa ăn. Nàng chuyển mắt điệu trông lại, trăm hầu hiệu ứng. Lôi Việt nghe mỉm cười, suy nghĩ nàng ý tứ, ngẩng đầu nhìn về tối om om bầu trời đêm, nói: Lựa biến đưa tới chất biến, giống như cái thành phố này. Làm gì chất càng ngày càng nhiều, trong một đêm toàn thế giới đều biết, toàn bộ thay đổi. Ta là nói, trái dừa ăn ngon. Lang Toa nhún vai một cái, nếu không nào có con khỉ sẽ cùng. Nếu như tòa thành thị này sẽ thành, cái thế giới này sẽ thành, đó cũng là mọi người khát vọng nó thay đổi, ta là cái ý này. Nàng vừa nói đứng lên thân, ném cho hắn một khối màu đen văn trượt, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đập điểm trái dừa. Ô. Lôi Việt cau mày, đứng dậy, đạp văn trượt, đi theo đạo kia thải dậy thì ảnh hoạt động lái đi. Bọn họ chân nhắn ở trên quảng trường, lại từ quảng trường trượt đến rồi trên đường phố, từ người đi đường qua lại bên cạnh lướt qua. Thấy Lang Toa chần nói, ngươi không nhất định có thể thấy, thử một chút. Đột nhiên, Lôi Việt chỉ thấy nàng hai chân thay nhau địa mãnh đặt mặt đường mấy cái, không chế ván trượt gần như nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, vốn là tràn ngập dạ đường phố nhàn nhã xương trắng trở nên càng nồng nặng, ngay cả đèn đường cùng đèn nghe ông quang đều khó xuyên thấu. Cùng cụt, dưới chân hắn ván trượt đột nhiên vẩy lên, gần như không không chế được, thân thể méo một chút, giống như ngồi xe lúc chòng chành một chút, tầm mắt lay động. A, Lôi Việt thấy, đột nhiên, phía trước trọng ảnh trùng trùng địa điểm, điểm, cả thế giới thật giống như ở khoảng đó trên dưới địa luôn đưa. Hắn con mắt trở to, thấy được ảo ảnh như vậy cảnh tượng biến hóa. Đường phố nói thượng nhân môn đột nhiên thay đổi rất nhiều đầy đường cũng là một đám bầy hình hình sắc sắc người đến hướng đi qua trên vai thích cánh nhưng ban đầu người đi đường cùng chợt hiện đường người thật giống như nhìn nhau không tới bọn họ đụng nhau thời điểm với nhau chỉ là xuyên thể mà qua đêm vụ mị ảnh Lôi Việt nhìn đám người nhìn đồng thời xuất hiện ở xa xa những cự đó hình cẩu nghe hồng màn ảnh cùng bảng hiệu hồng lam hoàng từ các loại màu sắc cùng lói lên có vang long long chuồn chuồn bể ngoài máu thịt máy bay không người ở trong trời đêm bay qua có kén tầm như vậy máu thịt túi rủ xuống ở đối diện đường cái cửa hàng trong tủ cửa cây mây và dây leo cây có gai. Các chủng thực vật ở Nghê Hồng trong đô thị cũng khắp nơi có thể thấy. Ven đường có náo nhiệt cửa hàng lớn nhà cấp 4, khói mù tràn ngập, ăn khuya khách nhân tụ năm tụ ba, nói cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy một cái khác nhiều chút cầm điện thoại di động nhìn người đi đường vội vã xuyên qua. Thành phố cùng thành phố, Phản Phật có hai thành phố trọng điểm chung một chỗ. Này, đây là chỉ có ta nhìn thấy, hay lại là Lúc này, Lôi Việt thấy được một ít dị thể giả cản, liền biểu hiện ở một cao ốc tường ngoài dáng vóc to màn hình điện tử bên trong. Ngũ quang tập sắc, ta không ngừng biến đổi, thoáng qua một đám lóa mắt đứng sững sững. Nam nữ bóng người, đó tựa hồ là cái quảng cáo. Ôn Sở Ta đêm, chờ ngươi đến nhìn thấy không? Lang toa trượt đến rồi bên cạnh hắn, lưu ý hắn phản ứng, trong tròng mắt thần thái sáng láng. Ngươi xem đến lúc đó đi, hôm nay ngươi lên nhiều chút giờ học, dị chất lại có tăng nhiều, ngươi không bài phản ứng lớn hơn." Nàng nói. "Này, là ngươi năng lực." Nhịp tim của Lôi Việt rất nhanh, vừa kinh ngạc lại kích động, nhìn xung quanh chúng quanh mộng nguyên cảnh tượng, đây là nơi nào? "Lan Trần Thành." Lang toa nói, chủ giới vực bên kia một cái đại đều biết, cũng là đem sẽ cùng Đông Châu trọng địa đồng thời thành phố. Cho nên, này không phải ta ảo giác." Lôi Việt lẩm bẩm nói, không có lấy điện thoại di động ra tham chiếu cũng không có đi hỏi trên vai ô nhà bằng hưu, này không phải ảo giác. bây giờ tình trạng, nguyên nên cũng biết, tự chọn đi. Lăng toa lại nói một câu, rồi dùng sức đạp một cái mặt đường, không đến màu vàng ván trượt hướng mặt trước đi vòng quay rồi. chọn lôi việt nát trên mặt, dần dần liệt nổi lên cái loại này bị người nói kiếp người đáng sợ đủ cười. chính mình không phải đã sớm chọn đấy ư, đây không phải là thay đổi vận mệnh cơ hội sao? ta cảm thấy, cái thế giới này bắt đầu trở nên có ý tứ dậy rồi. hắn cũng đưa chân đặng hướng mặt đất, hướng phía trước lang toa hô to, này trái dừa, an ngon bên kia, lang toa quay đầu nhìn một chút, tia trương bị thải phát nửa che đẹp đẽ trên gương mặt, lộ một cái minh lệ mỉm cười. nàng dưới chân ra tốc, đạp ván trượt không ngừng đi xuyên qua kỳ dị dại trên đường, xuyên qua một đạo lại một đạo trong sương ngủ đi người thân ảnh. cô gái này, tựa hồ thân ở đông châu, vừa tựa hồ thân ở với lan trần thành. lôi việt cười đuổi theo, trung quy lại là đuổi không kịp. chương 50, lựa chọn mục tiêu truyền thuyết. lao ra quầy rượu. sáng sớm, thời gian qua đi một ngày, lôi việt lần nữa đi tới nơi này nhánh hẻm ngầm. hắn nhìn một chút treo ở nhà kho phía trên nghe hùng bảng hiệu, nghe trong kho hàng truyền ra một ít náo nhiệt âm thanh sai bước đi vào. Cùng ngày hôm qua vắng lặng bất động, lúc này bên quầy ba cùng nhiều trương bằng rượu, đều có khách hàng ở tâm sự vui mừng uống, đại khái là trắng đêm chơi đùa đi xuống. Liền không biết là đồng châu người địa phương, hay là từ lan tràn thành người vừa tới. Lôi Viễn xem một chút đi bên đại không có thân ảnh quen thuộc, liền hướng hướng thang lầu đi. Trên vai trái ô nha không có báo hiệu, nó chỉ là đứng sừng sững ở gia thịt bên trên, một đôi mắt đen tựa như ở nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm qua hiện thân sau, vị này hắc điểu bằng hưu vẫn không đi rồi, hoặc là ở trên vai hắn, hoặc là đứng thẳng ở chung quanh nghỉ ngơi. Lục Lô Cục lôi Việt đi lên giá sắt thang lầu, mặc dù mỗi bước đạp một chút thê cấp, thang lầu cũng lão đảo muốn ngã, hắn lại hoàn toàn không, có ngày hôm qua khẩn trương, có là một loại hàng hái. Bước nhanh đi tới quầy rượu lầu 2, hắn quét mắt hạ, đi về phía kia ra đèn ghế salon vị trí. Chỉ thấy có ba bóng người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện, tựa hồ chính là đang chờ hắn đến. Lúc này thấy hắn, ba người vẻ mặt đều có chút biến hóa, hắn đến đã là một cái đáp án. Ha ha. Dĩ Nghị lộ ra một cái cười to sát mặt, đứng lên thân, giang hai tay ra tiến lên muốn ôm hình, hoàng nên. Tạ tới rồi. Lôi Việt hướng bọn họ sôi sụp đến chính mình nát mặt, mở làm đi. Ư. Jinni một tiếng hoan hô, tại chỗ nhảy mấy cái, mở áo ngực giả bộ bên trong thập phần gợi cảm. Lạc Cơ cũng nhất thời lay động hứ sáo, vung tay không ngừng làm nòng đứng lên. Mạc Tây Kiển vẫn ngồi ở trên ghế salon dàn, nhỏ nển cương nghị mặt chữ quốc, nhìn hắn, hướng hắn gật đầu một cái. Đột nhiên, Lôi Việt nghe được trong quán rượu âm nhạc đuổi, không còn là êm ái nhạc, mà là nhịp điệu kích động bài hát của dốc, điện đàn nghệ phỉ ta thanh âm giống như sôi sùng sục nhiệt huyết, hắn nghe ra là loại hệ lẫn nhạc đội sở run, biết là Mạc Tây Kiện đổi bài hát. Lần này Tâm tình của hắn càng rõ ràng, thưởng tiêu mặc tây kiện tóc ngắn nam nhân cũng gật đầu một cái. "Chơi ạ, chúng ta muốn làm quá nhiều đồ rồi, hoa hoa lại không đến, chỉ có thể do ta trên đỉnh á." Jin Nhi chạy nhanh tới lôi Việt bên cạnh, dùng con mắt quan sát hắn, dùng hai tay độ lượng quần áo của hắn kích thước, gấp đến độ xoay quanh. "Tiểu Việt, ta muốn cho ngươi định một minh tinh hình dáng. Cái gọi là minh tinh là một loại phù hiệu, xây dựng phù hiệu phải cân nhắc mọi phương diện, hình dáng là trọng yếu nhất, bởi vì đây là người xem trực tiếp nhất gặp lại ngươi. Ngươi tiếp nhận phỏng vấn, ngươi tham gia trò chơi, ở ít khu vực đi đi lại lại, tìm ra lời giải, chiến đấu." Mỗi lần công khai làm nổi bật hình ảnh đều không thể tùy tiện. Đừng nói cái gì ta không cái gọi là nếu như ngươi quần áo tùy tiện, vẻ ngoài thổ pháo, vậy tùy, thổ pháo chính là ngươi hình dáng, là ngươi cho ngoại giới truyền bá hình tượng, thổ pháo tựu là ngươi danh tiếp rồi. Ai? hình dáng tốt nhất là có thể phối hợp ngươi cộng hưởng đô thị truyền thuyết á. Nhưng ngươi lần đầu tiên đăng tràn làm nổi bật hình ảnh thời điểm, không nhất định đã là dị thể giả rồi, khả năng hay lại là không bại, cho nên hình dáng trước phải làm. Dĩ Nghị giọng nói so với bài hát của dốc còn phải sao động, vây quanh lôi việt vòng vo một vòng lại một vòng, còn nói mặc dù dị thể cộng hưởng đến đô thị truyền thuyết phải không khả khống nhưng nếu như cả người hướng một cái mục tiêu cố gắng tỷ lệ thành công cũng không thể nói là linh đúng không mặt tây kiển Ừm. mặt tây kiển ứng tiếng sẽ có ảnh hưởng bất qua yêu cầu là chân tâm thật ý cố gắng lạp cơ vừa lái đến giờ vừa thu chụp nhiếp khỏi đến một bên vui tươi hòn hở nói lão mạc khi đó là mở ra kịch bản sát tiểu hát tiệm cho những đứa trẻ chơi đùa kết quả đem mình chỉnh thành chơi chơi khiêu chiến so tài tốt à sơn lạp cơ hướng ống kính nhanh em thanh địa giới thiệu tình huống tục ngữ nói đều là dị thể giả Đôi mắt của ngươi có thể phun lửa không thể cho ngươi mang đến tài sản cùng quyền thế, nhưng nếu như có đoàn đội cho ngươi vận hành, ngươi cái mông có thể bốc khói cũng có thể trở thành nhất hào đại nhân vật. Bây giờ, chúng ta cái này kim bài đoàn đội chính là tự cấp lôi việc định hình dáng rồi. Các ngươi đem làm chứng một vị cự tỉnh sinh ra lịch trình. Bên kia, Jin Yi đi trở về bên ghế salon, cầm qua một cái hồng sắc thời thượng găng tay, lật tìm ra một quyển đại bộ đầu vở. Trước xem một chút cái này. Nàng đem thư thả vào trên bàn trà, quay rượu huyền quang từ mặt bìa tên sách bên trên chiếu qua. Đô thị truyền thuyết bạch hoa toàn thư. Lôi Việt Dương mắt nhìn một cái, trong lòng nhất thời đập mạnh, thật giống như nhìn thấy gì bí tịch bảo điện. Quyển sách này ghi chép rất nhiều rồi đô thị truyền thuyết. "Trước không thể cho ngươi a, nếu không ngươi không có tiết chế điểm mốn, thân thể sẽ sút xuống." Jinni ôm lấy rồi thư, một bộ không thể cho hắn quyến rũ dáng vẻ. Lạp Cơ tiểu đệ thị, loại sách này, chủ giới vực tùy tiện một nhà bên đường cửa hàng hoa mười mấy khối là có thể mua một quyển." Lạp Cơ phơi bày nói. "Ta đây vốn là cất giấu vật quý giá bạn." Jinni vội la lên, phía trên còn có một vài người chính tay viết ký tên a. Nàng chớp chớp ánh mắt quyến rũ. Nàng mở ra quyển này bách khoa, lại nói: Chúng ta trước xem một chút có hay không thích hợp ngươi cố gắng mục tiêu, ít nhất có một dự định phương hướng, như vậy mới phải đi định hình dáng. Ồ. Lôi Việt Trương đầu dò náo mà nhìn. Bởi vì sợ mình điện thoại di động được theo dõi, từ hôm qua đến bây giờ, hắn cũng không có lên mạng điều tra đô thị truyền thuyết. Sẽ là nguyên giới cộng hưởng hay lại là dị giới cộng hưởng đây? Jin Nghị vừa nói, ý thức được mình nói Lôi Việt không hiểu lời nói, liền giải thích. Nguyên giới cộng hưởng chỉ là, nguyên cộng hưởng là bản thế giới thổ đô thị truyền thuyết, dị giới cộng hưởng chính là thế giới khác, chủ giới vực đô thị truyền thuyết. Một loại cho là hai người không có cao thấp há nguyên giới nhiều, dị giới ít. Nhưng tốt nhất là, cái loại này mỗi một thế giới đều sẽ có mẫu đề, mặc dù không cùng địa kế hoạch và sách lược chung có biến hình, hạch tâm hình thức nhưng lại như thế đô thị truyền thuyết. Như vậy, khi ngươi cái này dị thể giả truyền bá đứng lên thời điểm, bất kể là người nơi nào, cũng có thể ghét đến ngươi là cái gì. Nghe qua Dĩn Nghị nói những thứ này, Lôi Việt không khỏi hỏi, kia có khả năng hay không sẽ là một cái mới tinh đô thị truyền thuyết đây? Lần này Dĩn Nghị cũng không hiểu rõ lắm, mặc Tây kiên đáp, không phải là không có khả năng, nhưng là Mạc Tây kiên nữa đến nổi lên hạ lời nói, mới còn nói, đối với đô thị truyền thuyết nghiên cứu, chủ giới vực có đủ loại học thuyết học phái khắp thế giới chuyên gia giáo thụ đám người kia ở ngẫu đề nguyên hình tiềm thức đoàn thể ý thức những khóa này đè bên trên đều có rất thâm nhập phân tích nhưng đô thị truyền thuyết vẫn là không cách nào bị chế tạo ra chương 51, mươi khóc tỷ t năm hải lôi việt nghe có cái liên tưởng này có phải hay không là giống như đại chế tác đại tuyên truyền điện ảnh không nhất định liền có thể đắc khách có thể sẽ thất bại nhưng một bộ giá thành nhỏ phim lại cũng có thể sẽ đại bạo đổ có thể hiểu như vậy Mạc tây kiền gật đầu một cái đô thị truyền thuyết là tự phát mà thành hiện tượng trong đó lượng biến đổi còn không người có thể lý thành may mắn là như vậy lập cơ cởi to nếu không mà nói, toàn bộ là những đại công ty kia đi chơi Á, kia có chúng ta vai diễn hát. Lạp Cơ dơ dở vừa máy, vừa nói vừa đi đến Dĩnh Nhi bên cạnh, còn nói. ngược lại ta nghĩ tới một cái phi thường thích hợp lôi tử cộng hưởng đô thị truyền thuyết. Ký ức của ta chung, vẫn chưa có người nào cộng hưởng quá đi. cái nào? Dĩnh Nhi hỏi. Lôi Việt trong lòng một chút nhấc một cái, tràn đầy là tò mò cùng mong đợi. cái nào đây? là tạ, Lạp Cơ đưa tay hướng quyển kia bách khoa toàn thư bên trên lật động, lộn tới trong đó một trang. Lôi Việt chỉ thấy trên trang sách là một cái mặt bộ do hai nửa bất đồng bộ dáng dắp thành nam nhân, nằm ở trên bàn gỗ mặt đầy khiếp sợ vẻ mặt. Bách khoa văn tự viết, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam nhân. Fellergerie Man. Giới thiệu tông tắt. Có cái người trung niên đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ở phẫu thuật thẩm mỹ trong quá trình bệnh đường sinh dục phát, vì vậy phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu chỉ hoàn thành một nửa. Người này phía sau cùng bộ một nửa là người trung niên mặt, một nửa là người trẻ tuổi mặt. Cộng hưởng lịch sử, vô ghi chép. Bài hình, không biết, dự đoán bài hình. Huệ dự đoán loại hệ, kỳ nhân hệ. Ha ha. Làm cơ sung sướng địa nhìn người chung quanh, có phải hay không là rất có cơ hội đây? Ai? Dĩ nhĩ không tâm tư đùa, dọn nghiêm túc nói. Tuyệt đối không phải là cái này, hơn nữa đây là chương bình cục bài a. Chính là Huệ, Lôi Tử a, ta tối hôm qua nghĩ đi nghĩ lại, không đúng rồi. Lạp Cơ nhìn về phía mặt không chút thay đổi Lôi Việt, nói ngươi là vương bài, ngươi chỉ có một nửa, nói ngươi là rồ kẻ, ngươi lại chỉ có một nửa, Huệ thích hợp nhất ngươi. Lôi Việt tâm lý có chút bất đắc dĩ, nói như thế nào đây, lúc trước mình và bà bà còn thật không phải là không có hướng phẫu thuật thẩm mỹ con đường này cố gắng quá. Còn nỗ lực không ít, nhiều năm qua khắp nơi tìm có năng lực đem hắn sửa lại phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ khoa ngoại, chỉ là lần lượt cũng kỳ vọng rơi vào khoảng không. Tuy nói như vậy, nhưng cái này đô thị truyền thuyết Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam nhân, a kỳ nhân hệ, hắn hỏi tới một vấn đề khác đến, nhớ luôn có 26 chủng loại hệ, kỳ nhân hệ, kỳ nhân, kỳ lạ, quái thai, mặc tay kiền thuộc như lòng bàn tay địa đáp, tướng so với hôm qua cũng là tích cực rất nhiều, tựa hồ ngày hôm qua là giúp lan toa, bây giờ là chính bản thân hắn muốn dạy dỗ người mới này. Kỳ nhân hệ đô thị truyền thuyết, bình thường cũng mang một ít nhi hoang đường cùng khôi hài, làm cho người ta cảm giác là được, như vậy cũng được. Kỳ nhân hệ dị thể giả nhiều nhất chính là huề, bọn họ năng lực có chút chỉ có thể làm làm bầu không khí dùng, nhưng có chút lại sẽ có không tưởng được tác dụng. Lôi Việt trở nên im lặng, nhất thời càng thêm không nghĩ cộng hưởng đến cái này truyền thuyết. Kỳ nhân sao, Lạp Cơ liền thật giống một cái kỳ nhân. Chính là vì vậy, kỳ nhân hệ. Cầu không nổi hắn sức mạnh. Lôi Tử, cho ngươi lên cái gì danh hiệu tốt đây? Liên lấy đô thị truyền thuyết danh sưng làm danh hiệu là được, nhưng như loại này khó đọc truyền thuyết, trả lại được một chút tốt hơn. Lạp Cơ còn đang suy nghĩ, thật giống như nhận định hắn sẽ cộng hưởng. Cái này, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam, biên sát bản nam. Lạp Cơ, câm miệng cho ta, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Dịn nghỉ đem quyển kia bách khoa toàn thư đoạt lại trên tay, giữ không được tính khí tốt vậy mắng là có. Ngươi không thấy tiểu việt một chút hứng thú cũng không có ư, không phải là cái này. A, vậy ngươi đến nói một chút, là cái nào? Lạp cơ bác trở về, nói liền nói á, ta đã nghĩ tới. Tiểu việt, ta tối hôm qua gọi cho hoa hoa tán gỗ qua, nghe nói ngươi là khi còn bé hỏa hoạn đưa đến hủy dung, hơn nữa, diên nhị vừa nói dừng lại lời nói, vẻ mặt mâu tính đại phát yêu thương dáng vẻ, ngươi thân thế mọi người cũng biết. Lôi việt nhún nhún vai, bởi vì bà ngoại nằm viện chợt kia, hắn muốn xin nghỉ, là theo hoa tỷ hơi để cập tới một chút tình huống gia đình. Ngươi đoán may mắn á, miệng của lạp cơ liền thì sẽ không nhắm, cha mẹ bị một cây bốc đốt, đốt chết rồi. Không giống ta, ta phóng hỏa cũng đốt bất tử ba mẹ ta, bọn họ nhà thích đem ta ngược đại chơi. Lôi Việt to mày, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mặc dù sớm nơi này biết rõ tất cả mọi người là thua lựa chọn, Lạc Cơ nói là thật à? Vậy, Lang Toa đây. Lạc Cơ, im miệng. Mặc Tây kiền giọng nói trầm xuống một ít, im miệng. Lần này Lạc Cơ rốt cuộc ngậm miệng, di nhiên lật ra bách khoa toàn thư một trang, thoa hồng sắc dầu sơn móng tay ngón tay điểm một cái phía trên. Tiểu Việt, ta xem có thể cầm cái này làm mục tiêu. Ồ, Lôi Việt thu hồi nghĩ bậy, lập tức nhìn tới, thấy trên giấy một cái khác đô thị truyền thuyết. Quay rượu thất thải huyến quang chiếu sáng, lôi việt chỉ thấy trang sách chung có một bức tranh sơn dầu là một cái vẻ mặt yêu thương, chảy nước mắt mái tóc xù tiểu nam hải. Nay bức tranh sơn dầu bị giả bộ ở một cái tường thượng cổ điển tinh mỹ trong khung ảnh lồng kính. Nhưng mà khung tranh chỗ nhà ở hành lang, nhưng là ngọn lửa cháy hừng hực hỏa hoạn cảnh tượng. Khóc tỷ tê nam hải, thê sờ giờ Dinh Boy. Giới thiệu tóm tắt, khóc tỷ tê nam hải là họa sĩ bờ dân dở lìn vẽ một bức tranh sơn dầu, có rất nhiều muôn nên họa tác cũng treo ở trong nhà trên tường gia đình, đều gặp chí mạng hỏa hoạn. Nhưng vô luận những thứ kia gia đình bị hại có người hay không viên thương vong. Bức họa này cũng sẽ ở trong hỏa hoạn hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là một nguồn rùa. Cộng hưởng lịch sử, vô ghi chép. Bài hình, không biết, dự đoán bài hình, dồ kệ. Dự đoán loại hệ, nguồn rùa hệ đây là cái thế giới này địa phương truyền thuyết. Dĩ nhỉ đối lôi việt ôn nhu nói, khóc tỷ tê nam hải cũng rất thích hợp ngươi cố sự. Chúng ta có thể chế tạo một người mới thiết. Nang bước Ngực, rất là cảm động dáng vẻ. Vừa nói nói, hỏa hoạn không phải khóc tỷ tê nam hải mang đến nguồn rùa Hắn một mực bị thế nhân hiểu lầm, là khóc tỷ tê nam hải biết rõ sẽ phát sinh hỏa hoạn mới có thể khóc tỷ tê, là hắn bảo vệ những thứ này gia đình. Nếu không chỉ có thể càng thương vong tham trọng mà tiêu việt ngươi thì sao? mọi người suy nghĩ một chút nha. một cái lúc đó bởi vì hóa hoạn hủy dung hải tử kiên cường sống sót trở thành minh tỉnh biết bao động lòng người cố sự nàng càng nói càng nho nhau muốn thử tuyên truyền khẩu hiệu ta đều đã nghĩ đến khóc tỷ tê nam hải vĩnh bất cưới lôi việt nhìn bức kia khóc tỷ tê nam hải bức hỏa tâm trạng phức tạp sôi trào. diễm nói phương án so sánh lạc cơ là càng đáng tin một ít chương 52, hình tượng xác định vị trí nhưng là chính mình thật giống như cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú không phải rất nhiều tiếp nạp cái này đô thị truyền thuyết hắn biết rõ đại khái là bởi vì ở sâu trong nội tâm mình thực ra cũng không nguyện ý tiếp nhận ba mẹ đã thật ly thế sự thật lôi việt cố sự không cần khóc tỉ tê ngươi nói sao bằng hữu lôi việt liếc liếc về trên vai ô nhà im lặng hỏi không lớn dọn không lớn tích lạp cơ lúc này lại lên tiếng ta vẫn cảm thấy biến sắc mặt nam còn có làm đầu khóc tỉ tê nam hải di nhĩ không cam lòng yếu thế nói mặc tây kiển cũng không thế nào tham gia cái đề tài này mặc cho bọn họ ở nào đến lúc này đống nhiên có ván trượt hoạt động ken kết âm thanh truyền tới lôi việt quay đầu nhìn quả nhiên là lăng toa đạp khối kim màu vàng ván trượt tới nàng hôm nay mặc hở rốn sập kịt cùng sờ trích đan sơ hiệp hào hứa, triển hiện mắt sáng thanh xuân sức sống. Lang Toa, chúng ta tự cấp tiểu việt chọn đến cộng hưởng mục tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Dĩnh Nghĩ lập tức không để ý tới làm cơ rồi, hướng Lang Toa biểu diễn trong tay đô thị truyền thuyết bách khoa toàn thư. Ồ, Lang Toa liếc nhìn, không chút nghĩ ngợi trả lời, MC sốt cả chuồng mật mã. À, lôi việt còn có chút mong đợi nàng là ý từ gì, nhất thời sợ rui gặp, đó cũng là cái đô thị truyền thuyết sao? Cấp, Dĩnh Nghĩ lập tức theo như em mở mẫu tự mở đầu đi lật bách khoa toàn thư thật đúng là tìm tới cái này truyền thuyết cho mọi người nói một lần, lại vừa là túi chứa hàng bên trên mật mã, lại vừa là khống chế toàn bộ nhân loại âm mưu. Dĩ nhiên nói thôi, không thể hiểu địa hỏi tại sao vậy chứ, thế nào lại là cái này? Ta liền thích. Lăng Toàn nói câu mc kinh điển quảng cáo tử, an vị đến một bên ghế salon đi, các ngươi là đánh cuộc mơ mây ư? Ta đây liền ép cái này. Đánh cuộc bàn. Không sai. Lạc Cơ được nhắc nhở rồi, lập tức kêu to lên, khai bản, khai bản, ta ép biến sắc mặt Nam, khóc tỉ tê Nam Hải. Dĩ nhiên cố định. Thấy bọn họ trông lại, Mạc Tây Kiển đang có nhiều chút tâm tình trầm thấp, lấy một loại như vậy không làm nên chuyện ánh mắt nhìn bọn hắn. Khóc tỉ tê nam hài đi, này tam trong đó cũng không tốt hơn rồi." Mạc Tây Kiển cuối cùng nói. Lôi Việt muốn nói lại thôi, hay lại là không nói gì, bởi vì chính mình thật không phải rất hiểu. "Tiểu Việt, không ý kiến lời nói, chúng ta đây trước hết theo như cái này đô thị truyền thuyết cho ngươi định hình dáng rồi. Dĩ nghị một phen phân chân suy tư, người nhà đều đi thiên đường, mà ngươi là thất lạc ở nhân gian thiên sứ. Cho ngươi thêm một cánh như thế nào đây? Giống như cái loại này đồ lót siêu mẫu, đang chẳng thời điểm nhất định siêu cấp phong cách." nàng nghĩ tới rồi cái chủ ý tốt tựa như vẻ mặt. Ê! lôi việt hít sâu một hơi, có thể chứ, ta là diễn viên, ta cũng là đang diễn đến đông châu đêm, nhân vật hình dáng đương nhiên là do thợ trang điểm tới định. kia thử một chút. diên nhỉ hào hứng đi đi, bước chân rồn rập, rất nhanh, nàng liền từ lầu hai này trong một phòng đẩy ra một cái thật dài giá áo, phía trên treo đầy đủ loại bất đồng quần áo, có nam, có nữ, có trung tính phong cách. diên nhỉ thấy lôi việt trông lại, cười nói, ngươi hình dáng không nhất định liền muốn đàn ông phong a, nếu như ngươi thích nữ trang. Nhất định phải nói cho ta biết, nơi này không người sẽ đối với ngươi có ánh mắt khác thường. Ngươi muốn tuân theo nội tâm của ngươi. Không, ta còn là lựa chọn nam trang đi. Lôi Việt lập tức nói, đang diễn trò bên ngoài, thật không có yêu thích đó. Được, thử một chút cánh. Di Nhi cầm lên một đôi máng lên móc áo màu trắng cánh thiên sứ. Ở ghế salon mọi người nhìn chăm chú chung, đi tới Lôi Việt phía sau ra dấu. Nàng nhấc lên rồi chân, đem cánh cho hắn chứa, lại cài nút móc treo. Cùng lúc đó, bên kia lăng toa phước suy địa mất bật cười, cười ra tiếng sau, lại lập tức bản khởi mặt mũi. Thì ra cả ngày bay quá thiên sứ chính là ngươi a, Lôi Tử. Lạp cơ nhìn có chút hạ hê quay chủ đến, mặt Tây Kiển nhìn Lôi Việt bộ dáng kia, liên tục địa rung đầu, xong rồi, ta xem lần này hơn phân nửa muốn sập tiệm, ta xem không tệ a. Dĩnh Nhĩ kinh ngạc nói, khóc tỷ Tê Nam Hải vĩnh bất tử, tiểu Việt, ta sẽ cho ngươi thêm một nước mắt trang. Nàng lại đi từ găng tay xuất ra hộp hóa trang, cho Lôi Việt đan mặc, dùng trang điểm bút nơi này vẽ một chút, nơi đó vẽ một chút. Đoan đoan đoan, ngay tại Lôi Việt nát mặt ở phía trên trang đang lúc, có một trận rất nặng, rất nhanh tiếng bước chân truyền tới, tất cả mọi người quay đầu vừa nhìn, Lôi Việt cũng là nhìn lại, trong lòng nhất thời vui mừng. Nghe nói Hoa tỷ làm người đại diện mới là chuyên nghiệp. Chỉ thấy là Hoa tỷ đi tới, nàng hay lại là bộ kia đôi ngựa tung bay, quần áo giản dị lao luyện người làm thuê bộ dáng. Chuyện này, Hoa tỷ thấy trước mắt tình cảnh, nhất thời vẻ mặt mặt nhân động, giống như xe điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu tình, các người đang làm cái gì? Hoa Hoa, Jin Nghị hô đến chạy đi, cho tiểu Việt định hình dáng đâu rồi, cộng hưởng mục tiêu Khóc tỷ Tế Nam Hải. Minh tinh hình tượng là thất lạc nhân gian thiên sứ. Hoa tỷ, nghĩ xong muốn chúng ta rồi không? Lạc Cơ hỏi, có hay không trình đầu? Hô. Hoa tỷ trường hô một tiếng biểu tình càng băng bó càng chặt, ta nghe ngóng, trong tòa thành thị này là đã có nhiều chút không bài bị phát hiện. Không bài khó tìm như vậy, những đại công ty kia lại cũng có thể luyện tìm ra mười tám cái. Nghe nói còn là nhiều chút mánh vật liệu tiềm lực người mới cắp, cũng đều đang ở hơn lắm. Còn không có bị phát hiện, không thể nào biết bị phát hiện không bài có bao nhiêu. Đông Châu thật muốn chơi bóng rồi. Đây đúng là một phát tài cơ hội. Nhưng là nếu như do các ngươi như vậy làm, đây tuyệt đối là không có làm đầu, còn phải thất bại đập rất thảm. Khóc tỷ Tê Nam Hải, cho hắn thêm một cánh. Các ngươi điên rồi đúng không? Hoa tỷ một bên nhanh em thanh vừa nói, một bên bước nhanh đi về phía Lôi Việt. Kia, Dịn Nhi ngây ngẩn, nhưng bị này một trận mắng, nàng chẳng những không sinh khí, ánh mắt hoàn thành rồi hoa si tinh tinh trạng thái. Vậy thì đúng rồi, nói đến Minh Tỉnh xác định vị trí chuyên này, Hoa tỷ mới là kim bài trong đoàn đội người phụ trách. Các ngươi thực sự là, cơ bản phương hướng cũng sai lầm rồi ha. Hoa tỷ vẫn còn ở mắng, thân tàn trí kiên, chuyên tâm, công chính năng lượng, nghe liền muốn nói, mọi người yêu cầu Minh Tỉnh, thích Minh Tinh, là bởi vì đa số người cũng không vĩ đại, là huệ trung bình cung. Cho nên mọi người yêu cầu cọ điểm vĩ đại nhân quang mang tới làm cho mình trở nên vĩ đại. Cũng tỉ như trở thành cái nào minh tinh fan, cái nào nhân vật như bức người theo đuổi, như vậy bọn họ là có thể sống được cùng người khác bất đồng rồi. Nếu như các ngươi đem hàng này xác định vị trí là một cái lệ trí nhân vật, như vậy hắn chỉ sẽ có được mọi người đồng tình thức cùng hộ, nhưng vĩnh viễn không sẽ có được bọn họ sùng bái và cuồng nhiệt. Người này, phải nhất định so với bọn hắn cũng càng vĩ đại, lợi hại hơn, càng cao quý, mà có thể khiến người ta môn cảm thấy sợ hãi, cũng là một loại cao quý. Đây mới là hàng này hình tượng tâm. Hoa tỷ vừa đi đến Lôi Việt bên cạnh, liền chợt một chút muốn coi bỏ sau lưng của hắn vậy đối với mạo chẳng cánh. Lôi Việt không nghĩ tới Hoa tỷ khí lực lớn như vậy, khả năng nàng cũng là một không bại, lại còn thật một chút liền đem móc treo xe được. Phanh ảnh. Hoa tỷ đem kia đôi cánh ném tới trên sàn nhà, nhìn một chút Lôi Việt, nhìn một chút mạc Tây Kiển, lạc cơ cùng Dĩnh Nhi, còn có Lang Toa. Đột nhiên, cái kia hỏa bạo Hoa tỷ tựa hồ toàn bộ đều trở về. Nàng rơi cao quả đấm, thanh âm đình thái nhất gõ. Dĩnh Nhi, ngươi đi sang một bên đi. Bây giờ là Hoa tỷ thời gian, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền không biết rõ tại sao nghe mọi người chung quanh bỗng phát ra hoan hô tiếng cười Lôi Việt bỗng nhiên cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. chương 53, ám hấp hướng các ngươi lần đầu tiên thấy tiểu tử này ấn tượng đầu tiên là cái gì hắn hấp dẫn lấy ánh mắt của ngươi là cái gì quay rượu trong kho hàng tiếng nhạc rất sục sôi nhưng hoa tỷ thanh âm càng vang rội nàng một bên hỏi một bên quét nhìn ra đen bên kia salon mọi người nát mặt Lạp Cơ nói thẳng mặt Tây Kiển đối với lần này gật đầu mặt gì nhì giọng mang hư phấn dung mạo rất đặc biệt lang toa giọng tùy ý đồng loại mọi người vừa nói đồng thời rồi dít nhìn về Lôi Việt Hán cánh tiên sứ bị hủy đi, lên một nửa nước mắt trang cũng bị xóa sạch. Một tấm tốt nát nửa này, nửa nọ gương mặt, tốt bên kia chính là một thanh xuân ánh mặt trời soi thiếu niên. Nhưng nát bên kia, kia từng cái màu đỏ tím vết sẹo cùng với da thịt hỏng, khiến cho quẻ rượu viễn quang cũng thay đổi u ám. Ta mỗi lần soi gương, cũng sẽ bị chính mình tươi đẹp đến. Lôi Việt tự rêu nói, đặc biệt mạnh điều cái kia sợ tự. Nát mặt. Hoa tỷ chỉ hắn, nhưng không phải nát tùy tiện một tấm nát mặt. Nàng nói chặt chẽ đứng lên, thật giống như gương mặt này rất có thể đổ nhắm một loại. Nếu như cả khuôn mặt cũng tồi tệ, không làm đầu, nếu như không đỏ kia nửa bên mặt không đẹp trai không làm đầu, nếu như nát kia nửa bên mặt nát không đủ doan người, vẫn là không có làm đầu. nhưng hắn lại là vừa vặn làm thành như vậy, một bên sợ, một bên kiểu diễm bát, nàng vừa nói, để cho lôi việt hướng sofa ngồi xuống, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay lôi kéo lên kia trường nát mặt, thật xấu hai bên đều kéo kéo mấy cái, khiến cho hắn bị động đã làm một ít biểu tình, nhìn một chút, nhìn một chút, này mỗi một biểu tình đều là đạt đến không chuẩn a. hoa tỷ đột nhiên buông hai tay ra, giơ lên cũng nắm thành quyền đầu, kinh sợ cùng cảm giác đẹp đẽ hỗn hợp, giống như một điều bí ẩn, vô cùng nguy hiểm nhưng lại phi thường hấp dẫn người, có làm? a hoa tỷ. Lôi Việt bị loay hoay được thật có chút nhớ nhổ nước bọt rồi, thế nào ta với ngươi đóng vai quần chúng thời điểm, ngươi không phải nói như vậy? Bởi vì thành phố điện ảnh không có ngươi sân khấu, nhưng dị thể giá sân khấu bên kia bất động. Hoa tỷ vô vô đầu hắn, gương mặt này chính là ngươi đặc điểm lớn nhất. Cộng hưởng mục tiêu, hình tượng đóng gói, hết thảy hết thảy đều phải vậy quanh gương mặt này mở ra triển lãm. Hoa hoa, ta mới vừa rồi cũng tưởng như vậy. Jin Nghị giơ lên một cái tay, giống như là ngoan ngoãn hướng lao sư báo cáo học sinh giỏi, vì mọi người tốt hơn tiếp nhận, vừa muốn đem tiểu Việt chế tạo vì thất lạc nhân gian thiên sứ chứ sao? Người cái kia không được cá. Lạc cơ muốn đưa chân đá văng ra gì nhi, hoa tỷ, lão nhân ra rốt cuộc nhìn chung cái nào đô thị truyền thuyết đâu rồi, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam như thế nào đây, ta cũng không nội, các người gấp cái gì? hoa tỷ tức giận để cho bọn họ đừng làm ổn, rồi hướng lôi việt giảng đạo. từ đóng vai con chúng, ngươi được có chút khái niệm mới có thể càng hiểu hơn đây là chuyện gì xảy ra, mới có thể hướng một cái cộng hưởng phương hướng đi thật lòng cố gắng, như vậy cộng hưởng thành công cơ suất mới có thể đại. đối với cái này lời nói, mặt tây kiền là đầu ý, lão hoa có chính kinh có đi học, vẫn còn ở công ty lớn đã làm vài năm, nghe nàng đi. ừ, hoa tỷ, ngươi nói. Lôi Việt gật đầu một cái, gấp bội lắng nghe. Truyền bá học, truyền thông học đồ vật, ta cũng không nhiều với ngươi giải rỏng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ những lời này là được. Cái gì minh tinh, đại thần, thần tượng, đều là nào đó cá tính lũng đoạn, là loại này cá tính sinh sản, phơi bày cùng truyền bá. Hoa tỷ đồ hộp hướng thiên gương mặt rất sáng mắt, không biết là huyễn quang chiếu sáng, còn là mình hào quang. Lôi Việt khẽ gật đầu, nàng còn nói, có một truyền bá học thuật ngữ kêu truyền bá mật mã, cũng có thể kêu phù hiệu, khi mọi người gặp lại ngươi cái này phù hiệu, trong đầu liên tưởng đến giải độc là cái gì? Đây chính là chúng ta muốn ly thanh sự tình từ từ ngữ trong khu vực chọn một ít thích hợp ngươi từ ngữ tạo thành một cái tân phù hiệu kéo dài đem những thứ kia từ ngữ phản hồi cấp mọi người hoa tỷ thấy mọi người tựa hồ không hiểu lắm thở dài một chút không thể làm gì khác hơn là tiến một bước nhanh giải thích rõ chúng ta liền lấy liệp thương nhân mà nói đi lấy tiền nhân tức định phong lúc cái kia liệp thương nhân liệp thương nhân chính là một cái phù hiệu phía sau từ ngữ là thân thiết chính khí ghét ác như kiểu nam nhân tốt năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ta có thể đem gả con gái cho hắn đây chính là liệp thương nhân cá tính hình tượng minh tỉnh xác định vị trí Hắn mỗi một cố sự, mỗi một hành vi, mỗi câu, mỗi chi tiết, cũng sẽ không lệch cái tử hối này khu vực. Khi hắn lệch hướng, vậy hắn hình tượng liền nứt ra, kia liền không phải liệp thương nhân rồi, đó cũng không có giá trị buồn bã rồi, liền hết thời rồi. Nhưng ở kia đoạn tốt thời gian bên trong, liệp thương nhân sẽ không lệch. Vì vậy, sản phẩm xác định vị trí cũng là thân thiết, an toàn, thành thục những công đó tư sẽ tìm liệp thương nhân làm người đại diện, mọi người thấy liền mua mua mua. Liệp thương nhân cùng hắn đoàn đội cũng liền đại bút đại bút đạt đến không chạy tới tay, từng cái ở thêm rồi lại thằng đến hắn để mắt tới dắt the gì mà tớ không thả, đem mình từng bước một làm băng. Hoa Thị dừng một chút lời nói, nhìn Lôi Việt thần sắc có chút biến hóa nát mặt, còn nói, hiểu không? Một cái thành công minh tinh, bản thân liền là một món hàng hóa, chỉ có xác định vị trí rõ ràng, giữ hình tượng, tìm đúng thị trường, mới có thể bán nhiều, đặc biệt bán. Dị thể minh tinh cũng là như vậy. Hoa Thị dứt lời, mọi người nhất thời rơi vào yên lặng. Lôi Việt cảm giác mình quả thật biết càng nhiều, không chỉ là đối với bọn họ đang ở làm việc, càng đối với sở hữu minh tinh nghề vận hành nhất thức. Minh tinh là phù hiệu, minh tinh là hàng hóa, cự tịnh là sẽ đem nào đó cá tính lũng đoạn. Lạp Cơ Jun lên đấu thủ bên trên rút ra một cây nhang yên lấy một bộ dạy dỗ giọng hướng mọi người nói, cái này chính là ta nói, chuyên nghiệp. Di sùng kính địa vô tay, Lạp Cơ ngay sau đó lại hỏi, Tiêu Hoa Tỷ, ngài rốt cuộc muốn cho Lôi Tử chọn cái gì đô thị truyền thuyết đây? Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam thật không có thể cân nhắc sao? Lạp Cơ, ngươi không hiểu có thể em mở miệng. Hoa Tỷ mang âm thanh, khi tìm được cộng hưởng mục tiêu trước, chúng ta trước phải làm rõ ràng hình tượng, nếu không liền Quang sẽ chỉnh ra cái gì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam. Khóc Tỷ Tê Nam Hải những thứ này Lạp Cơ đổ chơi đi ra. nàng lần nữa nhìn về Lôi Việt ngắt mặt, cái này hàng, thích hợp người nào bảy một tính đây. Khôi Hải, chuyên tâm. Yêu nói hoàng đột tử, thân thiết đại nam hải, xấu bụng mặt mày vui vẻ hổ, "Đều đi, những thứ này cũng không thích hợp, bất kể là hắn tướng mạo, vẫn là lấy ta đối với hắn người này tiểu tiểu hiểu, hắn không phải người đi đường kia. Quan điểm ta là yêu cầu cẩm chặt hai điểm đi làm. Một, hắn gương mặt này, hai, hắn với biểu diễn trung tình cùng với tài hoa, hắn muốn làm diễn viên vậy coi như diễn viên, diễn viên vừa vặn thì có thay đổi liên tục cái từ hối này. Chương 54, có chút ý tứ." A, Lạc Cơ đột nhiên ba một chục đúng tay, xen vào nói, "Hoa tỷ ngươi là nói, do người diễn viên này chủng loại hình" Hà Mã chiếm đoạt chi ải nhân như vậy. Mạc Tây Kiền vừa nghe đến, liền bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng kia tựa như nói, Lạc Cơ đây chẳng qua là đang treo chọc Hoa thị mắng mà thôi. Quả nhiên, Hoa thị nhất thời mắng, "Lạc Cơ, ta trước nhắc nhở ngươi các, ai gây trở ngại, ai phá hư cái này kiếm tiền đại kế, ai gây sự, ta liền làm ai. Bây giờ ta chỉ muốn kiếm bên trên một số lớn, sau đó đi qua cuộc sống yên tĩnh." Nàng thật dài thở ra một hơi. Lạc Cơ nhất thời lặng lẽ cười địa gái đầu, có chút không dám lên tiếng, không phải nói muốn bắt dọa người cùng diễn viên sao? "Tiểu Việt, Hà Mã chiếm đoạt chi ải nhân là một cái dị thể giả a, có một chút chút danh tiếng." Dĩ nhiên lập tức lật động trên tay quyển Tia đô thị truyền thuyết bách khoa toàn thư, lẻ ra khỏi một trang cho nghi ngờ lôi về nhìn. Hà mã chiếm đoạt chi hải nhân, kịp tổ e ạu. Giới thiệu tóm tắt, có một vị đánh siết thú người lùn diễn viên cùng Hà mã đồng thời biểu diễn, đem thân thể đưa vào Hà mã há to mồm bên trong. Bản tới biểu diễn là Hà mã không sẽ công kích hắn, nhưng lần này Hà mã đem hắn sống sờ sờ nuốt lấy. Cộng hưởng lịch sử, một lần. Bài hình, thuê. Loại hệ kỳ nhân hệ dọa người diễn viên là có thể có, nhưng loại này về kỳ nhân bài còn chưa đủ. Hoa tỷ nói tiếp, nếu như chúng ta không mang theo hoang đường khôi hải kinh sợ, là có cao quý mỹ cảm kinh sợ. Lôi Viễn xem sách trang bên trên hình vẽ, vị kia đứng ở miệng của hà mã bên trong người lùn diễn viên, trong lòng quả thật cũng không ưa. Không phải là bởi vì người lùn, mà là giống như Hoa tỷ nói, loại này lấy hoang đường phẩm chất riêng làm chủ kỳ nhân hệ truyền thuyết, chính mình cũng không thế nào quan tâm. Đại khái là còn chưa đủ. Cao quý, ta mới vừa rồi cũng đã nói, có thể làm người ta sợ hãi cũng là một loại cao quý, nơi này cao quý là một cái thuật ngữ, cũng đừng quấn quýt cái từ này bình thường dùng cho chính rẻ rồi. Hoa tỷ nhìn kia nát mặt tiểu niên, giọng nói càng nói càng ngẩng cao, càng nói càng nhanh cái gọi là cao quý chính là cao hơn người bình thường bình thường lực tồn tại làm người ta rung động làm người ta không cách nào quên nằm mơ đều muốn đến kinh sợ là một cái trong số đó mọi người cần phải kinh sợ cố sự yêu cầu bị hù dọa yêu cầu loại kích thích này cho nên mới có nhiều như vậy phim kinh dị cùng tiểu thuyết làm người ta kinh sợ là một loại lực lượng các ngươi biết có ai với sở lọc hồn mẹ như thế nổi danh sao mọi gì ở tỷ các ngươi lại biết có ai với thượng đế như thế cao quý sao quỷ xa tản hoa tỷ một phen gióng giạc lời nói rất lời quay rượu lầu hai này một góc yên lặng lại trước khi nhưng mỗi người vảy mặt cũng đang trở nên hư vấn Lôi Việt nghe những thứ này, nhịp tim ở gia tốc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người khác vật, không khỏi tiếp lấy Hoa tỷ lại nói, giống như rắc khe dị bợn như vậy. A. Mạc Tây kiền chuyển mắt nhìn lại. Người tốt. Lạp Cơ trừng lớn con mắt, rắc khe dị bợn. Loại cấp bậc đó truyền thuyết ấy ư? Tiểu tử ngươi, thật là thật là lớn tâm. Di Nhi đều kinh ngạc địa chem miệng rồi, lợi hại. Không, còn chưa đủ, ngươi nếu so với rắc khe dị bợn mê người hơn mới được. Hoa tỷ lại lắc đầu bác bỏ thuyết pháp này. Tôi Việt hốc mắt hơi chăm chú, tim nhẹ nhanh hơn, kia cũng còn chưa đủ sao? Ánh mắt mọi người nhất thời trở về lại Hoa tỷ nơi đó nàng nhanh vừa nói nói, dắt theo gì bất tận là một cái bằng phẳng nhân vật, hình tượng từ ngữ khu vực là tàn bạo, kinh khủng cùng thần bí. hắn mang đến là thuần túy sợ hãi, đây là một thuần túy người xấu, cho nên là không kiếm được tiền. Đại Hắc cũng đừng nghĩ á chúng ta khả năng còn phải toàn bộ ngồi sổn tủ tử đi. Cho nên, ngươi, từ đóng vai con chúng, ngươi phải làm hình một vòng tròn nhân vật, dùng ngò gì ở thì thủ đoạn, đi làm sờ lọc hồn mẹ sự tình, khiến người sợ hãi, nhưng lại khiến người ta cùng nhiệt, thật xấu khó phân, rõ ràng là cái ngoài vòng pháp luật đủ, nhưng giấy chính là bắt ngươi không có biện pháp. Hiểu không? Người khác là suốt bắp tơ mà ngươi. Ngươi phải làm một cái ngược lại anh hùng, một cái giàu có tranh, cái tính nhân vật, một cái ám hát hướng không tốt tiểu tử. Đây chính là ta đối với ngươi đóng gói xác định vị trí, ta muốn cho ngươi nhân vật. Chỉ cần có thể thành, chúng ta đám người này muốn bao nhiêu đạt đến không chuẩn, liền có bao nhiêu đạt đến không chuẩn. Hoàn cảnh lại vùi lấp tiên tĩnh, chỉ có lạc cơ cùng dị Nhi phát ra một ít mang theo mừng rỡ cười ngây ngô, ha ha ha, có chút ý tứ. Lang Toa đuổi đi bay quá thiên sứ, màu sắc rực rỡ tóc cắt ngang chán hạ đôi mắt nhất là sáng lợi, nhẹ giọng cười nói, có cái gì mạnh hơn hy vọng đại? Hủy diệt, phanh ảnh, phanh ảnh. Lôi Việt cảm thấy mình tim đập mạnh không dứt, nhận ra được trên vai trái Ô Nha cũng mở ra mắt đen. Hủy diệt. Con sâu làm dầu nổi canh, thua lựa chọn. Ám hắc hướng, ngược lại anh hùng. Mắt của hắn vành mắt hơi chăm chú, đi qua các loại hình ảnh thoáng hiện trước mắt, những thứ kia mắt lạnh cùng cười nhạo, những thứ kia đồng tình cùng đáng thương. Không có người muốn gặp lại ngươi mặt. Dần dần, Lôi Việt liệt nổi lên cái loại này bị người khác nói khiếp người đáng sợ nụ cười. Hoa Tỷ nói không sai, ta không cần người khác đồng tình, ta cho tới bây giờ tối ghét người khác nói chính là cố gắng lên. Để cho cái gì khóc tỉ tê nam hài gặp quỷ đi đi, Lôi Việt cố sự không có nước mắt. Hoa tỷ, ngươi nói nhân vật này. Hắn nói ra, thanh âm có chút khàn khàn, ta có hứng thú, ta cảm giác mình có thể diễn tốt. Chỉnh cái quẻ rượu nhà kho đều tựa hồ tĩnh lặng, tiếng nhạc cũng tựa như thẻ rồi mang, cho đến mỗi người bọn họ đều lộ ra nụ cười, Hoa tỷ kêu to một tiếng. Vậy là được, làm. Hoa tỷ đánh phía trước bàn tay, toàn thế giới chạy, Jinni, dựa theo thứ người như vậy thiết lập vị, bên trên hình dáng. Hả? Nha. Jinni cũng đã là tinh thần gấp trăm lần, có phát huy tài hoa của mình phương hướng, rất nhiều ý nghĩ liền hung tràn ra. Nàng vẫy tay chỉ lặng không chỉ vào, không tốt tiểu tử, khóc tiểu tử, há dám lính chủ cái loại này phạm nhi, vung tay đi làm đi, nhanh lên một chút. hoa tỷ thúc giục. diên ni nghe tiếng, thật giống như bị hoa tỷ ở sau lưng nắm một cái roi ra rút ra, vội vàng đứng dậy, chạy về phía bên kia mới vừa rồi tìm quần áo đi qua đồ lạc văn phòng. sừng sờ ở này làm gì, đuổi theo. hoa tỷ cũng xua đuổi nổi lên lôi việt, kéo cánh tay hắn đi tới, mau mau nhanh. thứ N giờ học, định hình dáng, à sân. Lạc cơ tay cầm tiểu xưa giờ vơ máy đuổi theo, mặt tây kiển cũng đứng dậy từ bước đi theo, chỉ có lang toa còn ngồi ở trên ghế salon, đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười than nói, có chút ý tứ phanh hảnh một tiếng, Jinni đẩy ra đồ lặt vật phòng cửa gỗ. Quay rượu nhà kho li ông Dương nhạc dốc cùng mấy bóng người, nhất thời cũng chào tiến vào. Lôi Việt đi vào phòng, nhìn quanh cuối tuần đây, chỉ thấy được nơi đổ đầy đủ loại đoàn kịch vật cái, từng đống đạo cụ, từng nhóm đeo đầy đủ loại đồng phục giá áo. Hắn nhìn lâu rồi bên trong một góc hẻo lánh mấy lần, nơi đó cũng chất đầy đồ vật, nhưng dùng một khối màu đen vải bụm che lại, rất nhiều cạnh góc cạnh rác nổi lên, không biết là cái gì. Tiểu Việt, tới. Chương 55, Tân hình dáng. Còn không đợi hắn nhìn lâu, Jinni đem hắn kéo đến một cái khối rơi xuống đất thử đổ trước cái mặt. Nàng lại kéo qua bên cạnh mấy cái áo dài chiếc đều là dốc, đủ, đầu đường phong cách phái nam quần áo, lôi Việt trong lòng phanh nhiên nhẹ, mặc cho dìn nhỉ cầm lấy từng món một quần áo hướng về thân thể hắn khoa tay mó chân, gây rối. Mình làm một diễn viên, bây giờ chính là tự cấp nhân vật định hình dáng, cho nên bất kể dìn nhỉ lấy tới cái gì quần áo, để cho hắn xuyên, hắn liền mặc vào đi thử một chút. Đồng phục sơ định sau, đó lấy, dìn nhỉ lại đem hắn kéo đến trang điểm phía trước bệ mặt, cho hắn làm kiểu tóc, trang điểm, hướng bộ mặt làm đủ loại tỉ mỉ xử lý. Ha ha, dìn nhỉ tay chân rất nhanh, một bên cho hắn chỉnh, một bên gầy, phang phất tiến vào một loại điên trạng thái say rượu. Nàng nhìn đến. Cái này hình dáng đúng là nghiêng hết mình toàn bộ tài hoa tâm huyết làm. Bằng hữu, Jin Nghị làm chọn hình thật là chuyên nghiệp. Lôi Việt nhìn trong kính chính mình một chút xíu trở nên bất động, trở nên đẹp trai. Tâm tình của hắn cũng đang trở nên càng rõ ràng, không khỏi đối trên vai Onya lòng nói, muốn không phải nàng không nhìn thấy ngươi, ta gọi nàng cũng cho ngươi lược lực bao. Không tệ, không tệ. Hoa tỉ một mực đứng ở bên cạnh đốc công, làm đủ loại cân nhắc, lần lượt địa lầm bầm lầu bầu, có làm. Không lâu lắm, Jin Nghị cho Lôi Việt manh mối vẽ cuối cùng nhấc bút, thở hào hển địa ngừng lại, được rồi, được rồi. Hoàn thành sao? Lạc Cơ nhìn, kinh hô thành tiếng. Hoa tắc, lôi tử, có thể à? Ta cũng có thể nghĩ ra được. Chờ ngươi nổi danh, có nhiều thiếu nữ fan khóc xin muốn ngươi nhìn các nàng liếc mắt chẳng diện, fan nam khả năng cũng sẽ có. Ách ha ha. lôi việt không biết nói cái gì cho phải, nhìn gương trung chính mình cảm thấy một ít xa lạ, cùng với phấn chấn nhẹ động. Mặc tây kiển đứng ở đằng xa bên kia, hai tay hòa ngực, nhưng cũng đang nhìn lấm lét. Uy hoa tỷ làm người đại diện, càng là không ngừng quan sát, này mới đúng mà, này mới không phải một cái tử đóng vai của chúng, mới là ta nói cái loại này ta tính. Lúc này, lôi việt mặc chủ thể màu đen, mang một ít hồng sắt trang sức ngoài da bộ màu đen làm cũ phá động quần jean, một đôi màu đen martin dài. Bộ này ăn mặc hoàn toàn sân ra thân hình hắn cao lớn, đã trải qua đúc luyện diễn viên hình thể đều đạt được cong, còn trẻ cũng cấp tuấn. Trung ngắn hắc phát sốc xếp thích thú địa rũ xuống, má phải phi thường xoáy, má trái không có tận lực che giấu, ẩn hiện cái hầm kia ba xoắn màu đỏ tím da thịt, cả khuôn mặt có một cậu nguy hiểm cảm giác thần bí. Hắn cái này quần áo hình dáng, nhìn qua chính là một cái đầu đường không tốt tiểu tử. Nhưng hắn này trương thật xấu nửa này nửa nọ mán mũi, có chút u buồn khí chất, thâm thủy ánh mắt, cũng đem hết thể trở nên còn có thần thứ, càng phức tạp mê người có rất nhiều cố sự, rất nhiều lời nói cũng giấu ở sau lưng, như ẩn như hiện. Chờ một chút, ta cảm giác còn thiếu một chút. Jin Ni còn đang suy nghĩ, khổ tư tưởng không thôi, nhưng là không nghĩ tới. Loại này hình dáng vẫn tương đối thường gặp, đặc biệt là ở làn tràn thành bên kia đầu đường, còn kém một chút cá nhân ký hiệu. Chúng ta yêu cầu một chút ký hiệu, một chút linh hồn. Jin Ni vừa nói vừa nói, biết rõ vấn đề chỗ ở rồi, còn kém họa long điểm tinh chi bút. Chỉ là, nàng thế nào cũng không nghĩ đến nên như thế nào giải quyết. Có phải hay không là tiểu tóc vấn đề? Lập cơ lại ra chủ ý, còn chưa đủ bùng nổ. Nếu không cho lôi tử cũng kéo một cái mạc tây kiền tóc ngắn thử một chút. Lúc này, Lăng Toa cũng từ bên ngoài phòng tiến vào, đi về phía thử độ kính bên mọi người. Nàng trên dưới quan sát Lôi Việt mấy lần, nghe của bọn hắn lời nói, không biết nghĩ đến cái gì, bày ra một cái bị giật mình mặt quỷ, nói: "Thợ săn đêm còn kém đến về điểm kia." "Cái gì?" Jin Ni nghi vấn. Những người khác toàn bộ cũng không thể hiểu, Lôi Việt nhưng là giật mình trong lòng, nhìn nàng một cái, ngó tay. Lăng Toa duy trì cổ cái mặt quỷ gật đầu, hướng vừa đi, từ trang điểm đài bên cạnh quỷ trong gương lục xoát lên cái gì tới. Các theo chúng ta đánh câu đố, nói rõ ràng hờ à à a. Hoa thị không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thọ săn đêm là một bộ phim điện ảnh, rất cổ lao hắc bạch điện ảnh, quân phiến. Lôi Việt không thể làm gì khác hơn là giải thích, phim này cổ xưa đến nỗi ngay cả Hoa thị, là cơ những thứ này hiểu công việc nhân cũng không có ấn tượng gì đây. Là hai đứa bé từ đáng sợ bố dựng thủ hạ chạy trốn, mà bố dựng không ngừng săn đuổi bọn họ cố sự. Cái kia bố dựng là một cái khiến người sợ hai ác ôn, nhưng không phải đơn giản bạo lực cuồng, là một cái có phức tạp mị lực nhân. Rất nhanh, Lang Toa nắm một ít xâm dán giấy đi trở về, đều làm một ít anh văn mẫu tự đang lúc mọi người ánh mắt tò mò hạ nàng nắm gián dây hướng hai tay lôi việt gián đứng lên ngoại trừ ngón tay cái, môi ngón tay một chữ mẫu Hoa tỷ ánh mắt của Jinny, đều tại từ hiếu kỳ chuyển thành kinh hỷ tay phải hận tay trái lớp không sai chính là cái này chính là cái này Jinny Nhi kìm lòng không đặng tiêu to bên trái hận bên phải yêu với thật xấu hai bên mặt vừa vặn chống lại ha ha có làm Hoa tỷ lần này cũng là không ngừng cười giống như thấy được đầy trời đạt đến không chuẩn đang bay nhanh âm thanh nói với lôi việt sau này ngươi đánh người thời điểm sẽ dùng tay phải những người thời điểm sẽ dùng tay trái, đây là người đặc sắc, người hình tượng. Lạc Cơ cũng ổn nào lên địa cùng hô, cẩn thận á, chủ giới vực các cô gái, các ngươi thợ săn tới rồi. Cửa bên kia, mặc Tây kiện trương đầu gió não, thật có đẹp trai như vậy sao? Lăng Toa gian xong rồi xâm rán, đứng ở một bên đi, trước rán, lúc nào liền thật văn lên đi. Phanh ảnh, phanh ảnh. Nhịp tim của Lôi Việt còn đang không ngừng gia tốc, đã là siêu tốc trạng thái, tim sắp nhảy ra lồng ngực. Trong kính chính mình đã là hoàn toàn bất động, quần áo đen, quần đen, đen dài, bên trái trên bả vai đứng một cái to lớn nước sơn đen ôn nhà mà ở sau lưng không xa, cái kia máu chảy đầm địa lúc này quái nhân cũng phát hiện thân, liền đứng ở nơi đó. hắn nhìn thấy thân thể của mình hay lại là khắp nơi đang ở thối giữa, trên cổ chảy máu tươi. nhưng hắn cũng cảm giác một loại chân chính không giống như xưa tâm tình, thật giống như chính mình cả người đột nhiên cũng trở nên bất đồng tuổi. hắn thích như vậy chính mình, những thứ này ngón tay. đột nhiên lôi việt hướng mọi người chung quanh cao hứng địa diễn lên thợ săn đêm bên trong nhân vật chính. hắn đem hai tay mười ngón tay xoắn chung một chỗ, gương mặt trở nên tối óm mọng, thanh tuyến khàn khàn mà có chút quái dị. những thứ này ngón tay vẫn luôn ở tranh đấu ở lẫn nhau rình rập, ở đối kháng với nhau. Bây giờ, hai tử, bọn nhỏ nhìn một chút những thứ này ngón tay. Những thứ kia ngón tay thác loạn địa xuôi ngược, xoay thành đủ loại hình dáng, khẽ run. Nhưng tay trái dần dần bị áp chế xuống, Lôi Việt chợt mang ra tay phải, mở ra có hạt năm ngón tay, "Ồ không được, là hận à, là hận. Ta và các ngươi đều có phiền phái." Mọi người thấy cái này quần áo đen nát mặt thiếu niên đột nhiên xuất hiện biểu diễn, ánh mắt đều không khỏi biến hóa. "Hoa." Wow. Jinni cả người giật mình, hoàn toàn là mao cốt tụng nhân rồi. Cho dù Lôi Việt còn chỉ là một không bài, nhưng là ánh mắt của hắn, giọng cùng tư thái cũng khiến nàng cảm thấy một loại quỷ dị cùng đáng sợ quẩn quất tới, thân thể phản phất bị chế trụ. Lạc Cơ vội vàng dùng giờ vờ thu chụp hạ này chân quý hình ảnh, phát tải. Các ngươi nhìn thấy không? Hoa thị dùng tiếng cười biểu đạt đã biết lần đối Lạc Cơ đồng ý, rất nhiều đạt đến không chuẩn. Rất tốt. Lăng toa đôi mắt chớp động, so với Lao Mạc càng có thể hù được tiểu Hải. Lôi Việt mình cũng cười một tiếng, từ biểu diễn trong trạng thái hút ra trở lại, xem bọn họ, nói ra một cái tâm tư, "Đúng rồi, ta muốn cho cái này hình dáng lại thêm một cây sú lục. Ta tự mua đem xuống đạo cụ đi." Hắn vừa nói liếc liếc về cái kia bị đặt ở hóa trên đài trang điểm màu đen túi tiền. hắc tiểu tử này đã bắt đầu lên đường rồi ha. lạp cơ huyết sao nói? Súng đạo cụ. ngươi phải học dùng súng thật. bên kia Mạc tây kiển nói lời nói. hơn nữa đây là cần phải khóa trình huấn luyện. ngay sau đó, Mạc tây kiển đạp nặng nghề bước chân, đi tới bên trong cái kia xóa sinh, trận một chút vạch trận khối kia màu đen bại bưởng. lôi việt nhất thời sợ rung gặp, hoàn toàn không có mới vừa rồi dọa người phạm nhi, chỉ thấy trong góc chất đầy đủ loại lớn nhỏ không đều súng ống và vài dương đã được, có súng lục, súng trường, sợi nhĩ đạn tử. Còn có chừng mấy thật gật lỉnh súng máy thép thiết thương miệng, cũng như vậy chói mắt địa bại lộ ra. Đám người này, quả nhiên giống như Hoa tỉ nói như vậy, gọi điện thoại cho giấy thì phải toàn bộ bắt đi. Nhưng là, hắn hướng an tĩnh trông lại mọi người, triển lộ ra một cái quái dị cười, bằng hữu cả đời cùng đi, dù là đi tới trong tù đầu. Ta muốn dùng súng lục." Hắn nói, "Ta thích súng lục." Chương 56, lớp huấn luyện. Mỏng manh ánh mặt trời xuyên thấu ô vân lạc hạ, tinh thần sức lực gió lay động đến Đông Châu phía bắc ngoại ô hiểm trở của Sơn một chiếc cũ kỹ bốn tòa tiểu xe hàng lắc lư chạy ở trong núi tiểu trên đường mòn từ một khối tràn đầy gì cấm chỉ đi lại ký hiệu bên lái qua hướng nơi núi rừng sâu xa đi tới mặt Tây Kiên lái xe lập cơ ngồi ghế cạnh tài xế vị bên trên Lôi Việt là ngồi ngồi ở đằng sau lúc trước ở lão gia quẹt rượu quyết định hình dáng sau cụ thể cộng hưởng mục tiêu còn chưa quyết định Lôi Việt liền muốn đi theo tới đây bên trên lớp vấn luyện rồi trên vai ô Nha còn đang đi theo chuyến này chỉ có ba người bọn hắn đoàn đội những người khác có chuyện tình khác bận rộn Hoa Tỷ phải đi hỏi thăm các phe tình báo Bao gồm những thứ kia cũng chuẩn bị tham gia Đông Châu đem công ty cùng tổ chức cụ thể là đảo đến như thế nào không bài, lại dự định như thế nào đóng gói đời ra. Mà ở Hoa Thị một câu chúng ta muốn hợp pháp hóa thao tác. Mánh liệt dưới sự yêu cầu, Zini được chạy trở về lan tràn thành một chuyến, lang toa là phải phụ trách tìm tới U Linh Môn. Zini trở về là muốn cho bọn hắn đám người này lấy ẹn tờ làm đơn vị, đi danh công ty, xin thương vụ đầu tư loại càng giới bài chiếu. Phê duyệt không thể nhanh như vậy, bình thường còn sẽ không dễ dàng thông qua. Chức Hoa tỷ nói như vậy, nếu như chúng ta đợi Đông Châu sẻ ra chuyện, chúng ta lộ ra mặt, giấy tìm tới, chúng ta có thể nói ngay từ lúc làm thủ tục, cái này thì có thể làm thành tiền phạt mà không phải ngồi tù. Mọi người đối với lần này không có gì ý kiến, nhưng vì công ty tên gì danh sưng mà làm ồn một trận. Ao cá, mương, như đường, tại sao phải có một đường tự? Cuối cùng, hay lại là Hoa tỷ đánh nhịp quyết định tiêu điều nhân giải trí. Công ty chúng ta danh sưng cũng cần hiện ra chúng ta không kềm chế được phong cách. Nàng nói, còn không bằng tiêu đại điều giải trí đây. Lúc ấy làm cướp như vậy chủ trương, nháy mắt ra hiệu rất sợ người khác ghét không tới cơ hồ bị hoa tỷ cầm lấy một cái súng sọt cùn nát đầu. lúc này, lạp cơ mở ra giờ vờ máy trục hình, từ ghế phụ xoay người vỗ quần áo đen hình dáng lôi việt, nhìn gương đầu nói: chuẩn bị, à sân. bây giờ chúng ta tới đến ngoại ô tiên hành huấn luyện, có bắn giờ học, lớp đánh vật, lai giờ học vân vân. lôi việt, ngươi là tâm tình gì đây? lôi việt nhìn ông kính, từ tâm sự trung tinh thần phục hồi lại, làm cho mình tiến vào nhân vật. Vô luận là nhân vật hay là hắn tự mình? mặc dù phương hướng quyết định, nhưng bây giờ cũng chỉ là không có hình dáng, khoảng cách hoa tỷ nói loại nhân vật đó, còn có một chút đường phải đi. kích động. bởi vì ta lúc trước cho tới bây giờ không có chạm qua súng thật. Hắn biểu diễn nói, hơi lộ ra một chút ngô. Ngươi nói mình thích súng lục, muốn lựa chọn súng lục làm chủ vũ khí." Lạc Cơ hỏi. "Ừm." Lôi Việt gật đầu, bên hông còn một cái kia màu đen túi tiền, Jinni nói chính thức hình dáng không thể có đồ chơi này, để cho chính hắn mau sớm xử lý. Chỉ có hắn biết rõ, bên trong cất giấu một cái bí mật, không chỉ là súng lục. Mạc Tây kiền chuyển động tay lái, nghiêm túc nói, "Súng trường, Sơny Butler, súng shotgun, các chủng loại hình súng ống đều phải hợp tập. Ở ít khu vực, ngươi vĩnh viễn không biết rõ ngươi sẽ được cái gì cứu mạng dùng vũ khí." ta sẽ học. Lôi Việt nói, trong lòng thật có nhiều chút nóng lòng mong đợi, đúng là muốn học sẽ nổ súng. Hắn liếc liếc về trên vai yên lặng hát điệu bằng hưu, im lặng nói, Bằng hưu, ngươi dẫn ta lượm giường, mang ta biết rồi tất cả mọi người, chính là vì ngày này đi. Không lâu lắm, ở lạp cương một đường quay trục trùng, tiểu xe hàng đến nơi núi rừng sâu xa một nơi khá trống trải hoang vu vùng dừng lại, ba người xuống xe. Lôi Việt đứng ở bên cạnh xe vẫn ngắm nhìn trung quanh, úng tùm rừng cây cùng đồng bụi cỏ dại, ngăn cách đến người bên ngoài yên. Cái địa phương này thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng kêu cùng bọn họ ba âm thanh. Gái hạ trọng công tiên phong người đại nhị. Điểm 45 súng ngắn liên thanh. Lúc này, Mạc Tây Kiển vừa nói, từ hông bên rút ra một cái đen thủi sắt thủ thương vứt cho Lôi Việt. Ba. Hai tay Lôi Việt khó khăn lắm địa tiếp lấy súng lục, chỉ thấy súng lục nhỏ bé rất tiêu chuẩn. Lạnh giá kim loại vỏ ngoài, lưu loát thân thương đường của bảo hiểm không có mở. Trong lòng của hắn có kích động, nhưng lại không quá nhiều kích động. Điều này hiển nhiên chỉ là một thanh phổ thông thương, cùng trong túi eo súng lục bất động, cũng không có để cho hắn có bất kỳ cái gì nguy hiểm cảm giác hơn trương. Hơn nữa sức nặng nhẹ nhàng, vì vậy, hắn tay trái cầm thương vung giơ mấy cái, mỗi khối bắp thịt cũng có thể giữ dễ dàng trạng thái. Ồ có luyện qua các. Lập cơ nhìn không khỏi nói, lúc trước dùng súng đạo cụ luyện qua vai diễn. Lôi Việt chỉ nói, kéo ra súng lục băng đạn, trong hộp trở đầy đồng theo con xúc sát đạn, hắn nhìn một chút liền đem băng đạn giả bộ trở về. Vĩnh viễn không nên đem họng súng đối với mình nhân, liền điều này an toàn yêu cầu. Mạc Tây Kiển vừa nói, vừa đi về phía hàng xe đồ. Lôi Việt trên tay chậm rãi muốn muốn mở ra thân thương bảo hiểm, vẫn có chút chần chờ, các ngươi chắc chắn nơi này có thể nổ súng. Tiếng súng rất vang đi, nếu là có nhân đi ngang qua nghe được báo cảnh sát. Khắc chỉnh được ba người bọn hắn lập tức cùng đi ả sần vượt ngục Tam Vương. Mạc Tây Kiển không trả lời tiếp tục mở ra tiểu xe hàng cửa sau mang ra một cái tràn đầy cây mây và dây leo hoa văn dương sắt lớn để xuống đất mở ra lôi Việt chỉ thấy trong dương đặt vào ba chiếc cái loại này hình dáng rất giống chuẩn chuẩn máu thịt máy bay không người trước lăng toa dẫn hắn đi xem cái loại này thành cùng thành trọng điệp kỳ cảnh lúc hắn liền thấy quá loại vật này nhưng lúc này mới nhìn đến rõ ràng không so với bình thường dân sự chụp hình máy bay không người đại không thấy được vỏ ngoài có kim loại hoặc nhựa đỡ lạt tiềm tài liệu mà đều là màu đỏ thẩm ra thịt cùng với một ít màng dính tổ chức đầu của bọn họ bộ cũng giống chuồn chuồn, có chuồn chuồn mắt kép, do rất nhiều hình lục giác đôi mắt nhỏ chặt chẽ hợp thành một vòng to lớn con mắt lớn. lộc cộc mấy cái, mặc tây kiền nhấn bọn họ mắt kép, tựa hồ mở ra nguồn điện. nhất thời, ba chiếc máu thịt máy bay không người con mắt vị trí cũng sáng lên dị quang, bên trong có huyết thủy lưu chuyển. mà bọn hắn trên lưng kia hai đôi tràn đầy màu đen hoa văn, cực kỳ mảnh nhỏ mỏng cánh, đều bắt đầu tác động, phát ra vo vẹt tiếng. đây là, lôi viện từng thấy, lại còn không rõ ràng. chuồn chuồn máy, là cương một bộ ghét bỏ dọng. ở lan tràn thành bên kia, tràn đầy này đều là trên cãi lao phiền. Rất nhanh Đông Châu cũng sẽ đi như vậy. Cái này nổi cũng là gã trọng công sản phẩm, thật đất ha. Lôi Việt nhìn Mạc Tây Kiền một phen nhấn thao tác, ba cái chuồn chuồn máy theo thứ tự điệu tử trong dương bay ra, ông ông bay về phía bầu trời. Chuồn chuồn máy là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng điện tử khoa học kỹ thuật một loại kết hợp vật. Chương 57, ta thích xuống lục. Mạc Tây Kiền này mới đối với hắn giảng giải. Nó không phải sinh vật, là do bên trong tấm chip cùng trình tự khởi động. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là máy, cái loại này máu thịt tài liệu là lợi dụng dị chất ô nhiễm nghiên cứu ra tới sản vật. Chuồn chuỗi máy có không thua gì mãnh thú lực lượng, tốc độ còn cực kỳ nhanh còn có phía sau có thể cung cấp tin tức kỹ thuật ủng hộ. Con mắt của chúng chính là một máy máy chụp hình, ra sưởng thiết lập chính là sẽ bay khắp nơi, dùng người giống như phân biệt, internet xác định vị trí tìm dị thể giả, tiến hành truy lùng bay trụ, tùy thời làm mối thể cung cấp hiện trường lai like sở che ám tín hiệu. Sở hữu truyền thông, giấy, còn có giống như lạc cơ loại này toàn quay lén, đều thích chuồn chuồn máy. Mạc Tây Kiền vừa nói, không để ý đến bất mãn rêu giao lạc cơ, đi tới trong rừng chống chạy vị trí, lại nói, ta đã xếp đặt một cái chuồn chuồn máy ở trung quanh đây tuần tra, có người đến gần lời nói, nó sẽ tới báo động, đến lúc đó chúng ta lại đi ngươi liền đừng lo lắng sẽ bị ném vào tù tử rồi, thật tốt học thương đi. Lôi Việt biết rõ Địa Yên lặng gật đầu, lại nghi đến cái gì, hỏi: "Ta nghe các ngươi nói ít trong khu vực truyện hướng cũng sẽ có truyền thông tiến hành lai like sở trệ ạm, chính là chuồn chuồn máy bay vào đi quay chụp sao?" "Không, chuồn chuồn máy bay không vào đi ít khu vực, ít khu vực hình ảnh tín hiệu là một chuyện khác." "Trước đừng để ý cái kia, học thương." Mạc Tây kiển mặt chữ quốc bên trên càng phát ra nghiêm túc, lớn tiếng kêu Lôi Việt đi tới, nhìn bầu trời nói: "Liếc kia hai chiếc chuồn chuồn máy đánh, lúc nào ngươi có thể bắn trúng một thường, vậy thì không sai biệt lắm. Ngươi tốt, đi lên liền gì đọc bắn?" Lạp cơ nắm giở vờ máy ở bên cạnh với trụ, nghe vậy cười trên nổi đau của người khác. Lôi Tử, có ngươi phiền á. Loại đồ chơi này so với con rồi còn khó hơn làm, đánh như thế nào cũng đánh không được xuống. Ô Lôi Việt mở ra cái thanh này tiền phong người đệ nhị bảo hiểm xuống lục. Sau đó, hai tay của hắn cầm thương, giơ lên, hướng bầu trời vo ve bay động hai chiếc trụ chuyển máy. Tay người thế điều chỉnh một chút. Mặc Tây Kiển nhìn hắn một cái hai tay, hướng dẫn nói: Miệng hung chỉ có thể là cao điểm đặt ở sau tay cầm bên trên, chính là bốn ngón tay cùng ngón cái giữa khối kia về hình thị. Từ ngón tay, bàn tay, cổ tay lại tới cánh tay cũng phải tận lực giữ ổn định, như vậy mới có thể triệt tiêu lực đàn hồi. Mạc Tây kiển tiến lên giúp lôi Việt điều chỉnh hai tay tư thế, giọng nói rất nặng, "Như vậy, cầm ổn." Học súng cùng ống nhắm giữ xếp hợp lý, chủ đạo mắt nhắm mục tiêu, lại từ từ chen chúc cò súng, nhớ là chen chúc. Nếu như ngươi nhanh trong bóp, rất khó bảo đảm độ chính xác, chỉ có thể uổng công tiêu hao thể lực và đạn, đạn dược, càng đánh càng loạn. Súng lục, mỗi lần nổ súng cũng tinh táo hơn, đánh chúng một phát súng, so với mù mờ 100 tương tốt hơn. Ngươi được nhớ, đạn súng lục cũng chỉ có 10 phát 8 phát, lãng phí hết một phát, khả năng cuối cùng sẽ chết với thiếu một phát lôi việt một cách hết sức chăm chú mà nghe, hiểu đến, điều chỉnh thủ thế cùng nhận thức. chính mình khát vọng loại này trường học đã có một đoạn thời gian. nhặt được cây súng lục kia tới nay, hắn vẫn luôn không có lên lưới tra hỏi súng ống kiến thức, toàn bộ là mình nụ suy nghĩ, luyện tập nhanh chóng rút súng, dơ súng mà thôi. mà loại thật bắn kỹ xảo, đối với hắn, thật là giống như vàng như vậy trật quý. bây giờ thử một chút đi. mặc tây kiển giọng nghiêm khắc, ngươi nổ vài phát súng, ta nhìn ngươi có thích hợp hay không, thích hợp lợi nói, sẽ dạy ngươi hành bán, ta sạ những phương pháp kia. không phải mỗi người cũng thích hợp địch súng, có vài người chính là không có thiên phú đó nhất là súng lục hở a a a. Lạc Cơ tiếp tục tại bên cạnh với trụ, đem ống kính đẩy gần đến đặc tà, Vỗ Lôi Việt cầm thương hai tay trên ngón tay lớp cùng hạ. Lôi Việt hít sâu một hơi, để điều chỉnh hảo thủ thế, hai tay giơ súng. Ánh mặt trời từ rừng cây khe hở hạ xuống, để cho hắn con mắt không khỏi có chút nheo lại, ánh mắt xuyên qua ống nhắm, nhắm bầu trời trong đó một cái chính ngưng đến chuẩn chuẩn máy. Nổ súng đi, ngay bây giờ. Hắn răng khẽ cắn, ngón trỏ phải rồ xuống rồi có súng, súng lục nhất thời chợt giật mình, trong lòng cũng là chợt giật mình. Ầm ầm. Âm. Màu đen súng lục phun ra lửa hoa trong nháy mắt đó, một cổ kỵ lực nổi nhưng đánh tới. Lôi Việt cảm thấy hai tay đều giống như cuốn vào trong gió lốc, từ ngón tay tới tay cánh tay ra thịt giống như một chút toàn bộ bị vỡ ra. Cả người hắn bị lực đàn hồi kéo theo, nghiêng liệt địa lùi về sau một bước, lùi về phía sau bay lên xuống lục gần như đập trúng hắn mặt, hắn liền vội vàng toàn lực địa ngăn chặn thương. Cùng lúc đó, bầu trời cái kia bị làm cái bia chuẩn chuẩn máy đã là một chút mau tránh ra, tiếp tục vo ve bay. Hơn nữa, đạn vốn là đánh cao, ngoại trừ giật mình trong rừng cây một mảnh tức điểu, không có gì cả đánh trúng. Hô, Lôi Việt thở dài ra một hơi thở, tim đều bị lực đàn hồi chấn tê dại. Hắn không khỏi đuôi trên vai ôn nhã lồng nói, Vàng Hưu, xú lục này quả thật không tốt đánh a như vậy một thanh phổ thông điểm 45 mươi súng lục lực đàn hồi cũng to lớn như vậy trong túi eo cái bí mật kia chính mình thật không biết do muốn lúc nào mới khống chế được nổi tạm thời còn không được đi có lẽ phải cộng hưởng trở thành dị thể giả rồi thân thể lực lượng lấy được tăng lên mới có thể tiếp tục hai tay mạc tây kiền hoàn ngực, vẻ mặt thản nhiên cũng không làm bất kỳ phán xét đạn phần nhiều là vấn đề chỉ ở chỗ ngươi thể lực có bao nhiêu ừm lôi việt tiếp tục liếc bầu trời bay động mục tiêu đều tốc độ địa lần lượt đè xuống cỏ súng phanh phanh phanh phanh phanh ừm thương hỏa tung toé thương tiếng biết thai nhức gốc, cánh tay hắn không ngừng bị nổ tung như vậy, mãnh lực lôi kéo, bắp thịt cả người cũng căng thẳng, mỗi ngón tay đều tại đau. chỉ là rõ ràng đã là nhắm ngay, lại lần lượt địa đánh hụt, hoặc là đánh cao, hoặc là đánh thấp, cái kia chuẩn chuẩn máy tránh tới tránh đi, phản phất là ở đắc ý khiêu vũ, đang gây hấn vui đến hắn. bất quá lôi việt cũng là đang quen thuộc đến nổ súng cảm giác, tổng kết kỹ xảo, quan sát chuẩn chuẩn cơ động làm tiếp đâu. này không phải cố định bắn, mà là di động bắn, chỉ là nhắm vô dụng. hắn trong đầu nghĩ, hắn trầm ngâm mà nghĩ lên chơi qua những trò chơi điện tử đó bên trong kỹ xảo, kết hợp với dưới mắt tình huống. Chuồn chuồn máy đang di động, mình cũng yêu cầu có chút di động địa đuổi theo bắn. Nhưng là, nhất định phải ngăn chặn thương, giữ tử bắn ra họng súng trong nháy mắt đó ổn định tính. Không nhanh như vậy, Mạc Tây Kiền cất bước phải đi, đối này người mới biểu hiện một chút không kỳ quái, không tốt không xấu đi, cũng cứ như vậy, không đặc biệt gì. Mặc dù tiểu tử này ở chớ chớ khiêu chiến của so tại chơi được, được, rất biết giải mật, rất có biện pháp, lại không có nghĩa là ở những phương diện khác cũng sẽ nhất lưu. Ở Đông Châu đêm hạ xuống trước, ngươi có thể bắn trúng một thương thế là tốt rồi rồi. Mạc Tây Kiền còn nói, "Lôi tử, nếu không chúng ta không luyện tập súng, chủ yếu luyện súng sọt cùng chứ?" Lạp Cơ mua vui nói, dùng súng sọt gùn không mất mà ta. Ngươi xem một chút liệp thương nhân, đã từng cũng là nhân khí vương tới. Không, ta thích súng lục. Trương năm mươi tám, Thiên Phú dị bầm. Lôi Việt lẩm bẩm nói, không chỉ là thích, chỉ có hắn mới biết rõ tại sao mình nhất định phải luyện hảo thủ thương. Từ cái đêm mưa kia ở chỗ đổ rác nhặt lên thanh kia kỳ dị súng lục lên, chính là vì tương lai chân chính lúc nổ súng khắc. Đống nhiên, hắn mơ hồ nghe được một cái quái dị thanh âm trầm thấp ở trong lòng nói, loé sáng đi, loé sáng nam chẳng, nên người, mà không phải những thứ nổ ngang kia tiểu thì tươi, tiểu tạp ái. Lôi Việt hoắt mắt cả kinh, quay đầu nhìn quả nhiên thấy cái kia máu thịt đầm địa rơi xuống quả nhân, đứng có ở đây không xa một cây âm trầm đại bên cạnh tây, bị bóng mờ bao phủ, tựa như tại chiều đến bên này trông lại. Lôi Việt liếm ở hốc mắt, từ từ thu hồi ánh mắt. Lóe sáng sao? Dĩ nhiên muốn lóe sáng đăng chẳng. Ta là diễn viên, lóe sáng cũng sẽ là bởi vì ta biểu diễn. Như vậy, cho dù là nổ súng, cũng sử dụng diễn viên phương thức đi. Lôi Việt hơi nhắm lại con mắt, tưởng tượng mình là đang diễn dịch một vị thần thương thủ, vị kia gần đây thường thường đóng vai sở cát thảy. Hắn dần dần tiến vào nhân vật, chọn mở con mắt, lộ ra nụ cười. Sinh và tử, cũng không qua là một trận buông thả trò chơi chuồn chuồn máy đúng không? Tới theo ta tiểu đồng bọn chào hỏi. Lôi Việt cười nói, lần nữa hai tay giơ súng, liếc di động mục tiêu, dưới chân ổn định, trên tay ngăn chặn, có chút di động súng lục đuổi theo bắn, chen trúc động có súng, họng súng chọn phun ra tia lửa. ở ba, bành bành, chỉ chỉ chỉ. trong nay mắt, bầu trời truyền xuống một trận cổ quái tiếng nổ vang. ngay sau đó giống như là bắt đầu rơi xuống huyết vũ, mảng lớn nhỏ vụn máu thịt từ bầu trời bay là tả địa rơi xuống, rơi xuống nước đầy đất. mặt Tây Kiển vừa muốn xoay người bước chân dừng lại, mặt chữ quốc bên trên cũng dính điểm rơi xuống máu thịt, chân mày thật cao địa nhíu lại, chuyển mắt nhìn lại, còn bà nó là cơ la thất thành dầu mỡ gương mặt tràn đầy khó tin dáng vẻ đánh chúng hai người chỉ thấy bầu trời một cái chuồn chuồn máy bị đánh vội vặn đạn đánh chúng nó đầu mắt kép vị trí từ con mắt hướng phần đuôi xuyên thấu đi cơ hồ là một chút nổ lên lúc này kia chuồn chuồn máy lảo đảo muốn ngã mắt kép lóe lên không nhạy địa quang bộc lộ ra bên trong tinh vi dây điện cùng bánh xe răng linh kiện. đột nhiên nó giống như là một cái rốt cuộc không nhịn được người sắp bị chết thẳng tắp rơi xuống nện ở thụ trung trên mặt đất không ngừng chi chi văng rội mặt tây kiền vẫn còn ở cao mày tâm trạng trong lúc nhất thời lầm vào phức tạp lần đầu tiên nổ súng Luyện cũng chính là mười mấy thương mà thôi, liền đánh chúng di động. Chuồn chuồn máy. Tiểu tử này, là vận khí tốt hay lại là thiên phú dị bẩm? Không, tiểu tử này sẽ điều chỉnh, một thương này là suy nghĩ, sau khi điều chỉnh, lấy lao luyện mới có tỉnh táo cùng tự tin, mới có thể đánh ra kết quả. Lôi lôi ngươi một thương này, đánh rất hơn mười ngàn khối a. Lạc Cơ lớn tiếng la lên, phản phất là đang chỉ trích, nhưng lập tức mừng rỡ cười hô. Nhưng là, đánh thật hay. Có một thương này, bao nhiêu tiền đều tại hướng chúng ta vây tay. Đừng để cho Hoa tỷ biết rõ, nếu không nàng muốn cờ chết. Lão mạc, lần này thì thế nào? đứa nhỏ này có không có thiên phú? Lôi Việt nghe được lạm cơ tiếng gào, dần dần từ nhân vật trung hút ra trở lại, trong lòng phanh phanh nhẹ, bên tai vang lên long ngọng, ngọng. Đánh chúng. Vừa mới nổ súng kia trong ngay mắt, hắn quả thật có một loại khác cảm giác bất đồng, phảng phất là đạn xuyên quá mục tiêu xuyên thấu cảm. Nhưng là, hắn đối ở hiện tại cái kết quả này, vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng biết rõ, này không có nghĩa là mình đã là tay súng thần. Bất quá dầu gì, cũng có nghĩa là mình có chút thiên phú, có thể lựa chọn súng lục loại vũ khí này chứ. Một thương này khả năng mang theo vận khí thành phần. Lôi Việt nghĩ tới những thứ này, cười nói ngươi cũng đừng vỡ xèo lên đã. Lạp cơ khoát qua tay, lạp cơ tiểu đệ thị, may mắn loại đồ chơi này cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Tất cả đều là thực lực mà thôi. Tiếp tục. Mạc Tây Kiền không nói ra cái gì tán dương, duy trì nghiêm khắc nói, là vật khí, là thực lực đều tốt. Ngươi còn có phải học. Hai tay cầm thường quyết định được, còn có một tay cầm thường, còn có vừa lái xe bên nổ súng. Mạc Tây Kiền lời nói vừa dứt, liền xoay người đi tới, từ nhỏ hàng xe trong mái hiên rời xuống tới một chiếc màu đỏ thâm gắn lại xe gắn máy. Lôi Viên nhìn, ánh mắt vì bừng sáng chiếc xe gắn máy kia hình dáng là hạ lụy mô tơ loại này phong cách, tràn đầy góc cạnh trưởng thân xe, thật lớn bánh xe, vai ưu thịt bắp ống mô xe. nhìn chính là huy bạo cùng tốc độ kết hợp, phi thường đẹp trai. trong lòng của hắn nhất thời nhiều hơn một phần sôi nổi. nếu như mở ra như vậy xe gắn máy, ở ít khu vực hoang vu trên khu vực bão táp, như vậy vai diễn, hắn quả thật muốn diễn. chiếc xe này kêu hang yêu, là ta lúc trước mở, bây giờ ta không mở mô tơ rồi, ngươi tới mở đi. mặc tay kiền nhìn chiếc xe gắn máy này, tang thương trong đôi mắt cũng như có một tia onu. nếu như không phải thấy tiểu tử này có như vậy thiên phú, như vậy danh chấn khắp thành có khả năng. Lôi Việt, ngươi hảo hảo đối lại nó, không phải nói không thể đâm cháy, nhưng nhất định phải đụng phong cách. Mạc Tây Kiển vỗ một cái máy xe ở bên trong thân thể gian lõm hạ ra đến đỉnh, muốn đem xe chuyển giao cho Lôi Việt trên tay. Cắt, lại không phải có thể bay lên cái loại này trôi lơ lửng chiến xa. Lạc Cơ cố ý mất hứng địa chơi ghẹo, bình thường thôi á. Lạc Cơ. Mạc Tây Kiển tờ giờ ở ở mở xuống âm thanh, ngươi là thật muốn chết phải không? Nhưng lúc này Lôi Việt đối cái gì trôi lơ lửng chiến xa không có hứng thú, trong mắt chỉ có trước mắt trước này tên là Hắc Nhị xe gần máy. Thái độ của Mặc Tây Kiển để cho hắn tâm cảm kích ngang, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ bà bà. Còn có hai bởi vì coi trọng hắn người này, giống như vậy đem mình chân bảo cho hắn. Hắn không nghĩ tới. Lôi Việt nặng nghề điểm hạ đầu, đáp dạ nói: "Mạc Tây Kiển, ta sẽ dùng hắc nưu chiến đấu đến cùng." Mạc Tây Kiển cùng ánh mắt của hắn một chút tiếp xúc, kia mặt chữ quốc bên trên nhưng cũng lộ ra mỉm cười, "Được. Lôi tử, ngươi trước khác đáp ứng, ngươi sẽ lái xe gần máy sao?" Lập cơ còn không chịu ngừng. "Không biết, Lôi Việt núi vai, nhưng ta có thể hoặc a. Hôm nay liền cũng dạy ngươi, trước tiếp tục luyện tương đi." Đổi một tay nổ súng, Mạc Tây quyển cầm nhiều chút điểm 45 đạn đưa cho Lôi Việt, "Đi nhanh ra đi." dạy nói một tay lúc nổ súng sau khi, ngươi phải đem cầm thương tay bên kia chân thả ở trước mặt, thân thể trọng tâm hơi chút về phía trước nghiêng, chân sau giữ vững chắc, thử một chút. được. Lôi Việt thu hồi nghĩ bậy, hướng súng lục trong băng đạn bổ sung đạn, đạn dược, chỉ lấy tay trái sạc súng, nhắm một cái khác trước chuồn chuồn máy. phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. mở phát súng đầu tiên thời điểm, Lôi Việt cũng đã cảm nhận được, một tay bắn hoàn toàn bất động, lực đàn hồi lớn hơn, cánh tay thiếu chút nữa bị quật bay lái đi, sưng đều tại tê dại. bất quá, mỗi nhiều nã một phát súng, hắn liền nhiều quen thuộc một chút, khống chế được khá hơn một chút. Đối với dấu ở trong túi eo thanh kia kỳ dị số lục, phản phất cũng thân cận hơn một chút. Khoảng cách Đông Châu đêm khả năng không còn sót lại bao nhiêu thời gian, chính mình phải nắm chặt huấn luyện. Chương 59, kỳ thay đổi vật. Liên tiếp 2 ngày, lôi việt đều là đi sớm về trễ, theo Đông Châu đêm đoàn kịch đến Thâm Sơn quay chụp, cũng là tiếp nhận Mạc Tây kiền đặc huấn giờ học. Học tập súng ống bắn, tư thế, nhắm, trừ có súng. Học tập xe gắn máy lái, tư thế ngồi, thang bằng, phương hướng cảm. Mỗi khi lúc nghỉ ngơi đoạn, Lạp Cơ liền cũng phải cấp hắn giờ học, dạy hắn thế nào ném phi bài, đem bài xỉ phế chơi được giống như phi tiêu dạy hắn một ít bài giấy hào thuật nhỏ, dạy khác các loại lạp cơ đùa bỡn chơi trêu mọi tiểu kỹ xảo. Nam sinh có thể không đẹp trai, nhưng nhất định phải sạch sẽ thể. Ngoại trừ nhiều chút biến thái, không nữ sinh sẽ thích một cái nhìn giống như thuần nhạt rác. hài hước nhưng không muốn dầu mỡ, bác học nhưng không nên bán chuẩn bị kiến thức, nhiệt tình nhưng không muốn dây dưa, tự tin nhưng không muốn tự đại, khốc xoái, nhưng không muốn cao ngạo. đối với các nàng được nhưng không thể quá tốt. Lạc cơ, ngươi thật giống như hạng nhất cũng không có làm được. mặc tay kiền bất thình lình một câu, thiếu chút nữa không đem lôi việt trò nhã không tốt. Lôi Việt cười to địa đối giận đến trận mắt Lạp Cơ nói, kê ca ngươi tiếp tục, ta chẳng qua là cảm thấy, ngày hôm nay thật cao hứng, ngươi chính là đừng cười, ta thiếu chút nữa không có bị ngươi vụt chết. Lạp Cơ nói, Lôi Việt tiếng cười lớn hơn, tiểu xe hàng bên ba nam nhân cũng vừa ăn cơm, một bên cười không nổi. Từ bà bà mắc ung thư sau đó, Lôi Việt thật lâu không cười được vui vẻ như vậy, nhưng nhận biết lăng qua sau, lại tới đi theo đám người này pha trộn, hắn mỗi ngày đều đang cười, theo chân bọn họ càng quen, cười càng nhiều, lần lượt cười thật to không dứt, có chút tiếng cười là mang theo khổ sở, có chút tiếng cười là mang có một loại không khỏi ấm áp ngày hôm nay quả thật rất cao hứng, hắn thậm chí đều có điểm quên phải đi về phúc giang thôn cho bà bà, ba mẹ bọn họ dân hương, bất quá cũng, còn không có đủ một tuần lễ, hắn không nói bọn họ. Vòng tròn bằng hữu các bạn học động tĩnh, hắn cũng chừng mấy ngày không đi chú ý, chính là không nhớ nổi có chuyện này. MC, lão gia quẩy rượu, MC, lão gia quẩy rượu. Mỗi ngày đặt huấn kết thúc, trở lại cái kia cũ ký quẩy rượu nhà kho lúc, Lôi Việt cũng gặp được Hoa tỷ đã là canh dự ở bên quẩy bà, nàng sẽ hỏi hắn huấn luyện tiến triển, cũng sẽ từng bước dạy hắn một ít liên quan tới gì chất, gì thế giới kiến thức. Đô thị truyền thuyết phương diện dĩ nhiên là trọng yếu nhất, bây giờ. Hắn biết 26 loại hệ bên trong ba cái, Sắt thủ hệ, Kinh, ký, ký nhân hệ, Sơ giặc, Gậy nhân hệ, Abutus. Chớ chớ khiêu chiến của so tài là thuộc về gậy nhân hệ. Nên loại hệ rồ kẻ chiếm đa số, phẩm chất riêng cùng dụ dỗ co liên quan, liên quan đô thị trong truyền thuyết sắc mặt phần nhiều là có liên quan bắt cóc bắt cóc nhi đồng, dẫn dụ người khác, lừa dối người khác cùng đi theo. Hoa tỷ nói gậy nhân hệ là chủ yếu loại hệ một trong, loại này truyền thuyết ở chủ giới vực, mỗi cái thế giới, cái thế giới này các nước đều có số lớn xuất hiện. Trong đó không thiếu một ít đi sâu vào lòng người, thậm chí sớm đã thành lưu hành văn hóa. Sörglenderman Sở Lệnh Đoman, kẻ nữ sĩ, cản đi lấy đi. Lôi Việt ngược lại là nhớ lại Sở Hữu Đông Châu Nhi đồng khả năng đều nghe qua một cái đô thị truyền thuyết, người quỷ lão. Nếu như ngươi không nghe lời, người quẻ lão sẽ tới mang đi ngươi. Có chút phụ huynh trung quy sẽ như vậy hù dọa hài tử nhà mình. Quỷ kia đô thị truyền thuyết bách Hoa toàn thư bên trong thật có đến người quỷ lão, kỳ nạn tờ, còn không có bị cộng hưởng quá. Nay nhìn một cái chính là Trương như bức rồ kệ, đơn giản là gây nhân hệ tình thúy, không dễ dàng như vậy bị cộng hưởng đến. Ngươi xem một chút là được, đồ chơi này với ngươi xác định vị trí không hợp. Đây là hoa ti ý tứ. Lôi Việt cũng không hứng thú kia, vậy nhân hệ không phải mình sân khấu. Bất quá cho dù chuyên nghiệp như Hoa Tỷ, vẫn còn không tìm được thích hợp hắn nhất cụ thể mục tiêu. Nếu như không muốn trở thành cái gì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam, liền không nên nóng lòng. Nàng nói, Lôi Việt cũng nhận thức được càng nhiều phù hiệu, vẫn còn không có thấy cây súng lục kia tay cầm bên trên cái kia hồng sắc tam đồng tâm hình tam giác ngược. Muốn hỏi, lại không biết do nên như thế nào nhất. Nhưng tối nay kết thúc một ngày huấn luyện trở lại lao ra quầy rượu, bí ẩn này câu trả lời liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay ngươi tới nhận thức nhận thức cái này phù hiệu, Hoa Tỷ ở sau quầy ba biểu diễn mấy tờ giống vậy phù hiệu gian giấy, quầy rượu hôm nay ngừng kinh doanh, lạc cơ chạy ra nói muốn tìm mọi thứ đi, ngoại trừ lôi việt cùng hoa tỷ trong kho hàng chỉ có mạc tây tiện ngồi ở cách đó không xa hành hạ hắc ám xử lý trảu uống. đây là lôi việt nhìn cái kia chính mình em thầm nghiên cứu đã lâu phù hiệu, tận lực một bộ bộ dáng bình tĩnh, tam đồng tâm hình tam giác ngược đã được không kỳ thay đổi vật ký hiệu. hoa tỷ nhanh em thanh nói cầm qua một cái ly rượu cước cơ, cơ, lại nói dị chất không chỉ là sẽ cải biến thân thể con người, cũng sẽ tạo thành thứ khác dị hóa, hoặc có lẽ là cơ duyên xảo hợp địa ở đủ loại dưới ảnh hưởng đặt thành một loại siêu thời không dị lực cộng hưởng. Liên lấy này một ly rượu mà nói, nó có thể bỗng nhiên có một tiên kỳ thay đổi, cũng có khắc thường lực lượng, nhưng là phi thường không ổn định, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là dị thể giả cùng không bài cũng có cơ hội không chế kỳ thay đổi vật, làm thân thể con người cùng kỳ thay đổi vật lẫn nhau hấp dẫn, tiếp theo với nhau đạt đến thành một loại cộng hưởng, sẽ không chế lại. Điều này cần người cùng vật cứ như vậy vừa vặn. Liên quan đến suy nghĩ, tiềm thức những thứ kia lĩnh vực, vì đặt thành cộng hưởng, thường thường yêu cầu một bộ đầy đủ nghi thức trình tự đi thao tác, rất khó làm đừng nói hoàn thành khống chế trình tự, liền làm rõ ràng một cái kỳ thay đổi vật khống chế trình tự là cái gì. Bước này cũng đã là cái siêu cấp vấn đề khó khăn. Khống chế sau đó, còn cần đúng giờ định sau khi lặp lại trình tự, đi duy trì thân thể con người cùng kỳ thay đổi vật giữa cộng hưởng. Một khi kỳ thay đổi vật bị khống chế lại rồi, liền sẽ tự động xuất hiện cái này tam đồng tâm hình tam giác ngược. Ngược lại, làm đã được không kỳ thay đổi vật bên trên này cái nhãn hiệu biến mất, đó chính là mất khống chế, đều có các chuyện phiền thái. Tại sao sẽ như vậy? Có lẽ những đại công ty kia, tổ chức lớn cao tầng biết một chút, nhưng ta không biết rõ. Phương diện này không có công khai tìm báo. Hoa tỉ dứt lời một trận lời nói, xé một trương phù hào giáng giấy, áp vào rồi trên chén lĩnh rượu, liền giống như vậy. Lôi Việt im lặng nhìn ly rượu kia, chẳng những không có không nghe rõ, còn biết một ít tự cái đêm mưa kia tới nay nghỉ hoặc. Đã được khống kỳ thay đổi vật. Cây xuống kia, trước kia là với liệp thương nhân cộng hưởng, sau đó. Thì ra ta đêm đó cũng đã là cái không bài, ta cùng cây xuống kia, đặt thành tân cộng hưởng.